q u y một chương một trăm linh ba thiếu thông chủ ta đưa cho ngài bảo bối đến rồi lỗ vương phủ một gian phòng ốc bên trong thờ p h ụ n một tòa cự linh thần tự thần nhìn qua thật giống như một tòa miếu nhỏ ba cái di sơn tiên tông đệ tử nhanh chóng bật vào quỳ gối một cái hát s ắ t trang phục phía sau nam tử hưng phấn vô cùng nói thiếu thông chủ nam tử áo đen xếp bằng ở tượng thần phía dưới ngay tại tu hành sự tình gì ba người đoạt công lao nhau mắt gà trọi gạt mở trong tay hai người nâng lên một nhân khối lỗi chúng ta tìm tới một kiện bảo bối đặc biệt để dâng cho ngài ngu hồng quay người liếc mắt nhìn lập tức cầm lấy mặc dù nhìn không ra là lai、like、lịch gì nhưng là liếc mắt liền nhìn ra đây không phải một kiện pháp khí ý vị linh tính tự sinh cái này bình thường là truyền thừa pháp bảo đặc tính hắn làm sao cũng không nghĩ ra thứ này chính là một kiện vật sống có chút ý tứ làm sao tới truyền thừa pháp bảo đủ loại t i ể u dáng bình thường đều cần điều kiện đặc thù mới có thể mở ra sử dụng ngu hồng cũng không nhất định biết hết mắt gà t r ọ i đệ tử áo vàng lập tức cái thứ nhất vượt lên trước phát biểu đ ị n h đọt nói rõ mình như thế nào vận dụng thông minh trí tuệ từ một cái sơn hải quan đệ tử trong tay cướp đọc đến n g u hồng cũng suy đoán có lẽ là ngày xưa hoác sơn hải hoặc là thiên khuyết đài một vị nào đó nguyên thần di vật lưu lại mắt gà trọi đệ tử áo vàng lần nữa bờ báo còn có một việc n g u hồng bá khi vung tay lên nói hắn lập tức đem thái tử bị triệt để cầm t h chặt chẽ trông coi sự tình nói ra n g u hồng nghe xong lập tức để tay xuống trên đầu sự tình các ngươi lập tức theo ta đi gặp lỗ vương n g u hồng đối với vị này vương g i a có thể không có cái gì kinh ý hắn một cái cao cao tại thượng tiên môn thiếu t ô n g chủ đối với một vị phạm nhân hoàng tử vương ra cách nhìn đơn giản liền là một quân cờ nhưng là lỗ vương liên quan đến di sơn tông kế hoạch tiếp theo hắn trước mắt tự nhiên đến cùng hắn giao hảo trong đại sảnh một vị mặc áo b à o t h e o d ò n g bảo vương ra mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn thấy ngu hồng tiến đến lập tức đón lấy sau đó tọa hạ bắt chuyện ta cũng tin tức mới vừa nhận được không nghĩ tới ngu tiểu tiên h vương cũng biết ngu hồng lập tức chắp tay chúc mừng vương ra tiến thêm một bước lỗ vương vui vô cùng thiếu thái tử cái này lớn nhất người cạnh tranh tăng thêm di sơn tiên tông ủng hộ sau đó chỉ cần nhịn đến lao đầu tự chết rồi hắn liền có cực lớn cơ hội leo lên đại vị bản vương cũng tất nhiên sẽ không quên ngu tiểu tiên vương cùng di sơn tiên tông Mà ngoài, tại vương phủ bên phủ lý o n Đình、vệ、thần tướng hạ sóc cùng g hạ vệ tú sóc y l long câu hai người chính đang do dự có nên đi vào hay không. Hạ、sóc、nhìn đang người đi nên có sóc do dự vào x e mặc Lý Long câu, lần này hay là lấy này này thiên Câu, trước hay vị tử m t đại hồng nhân làng h hay không? ủ Có Câu mặc nên Long đi vào Lý dù do dự nhưng là đã có quyết đoán hắn nhưng là biết kia yêu nhân hẳn là đã phát hiện yêu ma tồn tại đồng thời còn uy hiếp được cung đình bên trong thánh nhân là bực nào g i ậ n tím mặt cùng công l o ạ n đừng nói là một cái vô gia vô luận là ai ngăn trở thánh nhân con đường trường sinh thánh nhân cũng tuyệt sẽ không lưu tỉnh lý long câu hử lạnh một tiếng đã muốn làm liền làm đến cùng nhất định phải đem cái này yêu nhân cầm xuống đắc tội lỗ vương không tính là cái gì nếu như bắt không được cái này yêu nhân thánh nhân nơi đó chúng ta đều là cái chết hai người nhảy lên một cái bay vào lỗ vương phủ nội bộ la b à n chỉ hướng địa phương ngay cả c h à o hỏi cũng không đánh một tiếng chính là đánh lấy đánh cái kia yêu nhân một trở tay không kịp bên trong đại sảnh đang cùng lỗ vương nhiệt tình bắt chuyện ngu hồng đột nhiên đứng lên ai trên trời rơi xuống hai người đứng tại bên ngoài trong đó hạ sóc trong tay nắm giữ la b à n vừa vặn chỉ hướng ngu hồng khi vẫn long trụ áp chế có thể thấy được chút ít một vị nguyên thần chân nhân chờ người khác đến trong vòng trăm thước mới phát hiện đ ộ n tĩnh lý long câu nhìn xem lỗ vương sau đó ánh mắt rơi vào một người khác trên thân lập tức nhận ra được di sơn tông ngu hồng không thể so vương thất lang vừa mới nhập môn trường sinh tiên môn không bao lâu thiên hạ không có mấy người biết hắn vị này coi như hoàn toàn không giống hắn bản thân liền là nổi tiếng thiên hạ nguyên thần chân nhân càng là di sơn tông ngu thiên vương t r i tử tại lỗ vương bên ngoài phủ một cái tiểu đạo sĩ ngồi s ồ m ở góc đường cầm trong tay từ ven đường mua nóng hổi bánh thịt thổi hai ngụm cắn xuống miệp bên trong mơ hồ không do nói sinh động đừng ngủ bắt đầu làm loạn yêu nhân còn có cấu kết yêu nhân vươn g ra nhân tăng đều lấy được bị tóm gọn về phần lỗ vương nhìn thấy lý long câu cùng long đình vệ thần tướng thời điểm đã sớm ngây người cái tràng diện này không biết giải thích như thế nào cũng không thể nào giải thích không khí yên tĩnh trở lại tất cả mọi người không có lập tức độc thủ càng không nói gì giờ phút này ngu hồng trong ngực khôi lỗi thuận thế mà ra hóa vì một người mặc hồng ý đồng t ử hướng phía lý long câu công kích mà đi trong chấp nhóm này liền đánh vỡ cục diện bế tắc ngu hồng con mắt đều nhìn n ố c cái này khôi lỗi làm sao đột nhiên độc rồi hắn đột nhiên minh bạch xảy ra chuyện gì Hắn nhìn về phía ắ về m thần gà ba người. Ba người người. trọi ba Ba n các ư người n Long、Câu、cùng hạ sóc trong mắt. Đây chính là ngu hồng thấy tình thế không muốn g giết là Lý là tại mắt, thấy thế tốt, diệt t Hạ bạo khởi Câu Sóc đây khẩu. h tướng hạ sóc lập tức cầm thương ngăn trở sinh đồng nhưng là sinh đồng một chảo một cô cường đại h ú t n h ấ p chi lực tuân hướng hạ sóc sinh ra là khổ còn sống là tội liền để ta thay ngươi giải thoát đi lực lượng kêu h ú t không phải hạ sóc cả người mà là trong cơ thể hắn sinh cơ huyết đủ. hạ sóc ngăn trở sinh đồng cánh tay trái một nháy mắt khô quắt xuống dưới toàn bộ lửa phải thân cũng bắt đầu hẹo rút hạ sóc lộ ra vẻ mặt t h ư n g khổ một tiếng gầm thét mời hàn đại tướng quân xuất thủ hắn phía sau một cao mấy thước quỷ thần chi ảnh lập tức hiện hiện ngăn trở sinh đồng kia kỳ lạ hút giữ sức khỏe cơ huyết đ ụ c chi lực hạ sóc ra sức huy động t r ư ờ n g thương nhấc lên lực đạo trực tiếp vạch ra mười mấy mét đem liên n g u y ê n tường viện đều hình thành một miệng. đem sinh đồng cũng cùng nhau đánh lui đánh bay ra ngoài không có người lại chú ý kia khôi lỗi mà là đem ánh mắt rơi vào ngu hồng trên thân tất cả mọi người thế nhưng là trơ mắt nhìn kia khôi lỗi từ trên người hắn bay ra tại trong mắt mọi người ngu hồng mới là khôi lỗi chủ nhân đây bất quá là một kiện kỳ lạ pháp khí thôi cái này khôi lỗi ngu hồng quả nhiên ngươi chính là gần nhất ở kinh thành làm loạn yêu nhân lần ý l này trang diện triệt để không cách nào khống chế loạn thành một đoàn ngu hồng thấy tình thế không tốt vươn tay một chiêu cự linh lỗ vương phủ chỗ sâu một bộ tượng thần bay lên rơi vào ngu hồng trong nguyên thần cùng hắn nguyên thần kết hợp lại cùng nhau ngu hồng sau lưng nháy mắt hiện ra một tòa cự thần thân ảnh trong tay nâng lên một tòa núi lớn cự linh thần tất cả mọi người kinh hô lối ra trải qua tam đại tiên môn chi chủ vây công tiên khuyết người cũng không thể quên kia tại sương kinh bên ngoài gánh vác lấy đại sơn cự thần ép tới toàn bộ sương kinh không t h ở nổi tất cả mọi người tại hắn uy thế phía dưới chỉ có thể run lầy bẫy hạ sóc lập tức hư không bé bửa mở ra một cái m ấ y mét đại u minh long đ ỉ n h cửa vào u minh mở quỷ tướng âm minh m ạ u tới giúp ta bầu không khí một nháy mắt k i ể m chế đến không giải được tình trạng tất cả mọi người n gửi được đại chiến khí t ứ c ai biết vị này di sơn tông thiếu tông chủ trên thân còn có cái gì át chủ bài muốn vây giết ngu thiên vương nhi tử ai biết có thể hay không dẫn xuất h chính khi tất cả mọi người coi là di sơn tông vị này đệ tử đợi ba muốn đại khai sát dưới thời điểm hắn đem một đạo tiên phủ gián tại trên người mình xúc địa thành thốn vừa mới còn một bộ muốn lấy cự thần tư thái niên g h ép hết thẻ ngu hồng trong chớp mắt liền biến mất tại lỗ trong vương phủ chỉ còn lại lỗ vương còn có ba cái di sơn tông đệ tử đứng tại chỗ mắt gà trọi mặt mũi tràn đầy dữ tợn dâu quai nón ba người tương hô l i ế c nhau một cái mình đây là bị bỏ xuống rồi bọn hắn lập tức hướng phía ngu hồng biến mất phương hướng đuổi theo trong miệng hô to thiếu tông chủ chờ chúng ta một chút ta chúng ta còn ở lại chỗ này đâu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 xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q u y một chương một trăm linh bốn nha đây không phải cường giả sao lỗ vương phủ bị long đình vệ bao bọc vây quanh không cho phép thả đi một người mà lý long câu lập tức tính cả hạ sóc tiến về hoàn g cung hướng bệ hạ phụ c mệnh xảy ra chuyện lớn như vậy cuối cùng vẫn là muốn thiên tử quyết đoán tối nay ánh trăng vừa vặn d u n g vương thất lang mà nói đến nói thích hợp giết người tú y kỳ ty người thừa dịp ánh trăng áp lấy di sơn tông ba tên i đệ tử hành tẩu tại trên đường phố mang đến chuyên môn giam giữ người tu hành nhà giam một tù y kỳ ty cờ con hỏi ngươi nói ba người này có thể ép ra cái gì chất béo tới một người khác đã nói ba cái không quan trọng gì tiểu nhân vật không nhìn thấy đô đốc cùng hạ thần tướng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút à. a bất quá phiền phức chính là di sơn tiên tông người không hiếu động thánh nhân cũng phong di sơn tiên tông cùng n g u thiên vương trước mắt đô đốc cũng không tốt cùng bọn hắn lên xung đột chính diện chỉ có thể trước tạm thời giam lại đối phương tức giận bất bình cái này yêu nhân đều phách lối đến chúng ta trên đỉnh đầu đến không giết sao người kia cũng có chút bất mãn lạnh hư một tiếng nói giết hay không là người bể trên quyết định sự tỉnh nơi nào luận đến ngươi ta nói vương thất lang nhẹ nhóm dạo bước tại trên nóc nhà một đường không nhanh không chậm đi theo tú ít đội n ũ đợi đến đối phương đi đến một cái yên lặng không người trong đường phố vương thất lang cũng đi đến một gian phòng ốc chỗ cao nhất hắn sớm chỗ cao hơi vung tay t ừ n g đạo cái bóng rơi xuống công hướng phía dưới tú edt i vệ sĩ đi tám cái mộc nhân khôi lỗi từ tay áo bên trong rơi xuống theo gió biến thành tám đạo nhân ảnh sau đó lại trong gió mai danh nhận tích vô tung vô ảnh lập tức nhìn thấy đi tại phía trước đội ngũ người liên miên đổ xuống có đầu người sợ bay lên có người bị kiếm xuyên qua lồng ngực thời điểm chết thậm chí biểu lộ cũng không hề biến hóa không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì lần này tú edt người nơi đó còn không biết bọn hắn nhận tập kích một nháy mắt tú ie t lập tức phán định là di sơn tông người tới cứu người không tốt di sơn tông tới cứu người người ở đâu làm sao cái gì đều nhìn không thấy cái này a t h ờ i ngang khắp đồng tám cái khôi lỗi không ai xuất thủ mấy lần chỉ bất quá một trong nháy mắt đứng người ngay cả một câu đều không nói toàn hai mươi mấy cái tú ie t vệ sĩ liền không có chỉ còn lại l ẻ loi c h ơ i trọi xe trở tù sừng sững tại con đường trung ương m ặ c lên tỏa thần công d ấ t vào lồng giam bên trong ba cái di sơn tông đệ tử tương hố đối mặt khiếp sợ không thôi mắt gà trọi thấy không do lắm nghe tới tù y ti vệ sĩ tiếng hô hoán thật sự chính là cho là có người đến liền bọn hắn hắn ngạc nhiên thở ra là thiếu tông chủ tới cứu chúng ta sao thiếu tông chủ chúng ta ở đây chúng ta ở đây mặt mũi tràn đầy dữ tợn tráng hắn lại lắc đầu không thích hợp đây không phải ta di sơn tông pháp thuật dâu q u ai nón cũng cảm thấy không thích hợp là ai mậu chạy ra đây hắn đ u ô i chung quanh hô to muốn để âm thầm chi nhân đi tới sau đó đối phương thật xuất hiện trong bóng tối một thiếu niên đạo nhân chậm rãi đi ra tám cái khôi lỗi bao quanh xe chở tù hiện lộ ra thân hình đối thiếu niên đạo nhân quỳ xuống ba cái di sơn tông đệ tử lập tức mở to hai mắt nhìn là ngươi chính là cái kia trước đó đối lấy bọn hắn lộ ra ước mơ ánh mắt không đông tha muốn bọn hắn giới thiệu bái nhập vọng tộc đại phái tiểu đạo sĩ bất quá giờ phút này đối phương hoàn toàn mất đi kia khúng đúng bộ dáng đi đường đung đưa trái phải mang trên mặt ý cười phách lôi bước qua đầy đất thi thể thiếu niên đạo nhân vươn tay bạn thật là thân thiết hướng bọn hắn chào hỏi ơ đây không phải ba vị cường giả sao đối phương nhìn một chút kia xe trở tù cùng tòa thần công phát ra một tiếng kinh hô ai nha đây là có chuyện gì làm sao bị giam lại rồi hắn lỏng đầy căm phần nói ba vị cường giả làm sao có thể chịu được loại khuất bục này muốn đánh v ỡ gông s i ề n g mà ra muốn n ị c h thiên mà đi a chỉ là trong ánh mắt kia tràn đầy trêu thức ba cái di sơn tông đệ tử nghe được mặt đỏ tới mang t h a i vừa thẹn lại giận mắt gà chọi ánh mắt nhìn chòng chọc vào vương thất lang ngươi đến tột cùng là ai tại sao phải hại chúng ta dâu quay nón nhìn về phía mấy cái khôi lỗi ngươi đến cùng là muốn làm gì mặt mũi tràn đầy dữ tợn thì cực kỳ dùng sức dán xe trở tụ giống như muốn từ đó gặt ra ngươi lai、like、đều là ngươi cái này bẩn t h i u mặt hàng tại dở trò quỷ ta là ngươi vương thất lang không có trả lời hắn tính toán loại kia cuối cùng để lộ ra toàn bộ kế hoạch nhân vật phản diện cuối cùng đều bị vùi dập giữa chợ chật chật chật xem ra con đường thành cường giả bên trên đều là bùi gai long đọng a sinh đồng đưa ba vị cường giả lên đường long trọng một chút chớ có lãnh đạo sinh đồng ánh mắt nhìn về phía ba cái di sơn tông đệ tử ai thật ao ước các ngươi sinh đồng giơ tay lên lòng bàn tay vặn vẹo ra một cái vòng xoáy ba trong thân thể linh vận hóa thành trong suốt s ắ c h à o quang rơi vào hắn thể nội sinh đồng trên thân đường vần trở nên càng thêm rõ ràng đỏ trên áo cũng thêm ra từng đạo hình dáng trang sức mà ba người tại xe c h ở tù bên trong nháy mắt hóa thành một đoàn cho bụi bụi về với bụi đất về với đất h ả i q u ố t không còn vương thất lang phất tay t a m cái khôi lôi hóa thành lớn chừng bàn tay rơi vào trong tay h á o lỗ vương lần này triệt để bị ngồi vương tội danh cái này bô địa bị trừ đến xích sao không có một kia lật bản cơ hội cùng lúc đó hoàng cung đại nội bên trong lý long câu quỳ n g o à i cửa khối kia sàn nhà quen thuộc bên trên thậm chí ngay cả gạch đá bên trên đường vân cùng nhỏ bé vết nước hắn đều thuộc nằm lòng thiên tử ngồi ở bên trong chỉ có thể nghe tới hắn thanh âm cho người đi cha thái tử cuối cùng cha được lỗ vương trên đầu ngươi ngược lại là thực sẽ cha á n a cha một cái một cái chuẩn lý long câu run lời bày đây không phải ngươi để ta đi thăm dò sao nhưng là đối mặt thánh nhân hoài nghi suy đoán hắn cũng không dám có bất kỳ giải thích chỉ có thể biểu thị mình trung thành còn có làm việc không có bất kỳ cái gì bất công bỏ sót vậy hạ thái tử một án đã có manh mối cùng tiến triển không cần mấy ngày liền có thể lý huyền hư lạnh một tiếng thái tử c ấ u kết nịch đảng một án liền dừng ở đây lý long câu cùng hạ s ó c lui về đi ra một mực tối lui đến phía ngoài cùng ánh trăng chiếu lên trên người mới xoay người lại hắn mới dám đứng thẳng e o xoa xoa mồ hôi trên trán gần v u a như gần gọn ngày ngày sợ mất mật ngần đầu nhìn trên đỉnh đầu mặt trăng hắn đột nhiên nhớ tới kim giác đại vương trước đó nói với hắn cương trực không thiên vị trung thành tuyệt đối lý đô đốc chẳng lẽ liền không nghĩ cho mình lưu con đường lũi sao làm chuyện này chúng ta thiếu ngươi một cái ân tình ngươi nếu là gặp khó có thể tới tìm chúng ta có lẽ có thể bảo đảm ngươi một mạng có lẽ một ngày kia thật đến cần dùng tới cái này vừa l ư u đường l ô vương phủ bên ngoài thê thiếp quỷ trên mặt đất kêu trên thút thít bên trong lỗ vương quỷ trên mặt đất ngay xong thái dám tuyên đọc khẩu dụ cái kia thái dám nói xong lập tức đưa tay để người bưng lên một bầu rượu một cái cái chén. hắn dùng sắc nhọn thanh â m nói vương ra mời đi lỗ vương run run d ẩ y d ẩ y cầm chén rượu lên một uống mà hạ uống chén thứ nhất về sau phản mà không có cái gì sợ hãi về sau hắn trực tiếp bưng lên bầu rượu một bên uống ngừng ngực một bên cười to cuối cùng ngã xuống đất mà chết ngày thứ hai kinh thành truyền ra tin tức lỗ vương chết bất đắc kỳ tử nếu như thích chỉ cầu một thế tiêu giao nhân gian xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài q uy một chương một trăm linh năm cùng ta vương thất lang có quan hệ gì lỗ vương vừa chết trên triều đỉnh liền nhấc lên vận sóng ngày thứ hai tào triều bách quan ngao nhao góc lời đầu tiên một vị nôn q u a n nhảy ra ngoài bệ hạ thái tử mặc dù thất đức nhưng không lớn hơn bây giờ thái tử đã tại sơn hải quan hối lỗi mấy tháng phải chăng để thái tử trở lại đông cung đông cung bỏ trống bởi vậy gần đây yêu nhiệt g liên tục xuất hiện triều đình bất ổn a hắn vừa nói xong lại có người đứng dậy một nháy mắt liên tiếp có người thượng tấu bảo đảm thái tử nói liền là bởi vì thái tử chi vị bất ổn kinh thành loạn tượng liên tục xuất hiện đương nhiên đám người trong đó còn có không ít đầy sở vương khi thái tử lý huyền sắc bén ánh mắt nhìn phía dưới hắn đột nhiên phát hiện một việc nâng sở vương khi thái tử người vậy mà so bảo đảm thái tử lý hoàn g phải hơn rất nhiều mình đứa con trai này xem ra tay cắm vào đủ xa đủ sâu a hai đám nhân mã làm cho túi bụi trên triều đ ì n h loạn thành một tổ cháo trên long ỵ thiên tử lý huyền đ ỗ n g nhiên nổi giận đủ bách quan vì thiên hạ làm gương mẫu ngươi chờ hiện tại bộ dáng này có thể xứng đáng thiên hạ làm gương mẫu bốn chữ này tất cả mọi người lập tức yên tĩnh trở lại thối lui đến trên vị trí của mình mặc dù bách quan trầm mặc nhưng có phải là không nói lời nào mà là tất cả mọi người đang chờ lý huyền tỏ thái độ trong h ờ i mấy c h ngày l thái tử lý hoàng tử hối lỗi đến bị cầm tù giám thị mạng sống như treo trên sợi tóc đến trở lại đông cung thay đổi rất nhanh cúng lắm cũng chỉ như thế này thôi hắn đứng tại đông cung bên trong lý hoàng đột nhiên cười ha ha nhìn xem con của mình ta nói qua cái gì vị trí này chính là cái bộ dáng hàng có thể hay không ngồi làm như thế nào ngồi hoàn toàn nhìn có cần hay không ngươi thực lực ngươi có đủ hay không lý sách hay là cha ngại cờ cao một nước tìm đến trường sinh tiên môn nếu là không có bọn hắn chúng ta lần này chỉ sợ sẽ là thật nguy hiểm nhưng là trải qua chuyện này lý sách cũng trưởng thành rất nhiều hắn cẩn thận từng ly từng tí nói cha chúng ta lần này trở về liền tuyệt đối không thể lại đi lại đi ra liền thật cả nhà lão tiểu đều muốn mất mạng thái tử lý hoàng nhẹ gật đầu ngươi tìm thời gian lại cùng vương đạo trưởng gặp mặt lý hoàng chưa hề nói gặp mặt cái gì nhưng là lý sách đã biết mình lao tra ý tứ thánh nhân đã trải qua điên vị trí này nên đổi người ngồi vương thất lang ngồi xếp bằng trong tĩnh thất h ương tỉnh thần hương tại thần hồn chi bên trong dạo qua một vòng lại một vòng hắn cách khai âm thần ngũ thức đệ tứ thức vị thức đã không xa mang theo bạch miêu mặt nạ thanh niên xuất hiện tại cửa ra vào hành lễ chi rồi nói ra kim giác đại nhân người đều đến vương thất lang xuyên qua mật đạo đi tới một chỗ ẩn nấp không gian dưới đất nơi này nguyên vốn phải là một kiện phòng thủ bố trí nghiêm mật khố phòng giờ phút này bị thanh lý ra xem như mật hội chỗ giờ phút này bên trong đã đứng mấy chục vị mang theo thiên khuyết mặt nạ mặc thiên khuyết đệ tử b à o người vương thất lang vừa đến tất cả mọi người kích động đứng lên sau đó cùng nhau quỳ xuống dập đầu bãi kiến kim giác đại nhân vương thất lang ánh mắt đảo qua phía dưới quỳ mỗi người mặc dù bọn hắn đều mang mặt nạ nhưng là tên của mỗi người đều tại vương thất lang nhìn qua trên danh sách trong đó có người là trên triều đình quan viên có người là cung nội nội thị có người là tiếng t â m lừng lây tướng lĩnh bọn hắn đại bộ phận đều là ngày xưa thiên khuyết đài trong bóng tối quân c ử cũng không ít vương thất lang bọn hắn đến nơi kinh thành về sau doanh cứu gia thiên khuyết đệ tử. Nắm giữ bọn hắn. lại thêm thái tử thế lực vương thất lang đối với xương kinh lực ảnh hưởng cũng đạt tới một cái mức độ kinh người thì như hôm nay trên triều đình lửa cháy thêm dầu chính là vương thất lang liên thủ với thái tử an bài bằng không nơi nào thêm ra nhiều như vậy sở vương đảng vương thất lang nhìn xem phía dưới quỳ tất cả mọi người quan tâm chân nhân vẫn còn thiên k h u y ế t cũng vẫn tại bây giờ đang đứng ở đại biến c h i cục bên trong mong rằng chư vị đồng tâm hiệp lực đám người đã nói hết t hệ cần tuân kim giác đại nhân tri mệnh vương thất lang nói tiếp đến xương kinh trước đó quan tâm chân nhân để ta thay hắn chuyển một câu cho mọi người lần này tất cả mọi người ngẩng đầu lên nhìn xem vương thất lang quan tâm chân nhân u y vọng cũng không phải kim g i á c có thể so sánh vương thất lang túc mục nói thiên hạ sắp loạn chỉ có ngô thiên khuyết mới có thể định sơn hà kéo trời nghiêng các người thân ở tuyệt cảnh y nguyên không phụ thiên khuyết về sau thiên khuyết cũng tuyệt đối không phụ các ngươi tất cả mọi người lần nữa kích động hô to chúng ta một ngày là trời khuyết đệ tử đời đời tiếp tiếp chính là thiên khuyết đệ tử không đến bao lâu tất cả mọi người liền dọc theo mật đạo tắn đi hôm nay sẽ gặp hàn nhóm chính là cho những người này một cái chủ tâm cốt để bọn hắn biết thiên k u y ế t vẫn còn thiên k u y ế t còn không hề từ bỏ bọn hắn vương thất lang xuyên qua mật đạo. Thanh âm từ tại chỗ rất chỗ xa chuyển âm vương à o v thất lang t r o nghe t a A. i giác đúng Vương lang đại nhân thật đúng là bận thật thất là điệu được thanh âm này mặt lộ vẻ vui mừng h ắ n từ trong mật đạo đi ra liền thấy lục trường sinh ngồi tại mình nguyên bản ngồi trên ghế ngồi vương thất lang liền ngồi tại một bên làm sao ngươi tới đến xem ta lục trường sinh vẫn như c ũ dùng đến t r u y ề n âm nhập mật thủ đoạn sư phụ để cho ta tới khí vận kim long khóa lại toàn bộ s ơ n g kinh chỉ có thể để ta tới t r u y ề n tin vương thất lang cơ hội sư phụ có cái gì pháp chỉ muốn xuống lục trường sinh cướp đoạt yêu long tri thân cái kia đem là ngươi lần thứ hai nhân quả luân hồi tri thân vương thất lang ngầm đầu cái này nhân quả như thế nào thường tràn đổi lục trường sinh giống như đã sớm biết vương thất lang vấn đề sư phụ nói long khí chính là chúng sinh sở niệm khí v ậ n chính là thiên hạ sở hướng hắn nhân quả nói khó cũng khó nói dễ cũng dễ nâng đỡ một vị có triển vọng nhân từ quân vương thợ vị liền là nhân quả h o à n lại vương thất lang hắn cảm thấy áp lực cực lớn nhưng là cũng có chút kích động đây là muốn làm thật ta nhưng là cái này như thế nào tiến vào khí vận long trụ phía dưới như thế nào tới gần yêu long thân thể như thế nào tại thanh tịnh thiên quảng thọ t i ê n tôn thủ hạ cướp đi yêu long thân thể đều không phải một kiện chuyện dễ Nhìn về phía về lục trương sinh, sinh, cần cần, sinh bây giờ thập đại tiên môn đều rời khỏi trung châu đi nơi nào tìm tiên nhân cũng không thể hiện tại liền mời sư phụ lên kinh đi sư phụ khéo động toàn cục điều động biến cố cũng quá lớn vương thất lang nợ nụ cười không kinh thành thế nhưng là còn có một vị kiếm tiền đâu lục trường sinh suy nghĩ một chút l i ê n minh bạch vương thất lang nói sự thì may chính là cái kia hận ngươi tận xương nói đạp cựu tiêu phá ư u minh cũng muốn bắt được nữ nhân của ngươi ngươi còn muốn hợp tác với nàng vương thất lang không vui lòng chớ nói lung tung a nàng hận chính là t ừ vân cùng ta vương thất lang có quan hệ gì uy một chương một trăm linh sáu cho mời vị kế tiếp người bị hại đăng trảng gần nhất danh dương kinh hoa linh vi chân nhân trong tay cầm phất trần đi qua lịch sự tao nhã hành lang ngồi tại hoa bên cạnh cây cái đình h ạ cái đình xuống sớm đã có người quỳ trở một người mặc lục sắc g a o lãnh bảo nam nhân ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, lên. chỉ dám nhìn qua dạy của nàng chà được chưa sương kinh xuất hiện nhiều như vậy yêu ma kia thanh tịnh thiên quảng thọ tiên tôn muốn làm gì hay là lý huyền muốn làm gì trên mặt đất q u ỷ nam tử nói c u n g trong có người lộ ra tin tức ra chỉ nói năm chữ t h á n h nhân yêu ma đạo cố tử y y hẹ nhẹ gật đầu ôn nhu nói lý huyền muốn đi yêu ma đạo như thế cùng ta đoán đồng dạng lao ra hỏa này vì trường sinh cái gì đều không để ý bất kỳ người nào khác đều có thể đi yêu ma đạo duy chỉ có hắn này nhân hoàng thiên tử đi yêu ma đạo vì thiên hạ sở không dung thập đại tiên môn có thể tha cho hắn người trong thiên hạ có thể tha cho hắn đứng tại cố tử y n h ĩ bên cạnh thân thị n ữ nói thời khắc sinh tử có đại khủng bố trên đời có bao nhiêu người có thể đủ khám phá lý huyền mặc dù là đại tuyên thiên tử nhưng là dù sao cũng là phạm nhân hố hồ sau lưng của hắn không phải còn có thanh tịnh thiên quảng thọ tiên tôn a thiên hạ này không có cái gì ai dung không được hay chỉ có thực lực vi tôn nói đến đây vị cố tử y n h ĩ sắc mặt cũng thay đổi nhân tiên đạo thương thị nhất tộc thần tiên bài vị bất luận dạng nào nhấc lên cũng là có thể khiến thiên hạ chấn động cựu châu biến sắc danh tự cố tử y n đứng lên để nam tử lui xuống đi trở về tiếp lấy nhìn chằm chằm có bất cứ tin tức gì mau tới báo ta lục y giao lãnh bảo nam tử lúc này mới đứng lên lặng lẽ rời đi cố tử y tại trong vườn vừa đi vừa nói chuyện kiếm tiên sát phạt vô s o n g lại nguyên thần hòa vào tiền kiếm không được trường sinh yêu ma đạo tu nhục thân không tu nguyên thần có thể đến trường sinh bất tử cựu chú nhân gian ngươi nói ta nếu là đem cả hai hợp hai là một sẽ như thế nào thị nữ trên mặt hiển lộ ra chấn kinh chi sắc sau đó lập tức quỳ xuống tiểu thư chắc chắn đem đăng lâm thiên hạ tri đình cố tử y vung tay lên một thanh tử thanh sắc tiên kiếm liền xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng tay nàng chỉ phất qua mũi kiếm ông cái kia có thể đầm xuyên thiên cung chém vỡ đại địa lực lượng liền tràn vào trong tim tay cầm tiên h kiếm liền t u ô n ra khiêu chiến hết thảy kiếm c h ạ m thiên xuống địch hào hùng lý huyền lần trước ngươi không có thể chết cũng tốt liền để ngươi tự tay chết tại dưới kiếm của ta trên khuôn mặt lạnh lẽo trở nên mặt mẹo trong mắt là cựu hận t ấ u xương hắn dù sao xuất thân từ ma môn đối với ngàn năm trước kia hương thịnh nhất thời yêu ma đạo cũng có được hiểu một chút muốn đi yêu ma đạo nhất định phải tìm tới ngưng tụ thần ma chi huyết b i ệ pháp cũng chính là khương thị nhất tộc thiên yêu quyền kế hoạch của chúng ta đến sớm thị nữ hỏi t ý ý đạo h đạo thành thành lúc này có một cái nữ đạo đồng đứng tại bên ngoài thì nữ đi lên nghe đối phương nói xong về sau quay lại bẩm báo cố tử y ỉa ngày trước đó nói người kia ở phía trước chờ thật lâu nó nhất định muốn gặp đến ngài khoảng cách cách đó không xa một một từ lâu trong rạp vương thất lang cùng lục trường sinh cựu biệt qua đi cùng một chỗ ăn một bữa cơm uống rượu nói một chút gần nhất thiên khuyết phát sinh sự tình bất quá vương thất lang cũng không an phận ăn cơm hắn một mực ghé vào trên cửa sổ trong tay cầm pháp khí thiên lý kính nhìn chằm chằm nơi xa linh vì chân nhân đạo quán bên trong động tĩnh hắn để người đem tin tức từ mấy cái con đường phân biệt chuyển đến cố t ử ý ý h ý ý trong h a i nhìn qua là chính cố t ử ý ý ý ý ý ý ý ý sẽ đến thực lại chỉ là vương thất lang muốn nàng biết đến chuyện tin tức người từ cửa sau ra cửa trước lại tới người thân hình này làm sao có chút quen thuộc hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó còn tưởng rằng nhìn lầm lại đứng lên nhìn một lần nha nhìn xem. Mau nhìn xem. đây là ai a đây không phải di sơn tông tiểu thiên vương n g u hồng a vương thất lang không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý mớn hắn vậy mà nhìn thấy di sơn tông thiếu tông trùng ngô hồng lén lút tiếng cố tử ý ý ả đạo quán vương thất lang nhìn xem lục trường sinh lượng người đưa mắt nhìn nhau không rõ cái này di sơn tông tiểu thiên vương làm sao cùng cái này nữ ma đầu dựng vào quan hệ hay là cố tử ý ý ả nữ ma đầu này tính toán bên trên hắn lục trường sinh tiếp quá ngàn dặm k í n h nhìn một chút cũng nhìn thấy n g u hồng cái này n g u hồng lời còn chưa dứt nhưng là trong lời nói cũng có được hắn muốn lạnh ý tứ vương thất lang nhũ mày vô tay ba ba ba ba. c phốc phốc sau, sau, sau đó lục trường sinh lại khôi phục mặt lệnh biểu lộ đeo lên mặt nạ ngươi nói những cái kia ta đều ghi nhớ hiện tại lập tức trở về chuẩn bị đi tới cửa lại nhịn không được quay đầu lại vương thất lang nhìn xem hắn làm sao còn có việc lục trường sinh nói một câu ngươi ở kinh thành cẩn thận một chút khác chết rồi vương thất lang ghét bỏ khoát tay áo phi phi phi liền không thể nói điểm may mắn sao trong đêm tối mấy người giống như di hình hoán ảnh xuyên qua nóc nhà cùng phố dài dừng ở một chỗ thương nhân trước cửa nhà có thể nhìn thấy mỗi người bọn họ đều mang mặt nạ mang theo mặt con thỏ cô nữ đệ tử n h ẹ cơn nói chính là nhà này ta hôm nay tận mắt thấy người kêu mua thuốc liền về nơi này thiên quyết danh hiệu bạch miêu đệ tử phụng mệnh giám tra trong kinh thành tất cả có quan hệ yêu ma sự t ì n h sau đó chỉnh lý báo cáo nhanh cho kim giác đại nhân hắn nghe nói phường thị ở giữa có người trào hàng tên dược an chi có thể trị bách bệnh lập tức liền lưu tâm bạch miêu làm sao có cỗ mùi màu tươi hắn lập tức phát giác được không đối tranh thủ thời gian đi vào bên cạnh lượng tên đệ tử lập tức tiến lên đẩy cửa ra đẩy ra cửa nhìn thấy cảnh tượng bên trong mấy người hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người khắp nơi đều có thi thể một người mặc c ẩ m ý người ngay tại thi thể trên đời ăn như gió cuốn trang diện vô cùng thê thảm nhìn qua buồn nôn khủng bố đến t ư ợ điểm nghe tôi thanh â m người kia xoay đầu lại phát ra tiếng âm chít chít đám người cái này mới nhìn rõ đối phương hình dạng tia nơi nào là người nào rõ ràng là một cái chuột mặt răng n a n yêu ma tia chuột hình yêu ma miệm đầy huyết tinh hiển nhiên là áp chế không nổi trong lòng ma niệm a n phổ thông huyết thực đã ngăn không được trong lòng đ ó i khát bắt đầu ăn người bạch miêu lồng ngực nhịn không được l ử a g i ậ n bừng lên rút ra bên hông phát kiếm đối kia đối diện đánh thẳng tới yêu ma chém xuống giết kiếm trào giao thoa quan g mang loại lên nháy mắt đem yêu ma chém giết kia giữ t ậ n kinh khủng đầu lâu rơi xuống đất nếu là ở bên ngoài kiếm khí của hắn chí ít có thể chém ra m ư ờ i m ấ y mét, có được các loại biến hóa ở kinh thành bất quá vừa mới ly thể nhưng là đối phó dạng này vừa mới thành hình bị ma niệm che đậy tiểu yêu đã đầy đủ hắn thu kiếm vào vỏ ánh mắt lại một mực nhìn lấy y đầu thân đều tách rời cứ như vậy yêu ma kia còn chưa chết đầu cùng thân đều tại hướng về một phương hướng bỏ đi bạch miêu nhìn sang phương hướng kia cuối cùng cung điện trùng điệp là đại tuyên hoàng thành phản phất hắn uống đủ huyết đ ụ c chi lột s á t thành yêu ma về sau liền muốn hướng phía hoàng thành mà đi nơi đó chính là nơi trở về của nó hỏa ra hương mà giờ khắp này hắn giờ phút này không có khả năng về nhà chỉ có thể phát ra chuột thê lương tiếng kêu to chít c h í chít chí chí. sau một hồi lâu rốt cục tắt thở bạch miêu lật xem một lượn đồ trên người hắn lập tức liền phát hiện cái này yêu ma theo thứ tự là nhà này chủ nhân điên dại về sau vậy mà đem một nhà lao tiểu đều cho giết hắn cảm giác được sợ hãi lại cảm thấy vô cùng nổi nóng đây chính là yêu ma bản chất sao thông qua thôn vệ người k h á c sinh cơ linh vận đến kéo dài tuổi thọ của mình vừa mới bắt đầu là hồ bảo vệ về sau là trên triều đình m ệ n h quan bây giờ đã bắt đầu đối trong kinh bách tính hạ thủ rồi sao s ư ơ n g trong kinh yêu ma càng ngày càng nhiều một bên đệ tử cũng phẫn hận không thôi trách không được gọi yêu ma không gọi yêu nhân thân là yêu thân tâm là m á tâm cái này từ trong tới ngoài nơi nào còn có nửa phần người bộ dáng hàn thả i nhi nhìn xem yêu ma kia đột nhiên nhớ tới sư phụ của mình từ trạm một câu cũng nói không nên lời nàng lại lần nữa nhìn thấy thế giới chân thật âm u mặt khủng bố những cái kia cao cao tại thượng nhân vật t ừ n g cái quan sát nhân gian thao túng mách tính bọn hắn đến tột cùng đem này nhân gian thiên hạ này mách tính xem như cái gì nàng nhìn về phía đại tuyên trong hoàng cung cái này trên triều đình ngồi đến cùng là người hay là ma bạch miêu một mực đi theo kim giác bên người đại nhân thế nhưng là biết càng nhiều nội t ì n h thiên tử muốn thành lập cái gọi là thần triều cầu trường sinh bất tử nếu như cái gọi là thần triều liền là ạ như vậy yêu ma hóa thành quần thần cầm ngọc khuê đứng trong điện kinh khủng nhất yêu thần mặc long b à o mang theo đế miệng ngồi tại trên điện cái kia đem lại như thế nào kinh khủng cảnh tượng đám người nhìn lẫn nhau một cái tuyệt đối không thể đủ để loại chuyện này tiếp lấy lan tràn xuống dưới bằng không thật đến không cách nào ngăn chặn ác địa bước bạch miêu từ trong ngực xuất ra một cái tượng gỗ đ ố i yêu ma kia vừa chiếu kia chuột yêu huyết n ụ trong khoảnh khắc khô cạn biến mất biến thành bột m ị đây là kim giác đại nhân phân phó được tới yêu ma nhất định phải làm như vậy bằng không liền sẽ bị người khác truy tung đến tâm tình mọi người phức tạp trở về sau đó từng cái không tự chủ tụ tập ở kim giác đại nhân ngoài cửa trong sân đen đúc chập trờn người ở bên trong đang xem thư gấp gáp như vậy chuyện gì xảy ra bạch miêu quỳ trên mặt đất mời kim giác đại nhân ngăn cản cái này yêu ma chi kiếp cứu cái này xương kinh bách tính đám người tùy theo cùng nhau hô to mời kim giác đại nhân ngăn cản cái này yêu ma chi kiếp q u y một chương một trăm linh bảy đại loạn khúc nhà ạ dạo phương thị giang khắp nơi đại đạo nơi cuối cùng chính là hoàn thành giống kia chỗ cao đến một tiếng long hống. thanh âm kia mặc dù trong kinh thành bách tính nghe không được nhưng là cũng cảm giác được một trận hoảng hốt mà kinh thành bên trong người tu hành nhao nhao hướng phía hoàng thành phương hướng nhìn lại tất cả mọi người đều có lấy một loại dự cảm muốn sinh đại biến quý ở trước cửa bạch miêu hàn thả i nhi mấy người cũng nghe tới cái này t ì n giống g vội vàng nhìn sang nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy t r ư ớ n g mắt c h ó i mắt khí vận long trụ nóng bỏng đến thần hồn giống như muốn bốc cháy lên trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì căn bản là không có cách dò xét Kẹt kẹt. lúc này trước mặt cửa đ ẩ y ra tất cả mọi người lại lần nữa quý tốt vương thất lang đẩy ra cửa từ bên trong đi ra đứng tại phòng chức không có nhìn trước mặt quỳ người hắn mầm đầu nhìn nghĩ bầu trời sách yêu long sắp xuất thế chúng ta không có bao nhiêu thời gian ta vốn là dự định để các ngươi nhìn tình huống đều rút lui s ư ơ n g kinh bất quá các ngươi đã muốn quản c h u y ệ n này liền phải làm tốt chết ở chỗ này chuẩn bị tất cả mọi người hô to thiên khuyết đệ tử cũng không lui lại hai chữ này vương thất lang nhẹ gật đầu can đảm lắm có thể sự t ì n h không phải chỉ dựa vào dũng khí liền có thể hoàn thành hắn nhìn về phía phía dưới quỳ bạch miêu bạch miêu người phụ trách đi đón thiên khuyết chư vị tinh chủ quan tâm chân nhân cùng ngân giác mấy ngày nay khả năng cũng sẽ vào kinh thành mấy người các ngươi lập tức triệu tập các đệ tử bố trí tốt nội bộ ứng hòa chuẩn bị nhìn tình huống làm tốt khai chiến cùng rút khỏi đường nối tùy thời chờ đợi ta mệnh lệnh tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh h ỉ nhìn về phía kim giác đại nhân kim giác đại nhân mặc dù không có minh xác biểu thị nhưng là cái này đã thiên k h u y ế t là muốn n ú n g tay chuyện này thái độ bọn hắn không biết kim giác kế hoạch của đại nhân nhưng là biết chỉ cần dựa theo mệnh lệnh đi làm liền có thể vâng cuối cùng vương thất lang quay đầu nhìn về phía hàn t h ả i nhi t h ỏ ngươi đi thu thập một chút đồ vật sau đó mang theo làm hậu cần cùng tình báo đệ tử tranh thủ thời gian rút lui hồi đô thủy quận hàn thảo nhi mang theo mặt con thỏ cỗ l chừng mắt tròn t r ĩ a mắt to chúng ta cứ như vậy đi a bọn hắn đều có nhiệm vụ chúng ta tại sao không có vương thất lang không có chút nào k h á c h k h í các ngươi làm hậu cần cùng tình báo lưu lại làm gì t r ắ n g chết ở chỗ này còn một chút tác dụng đều không có muốn chết tìm cây cột đánh tới không đợi thọ lộ ra vẻ mặt như đưa đám vương thất lang liền quay người rời đi hắn mở ra mật đạo đi ra phương thị sau đó xuất hiện tại mặt khác một chỗ ẩ n nấp trong t r ạ i viện một người mặc đấu đ ồ n g màu đen người đã ở bên trong lo lắng chờ hắn căn bản không có tâm tình t ọ hạ không ngừng trước bàn đi tới đi lui nghe tới động tĩnh quay đầu nhìn sang mới lộ ra các ngươi phải a ư làm cho tốt đại biến chuẩn bị đến lúc đó cũng sẽ có người tới tiếp ứng người loạn bên trong các ngươi duy nhất cần phải làm là bảo toàn chính mình hắn nhìn xem lý sách sống sót chính là thắng lợi sống sót tự nhiên cái gì đều sẽ có lý sách nhẹ gật đầu lý sách sẽ ghi nhớ đạo trưởng căn dặn vương thất lang nói tiếp chuyện này khả năng nhất thời bán hội sẽ không kết thúc dù sao thanh tịnh thiên quảng thọ tiên tôn mới là phía sau màn đáng sợ nhất cùng khó giải quyết nhất nhân vật chúng ta trước mắt cũng đoán không được hắn đến cùng là làm tính toán gì nhưng là không thể chờ đợi thêm nữa chờ đợi thêm nữa ai cũng không biết là cái gì cục diện nhất định phải đem hắn bước đi ra để hắn lộ ra sơ hở đến lúc đó tự nhiên có người tới đối phó hắn lý sách nhẹ gật đầu trong lòng đã có chút khủng hoảng nhưng là lại có từng tia từng tia chờ mong cuối cùng biến thành tiên quyết lý sách biết, trước a cái này liền này t ở về chuyển cáo thái tử. t r khi rời đi lý sách đem một cái hộp từ trong tay áo đem ra nâng đến vương thất lang trước mặt đây là thái tử kim ấn chi bảo còn xin đạo trưởng cất kỹ vương thất lang tiếp nhận để vào trong ngực thái tử thân là thái tử theo đạo lý nói cũng là khí vận kim long nửa người chủ nhân có vật này khí vận kim long liền sẽ không căm thủ vương thất lang hơn nữa còn sẽ tự thân gần vương thất lang trường sinh điện bên trong khương tử cao nhìn xem cự trong hầm đã hóa thành một tòa núi nhỏ yêu thai mà lý huyền giờ phút này xếp bằng ở yêu thai phía trên yêu thai mỗi một lần cổ động liền có một cô yêu ma chi khí tràn ra mà lý huyền thì một lần hô hấp đem cái này yêu m a chi khí nạp nhập thể nội nguyên bản không thể tu hành hắn giờ phút này đã bắt đầu mượn nhờ cái này yêu thai lực lượng nhưng tiên đạo khương thị nhất tộc khai sáng ra thiên yêu q u y ề n quả nhiên huyền h u ề n diệu lý huyền đang hô hấp thổ nạp ở giữa nếp nhăn trên mặt bắt đầu từng chút một rút đi nguyên bản tóc trắng cũng từng chút một hóa thành ô tia hắn nhảy lên từ yêu thai phía trên rơi xuống thân nhẹ thể kiện giống như thể nội có sức mạnh vô cùng vô tận ha ha ha ha người quả nhiên không có lựa q a t a thiên yêu này quyển huyền diệu đến cực điểm t r ô n cảm giác lại trở lại trẻ tuổi cường thịnh thời điểm khương tử cao nhìn xem yêu thai bên trong hắc long ngũ t r ả o đã thành hình thần ma chi huyết đã ngưng tụ mà ra liền kém một bước cuối cùng ánh mắt của hắn xuyên qua nóc nhà nhìn thấy khí vận long trụ bên trong d ư ơ n g nanh múa vớt kim long lấy yêu long thay thế khí vận kim long đến lúc đó bệ hạ liền có thể hóa thân thành rồng thực sự trường sinh bất tử nhất thống thiên hạ đại tuyên khí vận kim long thần p h ả n phất cũng cảm thấy vận mệnh của mình thần cũng tại phản kháng phát ra gầm thét lý huyền thời khắp này trạng thái tinh thần hoàn toàn không bình thường hắn xem ra trẻ lại rất nhiều tinh thần phấn khởi không còn có trước đó kia cỗ tuổi già sức yếu bộ dáng nhưng là trong ánh mắt cũng thêm ra từng tia từng tia điên cuồng cái này yêu ma chi đạo là có n g ư ờ n r ù a có lẽ đây cũng là ngày xưa khương thị nhất tộc diện tộc nguyên nhân hắn c u ồ n g tiếu hô to c h ấ m chính là vạn cổ đế vương từ nay về sau đã không còn cái gì thay đổi triều đại c h ấ m chính là thiên hạ thiên hạ dù cho c h ấ m c h ấ m chính là vĩnh hằng chính là duy nhất trường sinh điện bên trong phía dưới một đám mặc quan phục mang theo m ũ quan yêu ma cũng đang nhìn phía trên thiên tử lý huyền yêu ma quần thần g e o họ n h o nhao quỷ g i m xuống đất chúc mừng bệ hạ chúc mừng bệ hạ thứ này về sau trường sinh bất tử vĩnh h ư n g kiểu châu lý huyền càng là cười to lên trong lúc nhất thời bên trong đại điện quần ma l o ạ n vũ chúng yêu gà o ghét lý huyền ánh mắt đột nhiên nhìn thấy trốn ở trong góc t ú y ti ti đô đốc hắn giống như một cái chim cút một dạng muốn đem mình giấu đi sợ người khác chú ý tới chính mình sau đó lý huyền hay là nhìn thấy hắn phất tay đem hắn đưa tới lý long câu người chuẩn bị xong chưa lý long câu nhìn xem lý huyền con mắt k i a trong mắt đều là tản nhẫn cùng ác độc cùng điên cuồng hắn không khỏi thân thể lắc một cái thầm nghĩ trong lòng đây là thánh t ư ợ n g sao ngoài miệng lại đang nói thần, thần đã chuẩn bị kỹ càng liền đợi đến làm tốt bệ hạ phân phó phái đi liên hộ tống bệ hạ cùng một chỗ nguyện lĩnh viên đi theo bệ hạ lý long câu lúc nói lời này r ă n g đều đang run rẩy hắn là người tu hành mặc dù là cái không thế nào cao minh người tu hành dù là đời này tiến vào tiên cảnh cơ hội xa vời nhưng là hắn cũng không nguyện ý biến thành loại này quái vật q u y một chương một trăm linh tám yêu long xuất thế hoàng cung đại nội sương b ù công chúa mời cố tử ý ỉ đến c u n g trong làm khách vị công chúa này hồn nhiên ngây thơ hành tẩu tại hoa huyện bên trong hướng cố tử ý ỉ giới thiệu cung trong hết thảy tỷ tỷ đây chính là tây vực mạ đà la hoa ngươi ở bên ngoài có thể từng gặp cố tử y yà giả vợ như một bộ phi thường bộ dáng cảm hứng thú vần đạo chỉ là từ trong sách có nghe nói còn là lần đầu tiên nhìn thấy phía sau hai người còn có đông đảo cung nữ thái giám tiếp khách tiên hô hậu ủ n g tất cả mọi người ánh mắt đều rơi trên người xương bù công chúa sợ nàng đập lấy đ ụ vị hoàng đế này sùng ái nhất tiểu nữ nhi tại trong hoàng cung đãi nộ cùng địa vị là hoàng tử k h á c hoàng nữ là hoàn toàn vô pháp so sánh nhưng mà đi đến một nửa xương bù công chúa đột nhiên ngã trên mặt đất cùng lúc đó cung nội chỗ sâu truyền đến giống như bồn trồn thanh âm đông đông đông giống như có cái gì thứ cực kỳ đáng sợ sắc xuất thế cùng lúc đó trong hoàng thành bốn phía tuần tra vệ sĩ nội đình chỗ sâu không ít người một nháy mắt cũng phát ra gầm nhẹ tất cả yêu ma đều phảng phất cảm thấy áp đảo bọn hắn tất cả mọi người phía trên tồn tại tức sẽ sinh ra cố tử y quay đầu nhìn lại nàng cảm thấy một cố cường đại uy áp từ đằng xa tán phát ra bao trùm tại hoàng thành trên không mà cái khác thái giám cung nữ lại không có cảm giác nào bọn hắn toàn bộ đều vội vàng hấp tấp vây quanh ở sương b ù công chúa bên cạnh công chúa công chúa ngài làm sao rồi sao sương bổ công chúa còn có ý thức nhưng lại không đứng dậy nổi đến cảm giác toàn thân bất lực ta có chút không thoáng lập tức có người hô nhanh đi truyền thái y ỉ ề cố tử y ỉ ề lúc này nói bần đạo cũng hơi thông y thuật nhanh lên đem công chúa đỡ trở về phòng sương mù công chúa bị đỡ lấy hồi cung nằm ở trên giường bên ngoài một vị dâu bạc trắng tóc t r ắ n g thái g i á m mang theo một vị thái y vội vàng chạy tới tất cả mọi người lập tức quỳ xuống gặp qua lão tổ tông chúng người đưa mắt nhìn nhau làm sao kinh động lao tổ tông rồi có người trả lời hẳn là bệ hạ phái tới nhìn công chúa a kia dâu bạc tóc, trắng tóc trang thái dám đi đến cổng đột nhiên ngăn lại tất cả mọi người còn có vội vàng mà đến thái y ỉa cứ chờ một chút linh vi chân không nên q u ấ y dày chân nhân sương bổ công chúa tầm cung sương bổ công chúa tỉ tỉ ta đây là làm sao rồi ta giống như cảm giác có đồ vật gì tại lôi kéo thân thể của ta cố tử h y sờ lấy chán của nàng không có việc gì chính là đau đầu nhức ó c rất nhanh liền tốt sương bổ công chúa nhẹ gật đầu nha nàng không nhìn thấy trên mặt của mình đột nhiên mọc ra từng mảnh từng mảnh màu trắng r u n g mạo trong m ồ m mọc r a răng nanh răng nhọn cuối cùng nàng ngũ quan ngưng tập hợp một chỗ biến thành một con mẹo bộ dáng tỉ, tỉ ngươi nói tốt chuẩn a đầu thật không thương nhưng là trên thân thật nữa thật là khó chịu sương bổ công chúa nằm tại nằm trên giường nhìn xem cố tử ý n ánh mắt có chút mông lung tan giã trong mồm lại nói n g ư ơ i thật thơm q u á a làm sao tốt như vậy nghe tỷ tỷ ngươi có phải hay không sắc cái gì nói nói sương bổ công chúa thân thể bắt đầu kịch liệt đầu động nàng thân hình bắt đầu biến hóa tứ chi mọc ra dung mạo ngón tay dọc theo lợi trào hắn ánh mắt cũng bắt đầu trở nên mất khống chế giống như bị một cỗ không cách nào ngăn chặn tham lam cùng khống chế ta thật đói ta thật là khó chịu sương bổ công chúa tứ chi không ngừng vung dậy cuối cùng thân thể cứng ngắc ngồi dậy trong mồm phát ra một tiếng thê lương mẹo kèo cố tử ý ý ảnh c nhìn g xem một màn này thì thầm nói điều khiển không được yêu ma lực liền sẽ bị yêu ma lực thống vệ như thế đại tệ nạn thiết yêu quyền bên trên hẳn là có ngăn chặn loại này tệ nạn phương pháp bằng không cương thị nhất tộc làm sao chịu tu lý huyền cũng chắc chắn sẽ không tu hành cố tử ý ý ảnh luyện hóa tiên kiếm nguyên thần dung nhập kiếm linh bên trong biến thành kiếm tiên nguyên thần tri đạo nàng đã đi đến cuối con đường không cách nào sửa đổi nhưng là nếu là có thể đem thân thể hóa thành yêu ma không cần tu đến lợi hại cỡ nào chỉ cần có thể có được yêu ma thân thể liền có thể tại nắm giữ tiên kiếm đồng thời còn có được kéo dài tuổi thọ từ phương diện nào đó đến nói nàng là muốn mưu lợi đánh vỡ kiếm t i ê n hạn chế ngay người ở giữa xương bù công chúa hóa thân yêu ma đã bổ nào vào trước mặt cây mặt một m h á y mắt cố tử y đi phảng phất mới hồi phục tinh thần lại nàng nhìn xem hóa thành miếu yêu xương bù công chúa trong mắt lộ ra một chút thương hại người kia phụ hoàng đối người cái gọi là yêu thương cũng bất quá chỉ là đối với mẹo chó yêu thương thôi một đạo kiếm quang t ừ trên thân cố tử y để chém ra đối diện đem yêu mà thân thể xuyên qua chỉ ở hắn trên thân lưu lại một cái vết thương thật nhỏ nhưng là kiếm quang dĩ nhiên đã đem hắn sinh cơ đoạn tuyệt miêu yêu mất đi tất cả lực lượng rơi xuống trên mặt đất nghèo nghèo thanh em dần dần khẳng h à n sau đó trở nên nhất là bất lực ô ô cố tử y áp sát tới hợp bên trên con mắt của nàng nghỉ ngơi đi t hương tiêu ngọc vẫn có lẽ theo l ý huyền hắn đây chỉ là mang theo mình thương yêu nhất tiểu nữ nhi còn có người thân cận mang theo cùng một chỗ bước vào trường sinh bất tử đây là bản â n là vô thượng vĩnh quang lôi đình m ư a m ó c đều là thiên â n lúc này cửa đẩy ra người bên ngoài đi đến thái giám nhìn một chút bên trong xương bù công chúa thi thể thở dài một cái b ậ y hạ thật là điên ngay cả thương yêu nhất xương bù công chúa cũng hạ thủ được đây cũng là hắn lựa chọn phản bội lý huyền nguyên nhân một trong đối phương đã không còn là cái kia đại tuyên thánh nhân mà là cái từ đầu đến đuôi yêu ma cố tử y kể hỏi lý huyền đem thiên yêu quyền đặt ở chỗ nào hắn yêu ma đạo chạy tới một bước kia thái giám chắp tay nói thiên yêu quyền ngay tại bệ hạ t r ê thân vật này là một kiện ngọc trục ũ n g là một kiện bảo vật chỉ có kỹ năng đủ chuyển hóa thần mà chi huyết cố tử y ghê hỏi có thể cầm tới sao thái giám lắc đầu nếu là trước đó vài ngày có lẽ còn có cơ hội bây giờ bệ hạ đã tu thành thiên yêu quyển tầng thứ nhất kia thiên yêu quyển đã bị hắn luyện hóa một bộ phận khẽ động hắn liền sẽ có cảm ứng về phần bệ hạ tình hình gần đây ta cũng có mấy ngày không thể nhìn thấy bệ hạ không biết trường sinh điện bên trong bây giờ là dạng gì một phen cảnh tượng ta có thể hiện đang nghĩ biện pháp qua đi tìm hiểu t r a nhìn một chút cố tử y ghê mặt mày toát ra mỉm cười nói như vậy chỉ có giết lý huyền sau đó từ hắn trên thi thể cầm ha, ha. cố tử y y nhìn về phía trường sinh điện phương hướng cũng là cái ý đồ không t ồ i nàng một bước đi ra sương bù công chúa tầm cung phía sau từng đạo kiếm quan g xoay tròn mà ra sau đó quét ngang bên ngoài quý tất cả mọi người kiếm quan g xuyên thấu lồng ngực máu tươi vẫy khắp bậc thang cuối cùng máu tươi hội tụ thành dòng suối nhỏ từng chút một hướng phía dưới chạy tới sương bù trong tầm cung công chúa tất cả người sống một tên cũng không để lại chủ nhân chết rồi dù sao cũng phải có người bồi tiếp cùng đi trên hoàng t u y n lộ cũng không thể lẻ loi trơ trọi thành bộ dán gì k h ắ nơi đều có tử thi cố tử y y dẫm lên máu nhuộn thành bậc thang hướng phía trường sinh điện mà trên cầu thang tất cả mọi người thời điểm chết ngay cả biểu lộ đều không có bất kỳ biến hóa nào ở đây sinh mệnh giống như yếu ớt cùng lá khô gió nhẹ nhàng thổi liền t a n biến、ừ. cố tử y ì đi qua thi h ả i đột nhiên dừng bước xa xa trường sinh điện bên trong đột nhiên phát ra một tiếng kịch liệt nổ vang ẩm ẩm trung thiên hắc khí tràn vào thiên cung vạn dòng mây đen hội tụ thành một cái khổng lồ vòng xoáy khói đen ma khí c u ộ n c u ộ n bên trong một đầu màu đen yêu long sông ra trường sinh điện chạy về phía cựu thiên vân tiêu yêu long xuất thế mà kia đại tuyên khí vận long trụ bên trong kim long cũng phát ra một tiếng phẫn nộ đến cực điểm g à o thét cùng chạm mặt tới yêu long đụng vào nhau song phương lẫn nhau cắn xé thôn vệ hoàng thành bên ngoài sở vương xe ngựa dừng ở trên nửa đường hắn vén dèm lên đứng ở trên xe ngựa nhìn về phía hoàng thành trong ánh mắt cực kỳ phức tạp thật bắt đầu lao đầu t ử hắn đây là đang kéo lấy đại tuyên cùng một chỗ diệt vong cùng sở vương cùng nhau ngồi ở trong xe r i ê m la điện phó điện chủ nhìn thấy bực này dọa người cảnh tượng lại không chút nào bối rối hắn không nhanh không chậm đối với sở vương nói thánh nhân vô đạo bây giờ chỉ có vương ra đứng ra cứu vương ấ t thiên hạ lê dân tính.、Mà、tại một t hạ bách khắc lê dân đồng Mà hồ r ớ tới c cũng có đó, đình không kia, nghĩ thể thanh ngày quyền. một ta một triều là yếu v ư thất lang mặc t ú y e i t i quần áo trang điểm thành một cái t ú y e i t i kỳ quan bộ dáng hắn uy phong l ấ m liệt cất yêu lao đi đường mang gió đi theo lý long câu tiến vào trong hoàng thành một đường đi qua bên ngoài c u n g rộng rãi nhất đại đạo trải qua tế thiên thiên đàn vương thất lang một đường đi một đường nhìn về phía trước ánh mắt tụ tập ở phía xa kia chỉ là đại cao nền tảng liền có trọn vẹn cao mấy chục mét đứng vững tại bảy cùng trong gương hoa lệ nhất nhất y nghiêm quan sát thiên hạ chúng sinh nắm giữ lấy nhận nguyện cản k h u n đại đ i ệ kim loan điện nó ở vào khí vận long trụ chính phía dưới đồng thời cũng là vương thất lang đích đến của chuyến này q u y một chương một trăm linh chín khí vận kim long dưới kim loan điện h ổ báo vệ giáp sĩ đem vương thất lang cùng lý long câu năn g cản trường đao ra khỏi vỏ ánh mắt lạnh lẽo người tới dừng bước bất luận kẻ nào không cho phép tới gần kim loan điện lý long câu tại trong tay áo trái móc phải móc xuất ra một tấm lệ n h bài các ngươi không biết ta nô chính là lý long câu bản đô đốc có bệ hạ lệ bài phụ bệ hạ chi mệnh đến đây này lấy một kiện đồ vật thánh thượng có chỉ lý long câu lập tức lại bắt đầu móc tay áo bản đô đốc nơi này còn có thánh thượng thủ dụ vương thất lang nhìn hồi lâu trực tiếp đi về phía trước h ổ báo vệ giáp sĩ lập tức động gầm lên vung đao mà xuống tự tiện xông vào kim loan điện giết không tha đao còn không có đưa qua đến phía sau đột nhiên xuất hiện mấy cái mộc nhân c h ô i lỗi hoặc mộc nhân c h ô i lỗi đồng thời xuất thủ đem những n à y h ổ báo vệ giáp sĩ giết không còn một mảnh người nào vậy mà lúc này vừa vặn một bên một đội tuần tra giáp sĩ cũng bị kinh động lập tức vào vào trong không khí đột nhiên truyền ra một hài đồng thấp giọng tụng kinh thanh âm nô chính là bắc nhiệt sát sinh đồng sát sinh sát nghiệp cũng giết người phật độ phàm nhân thoát bệ khổ ta đưa thế nhân xuất t r u y ề n luân một người mặc hồng y hải đồng xuất hiện giữa không trùng hắn vừa xuất hiện giống như là hư không chống rông xuất hiện một cái vòng xoáy vạt b ẹ o không khí cùng q u a n mang tất cả mọi người k h ẽ r ử a gần sinh đồng thật giống như tiếp cận một cái t ử vực chạy chạy liền biến thành khô lâu về sau hóa thành cho t à n trong c h ư ớ c mắt đem s ô n g người tiến vào đều giết sạch mà phía trước những cái kia giáp sĩ sau khi ngã xuống đất cũng n g á y mắt hiện ra yêu ma bả tướng sinh đồng phất tay đem những yêu ma này cũng thanh lý đến không còn một mảnh cái khác một nhân khôi lỗi cấp tốc quét dọn sân bãi đem phạm tội hiện trường thanh lý đến không còn một mảnh lý long câu trận mắt h ố t mồm tay còn tại cất mình trước khi đến ngụy tạo thủ d ù đâu liền ngươi cái này ngài làm sao dám ở chỗ này giết người đây chính là đại nội hoàng cung trước điện kim loan ta trước khi đến không phải cùng ngươi nói chúng ta ă n bài làm việc phải khiêm tốn phải cẩn thận tuyệt đối không thể kinh động bất luận kẻ nào a vương thất lang bước nhanh tiến hành quay đầu nhìn vẻ mặt ngộng bức lý long câu mở ra tay ngươi nhìn thêm yên tĩnh ai cũng không có kinh động lý long câu rất muốn chửi ấm lên ngươi đem người đều giết sạch đương nhiên không sẽ kinh động bất luận kẻ nào chỉ là lời nói đến bên miệng liền rụt trở về trước mặt gia hỏa này thế nhưng là cái hoành hành không sợ chủ đắc tội không được đắc tội không được hắn đi chầm chậm chạy đến vương thất lang bên người ta nói không kinh động không phải cái này không kinh động vương thất lang dựng lấy cái này tú y ti đô đốc bà vai mang theo hắn cùng một chỗ leo lên kim loan điện cầu thang sợ cái gì khương tử cao ngay tại u minh long trong đình giúp lý huyền ngăn chặn khí vận long trụ nhân hoàng thiên tử hiện tại biến thành yêu ma long khí chính là vạn dân ý niệm sợ tụ há có thể dung nhẫn một cái yêu ma đến trường không hắn đại tuyên khí vận long trụ đã bắt đầu phản vệ lý huyền cùng khương tử cao vị này thanh tịnh tiên quảng thọ tiên tôn tại lý huyền không thể thành công trước đó còn phải giúp hắn ngăn chặn tràn diện mà lý huyền ngay tại trường sinh điện bên trong luyện hắn yêu long thân thể chỉ cần chúng ta không tới gần long mạch địa nhãn tới gần trường sinh điện ai cũng sẽ không quản bên ngoài xảy ra chuyện gì chủ yếu hơn chính là vương thất lang cảm giác được trường sinh điện bên kia đ ộ n g tính yêu long khí tức đã cường thịnh đến vô cùng sống động tình trạng yêu long đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ xuất thế hắn không thể tại chỉ hoãn vương thất lang bước nhanh tiền hành trực tiếp xâm nhập kim loan điện lý long câu lén lút đi theo nhìn chung quanh giống như sợ có người phát hiện bọn hắn giờ phút này hắn sợ hai cực hắn đi tới đi tới nỗi lòng ngàn vạn lại ngẩng đầu một cái phát hiện vương thất lang đã nên ngang ngồi tại trên lo nghỉ ngươi đến cùng muốn làm gì hắn cảm thấy không chỉ lý huyền là thằng điên này thiên k h u y ế t kim giác đại vương cũng là thằng điên vương thất lang mang theo mặt nạ mặt chuyển hướng lý long câu hiền lành cười n g ư ơ i muốn biết sao lý long câu lập tức liên tục k h o á t tay được rồi dù sao không liên quan ta sự tỉnh n g ư ơ i muốn vào kim loan điện ta mang ngươi tiền đến ngài muốn đồ vật ta cũng đã cầm tới ta muốn đi vương thất lang từ lý long câu trong tay tiếp nhận một cái dán mấy trường trấn phủ tảng đá vật này vốn là đặt ở thiên khuyết đài trên bệ thần cung phụng một kiện vật phẩm thiên khuyết đài bị tam đại tiên môn c h i chủ đánh rơi về sau về sau hộ tống đại bộ phận đồ vật cùng một chỗ được thu vào hoàng đế nội khố bên trong lý long câu thật vất vả mới từ hoàng đế ân thưởng bên trong đem tới tay ngay cả lý long câu đều không rõ cái này kim giác m u ố n thứ này làm gì bất quá bây giờ hắn cũng không giống biết hắn càng phát ra cảm giác xương kinh hển tại tựa như cái lò nung lớn hắn đã vứt đủ tiền vốn sớm một chút rời đi vi rượu vương thất lang đem đồ vật thu nhập trong tay áo nhẹ gật đầu rất tốt ngươi chờ một chút rời đi về sau sẽ có người tiếp ứng ngươi hộ tống ngươi rời đi trung châu ngươi không cần lo lắng ngươi những cái k i ê u cựu nhân truy sát ngươi thứ ngươi muốn cũng đều chuẩn bị cho ngươi tốt một cái cũng sẽ không thiếu ngươi lý long câu trả sát tay ta có thể lại nhiều mang người đi a vương thất lang loại sự tình này cũng muốn hỏi ta lý long câu liếm l ắ p mặt cười nói người này khá là phiền thoái ta sợ các ngươi người không đồng ý vương thất lang hiếu kỳ hỏi ai lý long câu nhỏ giọng phun ra một cái tên minh ngọc công chúa vương thất lang nhìn lý long câu n ử này hắn đột nhiên rất muốn ra lệnh một tiếng sinh đồng đem ra hỏa này cho ta đưa tiễn nghiền x ư ơ n g thành cho cái chủng loại kia vương thất lang phò mã đồng ý không lý long câu s ư ớ n g sở a vương thất lang a không phải minh ngọc công chúa đồng ý không đương nhiên đồng ý hai chúng ta cũng là thật tâm vương thất lang khoát tay áo ngươi an bài tốt là được lý long câu quay người rời đi vương thất lang nhìn xem bóng lưng của hắn trong mắt buộc phát ra chính nghĩa quan huy cậu nam nữ đây không phải đố kỵ mà là người chính nghĩa trong mắt không nhìn nổi loại này gian tà chi đổ dâm tà sự t ì n h vương thất lang ngồi tại trên long ỉ thời điểm hắn liền đã cảm giác được mình cùng số mệnh long trụ tương liên khi hắn lại từ trong tay xuất ra thái tử kim ấn về sau kia kim long lập tức phát ra z í t lên một tiếng giống vương thất lang rõ ràng nghe tới bởi vì kia kim long thanh â m chính là hướng về phía hắn phát ra giống cái gì giống đâu đều nhanh lạnh còn chọn ba lời bốn n g h è o giảng cứu cái gì ngươi còn c ó t ư cách giảng cứu a ta hiện tại chính là cha chính là của ngươi cây cỏ cứu mạng chính là đại loạn thời điểm cứu vớt thiên hạ anh hùng hắn xuất ra thái tử kim ấn chi bảo đánh vào kia kim long phía trên nghe ta ta bảo đảm đại tuyên long khí không đại tương lai tất có một đời mình quân leo lên đ ế vị khí vận kim long lập tức yên tĩnh trở lại mặc cho vương thất lang nắm giữ thái tử kim ấn đem tự thân lạc ấn đánh vào trên người hắn vương thất lang bên này mới vừa cùng khí vận kim long câu thông hoàn tất trường sinh điện bên kia yêu thai liền đã triệt để thai ngẽn thành hình ẩm ẩm phô thiên cái địa yêu ma hắc khí xông phá thiên cung cuối cùng ở trên trời bao trùm sương kinh mây đen hội tụ thành một cái khổng lồ vòng xoáy vương thất lang nhìn xem kia yêu long xoay quanh mà lên hướng phía khí vận kim long căn xé mà đi đại tuyên vương triều kia giống như liệt hỏa nấu dầu cường thịnh khí vận nháy mắt suy sụp hơn phân nử toàn bộ xương kinh người tu hành đều có thể cảm giác được trên người mình trói buộc một nháy mắt yếu bất không biết bao nhiêu phạm vi cũng bắt đầu co lại vài vòng chỗ tối chờ đã lâu thế lực khác cũng lập tức thuận khi tỷ h động lúc trước n g u thiên vương chuyển đến đông nhạc cùng nam nhạc hai tòa đại sơn hắn hóa thân mà thành cự thần quán triệt thiên địa đầu dò xét vào trong mây bây giờ xương kinh bên trong xuất hiện t h ầ n cao gần trăm t r ư ợ n g cự thần chật vật gánh vác lấy tây nhạc mà tới sơn phong theo gầm lên giận d ữ gào thét bay vào thiên k u n g đặt ở yêu lòng cùng khí vận kim lòng phía trên cự linh thần di sơn mặc dù cùng ngô thiên vương ngày đó lực lượng so sánh cả hai quả thực không thể so sánh nổi nhưng là bây giờ khí vận kim long cũng không thể so sánh nổi vương thất lang ngồi tại trên long ỉ nhìn xem một màn này vô đùi phát ra cười to lần trước tam đại tiên môn chi chủ não n h i ệ t hắn không có đục lên lần này hắn nhưng là nhìn cái rõ ràng hơn nữa còn là ngồi tại trên long ỉ nhìn có ý tứ xương kinh quả nhiên so đông hải có ý tứ nhiều q u y một chương một trăm mười đại tuyên t i ê n tử lý huyền người thọ nguyên đã hết giá giá lý long câu ngồi ở trên xe ngựa không ngừng thúc giục x a phu quật lấy ngựa điên cuồng chạy ở trên đường cái nhanh, nhanh. hắn quay đầu nhìn xem trong hoàng thành phóng lên tận trời yêu ma chi khí bên trên bầu trời tụ đến vòng xoáy mây đen doa đến hai cỗ run run tâm đều p h ả n phất muốn nhảy ra miệng đến nếu là chết một bước nữa hắn đ o á n chừng liền muốn lưu trong hoàng cung người người đều nói năm nay là một giáp kỳ h ạ từ hôm nay năm lên cựu châu đại loạn đem sẽ mở ra trước đó ta chưa đủ lỡ tin lúc này mới bao lâu loại tràng diện này liền lên diễn hai lần hoắt tiên nhân vừa chết những lao quái vật này một cái tiếp theo một cái đều chui ra ngoài lý long câu trước kia không quá tin tưởng truyền thuyết nơi nào có nhiều như vậy thần tiên cùng lao quái bây giờ hắn mới biết được c h u y ê n thuyết này đạp mã vậy mà đều là thật còn không có đem đầu nghiêng đầu sang chỗ khác đột nhiên một bóng đen to lớn từ trên đỉnh đầu xuyên qua phát ra ầm ầm tiếng vang hắn ngẩng đầu liền phát hiện kia là một t o à n ú i lớn lý long câu lập tức nhớ ra cái gì đó ngu hồng đông ông đại đ ị a u trân chiến ngu hồng cự linh nguyên thần vượt qua lý long câu đỉnh đầu ngựa cũng d ọ điên lập tức té ngã trên đất làm sao cũng không cảm động người ngã ngựa đổ còn tốt lý long câu cũng là tu sĩ cũng không có, có thụ thương ngu hồng cự linh nguyên thần từng bước một hướng phía hoàng thành đi đến dọc theo đường bao nhiêu xương kinh bách tính hoặc là dọa đến sủi lơ trên mặt đất hoặc là chạy t h tán bất quá nguyên thần vốn là sen và âm dương ở giữa hư thực giao nhau chỉ cần ngu hồng không vận chuyển pháp lực dù là từ xương trong kinh đi qua dưới chân cũng không có đạp nát đường đi phong lúc dẫm chết những người p h ả n tục kia tiên khí ngũ đế sơn lý long câu nhìn xem kia di sơn tiên tông tiên khí chi uy cũng không khỏi đến há to miệng di sơn tiên tông nổi danh nhất chính là có một kiện tiên khí ngũ đế sơn chỉ có tu hành di sơn tiên pháp người mới có thể thôi động nghe nói là di sơn tiên tông ngày xưa bắt đi ngũ nhạc sân hồn tốn hào mấy trăm năm tuế nguyệt mới luyện chế thành t ò a thứ nhất trải qua mấy đời mới có như vậy một kiện tiên khí thần châu khắp nơi đều có cung phụng ngũ vương đại đế nghe nói chính là di sơn tông cái này tiên khí chi linh ngu hồng làm ngu thiên vương nhi tử hắn được phái tới kinh thành trước đó liền được ban cho xuống ngũ đế sơn bên trong một nhạc ngu hồng c ự linh nguyên thần cầm bước chân hướng phía hoàng thành đi đến đại tuyên vương triều nên vong hắn vô cùng kích động phóng tới hoàng thành đây là hắn lần thứ nhất làm thành một kiện đại sự kinh thiên động địa hắn phảng vất có thể tưởng tượng được đến cha mình tán dương hình d ngu hồng làm rất tốt mây đen không ngừng hội tụ càng ngày càng dày bên trên bầu trời thậm chí xuống lên đen s á m đổ vật toàn bộ xương kinh âm trầm đến giống như sau cùng hoàng hôn chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy người cùng phòng ốc hình dáng len k e n âm trầm xương kinh các n g ọ o ngách vang lên q u ỷ dị linh đang âm thanh lý long câu đem ánh mắt từ trên thân cự linh thần thu hồi nhìn về phía đường đi nơi xa một cái tiếp theo một cái thân cao m ộ mươi m hoặc là gần m ộ mươi m khủng bố quỷ thần từ trong bóng tối đi ra tiêu kinh khủng tay bóng cùng xương kinh phòng ốc hình dáng nặng trồng lên nhau còn như thủy mặt hội họa mà thành dọa người địa ngục đổ bọn hắn kéo lấy xiêm xích phản phất dắt lấy cái gì nặng nề g h đến cực điểm đồ vật chính tại tới trước định thần nhìn lại k i a xiềng xích từ trong bóng tối lôi kéo ra là một ngụm đại đến lạ thường quan tài đồng những n à y quỷ thần từ xương kinh răng khắp nơi mười đầu trên đường phố đi tới hướng phía diêm la điện tụ tập mà tại quỷ thần phía dưới còn có không ít mặc áo đen tu sĩ bọn hắn nện bức quỷ dị bộ pháp không ngừng vung lấy tiền giấy tiền giấy vẩy rơi trên mặt đất lực lượng tản ra hình thành một đầu âm lộ âm lộ cuối chính là h o à n thành minh thần t h lộ dương nhân né tránh hồn quy địa phủ vãng sinh cực lạc min thần t h lộ dương nhân né tránh hồn quy địa phủ vãng sinh cực lạc lý long câu thân là t ú y ti đô đốc cái kia còn không biết người tới là ai hắn s á c mặt trắng và nói diêm la điện t h ậ p đại phan quan hắn lần này ngay cả của mình x a phu đều không để ý đứng lên dọc theo đầu đường bắt chân lên cổ phi nước đại hoàng hốt chạy bừa hướng phía trước đó cùng người nhà ước định cẩn thận sẽ cùng địa điểm mà đi nơi đó sẽ có thiên khuyết người chờ mang theo hắn cùng người nhà của hắn cùng rời đi xương kinh điều cục diện này hắn thật đúng là không tin tưởng lắm mình có thể an toàn xông ra kinh kỳ chi đ i ệ mà lại hắn có một loại phi thường cảm giác khớp ổn lần này sương kinh c h i cục sẽ so với một lần trước tam đại tiên môn chi chủ vây công tiên khuyết còn nguy hiểm hơn đi nhanh lên mau chóng rời đi sương kinh hoàng thành trung ương khí vận long trụ phía trên đại tuyên t i ê n tử lý huyền chân đạp yêu long đầu lâu thân mang long b ả o đầu đội c h u ỗ i ngọc m a ngồi n g xuống yêu long chính từng chút một thôn vệ cắn xé khí vận kim long di sơn tông tiên khí ngũ đế sơn một trong đệ lên khí vận kim long mặc dù bị áp chế nhưng là cũng thuận thế thoát khỏi yêu long dây dưa lý huyền phảng phất sớm đã có chuẩn bị chối ngọc xuống ánh mắt từ chỗ cao nhìn xuống đến cùng cự linh thần đối mặt lại với nhau. di sơn tông ngu hồng chính là cha không tại ngươi cũng dám lật trời quả thực là m u ố n chết hôm nay chính là ngươi cái chết kỳ yêu long miệng phun long châu nháy mắt biến thành một vòng hư hảo ngôi sao cùng tiền khí ngũ đế sơn huyện hóa ra đến cự nhạc đụng nhau ầm ầm cự nhạc nháy mắt lệnh vị trí ngu hồng lại lần nữa đưa tay cho ta ép mà long châu thì gắt gao ngăn cản được cự nhạc không để ngũ đế sơn để lên tới khí vận long trụ bên trong yêu long không ngừng hấp thu đại tuyên long khí cùng quốc vận cường đại đến khiến người hãi nhiên không chỉ có như thế lý huyền từ chỗ cao vung tay lên đại tuyên đế ấn từ lý huyền tay háo bên trong rơi xuống đặt ở ngu hồng trên thân giang sơn phụ nhạc cự nhân nháy mắt bị ép tới gặp cả người tới ngu hồng buộc phát ra gầm thét nô chính là di sơn tông đệ tử không có cái gì có thể để ép được chúng ta lý huyền cười ha ha bàn tay không ngừng ép xuống đem ngu hồng cự linh nguyên thần ép tới không ngừng hướng phía dưới hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cảm giác được như thế thoải mái phất tay thiên đ ị a biến sắc hết thệ đều ở lòng bàn tay kia là so nắm giữ trí cao vô thượng toàn lực còn muốn cho người run dậy cùng không thể bơm xuống tư vị đang lúc lý huyền lực á p ngu hồng thời điểm lý huyền lý huyền trong bóng tối đột nhiên chuyển đến vô số người la lên đại tuyên thiên tử danh tự lý huyền bay đầu nhìn sang x ư ơ n g kinh đã hoàn toàn xa vào đến đen trong bóng tối mà trong bóng đêm vô số âm chầm dọa người quỷ vật minh thần chính ở trong đó và mẹo bốn vương tám hướng giao thoa trên đường hàng ngàn hàng vạn quỷ vật kéo lấy xiềng xích mà đến cuối cùng tại hoàng thành bên ngoài dựng đứng lên một tòa lại một tòa giống như cây cột to lớn quan tài mười cái quan tài đồng mở ra một cái tiếp theo một cái khủng bố đến cực điểm tồn tại đi ra bọn hắn mặc cùng loại với quan phục một dạng trường bảo trên đầu mang theo từng cái triều đại không đồng dạng thức vũ quan mỗi người trên mặt đều có đen nhánh thần văn bọn hắn cộng đồng hô hoán lý huyền danh tự muốn đem lý huyền hồn phách móc ra kéo vào diêm la điện bên trong thủ thẩm đại tuyên thiên tử lý huyền lý huyền lý huyền thọ nguyên đã hết nguyên đã hết khi vào luân hồi luân hồi lý huyền cũng không tin một bộ này vung vẩy long bảo tay háo vươn tay hoành cùng một bên năm ngón tay mở ra kích động hô to châm chính là thương tiên h tri tử là nhân gian thần đế không có người nào có thể định chấm sinh tử thiên nhân không được diêm la điện cũng không được trong hoàn thành ngàn vạn yêu ma chỉ lên trời gấm hét từng cái yêu ma cùng phô thiên cái địa quỷ thần xông đụng vào nhau q u y một chương một trăm mười một kiếm khởi thiên không giao người nói ngồi ở chỗ này không cũng đều là nhân vật chính a bọn hắn thấy thế nào không thấy ta có phải là xem thường ta vương thất lang ngồi tại trên long ỉ bắt chéo hai chân hai tay triển khai vườn bực ngắn ẩ m cái này nguyên vốn phải là cựu trâu t r u n g điểm lộng lây nhất trói mắt vị trí giờ phút này lại không có bất kỳ người nào chú ý hồng ý đồng tử vẫn như cũ đắm chìm trong thế giới của mình hắn nhìn lên bầu trời phía trên kia lit nha lit nhít không ngừng t r ô n vùi quỷ vật một cái tiếp theo một cái chết mà rơi xuống mặt đất yêu ma trong mắt hiện lộ g i vô cùng ước mơ a ngươi xem bọn hắn thêm hạnh phúc chết được như thế a tưởng vương thất lang nhìn sinh đồng một chút trước có một cái lục trường sinh sau có một cái sinh đồng một cái muộn hồ lô một cái nhị x ó a tử làm sao liền không tìm được một cái cùng một chỗ vui sướng trang bức cộng tác đâu nhìn xem chiến trường lâm vào cục diện bế tắc trở nên càng ngày càng kịch liệt vương thất lang chật chật miệng lắc đầu cái này di sơn tông cùng diêm la điện lượng cái phế vật thật không dùng được ca cố tử y hẳn là muốn ra sân liền lá như vậy kia bức g a thanh tịnh thiên quảng thọ tiên tôn dự định cùng mục đích liền muốn đánh cái c h ế t khấu bất quá tam đại tiên môn là muốn bức g a thanh tịnh thiên quảng thọ tiên tôn mà cố tử ý thì ấy muốn chính là giết lý huyền mục đích cùng mưu đồ không giống đương nhiên sẽ làm sự tình cũng không giống như sở liệu một đạo thanh lanh thanh â m vang vọng tại x ư ơ n g kinh trên không lý huyền người nên chết rồi trên hoàng thành hiệu lệnh yêu ma đế vương điều khiển hắc long ngăn chặn n g u hồng lý huyền bình thường thoải mái đ ắ c ý quay đầu đã nhìn thấy một mặt đạo bào nữ từ đạp không mà lên từng bước một dẫm lên hư không leo lên tiên h cung nàng ánh mắt cựu hận nhìn chòng chọc vào lý huyền sau đó huy kiếm mà lên kiếm ra thiên k h n g g a o nhật n g u đãng kia không giống như là kiế quang càng giống là thiên địa mở ra một vết n ư ớ trực tiếp đem màn trời đều cắt thành hai nửa một kiếm này chém vỡ trên trời mây đen vòng xoáy cũng đem l ý huyền cùng hắc long trực tiếp bị một kiếm này chặt đứt cái gọi là yêu long cái gọi là trường sinh bất tử tại tiên nhân trước mặt không đáng giá nhắc tới hắc long đầu lâu rơi xuống lý huyền cũng bị một kiếm này chặt đứt thành hai đoạn nhưng là cứ như vậy hắn còn chưa chết cùng long đầu cùng một chỗ rơi xuống nửa người trên trận tròn mắt không dám tin nhìn về phía kia kiếm khởi thiên khung giao kiếm tiên kiếm tiên nơi nào đến kiếm tiên làm sao còn có cái kiếm tiên lý huyền dự liệu được di sơ tông n g tới diêm la điện thậm chí còn cho trường sinh quan làm chuẩn bị nhưng lại không có dự liệu được trong kinh thành lại còn ẩ n giấu một cái kiếm tiên càng không có nghĩ đến cái này kiếm tiên còn cùng mình có huyết hải thâm c ứ u hát long c u ố n lấy lý huyền thi thể lại c u ố n lấy đầu lâu của mình trong nháy mắt đầu lâu m ọ c ra lý huyền cũng hoàn hảo như lúc ban đầu đứng tại yêu long phía trên chỉ là trên người hắn long bảo chuỗi ngọc đã không có toàn thân bao trùm đầy lớp vạy màu đen giờ khác này lý huyền nơi nào còn có nửa phần chính là một cái từ đầu đến đuôi yêu ma mà tại hắn bị chém thành hai đoạn thời điểm nhìn thấy một quyển tản da thanh quang ngọc giản từ hắn trên thân rơi, rơi xuống、Nhếp. t h i ê n yêu quyền rơi vào cố tử ý trong tay. Cố tử ý ảnh nhìn cũng không nhìn chuẩn bị lại lần nữa huy kiếm lấy lý huyền tính m ệ n h lý huyền tại thời khắc mấu chốt bị ngăn cản đoạn t hận đến nghiến răng nghiến lợi nổi giận c ủ ngô đáng chết đáng chết một đám nhiễu loạn c ử u châu nịch tặc nhật trướng cũng nên đứng ra loạn chấm đại kế hóa thân kiếm tiên cố tử ý ảnh ngồi ngay nắn g thiên khùng quan sát lý huyền tiên kiếm tái k h ở i lý huyền dọa đến sắc mặt chấm bệnh hắn quay đầu nhìn về phía phía dưới mặt đất quảng thọ tiên tôn ngươi còn đang chờ cái gì chờ chấm chết rồi ai cho ngươi cung cấp hưng hỏa ai giúp ngươi duy trì u minh, Long Đỉnh? Trong u minh ngồi tại trên bệ thần khương tử cao nhìn qua nhân g i a n xương kinh loại tượng không có chút nào cảm xúc cùng bối rối phảng phất đang giống như xem diễn thậm chí còn có chút cảm giác đến phát chán chỉ có cố tử y thì xuất hiện một n á y mắt hắn trong mắt mới l ó e ra một chút ánh sáng kiếm tiên cố tử y thì một kiếm ép h ư ớ n g khí vận lòng trụ toàn bộ khí vận lòng trụ cũng từ đứng thẳng vào trong mây kết nối thiên địa trực tiếp bị đè ép xuống mắt thấy lý huyền sẽ chết tại tiên giới thân kiếm lúc này bốn phương tám hướng chuyển đến thanh âm thanh âm kia tựa như theo theo gió mà đến lại hình như là từ tâm thần của mỗi người nội bộ vang lên thịnh tiên s ư ơ n g kinh vạn dặm trời trong một nháy mắt một c ố cường đại vô song lực lượng trực tiếp quét ngang hết thảy cố tử y y hạ một kiếm tia trực tiếp biến mất đ ặ t ở hắc long long châu phía trên đại sơn cũng nháy mắt sụp đổ biến thành tiên khí trở lại ngu hồng trong tay đầy trời quỷ thần nháy mắt sụp đổ tiêu tán thập đại phán quan hãi nhiên từ không trung trốn hạ tất cả mọi người biết bây giờ s ư ơ n g kinh bên trong đáng sợ nhất cũng nhất nhân vật thần bí thanh tịnh thiên quảng thọ tiên tôn xuất thủ quảng thọ tiên tôn cố tử y h nhìn về phía phía dưới mặt đất nàng xếp bằng ở tiên phía sau vô cùng vô tận kiếm khí không ngừng phân liệt mà ra. Một đạo tiếp lấy một đạo. cuối cùng chiếm cứ toàn bộ thiên cung hội tụ thành một đầu kiếm hạ vô số trôi hình thức các dạng kiếm khí vờn quanh tại cố tử y v ỉ bên cạnh thân cuối cùng theo nàng huy động từ thanh thiên kiếm t r ù n g t r u n g điệp điệp từ không trung rơi xuống hướng phía khí vận long trụ đánh tới mục tiêu vẫn như c ũ là thiên tử lý huyền nàng muốn nhìn một kiếm này kia quảng thọ tiên tôn làm sao cản vạn kiếm quy thiên cái này ngày xưa thiên kiếm các mạnh nhất sát chiêu lại lần nữa tái hiện nhân gian cố tử y v này đến sưng kinh nàng nhất định phải giết lý huyền báo năm đó tề quốc hủy diệt thiên kiếm các đạo thống đoạn tuyển đại thủ u minh long trong đỉnh quảng thọ tiên tôn trực tiếp đưa tay. Khai. h ư giữa không trung xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ cùng cố tử y hãy mang theo kiếm hà mà xuống một kích đánh vào nhau đem một chiêu này vạn kiếm quy tiên còn có cố tử y cùng nhau nước vào mở ra u minh long đình để ta đi vào khương tử cao ngươi quá c u n c vọng minh thổ là quỷ tiên căn cơ tính mệnh một khi bị người giết người liền có vẫn lạc chi lo tay nàng cầm tử thanh tiên kiếm trực tiếp giết tiến u minh long trong đ ỉ n h kế hội tụ thành trường hà hạo đáng kiếm quang hạo đáng lăn nhập u minh long trong đ ỉ n h muốn đem toàn bộ u minh long đình cho pha tan hai tiên tranh chấp tràng diện tạm thời lắng lại nhưng là xương kinh bên trong đại chiến còn chưa kết thúc diêm la điện di sơn tông thiên tử lý huyền tam phương lại lần nữa hôn chiến lại với nhau ngu hồng thao túng ngũ đế sơn một nhạc lại lần nữa để lên khí vận long trụ đại tuyên hôm nay nhất định phải vong diêm la điện thập đại phán quan lý huyền người tuổi thọ đã hết khi vào luân hồi lý huyền điều khiển lấy hắc long hiệu lệnh quân ma nô chính là thiên tử các ngươi phản nghịch đều chết cho ta cùng lúc đó lý huyền còn điều khiển lấy hắc long không ngừng ăn mòn khí vận long trụ muốn đem khí vận kim long triệt để thôn vệ vô chủ kim long đối mặt ngày xưa chúa tể đại tuyên thiên tử thần không chỉ có bất lực á p chế đối phương lý huyền còn mượn hắn chân long khí đến tăng phúc yêu long lực lượng ngăn chặn di sơn tông cùng diêm la điện đồng thời còn mượn dùng khí vận kim long lực lượng đến chấn áp lại khí vận kim long giống khí vận kim long gào thét không ngừng loại này biệt khuất quả thực khó mà chịu đ ư ợ c trên kim long điện vương thất lang ngồi ngay ngắn lo nghỉ chậm rãi chậm rãi đeo lên mặt nạ vàng kim rốt cục nên ta ra sân hắn đứng dậy nhìn lên thiên không bên trong thiên tử vô đạo kim long nên thay người kim long thể nội thái tử kim ấn chi bảo đột nhiên buộc phát ra vạn trượng còn mang hắn phát ra lôi đỉnh gấm thét viễn siêu lúc trước Hắn h k ông còn phó trước ráng. toàn phó đó bộ bộ Mà lại toàn bộ khí vận long Chủ cũng b ắ trụ đầu Huỳnh, bài xích lý huyền, thật giống xích khí thật như Lý vận một nháy mắt đem lý huyền cùng yêu long bắn đi ra lý huyền chính quyền đả di sơn tông trần đá diêm la điện bị cái này đột nhiên biến hóa đánh được quyền căn bản không rõ xảy ra chuyện gì chuyện gì xảy ra mà diêm la điện cùng di sơn tông ngu hồng cũng cảm thấy không thích hợp nháy mắt thu tay lại lại có người xuất thủ rồi cẩn thận một chút bọn hắn đây là sợ kia quảng thọ tiên tôn lại lại lần nữa ra tay làm ra cái gì yêu tiêu thân lý huyền tại yêu long phía dưới đứng vững thân hình lập tức ngược dòng tìm h i ệ u căn nguyên hắn lập tức liền phát hiện hết thảy đều nguồn gốc từ dưới lòng b à n chân kim loan điện mà lại hắn phát hiện thuộc về mình trí cao vô thượng quyền lợi đế vương c h i vị phía trên vậy mà thêm ra một người lý huyền đầu tiên là sửng sốt sau đó sắc mặt hóa thành xanh xám cuối cùng hóa thành nổi giận đối phương quả thực là ở ngay trước mặt hắn đánh mặt của hắn đây chính là lớn nhất m g ữ phản lại là nơi nào xuất hiện đạo trích n g tặc chết cho ta lý huyền tế lên đại ấn liền hướng phía phía dưới ép xuống muốn đem tiểu tặc kia ép thành thịt nát kêu đạo t r í cái h nịch t ặ gì người đầu, n làm sao có thể điều khiển khí vận kim long đây là chỉ có thiên tử mới có thể làm được sự tình trừ cái đó ra cũng chỉ có thái tử có thể miễn cưỡng làm được nhưng là như hiện thiên tử mất vị thái tử tự nhiên trở thành duy nhất điều khiển khí vận kim long nhân tuyển lý huyền quần nộ cảm xúc bộc lộ mà ra không cách nào áp chế tọa hạ yêu long lập tức phát ra dọa người tiếng gào thét phô thiên cái địa hắc khí cùng yêu ma từ hắc vân bên trong tuân r a vờn quanh tại bên cạnh hắn mà trong điện kim l o n g mang theo mặt nạ nam tử nhảy lên một cái kim long thuận theo phụ phục dưới c h â n hắn tiếp dẫn lấy hắn trèo lên trên chín tầng trời hắn dốc lên kim long đầu lâu đón gió giang hai cánh tay từng bước một thăng lên không trung điều khiển lấy kim long bay đến khí vận lòng trụ tầng cao nhất nô chính là khí vận sở trung thượng tiên tri tử tại thế trấn long ai có thể giết ta nói xong câu đó vương thất lang cũng không nhịn được cười ha hạ không biết là cảm giác tràn diện này m n cười hay là bởi vì lồng ngực kia vô cùng vô tận thoải mái tràn ra ngoài ha ha ha ha ha ha ha ha ha nhưng là rơi vào lý huyền trong t hai kia là vô cùng c h ó i thai trào phúng trên bầu trời yêu long cùng kim long đối mắt hắc vân cùng kim trụ lẫn nhau xung kích đại tuyên thiên tử lý huyền trong mắt giống như muốn toát ra lửa đến gắt gao nhìn đứng ở kim long phía trên thân ảnh ai người đến cùng là ai vương thất lang chỉnh ngay ngắn mặt nạ còn có cẩm bào cổ áo đây chính là hắn long trọng biểu diễn hắn đứng tại khí vận kim long phía trên đứng ở sương kinh tri điện đối bốn vương tám hướng các lộ nhân vật chắc tay nết môi cười nói chuyện đều có chút đi âm long trọng giới thiệu một chút thiên quyết kim giác đại vương đại tuyên thiên tử lý huyền vốn cho rằng là nhân vật nào không nghĩ tới vậy mà là như thế cái nhân vật là ngươi một cái thiên khuyết đệ tử b ậ i ba ngươi cũng dám cùng chấm đối nghịch mang theo mặt nạ vàng kim bóng người mỉm cười gật đầu cho nên tại hạ m ư ờ i phần cảm tạ b ệ hạ cho cơ hội này a hết sức vinh hạnh hết sức vinh hạnh lý huyền tức dẫn đến tất khiếu thang thiên hạ toàn thân vải á c màu đen không ngừng tuân ra màu đen yêu ma chi khí xoay tròn tại xương kinh hắc vân chuyển động theo hắn khuôn mặt vặn vẹo đến cực hạ con mắt đều biến thành tinh hồng sắc ngâm miệng câm miệng cho ta hát sắc yêu long điều khiển lấy hát vân mà lên hướng phía khí vận c h i trụ đánh tới hắn muốn đem cái tia đáng g i ậ n tiểu tặc từ trên trời kéo xuống đến cho hắn biết cái gì gọi là muốn sống không được muốn chết không xong kim giác đại vương không có chút nào n h ư ợ n g bộ phất tay điều khiển lấy kim long gào thét mà hạ đi kim long từ khí vận long trụ phía dưới vờn quanh mà xuống cắn một cái tại hát sắc yêu long phía trên vương thất lang lúc này xuất thủ vừa vặn đánh vào lý huyền bảy tấp phía trên hát sắc yêu long không thể lại mượn khí vận long trụ lực lượng mà nguy thêm ra vương thất lang một phương di sơn tông ngu hồng cùng diêm la điện thập đại phán q u a n cũng nháy mắt đậu thủ hướng phía đại tuyên thiên tử lý huyền công kích mà đi chỉ cần ngươi giết lý huyền vậy chúng ta liền là bằng hữu thần sơn cự nhạc từ thiên k h u n g đe xuống hắc long long châu thiếu long khí ủng hộ nơi nào là bực này tiên khí đối thủ dù là chỉ có một phần năm tiên khí long châu nháy mắt bị ép xuống thần sơn trực tiếp chấn tại hắc long trên thân thập đại phán quân cùng diêm la điện quỷ vẫn không ngừng vây quét lấy yêu ma từ bốn phương tám hướng vây hướng lý huyền vương thất lang đứng tại kim long phía trên cùng lý huyền triển khai kịch liệt va chạm nhị long điên cùng cắn xé một cái kỳ huyết huyền hoàng một cái yêu huyết hóa thành hát vân hát long một lần lại một lần bị trọng thương nhưng là vô luận thêm dọa người thương thế đều trong nháy mắt phục hồi như cũ nô chính là chân long chấm là bất tử đế vương cái này ngày xưa khương thị nhất tộc khai sáng ra yêu ma đạo hãn chỗ kinh khủng t r i ể n lộ không thể nghi ngờ vương thất lang thấy thế biết không thể lại ma xuống ai biết kia cố tử y có thể ngăn chặn thanh tịnh thiên quảng thọ tiên tôn bao lâu cả hai mặc dù đều là t i ê n nhân một cấp kiếm tiên còn lấy sát phạt xưng hùng nhưng là vương thất lang biết kia khương tử cao không thể nào là cố tử y có thể đối phó lúc này vương thất lang từ bên hông hái ra một khối hình rồng ngọc bội đem hắn đánh nát về sau phô thiên cái đ ị a long khí từ trong đó x n g ra long khí quan thể xích châu tể quốc cả một đầu long mạch đều tại vương thất lang trong tay bây giờ cuối cùng đã tới phát huy được tác dụng thời điểm kim long được xích châu tể đ ị a long khí nháy mắt lực lượng tăng vọt hắn hình thể nháy mắt mở rộng một vòng lớn toàn thân tách ra hào quang sáng chói sau đó thân cắn một cái tại yêu trên thân rồng trực tiếp đem yêu long cắn thành hai đoạn giống a yêu long cùng lý huyền cùng nhau hét thảm một tiếng cái này còn không chỉ kim long còn há miệng đem yêu long một nửa thân thể trôn ướt vốn chỉ là long khí tạo thành đại tuyên khí vận kim long giờ phút này từng chút một biến thành có máu có thịt tồn tại vương thất lang ánh mắt lập tức từ trên thân yêu long thu hồi rơi vào tọa hạ kim trên thân rồng đến một bước này vương thất lang mục đích đã đ ạ t thành tất cả kế hoạch đi đến cuối cùng hắn một chỉ điểm tại mi tâm toàn thân cách ra hư hảo qua n mang thân hình v ậ n mẹo bị thần thông chi quan g bao phủ nhân thế khổ hải bách nhiên độ nhân thế bể khổ trăm năm độ chuyển thế luân hồi nhất quyền kinh luân hồi chuyển thế một quyền trải qua nhân quả luân hồi kinh lần nữa mở ra ý thức của hắn cùng tọa hạ kim long liên hệ với nhau tâm ý tương thông khí vận kim long n g ư ơ i nhân quả ta đón lấy giống kim long phát ra gầm thét thần tại hưởng ứng lấy vương thất lang sau đó hóa thành vô tận quang mang đầu nhập vào vương thất lang thể nội một đầu chân thực ngàn trượng thần long tại quang mang bên trong sinh ra thần long xoay quanh mà lên tránh thoát khí vận long trụ mà ra huyết nục ngưng thực mỗi một khối lân phiến phía, phía trên đều khắc lấy thiên địa c h i văn còn như ngày đó tề địa chân long hóa hình chỉ bất quá lần này hóa hình là đại tuyên long mạch lý huyền từ không trung rơi xuống hắn trơ mắt nhìn mình khí vận kim long bị vương thất lang cướp đi sau đó lại trơ mắt nhìn đối phương điều khiển lấy khí vận kim long nuốt mình yêu long thân thể hắn không cam lòng c ù ngô h kia là chấm là chấm giữa không trung kim long đầu lâu xé mở hát vân một cái đôi vung chết nửa bầu trời yêu ma trong miệng truyền ra lại là vương thất lang càn rỡ tiếng cười to hắn cười đến không kiêng nghệ gì cả không có chút nào che lấp của ngươi hiện tại cũng là của ta lý huyền ngươi cái này xỏa bức còn muốn làm cái gì yêu ma t h i ê n tử cho lão tử chết kim long mở ra miệng rộng kia là lý huyền nhìn thấy sau cùng tràn cảnh kim long cắn một cái hướng yêu long một nửa khác thân thể tính cả lý huyền trò cho, cho nguyên lanh ướt tuyên đế lý huyền chết bởi thiên khuyết kim giác đại vương c h i thủ quy một chương một trăm m ư ơ i ba đem chứng thần tiên thiên vân phía dưới vô số người đều nhìn kia kim long gào thét mà xuống đem yêu ma kia thiên tử kết thúc cự linh thần gánh vác lấy thần sơn cự nhạc ở bên diêm la điện thập đại phán q u a n vì đó tiến đưa ầm ầm một tiếng vang thật lớn qua đi đại tuyên khí vận long trụ sụp đổ trung thiên quang mang tiêu tán vô tung số lớn xương kinh q u a lại tất cả cùng đại tuyên cùng một nhịp thờ tri nhân toàn bộ đều quay đầu nhìn về phía hoàng thành phương hướng t ố t như cái gì cực kỳ trọng yếu đổ vật mất đi kim giác đại vương ngày xưa thiên khuyết đài đệ tử hôm nay lại trở thành kết thúc đại tuyên tri nhân a hướng quan văn nhân lại là thống hận lại là tiếp hận thiên tử a người rốt cuộc muốn làm những thứ gì cục diện thật tốt hủy hoại chỉ trong chốc lát hủy hoại chỉ trong chốc lát ta mọi người nhìn trời cuối quang mang triệt để tiêu tán cuối cùng triệt để tiêu tán khóc giống k ê u trên giờ khắc này thiên k h u y ế t kim giác đại vương tên trở sử sách hắn điều khiển lấy kim long thôn vệ yêu ma thiên tử một màn cũng in dấu thật sâu khắc ở vô số người trong lòng chỉ là không biết là chính diện còn là mặt trái sương kinh đông môn vô số dân chúng chen trúc hướng phía thành chạy ra ngoài từng chiếc chứa đầy xe ngựa tại phu xe xua đổi gầm t h ế hạ ngăn chặn tại nơi này đi đi trường sinh quan thiên hàng chân nhân đệ tử chu duyên mang theo mấy tên trường sinh quan đệ tử phụng mệnh đến đây bảo vệ cùng tiếp ứng thái tử một nhà giờ phút này mấy cỗ xe ngựa cũng bị ngăn ở nơi này chu duyên đứng trên xe ngựa nhìn xem kia mang theo kim sắt mặt nạ ác quỷ thân ảnh thất lang sư đệ thái tử một nhà ánh mắt thì tụ tập tại kia bị thôn vệ yêu ma thiên tử trên thân thánh nhân chết rồi lý sách trong giọng nói là khẳng định sau đó trên mặt nhưng đều là không dám tin lao đầu tử chết rồi thái tử lý hoàng thì phải bình thản phải thêm bọn hắn nghĩ tới thiên tử lý huyền sẽ chết nhưng là không có nghĩ qua sẽ là thảm liệt như vậy phương thức chu d u ê n từ trên xe ngựa nhảy xuống còn xin thái tử thái tôn xuống xe đi bộ mau mau rời đi sư kinh lý hoàng nhìn xem lý sách sách nhi nếu là một ngày kia ngơi ư kế thừa đại vị không muốn lại để cho loại chuyện này lại phát sinh lý sách nhẹ gật đầu nuốt một nửa khác yêu long thân thể kim long thân thể lại lần nữa tăng vọt vương thất lang k h ô n g chế ngàn trượng kim long thân thể long trào bắt lấy đế tỷ thứ này không chỉ là một kiện bảo vật hay là thời cổ truyền thừa khí vận c h i bảo có các loại diệu dụng càng quan trọng chính là thứ này đại biểu cho cựu châu chính thống di sơn tông ngu hồng cùng âm thầm điều khiển thập đại phán quan diêm la điện phó điện chủ thật giống như ước định cẩn thận đồng dạng đồng thời đối vương thất lang hạ độc thủ ngu hồng một tiếng gấm thét đem đế tỷ giao ra diêm la điện thập đại phán quan vung vẩy lên trong tay minh khí kim giác đại vương ngươi thọ nguyên đã hết khi vào luân hồi vừa mới hay là cộng đồng đối phó lý huyền hảo bằng h ư u trong nháy mắt đồng thời đối vương thất lang hạ thủ quả nhiên bằng h ư u loại vật này không phải liền là lấy ra bán sao t a nhổ vào hai người các ngươi cái thứ không biết xấu hổ lại xuẩn lại hỏng vương thất lang đã sớm để phòng hai gia h ỏ a này chỉ là không nghĩ tới một cái đế tị để bọn hắn nhanh như vậy liền không nhịn được q u ả n thọ tiên tôn hiện tại liền còn chưa có chết đâu hắn vất tay thiên khung phía trên h vân tán đi dưới chân tầng tầng dáng lây sinh ra điều khiển thiên tượng càn quét phong vân một vệ thần quang bị kim long từ trên trời dẫn hạ chiếu vào diêm la điện m ì n h thần quỷ vật phía trên n g á y mắt đã nhìn thấy vô số quỷ vật tan thành mây khói thập đại phán q u a n cũng bị ép xuống mà ngu hồng nâng lên đại sơn hướng phía vương thất lang đập tới bị kim long trong miệng thốt ra long châu ngăn trở lúc đầu vương thất lang còn có chút gánh không được cái này ngũ đế sơn nhưng là theo thể nội yêu long chi lực không ngừng tiêu hóa ngạnh sinh sinh kháng trụ ngọn núi lớn này yêu long thân thể kết hợp khí vận kim long về sau lực lượng thật giống như âm dương bổ sung sinh ra một cái khác nặng biến hóa Không còn như phổ thông như còn yêu ma vương ậ y yêu này không không cách nào áp chế cùng không chế tính. chỗ h nào cùng trong lòng tính. Càng giống gần n Cái áp là tể. ma ma đã yêu yêu ma làm đạo vô thượng yêu thần chi cảnh, chỉ cần s ộ liền có thể trèo lên mây mà lên. Đi. Vương thất lang ngăn chở di sơn tông cùng diêm la điện liên thủ m ộ t kích không có làm ra cái gì phản kích quay đầu liền chuẩn bị rời đi s ư ớ n g kinh nhân quả luân hồi chiếm yêu long thân thể lý huyền cũng chết rồi thái tử cũng mang ra s ư ớ n g kinh hắn đã không có lưu lại lý do nhìn cấm vương thất lang không có biện pháp gì mà lại hắn cũng thức thời lập tức tối lui di sơn tông cùng diêm la điện lập tức thu tay lại đem ánh mắt đặt ở trong hoàng thành Đại t u y ê nhưng t h i mà khe y t đ à rửa gần h t xương kinh trên không hướng phía nơi xa bay đi nhưng mà khe rửa gần xương kinh biên giới liền phát giác không thích hợp hắn trong một nhịp hít thở liền hẳn là có thể bay ra xương kinh nhưng là nhìn lại lại phát hiện mình vẫn như cũng dừng lại tại nguyên chỗ chuyện gì xảy ra chỉ xích thiên a i rõ ràng chỉ là nhảy lên ở giữa khoảng cách lại vĩnh viễn không cách nào bay ra một c ố vặn vẹo mà hư h à o lực lượng đánh vỡ nhân gian hàng rào có người không muốn hắn đi thần long xoay quanh đầu lâu đột phá tầm mây nhìn về phía phía dưới sương kinh kỳ thực ánh mắt đã nhìn về phía sâu trong lòng đất hữu minh long đ ỉ n h chi bên trong khương tử cao mà giờ k h ắ c này hữu minh long trong đ ỉ n h kiếm tiên cố tử y ly cùng quảng thọ tiên tôn khương tử cao kịch chiến đã đến thời khắc mấu chốt đen n h ị tâm binh quỷ tướng kết thành đại trận đem cố tử y ly vây quanh ở trung ư n g nhất vô cùng vô tận long đình u minh đại quân phía trên c u nguyên điện săn sát. q n g thọ t tôn Khương nguyên lai ngươi đã đến một bước này nàng nhìn thấy chính là toàn bộ u minh long đình lại không sai đã bắt đầu thoát ly điện mạch không cần nàng chặt đứt điện mạch quản thọ tiên tôn bây giờ đã thoát ly giàn vật rồi không cần ký thác ở lòng đất không còn thụ đại địa hạn chế cái này không còn là minh thổ phúc địa là thần tiên đầu tiên cũng là chứng đạo thần tiên điềm báo cố tử y h i ệ lập tức minh bạch cái này quảng thọ tiên tôn vẫn luôn là đang trì hoan thời gian hắn cấp tốc biến thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời hướng phía phía trên phóng đi chuẩn bị rời đi u minh long đ ỉ n h một mực giữ yên lặng quảng thọ tiên tôn lại rốt cục mở miệng người đều đến đông đủ cũng không cần đi thanh tị tiên khai âm thầm giống như cây cột chống ra toàn bộ u minh long đình thần tiên bài vị tỏa hào quang rực rỡ kéo lấy toàn bộ u minh long đình hướng phía trong nhân thế phủ đi nguyên bản chỉ có thể tồn tại ở trong địa mạch minh thổ giờ khác này vậy mà bắt đầu đột xuất mặt đất chậm d ã i xuất hiện tại xương kinh bên trong q u y một chương một trăm mười bốn đánh chật rồi vương thất lang nhìn thấy một cựu địa từ xương kinh trung ương dựng nên mà lên lại mảnh xem tiếp đi trên tấm địa viết thanh tịnh thiên quảng thọ tiên tôn vài cái chữ to giờ mới hiểu được n à y chỗ nào là cái gì cựu địa mà là lúc trước làm cho tam đại tiên môn c h i chủ rời đi xương kinh thần tiên bài vị cái này khương tử cao hiện tại liền bị bức phải vận dụng lớn nhất át c h ù bài rồi sao phía sau màn tiên môn tri chủ còn chưa tới trận đâu dưới loại cục diện này ai trước vận dụng sau c u n g át chủ bài bình thường biểu thị không sai biệt lắm liền nên thua nhưng là vương thất lang lập tức liền phát hiện không thích hợp trồi lên không chỉ là thần tiên bài vị còn có một tòa tiếp lấy một tòa kinh khủng quỷ thành cùng vô cùng vô tận quỷ vật toàn bộ xương kinh g i ớ i vực không ngừng bị kéo vươn dài dài tầng tầng hư hảo kiến trúc cùng hiện thế kiến trúc nặng chồng lên nhau vừa mới sáng lên bao lâu thiên nháy mắt tối xuống thần tiên bài vị thay thế thái dương chiếu sáng toàn bộ xương kinh chỉ là quan mang kia mặc dù rực sáng nhưng không có ánh nắng loại kia đường đường chính chính cảm giác ngược lại để người hãi hoảng đại tuyên xương kinh cùng u minh long đình trung điệp vô số quỷ vật hiện hiện ở trong nhân thế hành tẩu tại đại địa phía trên vương thất lang đầu tiên là s ư ớ c sở sau đó liền minh bạch cảnh tượng này rốt cuộc là ý gì ta dựa vào hắn muốn chứng thần t i ê n rồi thần tiên bài vị quang mang thay thế khí vận long trụ chiếu sáng thiên hạ vô tận quang mang bên trong một tiên nhân ngồi ngay ngắn trên bệ thần càng đáng sợ chính là quang mang sợ chiếu chỗ phàm nhân từng cái toàn bộ m ở mịt luôn cúng đứng ở nơi đó sau đó ngã trên mặt đất từng cái hư ả o hồn phách bị rút ra hóa thành điểm sáng tụ tập hướng xương kinh trung ương dung nhập thần tiên bài vị bên trong từ hoàn g thành góp chân phía dưới bắt đầu không ngừng hướng phía vòng ngoài l à n tràn hàng ngàn hàng vạn người nháy mắt chết đi hồn phách bị hút đi trước đó tiên môn cùng yêu ma t i ê n tử lý huyền đại chiến mặc dù nhìn qua kinh thiên động địa nhưng là phần lớn là liên quan đến người tu hành chết đi cũng phần lớn là tu sĩ quỷ thần yêu ma mà giờ khác này phạm nhân thật giống như lúa mạch bị t h u gặt liên miên liên miên chết đi thần tiên bài vị không ngừng thôn vệ lấy phạm nhân hồn phách toàn bộ thần tiên động phụ không ngừng lương thực giờ khác này thanh tị thiên quảng thọ tiên tôn rốt cục lộ ra hắn mục đích thực sự cái gì khương thị nhất tộc yêu ma đạo cái gì cùng lý huyền khai sáng một cái cựu châu thần triều đều là gạt người những này đối với hắn đều không trọng yếu chỉ là lừa gạt lý huyền cùng vứt ra hấp dẫn thế lực khắp nơi ánh mắt thôi hắn chỉ là kéo dài thời gian sau đó đem chàng cảnh cùng tất cả bị hấp dẫn đến xương kinh đến tu sĩ xem như hắn tấn thăng thần tiên chất dinh dưỡng tới tới tới một người đã đạo gà chó lên trời các ngươi theo m ẫ cùng một chỗ cùng chứng kiến thần tiên một cái chiếm cứ toàn bộ hoàng thành thân hình thần chỉ cùng tia thần tiên bại vị trồng chất vào nhau quảng thọ tiên tôn vừa ra trận đứng n g i chịu sao chính là diêm la điện Tu sĩ A quỷ quỷ hàng c l c t h ngàn hàng p c vạn diêm la điện quỷ vật quỷ tướng quỷ thần phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn nghị phải thoát đi nhưng là nhao nhao bị hút thu hút thần tiên bài vị bên trong thập đại phán quân cũng từ hoàng thành rút khỏi rơi vào trong quá tải quật lấy những cái kia quỷ tướng để bọn hắn lôi kéo xiềng xích mau trốn nhưng là quang mang rơi xuống nắp quan tài một cái tiếp theo một cái bị xốc lên cái này diêm la điện thập đại phán quan tính cả quan tài cùng nhau bị cuốn đi n u ố t nhập thần tiên bại vị bên trong quang mang bên trong quảng thọ thiên tôn ánh mắt tuần sát mà qua một mực tránh nút trong bóng tối điều khiển phán quan cùng quỷ thần diêm la điện phó điện chủ cũng rốt cục bị chiếu ra ra cựu ưu. một người mặc vương hầu bảo phục thân ảnh từ nơi hẻo lánh bên trong hiện lộ ra thân hình h ã i nhiên bắt đầu thi triển phát ra nghị phải thoát đi sau đó pháp thuật còn không có thi triển đi ra ngồi tại trên hoàng thành thần chỉ một trường rơi xuống hắn như là gà con bị bắt lại một mực bức bức lạnh i đại nói cái gì thọ nguyên đã hết khi vào luân hồi diêm la điện phó đ ị a chủ không có có bất kỳ sức đánh trả nào tại chỗ luyện hóa ngu hồng dọa đến điên cuồng chạy trốn cùng lúc đó một đạo càng nhanh kiếm quăng lướt qua hắn bên cạnh thân hướng phía trên trời phóng đi chính là cố từ y kỉa một đạo tiếp lấy một đạo quang mang phóng hướng chân trời các nơi nhưng là lúc này toàn bộ sương kinh đều đã bị phong tỏa không ai có thể xông được ra ngoài trên biển mây kim long cự linh thần kiếm tiên ba đồng thời nhìn về phía đối phương đồng loạt ra tay lúc này không cần bất luận cái gì nói nhiều đều biết nên làm như thế nào di sơn ngũ hồng vừa ra tay liền toàn lực thôi động ngũ đế sơn quân long vô thủ kim long tay nắm lấy đế tỷ chín đầu hư hảo chân long từ kim ấn chi bên trong bay ra vờn quanh tại kim long bên người theo vương thất lang một tiếng hô to cựu long đuổi theo long châu đánh vào màn trời phía trên khen tiên kiếm ra khỏi v ỏ thanh â m truyền khắp x ư ơ n g kinh cố tử y tiên kiếm ra khỏi vỏ vô cùng vô tận kiếm khí tùy theo mà ra ba người tiếp cận toàn lực đánh vào cùng một cái điểm lên ngạnh sinh sinh ở trên trời mở ra một cái cửa ra phía ngoài ánh nắng chiếu vào rơi vào cự linh thần kim long kiếm tiên trên thân、ưng. cũng chiếu xuyên mây tầng thông đạo mở ra nhưng là bọn hắn đã tới không kịp lao ra bởi vì quảng thọ tiên tôn khương tử cao đã đem mục tiêu nhắm ngay ba người bọn họ tụ lý cản k h ô n thần tiên trước bài vị thần chỉ đưa tay nhắm ngay thiên khung mây trôi tay háo không ngừng kéo dài cùng trên trời mây t ầ n g nối liền cùng một chỗ bao trùm bầu trời vô số phóng hướng thiên khung tu sĩ nhao n h a u rơi xuống khủng hoảng kêu thảm rơi vào hắn tay háo ở trong đứng m ũ i chịu s a o bị nhiếp trụ chính là cố tử y kỉa mọi người ở đây bên trong mạnh nhất chính là vị này kiếm tiên khương tử cao đương nhiên sẽ không bỏ con nàng một tay lấy đi cố tử y kỉ tay kia liền bắt đầu đối phó cự linh thần cùng kim long hắn đưa tay một chỉ ngu hồng chết từ nơi sâu xa một loại trực chỉ thần hồn căn nguyên lực lượng xuất hiện tại ngu hồng thần hồn bên trong một nháy mắt ngu hồng mắt tối xâm lại nhìn thấy phô thiên cái địa ma vật hướng phía thần hồn của mình mà đến muốn đem mình kéo vào đen trong bóng tối đây là thời đại thượng cổ cực kỳ tà dị nhật vu trú chi thuật ngu hồng lập tức giống to một tiếng nam nhạc đại đế giúp ta một cái thần linh xuất hiện tại ngu hồng tâm thần bên trong bảo vệ thần hồn của hắn cái này ngu hồng không hổ là cái kẻ kiên cường mạnh kháng cái này thượng cổ vũ chú chi thuật vậy mà động cũng không động chỉ là thất khiếu chậm rãi tràn ra máu tươi a bên trong một kích này cự linh thần còn không có gọi một bên vương thất lang lại hét thảm một tiếng kim long toàn thân toát ra dòng máu màu và nóng tản vào bầu trời dẫn nổi p h o n g vân nhấc lên ngón tay hướng cự linh thần khương tử cao lập tức sửng sốt nhìn một chút ngón tay của mình đối đối phương hướng đánh trật rồi bị một đánh cho đầu váng mắt hoa ngu hồng cũng h á i nhiên cái này khương tử cao vậy mà như thế lợi hại vậy mà một lần muốn chú sát ta cùng kim giác đại vương hai người khương tử cao ánh mắt nhìn chằm chằm bầu trời nhìn xem kim long thống khổ kêu gen tại trong tầng mây lan lộn lan qua lan lại mà ngạnh hắn ngu hồng động cũng không động sau đó lần nữa nhắm ngay ngu hồng hạ thủ lần này hắn trực tiếp dùng càng thủ đoạn lợi hại hương hỏa tụ tháp chúng sinh chân yêu hương hỏa c h i lực hội tụ thành một tòa cự tháp ép hướng ngu hồng trực tiếp đem hắn từ phía trên mây phía dưới ép xuống mà giờ khắc này nguyên bản kêu gen kêu thảm thoi thóp thoạt nhìn như là lập tức sẽ chết kim long nháy mắt sống lại dùng thế xét đánh không kịp bưng thai từ cự linh thần bên cạnh sông qua sông ra lỗ hồng một rơi xuống thiên vân một sông phá thiên vân thân hình giao thoa một máy mắt nâng cự tháp ngu hồng sưng sờ nhìn xem vương thất lang sau đó tức g i ậ n đến ngay cả tháp đều nhịn không được lấy tốc độ nhanh hơn rơi xuống ngu hồng phát ra g ầ m thét muốn rách cả mỹ mắt nhìn qua phía trên tắm rửa lấy mặt trời chi quang xông ra lỗ hổng kim long người tên chó chết này vậy mà giả chết as q một chương một trăm m ư ơ i năm quân cờ có tâm thần chỉ chiếm cứ xương kinh trung ương nhìn xuống nhân gian quan mang dần dần lan tràn giống như thần linh thu hoạch tính mệnh liêm đao mênh mông như hải ổn phách chi quang từ xương trong kinh phóng lên tận trời vợn quanh tại thần tiên bãi vị chung quanh tới gần thậm chí có thể nghe tới. tiên núi kêu biển gầm cầu n g u y ệ n âm thanh thanh tịnh tiên quảng thọ tiên tôn mời quảng thọ tiên tôn bảo hộ ta tiểu hà thôn năm nay mưa thuận gió hòa mời tiên tôn phù hộ còn ta bình an tiên tôn a bảo hộ ta xuất hành bình an thuận lợi vì tiên tôn dâng lên cống phẩm mời hưởng dụng quảng thọ tiên tôn khương tử cao một tay lấy đi cố tử y ỉ một tay đẻ chặt di sơn tông ngu hồng hắn ánh mắt nhìn từ lỗ h ồ n g lao ra kim long thân ảnh phát ra một tiếng cười khẽ a tiểu hai từ gạt người cho xiết dù là đối phương đã xông ra sơ bộ triển khai thần tiên động phủ bên trong làm thập đại tiên môn đứng đầu nhân tiên đạo còn là có vô số biện pháp có thể cách xa xôi khoảng cách lấy tính mạng người ta thần tiên trước bài vị một nén hương thiêu đốt mà lên kim giác đại vương t h u ta một nén hương lửa quảng thọ tiên tôn xích lại gần nhẹ nhàng thổi một ngụm đốt hương cấp tốc thiêu đốt trong chớp mắt từ cấp trên thiêu đốt đến phía dưới cho bụi tản vào hư không vừa mới chạy thoát kim trên thân rồng đột nhiên d ừ n g động tắt lại vương thất lang ánh mắt biến thành trống r ỗ n g thậm chí từ trong lỗ h ồ n g tách ra nhàn nhạt á n h lửa hắn nhìn thấy bóng đêm vô tận bên trong một vĩ nạn đến thấy không rõ toàn bộ thân hình thần chỉ n ô ra tay đến đem một nén hương hưng ơ hỏa thiêu đốt cũng đang thiêu đốt hắn kim long thần hồn kim long toàn thân trên g i ớ i bốc cháy lên hỏa diễm đây không phải là p h ả n hỏa cũng không phải pháp thuật chi hỏa mà là hưng hỏa chúng sinh ý niệm sở tụ bất diệt bất hủ lần này vương thất lang là thật gặp x u ố n g nặng thần thông chi nhãn bên trong vương thất lang bản mệnh hồn phách giờ phút này đột nhiên động thời khắc nguy cơ hắn một tiếng hô to đông mệnh đổ thay mệnh đồ chết kim long thần hồn c h ỗ sâu lơ lửng một điện thờ thần trên bàn thờ lít nha lít nhít phủ văn cùng thần chú đồng thời sang lên trong đó cung phụng tám cái khôi lội theo vương thất lang một tiếng hô quát một nháy m Cung phụng tại phía trên nhắc phía tại một hồng y đồng con y tử dối mực ở mắt, mỉm mong phát lộ ra mỉm cười phát ra cười chờ c đến cực điểm thanh âm. À, ta muốn chết rồi âm. muốn thanh ta chết Nhưng sao? lặp à nước ở trên người hắn thời điểm, trong chấp mắt liền khép lại. Trôn bùi, khép lại. Trôn chấp mực ở thời mắt điểm, lại. vùi, lại. vùi, lại. khép khép khép Một l lại mấy chục lần thẳng đến sinh đồng t ử tinh xào giống như bút bê biến thành một cái thô giáp gỗ mục con dối mới chính thức dừng lại cứ như vậy trên mặt dạng nước ra sinh đồng còn giống như không thỏa mãn hy vọng vương thất lang lại đến đi sóng một đợt hoặc là đưa một đợt kim long ngọn lửa trên người rốt cục dập tắt long trên đầu hai mắt cũng mở ra c ừm còn chưa có chết đánh một đám thanh tịnh thiên quảng thọ tiên tôn lập tức phát hiện kim long vậy mà không có chết đang chuẩn bị lại bổ thêm một đao lúc này nơi xa bản cờ to lớn bay tới tinh bàn đại trận lên trên bản cờ thiên khuyết đệ tử đứng được lít nha lít nhít đại trận phù thiên mà lên lấy đi bên trên bầu trời bay con vẹo thân ảnh mang theo kim sắc gác quỷ mặt thân ảnh rơi vào trong bàn cờ một mực chờ đợi ở bên ngoài tiếp ứng vương thất lang tiên h quyết rốt cục xuất động chạm một thanh lãnh nữ t ử thanh â m đ ỗ n g nhiên xuất hiện khương tử cao tay áo bị xé mở một cái lỗ hổng một đạo quang mang từ trong đó đột phá mà ra kiếm tiên cố tử y ý, ý bắt chuẩn cơ hội t ừ tụ lý c ả n khôn bên trong trốn thoát thanh thị thiên quảng thọ tiên tôn muốn đẻ chết vương thất lang không nghĩ tới được cái này mất cái khác mới giải quyết xong một việc lại đương đầu việc khác tay áo triển khai mạng lớn được thu vào trong đó tu sĩ quỷ thần yêu ma cũng thuận thế muốn từ đó chạy ra quảng thọ tiên tôn lập tức lại l đem đều những người này đều thu vào. Không sai trong h Không u vào. sai t chốc chạy nhóm ánh xanh Khương thu hồi này, trên kiếm màu mắt, rơi vào kia trời rơi ra. cao tử từ tử ánh đã ba ị trấn hương áp tại h cự tháp phía dưới ngu hồng. Trong ba người chỉ có cái đầu lớn mục tiêu cũng chăn lớn ngu hồng bị triệt để lưu tại sương kinh bên trong lần này ngu hồng triệt để gấp hắn lần nữa vận dụng át chủ bài một đạo tiên phủ từ trên người hắn bay ra xúc đ ị a thành thốn thanh t ị n h tiên quảng thọ tiên tôn hiện tại chỉ cần đối phó hắn một cái nơi nào còn cần gì đại lực khí phong tiên toàn địa bên trên bầu trời lỗ hồng chậm rãi khép lại bị triệt để bị phong kín thiếu cố tử y cùng vương thất lang hắn còn muốn mở ra lối ra quả thực chính là si tâm vọng tưởng ngu hồng lại lần nữa tế ra ngũ đế sơn chỉ là lần này hắn không có ép trên người người khác mà là đặt ở trên người mình thư thảo đại sơn đem ngu hồng phong ấn tại trong đó cũng trở thành hắn phòng hộ núi lớn thần sơn từ không trung rơi xuống hướng phía vô biên hát cám cùng vô tận quỷ v ậ t bên trong rơi xuống vương thất lang rơi vào trên bàn cờ toàn thân trên giới đều l à huyết đem c ẩ m ý ướt đẫm lục trường sinh nhìn xem vương thất lang người thật yên liền không sợ thật chết sao vương thất lang còn tại cười chết thì chết sợ cái gì muốn giết người khác còn không thể để cho người khác giết người a muốn đoạt diệt người khác căn cơ đoạt người khác bảo vật liền phải làm tốt thiên đao vạn quả điểm hồn đang chuẩn bị cường già sống kẻ yếu chết có cái gì tốt nói nói xong vương thất lang lại trở nên cười đùa t í t ư n g thế nào trông thấy ta anh tư hay chưa đại sư huynh lợi hại không lục trường sinh không có trả lời mà là nhìn về phía xương kinh ở phía xa hắn còn nhìn không rõ ràng lắm giờ phút này hắn nhìn về phía xương kinh bên trong xuyên t h ấ u qua một tầng hư ả o mông lung cắt ngăn hắn có thể nhìn thấy toàn bộ xương kinh đang bị thốn vệ chúng sinh têu gen vạn linh cố chớpcóc hắn nhìn thấy cái này cảnh tượng một máy mắt hắn cảm giác toàn thân cao thấp như rơi vào hầm băng toàn thân đều đang run sợ t h ầ n tiên vậy mà dùng loại phương pháp này bước vào t h ầ n tiên cái này l ý huyền cái này khương tử cao lục trường sinh cũng không biết nên dùng cỡ nào ngôn ngữ mà hình dung được hắn thủ đoạn vương thất lang nhìn về phía lục trường sinh ngươi không phải cầu trường sinh bất tử a nhìn thấy cái này đại giới sợ rồi lục trường sinh tâm thần nhận cự đại sung kích hắn nghiêng đầu lại lần thứ nhất cực lực cùng vương thất lang cãi lại ta cầu là trường sinh nhưng có phải là như thế cái trường sinh pháp v ư ơ nguyên bản g n vận đục t r ánh g n t mắt từng chút một thanh minh một cỗ giống như sơn hà nhật nguyệt dàn mua hàm ý tử trong ánh mắt lộ ra hắn từng bước một đi lên phía trước nhìn về phía dưới chân c h ẳ n g cảnh đột nhiên mở miệng nói thiên cơ đã tới quan tâm chân nhân thể nội tâm ma giống như chịu không được cường đại lực bại xích từ quan tâm chân nhân thể nội khủng hoảng chạy ra trốn về vương thất lang bản mệnh pháp khí ma thần lệnh bên trong lục trường sinh nhìn xem hắn kinh nghi bất định quan tâm chân nhân người vương thất lang ngăn lại lục trường sinh hắn trên mặt vui cười dần dần biến mất hắn không phải quan tâm hắn nhìn xem quan tâm chân nhân ánh mắt lấp lóe có chút quay đầu vợ môi mở ra lại khép lại cuối cùng chậm rãi nói ra một cái tên đây là hoác sơn hải a s toàn lão bất tử q một chương một trăm mười sáu cảm ơn đạo hữu thay ta lập đầu tiên bầu trời bản cờ pháp bảo phía trên vương thất lang cùng lục trường sinh hai người đứng tại chỗ mặt nạ mặc dù che kín mặt trên chắn cũng đã chạy xuống mồ hôi từ cằm nhỏ giọt xuống hai người ở phía trước làm mưa làm gió ăn nhiều người có quyền còn cho là mình làm được rất tận nấp ai biết cái này cứu cực phía sau màn h ấ t thủ liền tại bọn hắn đứng sau lưng nhìn lấy bọn hắn đâu quan tâm chân nhân là hoác sơn hải quân cờ ngươi liền không có phát hiện lục trường sinh con mắt h ư ớ n g vương thất lang một ánh mắt là đủ ý niệm giao lưu cái này đạp mã là sư phụ cho ta ai biết sư phụ lão nhân già ông ta như thế không đáng tin、cậy. vương thất lang chưa nghĩ đến đến mình lần này chỉ sợ đưa tại nhà mình sư phụ trên thân rất nhiều thiên khuyết đệ tử cũng phát giác dị thường bàn cờ p h á p bảo vốn là nhanh chóng bay khỏi sau đó một cái hoảng hốt ở giữa bàn cờ lần nữa trở lại xương kinh phía trên quan tâm chân nhân đây là chuyện gì xảy ra quan tâm chân nhân trực tiếp trên bàn cờ nhảy xuống rơi xuống hướng phía dưới đang bị thần tiên động thiên thôn vệ xương kinh vương thất lang lập tức lặng yên quay người nhưng mà quay đầu trông thấy lục trường sinh ra hỏa này còn sưng sở tại nguyên chỗ vương thất lang bất đắc dĩ móc méo miệng lắc đầu ra hỏa này cùng mình thật là một điểm ăn ý đều không có a con nhìn cái gì quỷ đi nhanh lên hắn lập tức tay một trường đem hắn kéo ra ngoài hai người l ạ g yên không một tiếng động hóa vì một đạo quang mang từ trên bàn cờ chạy tới xông vào trong tầng mây đương quan tâm chân nhân tiến vào x ư ơ n g kinh thời điểm tất cả thiên khuyết đệ tử toàn bộ dâng lên quan tâm chân nhân đi xuống làm sao bây giờ chúng ta cũng muốn đi xuống a hỏi kim giác đại nhân cùng ngân giác đại nhân kim giác đại nhân cùng ngân giác đại nhân đâu tất cả mọi người bốn phía nhìn lại muốn tìm được kim giác đại nhân cùng ngân giác đại nhân nhưng mà kim giác đại nhân cùng ngân giác đại nhân cũng sớm đã chạy cái bóng đều không nhìn thấy xương kinh bên trong thanh tịnh tiên quảng thọ tiên tôn khương tử cao liên tục không ngừng rút ra lấy xương kinh bên trong phạm nhân h ồ n p h á c h cung cấp nuôi dưỡng lấy thần tiên bài vị thần tiên động tiên không ngừng mở rộng động tiên hàng rào cũng không ngừng hoàn thiện từng toa phong ốc lầu cát cung điện cầu nối đều tại hư hảo vặn vẹo bên trong chốt bụi biến thành giống như minh phủ âm trạch tồn tại ủy thần ma v ậ t hoành hành tại trên đường phố hướng phía trung ương thần tiên bài vị t r i bái hô to quảng thọ tiên tôn chi danh xương kinh bên trong tất cả mọi người đang hướng phía biên giới phi nước đại nhưng là thế nào cũng đều trốn không thoát xương kinh bên trong chờ đ không ít tu sĩ tại trong tuyệt vọng hô to hò hét nhân tiên đạo khương thị nhất tộc ta chú ngươi đoạn tử tuyệt tôn vĩnh diện truyền thừa mà khương tử cao nhìn xem từng cảnh tượng ấy không có bất kỳ cái gì ba động hắn nhìn xem dần dần thành hình thần tiên động tiên lại một bước đem động tiên nâng lên đây là muốn đem thần tiên động tiên thăng nhập thương cung giống như ngôi sao cùng nhật nguyệt đặt song song một n g à n năm ta khương thị nhất tộc rốt cục lại khai t h à n h tình tiên tiên khi cao cư tại thiên cung nhìn xuống nhân gian ở hoàng tuyền minh thổ phía dưới bất quá là chút yêu mà quỷ quái thôi đột nhiên thần tiên động phủ chỗ sâu nhất có thanh âm gì truyền ra cẩn thận nghe qua có thể ngầm trộm nghe đến giống như là cái gì lại chuyển động thanh âm thứ gì khương tử cao hướng quá khứ đã nhìn thấy thiên tri cuối cùng có một vật chậm rãi dâng lên hắn giống như là vô số cái vòng tròn tạo dựng cùng một chỗ khối cầu cực lớn trong đó không biết giấu kín lấy vật gì tách ra ngôi sao quan huy thiên quyết đại. thiên tinh hồn thiên nghi khương tử cao lập tức nhận ra đây là cái gì cái này là tuyệt đối không nên xuất hiện ở đây xuất hiện ở thời điểm này đồ vật hắn xuất hiện một n á y mắt toàn bộ thần tiên động phủ dừng lại giống như bị người nào đó đẻ xuống đứng ý khóa khương tử cao sắc mặt chắm bệnh cứng nhắc ngầm đầu l i ê n thấy một thân ảnh từ chỗ cao chậm rãi đi xuống mặc dù khuôn mặt đ ổ i thay đổi nhưng là khương tử cao một chút liền rõ ràng qua túi ra nhìn ra trong đó là ai hoác sơn hải ngươi vậy mà không chết quan tâm chân nhân từ chỗ cao đi xuống thiên tinh hồn thiên nhi g rơi vào hắn lòng bàn tay thiên tinh hồn thiên nhi g rốt cục mở ra bên trong ngồi xếp bằng một bóng người chính là hoác sơn hải thân thể hắn n ụ c thân vẫn l u ô n lưu tại u minh long trong đ ỉ n h chứng cứ lấy t r ư ở n g k h ố n g vị trí hoác sơn hải vừa khởi động thiên tinh hồn thiên nhi hắn kia mục nát n ụ c thân trực tiếp tăng ra theo thiên tinh hồn thiên nhi chuyển động hóa là một đạo đạo quang mang chạy xu toàn bộ u minh long đình cũng bắt đầu chấn động quảng thọ tiên tôn ngồi xếp bằng thần đài sụp đổ khương tử cao ngưng tụ mà ra tượng thần pháp tướng cũng tại mất đi u minh long đình trèo trống về sau nháy mắt tan thành mây khói hắn từ chỗ cao chật vật đến cực điểm rơi xuống phía dưới nháy mắt động tiên đ ổ i chủ hoác sơn hải lúc trước lập hạ u minh long đình lại trở lại trên tay của hắn khương tử cao triệt để mắt trợt r ò n hắn nghĩ muốn phản kích nhưng là quan tâm chân nhân lần này rút tuổi dưới đáy nồi đem hắn lực lượng nơi phát ra cùng căn cơ đều cho đoạn tuyệt không có kêu biển lớn như hải u minh long đình chi lực trèo trống hắn lực lượng liền thành hoa trong gương t r ă n g trong nước ngay cả đánh đều đánh không đi ra cái này còn không có xong hoa sơn hải thôi động thiên tinh hồn thiên nghi toàn bộ thần tiên động phủ lại lần nữa bắt đầu vận chuyển theo bước chân hắn từng bước một đ ặ t xuống thần đài lần nữa ngưng tụ mà lên lần này thần đài hình dạng cùng trước đó thiên khuyết đ à i tiên cùng giống nhau như lúc hắn ngay trước mặt khương tử cao công khai ngồi tại thần tiên động tiên h c h i chủ vị trí bên trên đa tạ đạo hữu thay ta khai thiên khuyết lập động tiên hắn nhìn về phía thần tiên bài vị cái này thần tiên bài vị cũng đa tạ đạo hữu hậu tạo hoa sơn hải thuật tay lại cấp đi thần tiên bài、vị. mà khương tử cao phản kháng không thể hoác sơn hải đem khương tử cao đẩy tới thần đại mình ngồi lên ngay trước mặt của đối phương ngạnh xinh xinh cướp đi khương thị nhất tộc truyền thừa thần tiên tri bảo giết người chu tâm không gì hơn cái này khương tử cao làm sao chưa nghĩ đến đến thiên nhân ngũ suy nhục thể suy sụp thần hồn chưa thể dung nhập minh thổ hoác sơn hải lại còn có lưu như thế một tay hắn cực độ không cam tâm gắt gao nhìn xem hoác sơn hải người cái chết chính là vì dẫn ta an tâm ra những người khác đối với khương tử cao vị này ngày xưa nhân tiên đạo khương thị nhất tộc hoặc nhiều hoặc ít có e ngại cùng kính sợ mà giờ khắp này hoác sơn hải nhìn xem hắn thật giống như nhìn xem trên bàn quân cờ hay là mặc cho hắn bài bố khôi lỗi cái này khiến khương tử cao cảm giác nhục nhã đến cực điểm ta bất tử bàn cờ này cục chính là t ử cục tim đương sống trong chỗ chết mới có thể phá cục chúng sinh hoác sơn hải nói xong câu đó không tiếp tục nhìn khương tử cao mà là nhìn về phía toàn bộ xương kinh nguyên bản phồn hoa kinh thành đã tan thành mây khói trăm vạn sinh linh không một may mắn thoát khỏi hắn k h á c tay quần quận khói đen từ xương trong kinh tuân ra k h nếu là khương tử cao vẫn còn trạng thái đình phong tự nhiên có thể dễ như chở bàn tay đem cái này chúng sinh đoán niệm chấn áp tại thần tiên động phủ phía dưới chứng đạo thần tiên về sau cũng có thể bằng vào tuế nguyện cùng lực lượng chậm rãi làm ham mòn mà bây giờ chỉ có thể tự thực các quả as vl ợ toàn lão bất tử ạc một chương một trăm m ư ơ i bảy bán bộ thần tiên trong c h ư ớ c mắt vương thất lang cùng lục trường sinh đã chạy trốn tới ngoài trăm dặm một cái huyện thành bên ngoài quả nhiên hai người kế thửa trường sinh quan kia ư u lương truyền thống thứ nhất hạ độc thủ rất nhanh thứ hai chạy trốn cũng rất nhanh giờ phút này sương kinh động tĩnh cùng tin tức đã truyền đến bên này từ trên trời có thể nhìn thấy trong huyện thành cũng là một mảnh bối rối hai người từ trên trời hạ xuống s o n g vương thất lang trên thân cẩm ý đều kết thành vết máu mặt nạ trên mặt cũng gắt gao dính lại với nhau lục trường sinh nhìn qua vương thất lang người thường thế này nếu không xử lý một chút thực tế là nhìn xem quá dọa người phản phất tùy thời liền muốn một mệnh ố hô đi qua vương thất lang giơ tay lên một đầu thủy long từ dưới chân càn quét mà lên đem hắn quấn quanh ở trong nước trong c h ư ớ c mắt liền rõ ràng đến sạch sẽ một con rồng ra điểm này huyết tính là gì tổn thương bất quá kia quảng thọ tiên tôn chu thuật là thật dọa người cái này kim long chi hồn kém chút đều để hắn cho thiêu khô phía ngoài tổn thương không tính tổn thương nội thương mới là kinh khủng nhất vương thất lang ngoài miệng vừa nói động tắc trong tay cũng không có dừng lại lại chấn động tay á o trên thân hơi nước cũng làm hắn lấy xuống mặt nạ trên mặt nhìn xem xương kinh thế nào rồi lục trường sinh cái này đều cách không biết bao xa lấy cái gì nhìn vương thất lang đối lục trường sinh rối ra ngón tay đầu lắc lắc biểu thị ngươi không được tà thời điểm ra đi ném một cái khôi lối đi xuống vương thất lang trong tay bấm một cái chú quyết k h i ê n ti thuật lập tức phát động xương kinh bên ngoài nông trong ruộng một cái mộc nhân khôi lối đứng dậy quay đầu nhìn về phía xương kinh vương thất lang tại trước mặt vẽ một vòng tròn đạn sinh ra một cái vân kính xương kinh hình tượng liền lập tức xuất hiện tại trước mắt hình tượng bên trong vừa vặt nhìn thấy toàn bộ xương kinh phiêu hướng giữa không chúng thần tiên động phụ tại từng chút một lên không chỉ là hết thể chỗ cao nhất tọa c h ấ n trung tâm người lại đổi một cái thiên cung bên trong h o á c đại tiên người cao cao tại thượng đồ chúng sinh chứng đạo bị vạn linh phạt vệ như chi kết cục sớm đã thiên định khương tử cao chửi bầm lên chính ngươi không làm chờ lấy ta đến làm về sau hái quả đảo sau đó không có sau đó khương tử cao chết được láo thảm vương thất lang cùng lục trường sinh hai người thấy đều cảm thấy làm người ta sợ hãi cái này lao âm phê biến đổi bất ngờ cuối cùng là hoác sơn hải ra kết thúc người khương tử cao giết họa là người khác sông chỗ tốt tất cả đều là hoác sơn hải vương thất lang chật chật miệng ta xem như minh bạch cái này thập đại tiên môn làm sao một cái so một cái âm hiểm một cái so một cái hèn mọn tất cả đều là lao già này bước đi ra a lục trương sinh hoác sơn hải nếu là chứng đạo thần tiên liền có chút phiền p h ứ c vương thất lang nào có dễ dàng như vậy hạch tâm nhất thần tiên bài vị là khương tử cao thần tiên mệnh cách cũng là khương tử cao hắn coi như b ậ c lại muốn luyện hóa trong đó thần tiên mệnh cách cùng lực lượng cũng không có nhanh như vậy chuyện còn lại có chư vị tiên môn chi chủ đi lo lắng liền tốt hai người chúng ta liền khác thao lòng này hai người không có chú ý tới lúc này huyễn thuật sương ngủ trong kính hoác đại tiên người đột nhiên túi l ầ u xuống ánh mắt xuyên thấu thần tiên đậu phụ chú ý tới xương kinh cách đó không xa nông trong ruộng mộc nhân khôi l ỗ i vương thất lang huyễn thuật sương ngủ kính ống kính một nháy mắt rút ngắn trực tiếp từ ngoài thành kéo đến xương kinh bên trong tiên cung bên trong vương thất lang cùng lục trường sinh hai người lại lần nữa quay đầu lại nhìn thấy quan tâm chân nhân kia một gương mặt xuất hiện tại huyễn thuật sương ngủ trước gương kém chút không có có cắp trên mặt đất một thanh âm chuyển vào vương thất lang ta đồ nhi n a n muốn hay không đi theo ta cùng đi quan tâm chân nhân nhìn xem vương thất lang toàn bộ thân hình đều đang thuế biến quản hóa vương thất lang cùng lục trường sinh tự xưng kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương trước đó còn làm bộ tự xưng quan tâm chân nhân đệ tử giờ phút này đối mặt gái này hoác sơn hải h ô một tiếng này đồ nhi ngoan thật đúng là không tính sai vương đại sư minh giờ phút này nghe tới quan tâm chân nhân trong lòng hư cực kỳ hắn k h o á t tay háo phối hợp bên trên mặt mũi tràn đầy cứng nhắc giả cười không được không được ngài nhìn ta loại này người thành thật không có gì trí lớn hướng hoác tiên nhân ngài trí tồn cao xa khi có thể n u t i ê n ta loại này vô danh tiểu tốt sao phối đi theo tại ngài tả hữu đâu quả thực chính là có nhục thân phận của ngài a phong cách phong cách nháy mắt liền t h ấ t a hoặc tiên nhân thật giống như mảy may không nhìn ra vương thất lang mặt mũi tràn đầy c ự tuyệt ồ bản tiên nhân liền thích ngôi ư loại này đàng hoàng đang khi nói chuyện tay kia giống như muốn từ huyễn thuật sương m ũ trong kính nhô ra đến ta dọn cái mẹ a vương thất lang cùng lục trường sinh hai người thấy thế có cặn g liền chạy nhưng là kia rõ ràng là vương thất lang phóng xuất ra huyễn thuật sương m ũ kính tại mất đi hắn k h ô n g chế về sau nhưng không có tiêu tán g ắ t gao đi theo hai người sau lưng đổi đến hai người lên trời xuống đất mắt thấy hai người liền muốn rơi vào hoác tiên nhân thủ thời điểm hoác sơn hải lại ngừng lại hoác sơn hải nhìn về phía phương xa phản ứng đến thật nh Kiểu、châu ử u c bên trong từng đạo hào quang ngút trời mà lên trừ trung châu bên ngoài mỗi một châu đều không có rơi xuống đ ị a mạch bước lên cột sáng phóng lên tận trời xích châu thần châu lộc châu thiên châu dương châu kiếm châu linh châu n g u y ệ n châu đồng thời mở ra minh thổ đem hắn triệt để đ e m c ử u châu cắt đứt ra trường sinh tiên môn xích châu dâng lên khí vận cột sáng phía trên vương thất lang quen thuộc k i a một mực thả trong đại điện tam túc đỉnh cùng quỷ đế ấn tại bên trong chìm nổi di sơn tiên tông thần châu khí vận tri trụ bên trên ngũ đế sơn tùy theo mà hiện cự thần, thần sơn cự nhạc nhìn về phía trung châu diêm la điện động châu thì là một tòa hát s ắ t thần điện trấn áp tại trên đó âm phủ đế vương nhìn chằm chằm cựu thiên kiếm phái kiếm châu kia cổ sáng cùng một thanh thần kiếm dung hợp lại cùng nhau phong mang không thể nhìn thẳng quảng hà cung thái thượng đạo nguyên thận cung thanh đế tiên phái một cái tiếp theo một cái tiên môn lộ ra đến chiêu b à i nhà mình đem thiên hạ bát châu xem như môn phái đất phần trăm các phương đại lao tề xuất trận từng kiện tiên khí lộ ra nhắm ngay xương kinh phương hướng tăng thêm trước đó đang chàng nhận tiên đạo cùng hoác sơn hải một mạch thiên tinh phái thập đại tiên môn toàn bộ đến đông đủ đây là liên thủ muốn cùng hoác sơn hải quyết nhất tử h o c sơn hải cục diện bây giờ có chút xấu hổ hắn thắng được trận này tính toán thắng lợi nhưng là thắng lợi trái cây nhưng không có nhanh như vậy có thể nuốt đến hạn trung châu địa mạch dung nhập thần tiên động phủ bị phá đại tuyên khí vận long trụ sụp đổ bây giờ trung châu đã không phải chứng đạo chi đ ị a h o c sơn hải muốn chân chính leo lên thần tiên c h i vị ủng có thần tiên mệnh cách cùng bài vị hoặc là cùng liệt vị tiên môn c h i chủ khai chiến hoặc là cũng chỉ có thể k h á c chọn một chỗ bất quá giờ phút này tám đại tiên môn đồng khí liên tri hoa sơn hải hoặc là chiến hoặc là lui không tồn tại trầm g ã i mưu toàn khả năng trong lúc nhất thời toàn bộ kiểu châu không khí khẩn trương nồng đậm đến tán không ra tất cả mọi người không biết tiếp x u ố n g sẽ phát sinh cái gì cuối cùng x ư ơ n g kinh phía trên h o á c sơn hải làm x u ố n g quyết đoán tất cả thiên khuyết đệ tử nguyễn theo ta tiến về hải n g o ạ i người có thể nhập thần tiên động phủ bên trong h o á c sơn hải thanh â m truyền khắp trung châu tất cả mọi người cũng đều nhẹ nhàng thở ra h o á c sơn hải từ bỏ khai chiến cuối cùng vẫn là lựa chọn rời khỏi kiểu châu tiến về hải ngoại tìm một chỗ chứng đạo q một chương một trăm m ư ơ i tám k i u châu các đức hương giã bờ ruộng vương thất lang cùng lục trường sinh hai người đưa lưng về phía tựa ở một viên trên cây vừa mới hoát sơn hải đem hai bọn họ dọa đến quá sức về sau các châu tiên môn động tĩnh cũng để bọn hắn hai vội vã cuối cùng ngươi làm gì đi như thế nào bên kia lục trường sinh đột nhiên đứng dậy hướng phía đại đạo một phương hướng khác đi đến vương thất lang chống đỡ trên tảng cây nhìn xem hắn bóng lưng hô lục trường sinh lạnh lùng nói đi theo ngươi quá nguy hiểm ta cảm thấy hay là đi một mình tương đối tốt vương thất lang mặt mũi tràn đầy vô tội hở cứ như vậy vứt bỏ đại sư huynh rồi đại sư huynh đã làm sai điều gì bầu trời chuyển đến tiếng hạt rẽ thu vương thất lang cùng lục trường sinh lập tức dừng lại tất cả động tác Diêm La Điện đều bằng bản sự đi lấy. hai người các ngươi hiện tại mục tiêu quá lớn thất lang ngươi lại dẫn ngọc tỷ c h u y ể n quốc dễ dàng bị những tiên môn khác để mắt tới hai người chắc tay cẩn tuân sư mệnh bạch hạc truyền xong lời nói lập tức bay lên lọt vào trong lây vương thất lang nhìn về phía lục trường sinh hắn vẫn như cũ còn mang theo ngân giác đại vương mặt nạ hai xuống đi còn mang theo làm gì lục trường sinh phản phất đối ngân giác đại vương cái thân phận này còn có chút hoà i niệm hay xuống thời điểm có chút l ư u l u y ế n không rời vương thất lang đem lượng cái mặt nạ trồng lại với nhau dùng v ả i từng tầng từng tầng quấn lấy thu vào kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương thân phận như vậy kết thúc đi coi như là chết tại sư ơ n g kinh vương thất lang trước mắt không hiểu hiện ra hàn thả i nhi còn có bạch miêu mặt về sau khả năng cũng sẽ không lại thấy tối thiểu trong mắt bọn hắn ta kim giác đại vương thế nhưng là cái người tôi ta lục trường sinh nhìn về phía sư kinh không biết hải ngoại là cái gì tràn cảnh vương thất、lang. nghe nói hải ngoại cũng không phải man hoàng c h i địa có tiên đạo thần lục khắc thường quốc vương bang dù so ra kém cựu châu nhưng là cũng, cũng không phải gì đó nghèo nắn chỗ dùng để chứng đạo thần tiên khai một phương tiên phủ ngược lại là cái địa phương tốt hai người vừa đi vừa nói đi đến đại lộ trên cơ bản đều là vương thất lang đang nói chuyện lục trường sinh thỉnh thoảng tuân ra lệnh nói c h à o phúng một câu trên đường lớn người đến người đi nhìn ra được không ít người đều là từ kinh thành trốn tới ven đường một người mặc áo vải còn khe hở lấy miếng vá tiểu hải đại khái sáu bảy tuổi ngồi dưới đất hoa hoa khóc lớn khóc đến nước mùi kéo đến lao dải lui tới đều là chạy nạ anh Tàu vương ộ i nơi vàng, còn nhớ đó đ ợ c Lục câu. Cha chết nàng. trường sinh tiến n tới hỏi một câu. Cha mẹ ta chết rồi, ư hỏi Di mẹ nói để thất a ở c ỗ này đứng, Chớ sẽ. Chớ sẽ. Tiểu hài nước nở đến nhanh thở không hơn kinh đến, sau một hồi lâu mới lên tiếng, chờ một chút tới đón ta. Thế nhưng là di Nương hài không chờ Chờ chờ chút mực thở hồi Thế sẽ. sẽ. sau Tiểu một một tới ta. một tới. Ta tốt. Ta tốt. Ta mới Di lâu là r sợ hãi. Vương thất Vương lang ở phía sau thò đầu ra nhìn bổ thêm một đào còn không nhìn ra à ngươi kia di nương bỏ xuống ngươi chạy không muốn đợi thêm ngắm lại còn có hay không cái gì thân thích mau chóng tới tìm nơi nương tựa mới là đạo lý quyết định Tiểu hài nghe xong, lục trường sinh, sinh nhìn về phía thoải mái nhàn nhã vương thất lang cái thằng này thật giống như đa động chứng một hồi không ngừng lúc này lại nhảy đến trên tảng đá nhìn phía xa uy vương thất lang quay đầu lại thế nào rồi lục trường sinh đem hắn tử trên tảng đá kéo xuống nghiêng đầu một chút đ ố i đứa bé k i a n ó i kinh thành v o n g hồn có ngươi một phần cứu người chuộc chỗ tội miễn cho về sau đột tử vương thất lang lần này là thật không vui lòng ai ai ai ngươi không nên nói lung tung a ta cáo ngươi phỉ báng a ngươi tại phỉ báng ta nha trong kinh thành bao nhiêu ăn thịt người yêu ma hại bao nhiêu người ta ban đầu giết yêu ma kia thiên tử lý huyền hóa thân vô thượng yêu ma hung uy ngập trời ép tới kia diêm la điện phó điện chủ cùng ngu to còn không ngẩng đầu được lên ai diệt trừ ta diệt trừ khương tử cao muốn lấy xương kinh trăm vạn người vì chất dinh dưỡng cung cấp hắn thành tiên nếu không phải ta sớm đâm thủng kế hoạch của hắn xương kinh có thể chạy ra nhiều người như vậy đến trễ một bước một người đều trốn không thoát đến tất cả mọi người phải chết ở bên trong lần này ta thế nhưng là thỏa thỏa chính diện nhân vật người đều là kia khương tử cao giết kia quảng thọ tiên tôn thêm h u n g hãn cách bao nhiêu rằng một cái chú thuật kém chút liền đem ta cho chú chết rồi chớ nói chi là đằng sau còn có một cái h o á c sơn hải nhìn chằm chằm ta muốn nhảy ra ngoài hòng hắn đại kế cái này không phải là tìm chết sao vừa nói thiếu niên đạo sĩ một vừa quan sát lẻ loi trơ tr gầy gò nhỏ nhỏ nhìn qua không có mấy l ư ợ n g thịt phá lấy động quần áo mặc lên người rõ ràng không v ừ a vặn theo gió lắc lư đứng tại đều run lẩy bẩy khủng hoảng nắm lấy bổ lấy miếng vá g ố p áo trên đường chạy nạn chi nhân đông đảo ánh mắt cùng bóng người không thể cho nàng mang đến cảm giác an toàn ngược lại để nàng sợ h ã i đến run lẩy bẩy nhìn thấy vương thất lang nhìn nàng nàng lập tức túi đầu xuống sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí ngầm đầu len lén đánh giá vương thất lang vương thất lang nhìn thấy hải từ nhìn lén hắn thuận thế làm một cái mặc quỷ hải từ không cười lập tức túi đầu không ngừng khóc nợ run dậy vương thất lang lắc đầu nhìn một chút lục trường sinh con mắt cuối cùng thở dài hắn hai ngón cũng thành kiếm hình phất qua trước mắt nhìn một chút hài tử h ố n phách ồ hay là cái hồn trọng tam vũ nửa vời vừa vặn thích hợp làm cái làm việc vặn sư phụ nói loại này đệ tử càng nhiều càng tốt trên thực tế hồn trọng nhất vũ miễn cưỡng liền có thể tu hành một chút bất nhập lưu huyễn thuật cái này vũ cũng không phải phổ thông vũ nghe nói là thời đại thượng cổ trưởng quản u minh luân hồi cổ thần trên thân lông vũ chi trọng ba vũ tại tu hành giới coi là trung kiên giai tầng nếu là đụng tới đại cơ duyên cũng không ít nguyên thần chính là lấy loại tư chất này tu thành vương thất lang ngồi xuống tại hải tử hỏi n g ư ơ i tên gì hải tử thành thật trả lời ninh nhị nha vương thất lang nếp miệng cái này gọi cái tên quái gì hắn án lấy hải t ử đầu ta cho ngươi lấy một cái ngươi về sau gọi ninh thanh giao sau đó hắn vươn tay đến đi theo ta đi yên tâm đại sư huynh của ngươi ta là tuyệt đối sẽ không bỏ xuống ngươi chạy ninh thanh giao nhìn vương thất lang nửa ngày vương thất lang cũng không có thu tay lại một mực chờ cuối cùng nàng cẩn thận từng ly từng tí vươn bàn tay bẩn thiệu đặt ở vương thất lang trên tay vương thất lang cười ha, ha dắt hải từ tay dọc theo đại đạo hướng phía phương đông đi đến hai tử m ở mịt mặc cho vương thất lang nắm tay của nàng n ê n bước bước nhỏ cùng theo hướng phía chỗ mặt trời mọc mà đi ninh thanh giao ta có thể nói cho ngươi ngươi xem như ô m g b o đ u ổ i trong nhân thế lớn nhất lớn nhất siêu cấp đ u ổ i ngươi về sau đi theo đại sư huynh ta hôn ta cam đoan ngươi ăn ngon u ố n g say rốt cuộc không cần nói bụng rốt cuộc không cần xuyên phá uy phục ũ n g không người nào dám khi dễ ngươi ừ m không đúng một đầu cuối cùng đến sửa đổi một chút về sau chỉ có đại sư huynh ta có thể khi dễ ngươi sau đó liền không còn có người có thể khi dễ ngươi lục trường sinh cái này cặp mắt đào hoa mặt lạnh lấy ô n đào đi theo hai người sau lưng không nói một lời hắn biết vương thất lang giá hỏa này hoành hành không sợ nhưng là đối với hắn tán thành người một nhà hay là vô cùng đáng tin cậy thiên khuyết đệ tử nhanh chóng đến đây một cái tiếp theo một cái thân ảnh xông nhập thần tiên động phủ bên trong cuối cùng hóa vì một cái cự giới thần tiên động phủ chậm rãi thăng tới bầu trời cuối cùng theo hoác sơn hải vung tay lên biến mất tại trung châu mà nguyên bản não nhiệt tổ nào sưng ơ kinh hoàn toàn biến mất không thấy nguyên điệu biến thành một vùng phế tích không có thành trì vách tưởng không có đình đài lầu các cung điện trùng điệp thật giống như triệt để bị từ trong nhân thế lao đi hoác sơn hải rời đi cũng hiện lộ rõ ràng cựu châu lại lần nữa cắt đứt đô thủy quận xôi nam một chiếc thuyền bị bao xuống trên thuyền cơ bản đều là nữ tử thiểu thư thuyền sắc hay chúng ta đi đâu cố tử y ghi nằm trong tay cầm thiên yêu quyển đi ô man quốc hoặc là nam chiếu đi thị nữ mai hương nói thiểu thư nơi đó thế nhưng là yêu q u ậ t cố tử y ghi ngầm đầu nhìn thị nữ mai hương một chút yêu ma đó không phải là mặc cho chúng ta thúc đẩy nộ b ộ t ca thuyền lớn lên đường hướng phía tây nam phương hướng mà đi kia là cựu châu bên ngoài thập vạn yêu quận nơi ở quy một chương một trăm mười chín mặc quần áo nhìn không lớn ra vương thất lang đi thuyền một đường từ duyên đông đạo mà xuống liền tiến vào đông hải phủ cảnh nội hắn đứng ở đầu thuyền bên trên gió thu run dày mang theo ý l ệ n h thuyền từng chút một tới gần dừng ở khương thành bến tàu ta vương thất lang lại trở về lục trường sinh từ khoang tàu bên trong đi ra bên người còn đi theo một cái ôm bao quần áo nhỏ nện b ứ c nhỏ chân ngắn ghi viên thuốc đầu tiểu đạo đồng vương thất lang cùng lục trường sinh thay đổi một thân đạo bảo cũng cho n i n h thanh giao trang điểm thành đạo đồng hai tử r ử a sạch sẽ mặt về sau trải vớt một phen sau nhìn qua rất đáng yêu yêu liền là có chút đần độn lục trường sinh từ bến tàu hướng phía khương thành bên trong nhìn lại cái này t ề vương phủ nhanh như vậy liền đã sửa rồi hắn sau khi nói xong lại tự hỏi tự trả lời đây cũng là từ chúng ta rời đi sau không bao lâu cũng đã bắt đầu bị tu la ma nữ đốt thành một vùng đất chống t ề vương phủ bây giờ đã một lần nữa sửa chữa lại một lần còn có thể nhìn thấy mấy cái thân cao mấy trượng hoàng cân lực sĩ khôi lỗi rời lên cự thạch nâng lên cự mục một đám công tượng cùng quan lại ngày chính đêm thay phiên tu kiến hoàng cung nhất định phải tại thái tử kế vị trước đó đem kim l o a i điện tế thiên đản cùng mấy cái chủ yếu cung thất sửa vương thất lang thì khai pháp nhãn nhìn về phía khương thành phía dưới mặt đất sau đó lại nhìn phía trên không phía dưới kia là sư phụ Lập nguyên lai sư phụ một mực đem mình quỷ tiên minh thổ phong tại cái kêu ba chân bên trong lư hương ta nói mỗi lần dùng vãng sinh p h ụ thời điểm làm sao đều từ cái kêu bên trong lư hương xuất hiện khí vận long trụ đều một lần nữa dựng đứng lên đáng tiếc không có dựng dục ra khí vận kim long lục trường sinh xoay người không còn nhìn quốc vận bất ổn thiên tử chưa đăng cơ ở đâu ra khí vận kim long vương thất lang cầm lấy linh thanh dao trong tay gói nhỏ rút lên bên trong phát ra thưa thất đ ì n h đ ư ờ n g giòn vang người nói ngươi làm lâu như vậy thiên khuất phía sau màn chấp trường giả trừ một kiện tiên sách bên ngoài lông cũng không có mỏ lấy lục trường sinh chạy quá nhanh không mang theo đừng nhìn lục trường sinh một bộ mặt lạnh nhìn qua giống như chẳng hề để ý trên thực tế h ảo nào đâu thiên k h u y ế t kia các loại bảo vật trồng chất thành sơn chạy quá nhanh tất cả đều rơi xuống duy nhất cảm giác được vui mừng là kia một quyển tiên sách phía trên ghi lại không là căn bản phương pháp tu hành mà là bảy mươi hai loại t r ù n g cổ chuyển xuống bí thuật loại vật này đối với người tu hành đến nói có thể nộ g nhưng không thể cầu so cái gì chân bảo đều trọng yếu hơn lục trường sinh vừa được đến liền cả ngày thăm dò trong ngực cẩn thận một chút khác làm hư đều cho ta cẩn thận một chút bến tàu một bên khác Đột thất nhiên chuyển trông liền ờ đây không phải đô đốc đại nhân a vương thất lang lập tức phất tay hô to trên mặt tràn đầy kinh hỷ tha hương nộ cố trí a chỉ bất quá lần này không là c u nhân mà là dê m é o vương thất lang thân hình l ó e lên một cái liền từ trên thuyền đi tới trên bến tàu đứng tại lý long câu trước người chật chật chật nhìn một cái ta gặp ai đô đốc làm sao đến xích châu đến a lý long câu nghe được có người hô lên thân phận của hắn d ọ a đến lập tức che kín khuôn mặt xoay người rời đi ngươi nói cái gì cái gì đô đốc ngươi nhận lầm người vương thất lang lại ngẩng đầu nhìn lên ánh mắt xuyên thấu qua khoang tàu trông thấy bên trong tiểu diễm quý phụ nhân a trong thuyền đây không phải minh ngọc công chúa a lý long câu cái này cũng không thể sai đi lý long câu thả tay xuống n g n g đầu có thể đồng thời nhận ra hắn cùng minh ngọc công chúa đây nhất định là người ở kinh thành vật mà l à còn không phải người bình t h ư ờ vật hắn quan sát tỉ mỉ lên trước mặt tiểu đạo sĩ nghĩ nửa ngày làm sao cũng nghĩ không ra mình nhận biết đạo sĩ bên trong có dạng này một hào nhân vật nhưng nhìn cái này nôn hành cử chỉ làm sao cảm giác quen thuộc như vậy ngươi là kim giác đại nhân lý long câu lần này triệt để nhận ra đối phương hắn lập tức toàn thân run rẩy mồ hôi rơi như mưa xương kinh chi loạn chết không biết bao nhiêu người diêm la điện phó điện chủ đều chết rồi di sơn tông tiểu thiên vương bị cầm xuống cuối cùng ngũ thiên vương ra đại đại giới mới từ hoắc sơn hải trong tay đem ngũ đế sơn tây nhạc cùng con của mình đổi trở về chỉ có cái tia kiếm tiền cố tử ý, ý n g ngạnh sinh sinh tại quảng thọ thiên tôn trước mặt cho thoát chỉ bất quá kiếm t i ê n cố tử ý k g bằng vào là thực、lực. cái thằng này bằng vào là không muốn mặt còn có thực lực nhưng là hắn đánh giết yêu ma thiên tử thực lực là cứng rắn tiêu chuẩn lý long câu biết đối phương muốn lấy mạng nhỏ mình dễ như t r ở bàn tay lý long câu đứng ngay tại chỗ sắp mặt trắng bệnh không biết nên nói cái gì cho phải vương thất lang ngược lại là không khách khí chút nào nhìn một chút kia từng cái dương lớn thiện tay gõ gõ ai nha cầm ta đ ổ vật đều tại a thay ta bảo tồn được rất tốt a đây đều là lý long câu nhiều năm để d à n h tài vật chất bảo còn có thiên khuyết hứa hẹn cho hắn đồ vật lý long câu cái thằng này thế nhưng là tâm đen hưu ác một chút cũng không có khách khí với vương thất lang mở ra giá đột phá chân trời hắn lập tức quỷ d i ả m xuống đất kim giác đại nhân đây đều là ngài quân ta một mạng a vương thất lang thở dài thở ra một hơi tình huống khác biệt a lý long c â u minh ngày xưa ta là triều đình nghị tặc ngươi là mệnh quan triều đình bây giờ ta thế nhưng là thái tử dưới cờ tẩy trắng mà ngươi như ngươi loại này rụ rỗ công chúa điện hạ tư thông tin ê hoàng phi tử h ọ a loạn hậu cùng cuối cùng còn bán tiên hoàng n g h tặc ngươi nói một chút thái tử đạo lý gì bỏ qua ngươi lý long câu tiểu nhân còn có chút tác dụng tú y ti mật thám trải rộng thiên hạ thái tử khẳng định cần dùng đến ta vương thất lang suy nghĩ một chút cảm thấy cũng có chút đạo lý cứ như vậy bỏ qua như ngươi loại này gian tà dâm ác chi đồ ta nội tâm tinh thần trọng nghĩa khoan dung không được chính ta à như vậy đi ta cho ngươi một cơ hội vương thất lang xuất ra năm lá bửa dán tại lý long câu trên thân trong này có viêm dương phủ có hồi xuân phủ ngươi bóc đến chính là viêm dương phủ ngay tại chỗ bạo tạc bóc đến chính là hồi xuân phủ liền có thể sống công bằng công chính sinh tử tự quyết mời đi lý long câu nhìn xem tiếp trên người mình phụ t ú kém chút không có kẻ ra quần hắn vô cùng đáng thương nhìn xem vương thất lang năm tấm bên trong chỉ có một t r ư ơ n g sẽ bạo vương thất lang không sai b i ệ t lắm lý long câu cái gì gọi là không sai b i ệ t lắm vương thất lang khẽ cười nói trái lại cũng chính là mà nói năm tấm bên trong chỉ có một t r ư ơ n g sẽ không bạo lý long câu tay một chút run cùng cái sàng đồng dạng cả người giống như khởi s ư ớ n g bị kinh phong cuối cùng hắn ngoan chứ tâm nhấc lên một t r ư ơ n g sau đó chờ thật lâu không có động tĩnh ngược lại là một cơn gió mát hơi ấm chui vào trong cơ thể của hắn như một xuân phong lý long câu mở mắt cùng h ĩ không thôi Qua tay mua tay nữa nha. Hắc. Không sao. Không sao. biết tưởng trúng Thà chân, còn cử Hắc. không hắn không Thà rằng không vương thất lang ặ p phủ, phát phủ. phải quỷ biểu Câu duy xuân hiện kia hồi Người cái chi lộ, Lý Long là là Lan một thật trong tay thật nhất trương tên tự Thất Hắn chỉ chính không khí vận ra. này Vương cầm về sự sẽ đánh giá cái này lý long câu phát hiện ra hỏa này v ậ n khí thật đúng là tốt có thể bất quá cuối cùng hắn hay là có ý định bỏ qua hắn lý long câu thế nhưng là t ú y ti đô đốc đem hắn lưu lại cựu châu các nơi tình báo liền có thể nhanh chóng thu được người này mặc dù phẩm đức trên có chút vấn đề nhưng có phải là còn có hắn vương thất lang à? tại vương thất lang cao quý phẩm cách tắm r ử a hạng so sánh một nhất định có thể đủ cải tà quy chính một lần nữa là người vương thất lang quay đầu hướng phía mình cùng lục trường sinh ngồi nhỏ thuyền hoàng hô hồ, ngồi lâu như vậy thuyền xuống tới nghỉ ngơi sửa sang một chút ngày mai lại về sân môn lục trường sinh cùng ninh thanh giao lập tức đi xuống lý long câu thì lấy lòng đi theo sau vương thất lang hướng phía bến tàu đi ra ngoài hắn nhìn xem những cái tia cái dương mặc dù có chút thì đau nhưng là vẫn chi kỷ nói đại nhân những vật này đều cho ngài chuyển tới trên thuyền vương thất lang khoát tay á o không cần không cần phiền thoái như vậy chuyển tới ta p h ụ thượng liền có thể rồi lý long câu kinh ngạc nói đại nhân tại cái này khương thành còn có p h ụ đệ vương thất lang quay đầu lại vỗ vỗ lý long câu bả vai lời này của ngươi liền khách khí a p h ụ đệ của ngươi không phải liền là p h ụ đệ của ta a lý long câu có nỗi khổ không nói được mặt khổ đến chen một lượn g nhưng lại không thể không cố nén vui cười vương thất lang vừa đi vừa hỏi chạy thế nào đến xích châu đến rồi không phải nói là muốn đi dương châu a lý long câu thở dài dương châu thủ quá nhiều người xích châu tốt không có thủ gì người nói xong hắn còn nhìn vương thất lang một chút không có đụng tới cựu nhân lại đụng tới so cựu nhân kẻ càng đáng sợ hơn đòi nợ vương thất lang cùng lý long câu ngồi lên phía trước xe ngựa hướng phía lý long câu mua phủ đệm à đi mà lục trường sinh cùng lý long câu ra quyến thì ngồi lên đằng sau mấy cỗ xe ngựa lên xe ngựa về sau vương thất lang lập tức hướng phía sau lưng nhìn một chút phát hiện không ai chú ý rốt cục nhịn không được hỏi ra mình trong nội tâm cho tới nay nghĩ hoặc có thể hay không tỉnh giáo một chút người cái này là thế nào cấu kết lại công chúa cùng hoàng phi còn có một đám kinh t h à n mệnh p ụ quý nữ dạy một chút ta ta cũng không nghĩ cố gắng lý long câu cũng cẩn thận từng ly từng tí đ ắ p lại cái này muốn nhìn thiên phú vương thất lang ngỡ ngực ngươi nhìn ta có hay không cái này thiên phú lý long câu có chút khó khăn cái này mặc quần áo nhìn không lớn ra vương thất lang asvla q một chương một trăm hai mươi nhị t r ú n g ủ ỷ lý long câu phủ đệ rất lớn chỉ là nô b ộ c liền có t r ê n t r ă m không ít tham n h a vương thất lang tinh thần trọng nghĩa được đến thỏa mãn cực lớn kiếp cái này một dầu bụ đắp được kiếp t r ă m dầu nàng ngâm mình ở trong thùng nước nhắm mắt lại ngẫu nhiên có thể nghe tới thị nữ thêm nước thanh âm cả người giống như chìm vào mộng đẹp thất lang trường sinh một thanh â m trực tiếp để ngay tại tấm vương thất lang lập tức b ò lên vội vàng phủ thêm quần áo chạy hướng trong trạch viện đại đường ven đường không ít nô bộc thị nữ không biết làm sao từ một bên khác chạm mặt tới chính là lục trường sinh hai người cùng nhau đi vào dưới ánh trăng một hình bóng xuất hiện tại trong hành lang thái huyền thượng nhân nhờ ánh trăng từ vài trăm dặm bên ngoài đem thân hình chiếu đi qua đến khương thành rồi ngọc tỷ truyền quốc đâu vương thất lang lập tức đem một mực treo ở bên hông kim sắc cái túi c ở i ra đồ nhi không có nhục sứ mệnh mang về thái huyền thượng nhân nhìn một chút ngọc tỷ truyền quốc không sai chuyến này kinh thành chi hành ngươi làm rất tốt vì sư rất vui mừng nói tới chỗ này lời nói nhất truyền nghe nói ngay cả kia hoác sơn hải đều muốn đoạt ngươi làm đồ đệ vương thất lang không nghĩ tới việc này thái huyền thượng nhân đều biết đây không phải lộ ra ngài tuệ nhãn biết anh tại a mà lại đồ nhi kia là kiên trinh không h a y tại chỗ cự tuyệt dù là đối phương đủ kiểu uy bức lợi d ụ đều là thà chết chứ không chịu khuất phục a thái huyền thượng nhân cười cười cái này đệ tử gần nhất quả thật làm cho hắn t r ư ớ n g không ít mặt mũi xuất tận danh tiếng sau đó nói lên chính sự thái tử lập tức liền muốn đăng cơ hai người các ngươi đi gặp thái tử sau đó lưu ở bên cạnh hắn lúc này chính là thời điểm then chốt tuyệt đối không thể đủ x ẻ ra chuyện vương thất lang a sư phụ hai chúng ta cái này ngay cả khí cũng còn không có thở bên trên một vùng đâu bao lâu đều chưa có trở về sơn m ô n một chuyến thái huyền thượng nhân vung một chút p h ấ t t r i n chính sự quan trọng sau đó cái bóng biến mất tại ánh trăng bên trong vương thất lang chỉnh lý một phen sau đó để lý long câu cùng minh ngọc công chúa theo mình cùng nhau vào cung lý long câu liền không cần nhiều lời ở bên cạnh hắn chính là một vị diễm lệ trang d u n g quý phụ nhìn qua đoan trang tú lệ rất khó tưởng tượng dạng này nữ nhân sẽ công khai cùng lý long câu cái thằng này cấu kết lại hơn nữa còn luyến gian tình nhiệt vì nàng ngay cả công chúa chi vị cùng phò mã đều không cần vương thất lang rất là đố kỵ rất là nhìn không được mắt minh ngọc công chúa gặp qua vương đạo trưởng lý long câu không dám đem vương thất lang chính là kim giác đại vương sự t ì n h nói lung tung chỉ nói là hắn là trưởng sinh tiên môn thái huyền thượng nhân thân truyền đại đệ tử vương thất lang vô vô lý long câu bà vai tòa nhà không muốn ngươi ngươi về sau liền lưu tại khương thành rõ ràng là mình tòa nhà giờ phút này nghe tới vương thất lang kiểu nói này lý long câu lại không hiệu tuân ra một cỗ lòng cảm kích vương thất lang quay người đối minh ngọc công chúa nói vần đạo muốn đi thấy thái tử công chúa cũng cùng nhau đi gặp một lần thái tử đi. thái tử thái tôn nếu là biết công chúa tin tức chắc hẳn cũng là cao hứng không thôi minh ngọc công chúa chạy ra sương kinh thời điểm coi là từ hôm nay liền muốn bắt đầu mai danh nhận tích không nghĩ tới cái này công chúa còn có thể tiếp lấy tiếp tục làm đời này có thể gặp lại thái tử minh ngọc cảm giác phảng phất giống như trong lộ nói g n đến đây nàng nước mắt cũng chạy xuống dù sao sương kinh cùng đại tuyên biến cố lớn như vậy nàng không thương cảm là không thể nào vương thất lang đối vị này hoàng tộc can ủi một phen đối lý long câu liền không có khách khí như vậy. lý long câu n g ư ơ i cũng cùng theo đi bần đạo sẽ đích thân hướng bệ hạ tiến cử n g ư ơ i về phần có thể hay không được đến trọng dụng liền xem chính ngươi lý long câu biết vương thất lang hướng thái tử tiến cử thái tử tuyệt đối sẽ không cự tuyệt mà lại hắn từ cho là mình trong tay bóp bài còn tính là không ít nói không chừng có thể tại cái này xích châu đông sơn tái khởi có được cùng ngày xưa p h o n g quang đa tạ đạo trưởng thái tử lý hoàng một nhà bây giờ ở tại một tòa đại trong nhà đình đài lầu các lâm viên giả sơn một cái không thiếu xem ra không thể so kinh thành vương phụ kém khương thành dù sao cũng là có đô lại có đông hải trí giàu Các loại quyền quý thương nhân chi giàu có, cũng cựu châu loại là tại hạ giàu thiên quyền quý đầu. thương nhân hàng ê đ mấy dài. Thái tử phi đưa tới cơm, đồng thời thay thái Thái ngồi tử thay tử phát đèn sáng. Thái tử thì ngồi trước hộ không ngừng nhìn sáng. án, đưa đồng đèn cơm, xem ngừng g sổ p Thái tử ra. m ấ ngày nay nhìn qua từ h nhưng ế sáng A. Mấy ngày nay, là mặt mảy Mấy tỏa t A. sáng sớm đến tối đều là đông hải phụ duyên đông đạo quan lại đến đây b à i kiến lý hoàng làm nhiều năm như vậy thái tử lần thứ nhất có đại quyền trong tay cảm giác mặc dù có chút mệt nhọc nhưng lại cũng làm cho lồng ngực giấy lên hùng tâm trang trí đi đi đi người cái phụ đạo nhân ra hiểu cái gì lý hoàng đưa tới một bên thái giám đông hải phủ cùng duyên đông nói còn có những cái nào quan lại không có tới không có thượng triết tử một bên thái giám nói nên đến cơ bản đều đến lý hoàng nhẹ gật đầu c h ấ n thủ h i ê n viên c h ấ n cùng trong nước quan tướng linh đâu có cái gì động tĩnh thái tôn lý sách lúc này vội vàng đi đến nhìn qua phong trần mệt mỏi cha ta đã mật hội gặp qua lâm kim giáp cùng hồ triều bọn hắn biểu thị ngài làm thái tử kế vị mới là triều đình chính sóc tuyệt không đồng ý những người khác lý hoàng nhẹ nhàng thở ra hồ báo vệ không còn long đình vệ cũng không còn hết thệ đều muốn lại bắt đầu lại từ đầu lý sách lại cảm thấy dạng này tốt hơn tại xương kinh chúng ta bó tay bó chân như c ù n g cấp x u ố n g t ủ bây giờ tại s í c h châu lại là trời cao biển rộng lúc này một mực ngồi từ một nơi bí mật gần đó chu duyên đột nhiên đứng lên nhìn về phía bên ngoài lộ ra tiểu dung hắn đi đến thái tử lý hoàng trước mặt thái tử n ô sư đệ vương thất lang đã gấp trở về thái tử lập tức đứng lên nha sau đó đối lý sách nói nhanh chóng cùng ta đi nên đón lý hoàng cùng lý sách lập tức vội vàng hướng phía bên ngoài đi đến lúc này một vị cường hữu lực nhân vật gấp trở về xích châu liền muốn an ổn đến nhiều cũng có thể chấn nhiệt âm thầm muốn làm loạn đạo trích Cộng vương thất lang cùng lục trường sinh nhìn thấy thái tử tự mình ra n i ê n tiếp lấy đạo nhân chi lễ làm cái vai trào gặp qua thái tử thái tôn gặp qua thái tử phi thái tôn phi sau đó lại đối một mực đi theo thái tử bên người chu duyên nhẹ gật đầu lý hoàng lập tức tiến lên ải không cần như thế nếu không phải vương đạo trưởng ta người một nhà bây giờ còn không biết ở nơi nào nữa hai vị đạo trưởng mời tiến thái tử cũng nhìn thấy vương thất lang mang tới hai nhân vật minh ngọc công chúa cùng lý long câu l ư ợ n g cái hắn đều biết thái tử trong mắt tuân ra vẻ vui mừng một cái là đại tuyên đế thất còn thừa không có mấy hậu duệ một cái là ngày xưa tú y ti đô đốc bất luận là lý long c â u hay là minh ngọc công chúa lúc này đối với hắn mà nói lúc này đều có trọng yếu tác dụng vương thất lang vừa về đến liền mang đến cho hắn kinh h ỉ bất quá hắn không có mở miệng lúc này cũng không thích hợp vương thất lang chắp tay thái tử nhân từ hậu đức tự nhiên có thượng thiên phù hộ vân đạo bất quá là thuận thiên mà đi thôi hắn hướng phía bên trong đi đến đột nhiên cảm giác được là lạ ở chỗ nào hắn đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía xa xa một nô bục cái này nô bục túi đầu gà cong lỗ hai lại có k h u y n hướng mình cùng thái tử lý Hoàng. thứ ú t thất t Vương lang lập c cỗ lực c đưa ư tay, một cỗ hấp ờ n gì đại đ e thái tử một nhà hãy nhiên không rõ trong phủ nô bục trên thân làm sao lại có vật như vậy lý long câu không hổ là ngày xưa tú ít đô đốc lập tức nhận ra đây là vật gì đây là diêm la điện nhị trung quỷ ngày xưa tại động châu ta tú ít đã từng cùng thứ này đã từng quen biết vương thất lang nhanh như vậy liền bắt đầu rồi quả nhiên địch nhân thế nhưng là sẽ không chờ ngươi q u y một chương một trăm hai mươi một chú lão đèn đốt h ạ vương thất lang lục trường sinh chu duyên ba người tính t o ạ trường sinh quan tàm kiếm khách t ề tụ tuổi tác lớn bên trên rất nhiều chu duyên cái thứ nhất mở miệng thất lang trường sinh sư đệ các ngươi xem như trở về rồi sau nửa tháng chính là đăng cơ đại điện lúc này diêm la điện xuất hiện ở đây rõ ràng là hướng về phía thái tử cùng đăng cơ đại điện đến hai vị sư đệ nhưng cũng có nghĩ kỹ ứng đối ra sao cái này diêm la điện t u ổ i của hắn mặc dù lớn hơn một chút nhưng là bàn về thực tế công tích đến cùng hai gia hỏa này đều kém đến q u a xa hai cái này làm sự t ì n h gọi là người làm sự t ì n h nhất là vương thất lang hắn mới vừa từ sương kinh trở về một phen thao tác có thể nói là kinh thiên động địa kia kim giác đại vương danh tự chuyển khắp kiểu châu cho nên mặc dù năm nào dài nhưng là hắn sư thiên hàng chân nhân để hắn lần này tại khương thành có vấn đề gì chủ yếu vẫn là hỏi vương thất lang ý kiến lục trường sinh hai tay ôm ngực bổ sung một câu khả năng còn có gì sơn tông trước kia đều là vương thất lang từ một nơi bí mật gần đó người khác ở ngoài sáng lần này xoay ngược lại tình huống liền hoàn toàn không giống chỉ có ngàn ngày làm trộm nào có ngàn ngày p h o n g trộm vương thất lang không nhanh không chậm trước tìm tới bọn hắn t ì m không thấy bọn hắn liền dẫn bọn hắn ra ta vừa mới không phải cùng thái tử nói ta đem ngọc tỷ c h u y ể n quốc mang về sao chu duyên cũng nói ta vừa mới chính là muốn nói chuyện này sư đệ ngươi vì sao nôn nóng như vậy để cập chuyện này mà lại vừa rồi đại đường bên trong nhiều người phức tạp vạn một tin tức tiết lộ vương thất lang bưng chén t r à lên nhẹ nhàng uống một n g ụ m liền đợi đến hắn tiết lộ đâu dạng này bọn gia hỏa này mục tiêu liền sẽ từ thái tử trên thân chuyển r ờ i đến ta cái mới nhìn qua này liền yếu ớt không chịu nổi tiểu đạo sĩ trên thân rồi sao suy nghĩ một chút một cái nhìn qua tu vi không cao tiểu đạo sĩ trên thân mang theo ngọc tỷ truyền quốc mê người không mê người ngươi trông thấy có muốn hay không hạ thủ chu d u y n nhịn không được cười ra tiếng ngươi còn yếu ớt không chịu nổi vương thất lang cười hắc, hắc. lợi hại chính là kim giác đại vương ta vương thất lang thế nhưng là nhỏ yếu bất lực rất lại không có cái gì tên tuổi xem xét liền rất dễ bắt nạt ta lúc này một vị sử lấy quải trượng lão giả xuyên qua phủ đệ đại môn ngầm đầu quan sát một chút đại môn ngắm nhìn một cái nội bộ nhẹ gật đầu sau đó hướng phía bên trong đi đến tuần tra cùng trông coi q u â n tốt còn có âm thẩm t r ư ờ n g sinh quan chư vị đệ tử vậy mà không một người phát hiện hắn hắn thẳng đến vương thất lang ba người vị trí đông đông đông ba người chỗ bên ngoài gian phòng chuyển đến tiếng đập cửa chu duyên đứng lên trong phủ đệ phòng vệ đều là hắn ăn bài nếu có người đến tìm cũng hẳn là tìm hắn hắn mở cửa ai cửa mở về sau hắn phong phá b ả o ngoài cửa không có m ộ t a i sau đó giờ phút này hắn lại nghe được có tiết tấu t h ù n g t h ù n g âm thanh tại bên cạnh mình văng lên t h ư ợ n h ư là có người nào tại gõ mặt đất chu duyên mồ hôi lạnh trên đầu liền trôi xuống dưới hắn lập tức quay đầu lại đã nhìn thấy một vị tóc trắng xóa lao giả xuất hiện tại trong phòng hắn còn lưng eo đứng tại vương thất lang trước mặt thất lang a người quá không tử tế nắm chắc lao giả hậm hẹm này còn tại ở ngoài ngàn dặm không quan tâm ta cái này một đôi láo chân đi theo phía sau ngươi truy mấy ngàn dặm kém chút bị chạy tan ra thành từng mảnh rồi chu duyên cùng lục trường sinh cùng nhau đem ánh mắt từ trên người l á o giả chuyển hướng vương thất lang đây là ngươi vương thất lang phát ra một tiếng c ư ờ i khẽ tại lao đầu kia thân vỗ một cái đã nhìn thấy hắn hóa thành một cái lớn chừng bàn tay con rối khôi l ỗ i chính là vương thất lang hoạt mục nhân khôi l ỗ i mà lại là bị trước đó bị vương thất lang ném ở x ư ơ n g kinh phía ngoài hoạt mục nhân khôi l ỗ i vương thất lang lúc trước chạy nhanh đem hắn rơi xuống cuối cùng chỉ có thể mặc cho chính hắn đuổi theo vương thất lang cũng không hiểu làm sao ra hỏa này một đường chạy về đến liền thay đổi cái bộ dáng lúc trước sinh đồng là h ú t yêu ma huyết đục đột nhiên biến thành hiện tại bộ dáng này đáng tiếc bộ này phương pháp chỉ thích hợp với sinh đồng vương thất lang không còn có thành công qua còn tưởng rằng sinh đồng biến hóa chỉ là cơ duyên xào hợp không nghĩ tới lần này lại xuất hiện một cái ngươi là chuyện gì xảy ra làm sao biến thành dạng này rồi trong tay khôi lỗi mở miệng nói ra gọi ta chú l ã o liền có thể tiểu l ã o nhân lúc đầu trên đường vô hữu vô lự chạy nhanh nhưng là nửa đường bên trong đoán được mới ra tấn đội ngũ sau đó liền biến thành bộ dáng này số mệnh không tốt ta tia tiểu đồng nhi liền đạt được cái thân thể trẻ trung để người hao ước ta cái này còn không có trẻ tuổi qua làm sao lại đột nhiên già rồi vương thất lang cùng chú lao một phen giao lưu liền biết hắn cũng, cũng có một loại đặc biệt năng lực cùng sinh đồng loại kia sát sinh đoạt mệnh lực lượng không giống có là cùng loại với vu chú có thể cách xa lấy ở ngoài ngàn dặm chú người sinh tử năng lực vương thất lang hai mắt tỏa sáng lúc trước hắn thế nhưng là bị kia quảng thọ tiên tôn vu chú chi thuật dọa đến quá sức kém chút chết yểu ở sương kinh trở về về sau đối loại này trực tiếp dồn người vào chỗ chết y ể ư ơ n g kinh trở về i loại t tiếp dồn g ư à h ỗ c h ế g k i n ó i như vậy người chú thuật có thể để người nhục thân ngũ suy chống giống đoạt nhân thọ đếm hoặc một nhân khôi lỗi gật đầu chỉ cần có thể tìm tới tiếp xúc đối phương môi giới tiểu lao nhân liền có thể thi c h ú vương thất lang lập tức đứng lên t ố t hắn đẩy ra cửa đi ra ngoại vật tay khẽ vẫy một cổ lực lượng cường đại bao phủ tại toàn bộ kinh thành phía trên hô phong khương thành gió lớn nhắc lại gào thét không thôi hoán vũ lại một tiếng trên trời mây đen dày đặc lôi đỉnh gào thét trong chớp mắt mưa rào tầm tá từ trên trời giáng xuống một chiêu này còn là theo chân bạch vũ y t h học ngày xưa kia bạch vũ y thì thông qua mưa gió đến tìm người vương thất lang cũng có thể thông qua mưa gió đến trường không toàn bộ k ư ơ n g thành chỉ cần k i a diêm la điện người xuất hiện tại trong mưa tiếp xúc đến nước mưa vương thất lang liền có thể theo cơn gió mưa tìm tới hắn đây cũng là trước đó vương thất lan nói trước tìm tới đối phương hắn v ừ a vặn thừa cơ hội này đi thử một chút chú lao lực lượng trong hoàng cung đã xây thành giới điện kim loan có thể nhìn thấy hoàng cân lực sĩ chính trắng đêm không nghỉ sách vật liệu đá cùng c ắ t vật liệu gỗ đen trong bóng tối đột nhiên một cái tiếp theo một cái cái bóng rết ra đông rết vạn quỷ nước hồn một cái tiếp theo một cái hoàng cân lực sĩ đổ xuống tuần tra người gác đêm viên cũng liên tiếp bị giết chết sau đó Tất cả bóng đen toàn bộ quỳ một chân trên đất, đồng thời một cả chân cái bóng bộ đen đồng nhắm ngay một cái phương hướng. quỳ diêm la điện hữu hộ pháp từ t r o nghe nói g t đi là thái ô n nghĩ g t huyền n g ta tới, thượng nhân thân truyền đệ tử còn từ kinh thành đem thái tử cho dây an toàn trở về mặc kệ trọng yếu, trọng yếu cái này trường sinh quan tới nhân là lợi hại hay là không lợi hại chúng ta còn là dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành hỏa thiêu hoàng cung theo sau lưng một đám diêm la điện đệ tử bên trong một vị cái đầu không cao nhưng là thần tài nóng bỏng phải làm cho người đầu váng mắt hoa áo đen nữa đệ tử giơ tay nói tạ hộ pháp chúng ta rõ ràng như vậy kế điệu hồ ly sơn không phải một chút liền có thể xem thấu diêm la điện hữu hộ pháp tự đáp nói nếu là trường sinh quan đệ tử tới cứu lửa chúng ta liền cho nó đến cái rút tuổi dưới đáy nổi vây rết thái tử nếu là hắn không tới cứu lửa đăng cơ đại điện cũng phải đến chế. không đúng đúng phương ứng đối như thế nào đều là chúng ta thắng lần này đám người t â hô hộ pháp đại nhân tính toán không bỏ sót hữu hộ pháp tiến lên đưa tay tả hữu xuất hiện hai tôn quỷ thần một mở ra miệng rộng phun ra lửa mạnh một tay cầm quạt hương b ù cuốn lên cuồng phong đại hỏa phóng lên tận trời n g á y mắt nhóm lửa vừa mới tu kiến tốt cửa cung mắt thấy muốn lại một lần nữa lặp lại cố tử y kỷ ngày xưa hỏa thiêu tể c u n g tràn diện、Ấm、ẩm ẩm cuồng phong mưa rào đột nhiên đánh tới từ trên trời gián xuống phốc phốc đem cái kia vừa mới cháy hừng hực mà lên ngọn lửa cho đà diệt còn sẽ không ít xử trí không kịp để phòng diêm la điện đệ tử xối thành nước sũng đám người ngầng đầu nhìn bầu trời trong mắt hiện ra một cái to lớn dấu chấm hỏi đem cái này đòn khiêng tinh mang xuống cho ta thiếu niên đạo nhân đứng tại cao cao trên cầu thang phong vũ lôi điện ở trước mặt hắn túi đầu t h u ậ n theo giờ phút này vương thất lang chính là thiên địa chúa tể mưa gió mặc cho hắn điều khiển lôi đình mặc cho hắn thúc đẩy lục trường sinh coi như bình tĩnh dù sao x ư ơ n g kinh hóa thành thần tiên động p h ụ tràng diện hắn đều được chứng kiến chu duyên đối với vương thất lang yêu nghiệt đã thợ ơ bất quá lần thứ nhất nhìn thấy qua loại tràng diện này ninh thanh giao nhìn ốc mở lớn lấy miệm nhỏ con mắt trợn rất đáng yêu, yêu không có đầu vương thất lang dù là không quay đầu lại cũng có thể nhìn thấy ba người biểu lộ nhất là lấy ninh thanh giao biểu lộ hắn thích vô cùng đại sư huynh lợi hại hay không ninh thanh giao trước đó mặc dù nghe vương thất lang cùng lục trường sinh nói cái gì tu h à n h a rất nhiều nghe rất lợi hại danh tử nhưng l à còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tràng diện này đại sư huynh là thần tiên a thật là lợi hại đại sư huynh tiên hạ đệ nhất lợi hại vương thất lang cười to ý thức lại đã hoàn toàn dung nhập trong nước mưa cái này một trận mưa lớn rơi xuống chỗ chính là vương thất lang ý thức đi tới chi điểm ao á nước mưa từ mái hiên mặt đất trong nước sông tói lên đem bọn hắn tiếp xúc đến hết thể chuyển vào vương thất lang người còn trong tìm tới Hắn nhìn vương ề phía a y thất ạ i lang tìm tới đối phương lập tức nhìn về phía lòng bàn tay hoạt mục nhân khôi lối chú lão xe ngươi trong mưa to diêm la điện tất cả mọi người cúi đầu xuống lạng ngắt như tờ lúc này cái tia trước đó đưa ra nghi vấn nữ đệ tử lần nữa lên tiếng đây á n h là ở ngay trước mặt hắn đang đánh mặt của hắn a n à y chỗ nào là cái gì để người vui mừng xem thấu mình kế hoạch cùng thâm ý đệ tử cái này đạp mã chính là cái đòn khiên tinh người tới đem cái này miệng quạ đen cho tà khiên xuống đi hộ pháp giận mà q u a y người đang chuẩn bị lập lại c h i ê u cũ phan h ò a đốt không nổi vậy liền dùng thần hỏa đến đốt hắn tuy không có thần hỏa chi thuật nhưng lại có dấu thần hỏa giống chỉ là hắn vừa mới xuất ra một cái ngọc hồ lô không đợi mở ra cái nóc sau lưng liền chuyển đến kinh hoàng tiếng kêu thảm thiết a tay của ta mặt của ta cái này là thế nào rồi một cái diêm la điện đệ tử đột nhiên quỳ trên mặt đất điên cùng nắm lấy ra trên người do a người sở lấy khuôn mặt của mình có thể nhìn thấy nếp nhăn từng chút một bọ lên trên da của hắn toàn bộ khuôn mặt bắt đầu bỏ lên trên một khối lại một khối đ ố n đen ngay sau đó thân thể tản mát ra hôi thối cuối cùng thần trí không rõ ngơ ngơ ngác ngác ngạ trên mặt đất cả người biến thành một đoàn mục nát thịt não để người buồn nôn t r u n g quanh diêm la điện đệ tử dọa đến nhau nhau thối lui tán thành một mảnh đây là tình huống như thế nào có người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên xem xét những người khác cẩn thận từng ly từng tí phòng bị m ộ n phía trên người ngươi cũng xuất hiện lập tức có người chỉ hướng đồng bạn trên người của ta cũng có có người nhấc lên tay á o lập tức phát phát hiện mình cũng trúng chiêu lập tức lại người thứ hai đổ xuống tự trạng cùng lên một cái giống nhau như đúc tử vong đến mức như thế nhanh chóng lại như thế ly kỳ cái này đám người không chịu đổi tất cả mọi người cảm giác được giống như đen trong bóng tối có một hình bóng ngay tại thôn phệ lấy bọn hắn hộ pháp hộ pháp chuyện này rốt cuộc lại như thế nào a có người trước khi chết điên cuồng gầm thét ra là ai đang làm trò quỷ đi ra cho ta diêm la điện hữu hộ pháp hắn lập tức phát hiện không chỗ tầm thường là cái này mưa đây không phải thiên địa hình thành mưa mà là có người gọi đến cái này mưa có vấn đề tất cả mọi người ngăn chở cái này mưa đừng để hắn tiếp xúc đến chính mình rút tranh thủ thời gian rút tất cả mọi người cấp tốc thoát đi hướng phía bên ngoài rút lụi mà đi nhưng mà dù là sử dụng pháp thuật ngăn trở màn mưa cái này g i ọ t mưa chỉ cần tiếp xúc đến pháp lực liền có thể truy căn tố nguyên đem chu thuật thêm tại mục tiêu trên thân diêm la điện đám người ngay cả địch nhân đều không nhìn thấy liền một cái tiếp theo một cái mệnh tàng khương thành bên trong ven đường lưu lại một bộ lại một bộ thọ nguyên hao hết giản mua đệ tử đã chết cái này làm cho tất cả mọi người điên cuồng l i ề u mạng chạy giống như chỉ cần chạy mo một chút tử vong liền đuổi không kịp bọn hắn tránh trong phòng diêm la điện hữu hộ pháp lập tức mở miệng tất cả mọi người cấp tốc tạt ra trốn vào dưới mái hiên hoặc là chui vào phòng các bên trong quả nhiên không có người lại chúng chiêu ầm ầm một đạo thiên lôi từ mây đen dậy đặc bầu trời hạ xuống vạch phá h á cám xét đem một cái trốn ở dưới mái hiên diêm la điện đệ tử chém thành một bộ s ắ t chết cháy thi thể bốc lên ra trận trận khói đen ngã trên mặt đất mẹ của ta hải t r u n g quanh diêm la điện đệ tử doa đến chạy từ tán cái này lôi là chuyện gì xảy ra làm sao chuyển hướng phía chúng ta bủ lôi đình một đạo tiếp lấy một đạo rơi xuống toàn bộ khương thành bị cái này lôi đình lấp lóe đến mắt mở không ra diêm la điện đệ tử triệt để điên không có định nhân không có mục tiêu không biết tử vong từ nơi nào đến càng không biết sinh môn đi về nơi đâu bọn hắn hoặc là đứng tại chỗ ẩn nút bị sét đánh chết hoặc là tại hốt hoảng luống cũng chạy bên trong bị trong mưa chú thuật giết chết thử vong muốn tránh cũng không được tránh cũng không thể tránh điều khiển thiên tượng thượng cổ vũ trú trường sinh quan ai đến rồi thái huyền thượng nhân thiên hằng chân nhân hay là ai không chỉ phổ thông diêm la điện đệ tử bị ép điên ngay cả vị này hữu hộ pháp cũng bị dọa đến quá sức hắn giờ phút này chỉ muốn muốn chạy ra khương thành chạy ra cái này mưa to bao trùm chi điệm hắn m u ố n là muốn bay vào thiên cung nhưng là một đạo tiếp lấy một tia chấp từ trên trời giáng lâm đem hắn từ giữa không trung đánh rớt hắn chỉ có thể rơi xuống đất dọc theo khương thành đại đạo lao vùng vụt n g ạ n h kháng hơn mười đạo thiên lôi mặc dù bị đánh đến chật vật không thôi nhưng lại không đại v i ệ c gì nhưng là theo ở bên cạnh hắn đệ tử từ nguyên bản một đoàn biến thành m è o con hai ba con cuối cùng chỉ còn lại hắn một cái người cô đơn thành t ư ờ n g xa xa như ẩn như hiện hắn phảng phất nhìn thấy sinh cơ sau đó hắn lại đột nhiên dừng bước sắp mặt cực kỳ khó coi hắn nhìn về phía phía trước phát ra trầm thấp chất vấn âm thanh ai ra âm thầm cho cùng bọn hắn trọng thương để bọn hắn trong lúc bất chi bất giác gần như toàn quân bị diệt chi nhân rốt cục xuất hiện mưa to cùng lôi đình bên trong một thân ảnh tre rủ dọc theo phố dài chậm rãi đi tới dù tre mưa hạ người kia ngẩng đầu lên một đầu kim long h u y ễ n ảnh từ hắn trên người xuyên qua mà ra nháy mắt xuyên qua kia hữu hộ pháp lồng ngực đây là hữu hộ pháp nhìn thấy cái cuối cùng tràn diện kim giác đại vương q u y một chương một trăm hai mươi ba quả nhiên rất câu hồn a diêm la điện gần như toàn quân bị d i ệ t chỉ bắt đến một cái n g o ạ i ý muốn sống sót người sống chu duyên liếc mắt nhìn q u ỷ gối đường bên trong run lời b ậ y áo đen cùng tóc bị xối đến ướt đấm nữ tử quần áo bị xối về sau kia thần tài càng làm cho người có chút nhịn không được chu duyên liếc mắt nhìn quay đầu nhìn qua vương thất lang ngoài ý muốn người sống tận lực còn lại a lục trường sinh bên hông vác lấy đao đứng lên hỏi danh tự diêm la điện bên trong cái gì phải đi nữ t ử hai tay ôm ngực nước mưa không ngừng từ thái dương nhỏ xuống diêm la điện câu hồn xứ tôn san san vương thất lang hít mắt nhìn qua láo thần tự tại kỳ thực thân thể có chút không thoải mái có chút chóng đầu không nhìn nổi lớn như vậy vương thất lang nghe xong nữ t ử danh tự nhẹ gật đầu híp con mắt cũng mở ra hít sâu một hơi diêm la điện câu hồn xứ quả nhân danh bất hư truyền phi thường câu hồn a nhìn nhiều vài lần kém chút liền trúng chiêu chu duyên c ũ n g ứng hòa nhẹ gật đầu diêm la điện câu hồn xứ câu hồn quả nhiên tinh xảo lục trường sinh nhìn hai người một chút còn có hải tử ở đây hai người các ngươi vương thất lang lập tức ngẩng đầu nhìn lục trường sinh một mặt nghi vấn giống như căn bản không biết hắn đang nói cái gì lục trường sinh nhìn ta làm gì linh thanh giao đột nhiên nhấc tay nói lên vương thất lang trích lời ta biết đại sư huynh nói qua khi hắn dùng nghi vấn ánh mắt nhìn xem người thời điểm lúc này không phải hắn có vấn đề mà là ngươi có vấn đề vương thất lang ngạc nhiên nhìn xem linh thanh giao tiểu gia hòa này rất cơ l、so、ngươi sinh cái này cặp mắt đào hòa h cặp đào mắt t ợ được n trông không? Minh kinh điển trích lời. Chính n g g đạo. Đại đều Có câu trích thấy một sư ư mỗi là lời. là, nhìn ngươi người lớn như thế cả ngày mù nghĩ cái gì chỉ dùng ngươi kia bẩn thiệu tư tưởng ước đoán đại sư huynh vị trí lớn vương thất lang phê bình giáo dục một phen tư tưởng không kiện toàn người nào đó rốt cục đứng dậy bắt đầu thẩm vấn người sống cái kia gọi là cái gì nhỉ、ừ. câu hồn sứ nói đi đến còn có người nào vị này diêm la điện câu hồn sứ nói chuyện đều có chút hối loạn đến có hữu hộ pháp đại nhân mười cái tác mệnh sứ còn có còn có ba mươi câu hồn sứ hữu hộ pháp không thấy những người khác không biết còn ở đó hay không vương thất lang chi kỷ nói khát đoán đều chết rồi b a o quát hữu hộ pháp lần này diêm la điện câu hồn sứ tôn san san run lợi hại hơn vương thất lang n h ẫ n không được vỗ vỗ cái bản cho ta khiêm tốn một chút ta không muốn tái sử dụng pháp thuật c h ó i mắt vương thất lang hỏi tiếp còn có hay không cái gì những người khác tôn san san xoa xoa trên mặt nước mưa đột nhiên nhớ ra cái gì đó đúng rồi di sơn tông ngu hoàng cúc tới vương thất lang còn là lần đầu tiên nghe tới cái tên này cái này ngu hoang là ai chu duyên lập tức nói ngu hoang là ngu hồng h u y n h đệ cũng là ngu thiên vương nhi tử vương thất lang nhẹ gật đầu hắn cũng là hướng về phía thái tử đến câu hồn sứ tôn san san không rõ ràng ngu hồng tại x ư ơ n g kinh phạm sai lầm lớn kém chút đối ngũ đế sơn một trong tu vi còn phế hơn phân nửa nghe nói ngu hoang muốn tiếp nhận hắn thiếu tông chủ vị trí gần nhất một mực phi thường cao điệu về phần l à tới làm gì ta cũng không rõ ràng hắn đến cũng không có cùng chúng ta tiếp xúc chỉ là chúng ta có tin tức biết bọn hắn tiến xích châu vương thất lang lắc đầu cái này kêu cái gì quỷ sự tình trường sinh quan phong sơn một giáp bây giờ đối với xích châu lực độ trưởng không quá yếu người khác tiến xích châu tin tức hay là chúng ta từ một cái khác xâm nhập xích châu thế lực trong miệng biết đến hắn lần thứ nhất cảm giác được lý long câu ra hỏa này có vẻ như còn rất hữu dụng nhìn xem vương thất lang không nói lời nào câu hồn sứ tôn s a n s a n sợ hơn hắn vô cùng đáng thương nói đừng có giết ta ta không có người giết các ngươi ta chính là lâm thời bị chọn tới cho đủ số nguyên bản ta là thẩm tội thi đắc tội người bị ném tới câu hồn ti bên trong đi chu d u ê n cười ra tiếng nguyên lai、like、là thẩm tội thi trách không được mở miệm chính là đó kiêng có vẻ như cái này thẩm tội ty còn có cái gì thú vị địa phương vương thất lang đi ra phía trước trên mặt tiểu dung câu hồn sứ tôn san san nhìn thấy cái này nụ cười hiền hòa trực tiếp dập đầu trên mặt đất đừng có giết ta đừng có giết ta vương thất lang vỗ vỗ b ả vai nàng đ ừ n g nốc t ỷ t ỷ chúng ta thế nhưng là chính đạo m ô n phái không dễ dàng giết người còn lại là giết nữ nhân người đi đi nhìn xem câu hồn sứ đại t ỷ t ỷ giống như sống s ó t sau hai nạn đứng lên đi lại giấu san vị đại môn hai chân như n h ũ n ra đi ra việt tử vương thất lang nhìn xem kia bóng lưng vậy vây tay ninh thanh giao lập tức đem vương thất lang kiếm cho hắn đưa tới vương thất lang thuận tay nhận lấy lấy tới trước mặt xem xét s ừ n g sốt cái q u ỷ gì cái q u ỷ gì ta nói chính là trà miệng đắng lưới khô muốn uống trà Ác. ninh thanh giao lập tức đi c h ậ m chậm đem b á t trà cho vương thất lang b ư n g tới lục trương sinh cứ như vậy thả nàng đi rồi vương thất lang nhấp một miếng nước trà ta lưu lại cái ấn ký ở trên người nàng lần sau nói không chừng muốn đi động châu đâu khi lưu cái chuẩn bị ở sau đi lục trương sinh nàng lúc này đi còn có thể sống vương thất lang nói không chừng đâu người ngốc có ngốc p h u c a chu duyên lập tức hỏi một chuyện khác kia di sơn thông đâu bọn hắn đến cùng nghĩ muốn làm gì vương thất lang ai biết nói là tiến xích châu bất quá giống như không tại khương thành bên trong ta một chiêu kia hô phong hoán vụ không tìm được bọn hắn khương thành bên ngoài ngoài thành đại đạo t i ự u quán bên trong hai người chính nhìn xem khương thành kia gió ngừng mưa nghỉ qua đi nhưng như cũ chưa từng tán đi mây đen ngu hoang b u ô n g xuống trong tay thiên lý kính cái này vương thất lang lợi hại như vậy điều khiển thiên tượng điều khiển thiên lôi cái này chẳng lẽ sắp thành tiên đi ngươi không phải nói hắn nhập môn không bao lâu a người hầu nhẹ gật đầu Nói là nói như n là, là, là h vậy, người người xem ra cha lời nói đến mức không sai cái này trường sinh tiên môn toàn tính quá lớn a một bên người hầu đi theo sau ngu h o a n g nhị ra chúng ta cái này thật muốn đi cùng kia vương thất lang đấu một trận ngu hoang nghĩ đến tia diêm la điện một đoàn người bước vào khương thành cùng ngày liền chết hết tràn diện chém chém giết giết còn t h ể thống gì a chúng ta cùng trường sinh quan thế nhưng là các huynh đệ phái thân như một nhà hắn khoát tay áo có chuyện gì chúng ta có thể cùng bình giải quyết mà người hầu kinh ngạc nhị ra ngài đến thời điểm không phải muốn nói ngài muốn chứng minh thập đại tiên môn đứng đầu đệ tử bên trong ai mới thật sự là cường già a ngu hoang chừng nhà mình nô bột một chút sau đó tiếng cười nói đây không phải này nhất thời t i ế n nhất thời a q một chương một trăm hai mươi bốn n ư đồ bí mật hoàng cung từng ngày tu kiến mà lên đăng cơ đại đ i ể n cũng ngày ngày tới gần vương thất lang đang nghĩ ngợi như thế nào đem tiết di sơn tông người móc ra vừa nghĩ như thế nào cam đoàn đăng cơ đại đ i ể n vạn vô nhất thất lý long câu nghe nói thái tử gần nhất rất coi trọng ngươi n g ư ơ i cái này phiêu thúc ngựa trượt cần công phu ngược lại là đi đến đâu đều là không có rơi xuống à. lý long câu đứng tại vương thất lang bên người tất cả đều là đạo trưởng ân đức a đạo trưởng đối với tại hạ ân cùng tái tạo lý long câu vĩnh sinh không quên vương thất lang mới sẽ không tin ra hỏa này miệng đẩy chuyện ma quỷ lý huyền cùng lâm phò mã lượng cái ma quỷ dù là đến âm t à o địa phủ trên đầu mũ còn xanh mơn mần đây này lý long câu nói tiếp đi lên vương thất lang cảm thấy hứng thú chủ đề tú y ti bị thái tử đổi tên là nội định bệ trước mắt ta đã đem ngày xưa tú y ti bộ phận bộ hạ cũ triệu tập đi qua xích châu các nơi có bất kỳ gió thổi cỏ lay chúng ta liền đều có thể lập tức biết được vương thất lang t i a n h ữ n g châu khác động tính đâu lý long câu có chút nguy nan còn cần một chút thời gian vương thất lang nhẹ gật đầu khương thành trong ngoài ngươi có thể chằm chằm tốt gần nhất gây ra rủi ro ta không dễ chịu ngươi cảng sẽ không tốt qua lý long câu vội và nói đạo trưởng yên tâm Sẽ ra sự tình ta đưa đầu tới gặp vương thất lang phất phất tay hắn cũng không cho rằng lý long câu có thể phòng được di sơn tông người càng nhiều hơn chính là nghĩ lấy sau thông qua hắn nắm giữ càng nhiều cựu châu tin tức Sẽ ra sự tình tối thiểu cũng có cái sớm ứng đối cùng chuẩn bị khoảng thời gian này khương thành thỉnh thoảng sẽ trận tiếp theo mưa vương thất lang chính là đang tìm thành nội người tu hành chu duyên lúc này xích lại gần vương thất lang lỗ thai nói di sơn tông người đến vương thất lang cả kinh nói đánh tới cửa rồi phách lối như vậy sao chu duyên lắc đầu cười nói thất lang sư đệ bình tĩnh một chút theo ta thấy cái này di sơn tông không giống như là đến gây chuyện vương thất làng cùng kia ngu hồng không h ợ p nhau bởi vậy đối di sơn tông không có hảo cảm gì vô ý thức liền cho rằng kia di sơn tông tới khẳng định chính là muốn h ỏ n g trường sinh tiên môn sự t ì n h không cẩn thận nghĩ một hồi cũng tuyệt đúng hay không xích châu dù sao cũng là trường sinh tiên môn địa giới cái này di sơn tông lại thế nào hung ác cũng không dám như thế công khai đưa tới cửa đi ngu hoang mang theo một nô bột đến nhà đại mùa thu trong tay còn cầm một cái quạt xếp làm bộ phong lưu cùng ngu hồng không giống cái này ngu hoang cái đầu không cao càng không có loại kia khổng vũ hữu lực có thể phản phất nếu có thể vai gánh sơn nhạc thân thể một chút nhìn qua không giống như là cái gì sơn tông người m ờ i chu duyên mang theo ngu hoang đi vào cửa bên ngoài mặc t r ư ờ n g sinh quan đạo bảo đệ tử đứng thành hai hàng vương thất lang ngồi tại chủ vị mặc dù hắn xưng hô chu duyên là sư m u n h nhưng là dù sao hắn mới là t r ư ờ n g sinh quan chân truyền đại đệ tử ngu hoang gặp qua vương sư m u n h vương thất lang dò xét đối phương một phen đối phương cũng đang nhìn vương thất lang nguyên lai là n g u hoàng sư m u n h mời ngồi ngu hồng xưng hô vương thất lang là sư h u n h là bởi vì hắn là chân truyền đại đệ tử ẩn ẩn có trưởng sinh tiên môn đời sau môn chủ t mà vương thất lang thì là bởi vì đối phương lớn tuổi lại đại biểu di sơn tiên tông đến đây đối phương ngồi xuống vương thất lang liền hỏi không biết di sơn tiên tông lần này đến ta xích châu đến tột cùng có chuyện gì ngu hoàng chắp tay nhìn qua so ngu hồng hiệu lễ tiết phải thêm ngu hồng này tới là vì cầu kiến thái huyền thượng nhân sau đó hắn t r u y ề n âm nhập mật là gia phụ để ta đến đây thương nghị một kiện đối với người ta tông môn cực kỳ trọng yếu sự tình vương thất lang nghe tới hắn nhắc lên ngu thiên vương còn có thái huyền thượng nhân liền biết chuyện này không phải mình có thể làm chủ còn xin chờ chóc lát ta nhắn dùm sư tôn vương thất lang quay người đi vào sau phòng xuất ra một t r ư ơ n g vãng sinh phủ nhóm lửa ý thức liền vượt qua xa xôi khoảng cách xuất hiện tại trường sinh quan trong hậu điện chỉ là còn chưa mở lời liền nghe tới sư phụ thái huyền thượng nhân thanh âm để trương sinh dẫn hắn tới người lưu tại khương thành tiếp lấy nhìn chằm chằm đăng cơ đại điện vương thất lang liền biết cái này ngu hoang tới thật đúng là hẳn là gánh vác di sơn tiên tông cùng trường sinh tiên môn mưu đồ mà đến hắn nói thầm trong lòng lúc này mới yên ổn mấy ngày sẽ không phải lại có cái đại sự gì muốn phát sinh đi trong lòng có không ít suy đoán nhưng là từ sau tấm bình phong đi tới sau lại lập tức nói trường sinh sư đệ l i ê n làm phiền ngươi một chuyến đưa ngũ h o a n g sư huynh về sơn môn đi lục trường sinh không nói gì chỉ là từ một bên đi ra ngũ h o a n g cũng biết vị này mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng là biết danh tự cùng vương thất lang trường sinh tiên môn chân truyền đệ tử làm phiền trường sinh quan có biến hóa cực lớn trọng khai sơn môn về sau phong tỏa dãy núi mê vụ chi khóa tàn ra t r u n g quanh thêm ra mấy tầng sân phong trên ngọn núi thì là một tòa lại một tòa cung điện quan c á c tinh tế đến một hạng hết thể có chín ngọn núi có kèm theo cựu cung tam thập tam điện lục trường sinh thật lâu không có trở về trong lúc nhất thời kém chút tìm không thấy con đường mà di sơn tông ngu hoang thì đánh giá t r u n g quanh thật giống như thật là đến du sơn h o à n thủy quả nhiên nơi tốt đi đến trường sinh quan chủ phong giống như leo lên vân hải tiên cung nhưng là ý cảnh này lại kỳ tuyệt lâu ở nơi này chỗ lồng ngực nhất định có thể sinh ra bao quát thiên hạ chi ý tại trong mây mù trước sân môn lục trường sinh dừng bước lại sư tôn liền ở phía trên ngu hồng sư huynh mời đi xuyên qua mây mê mù mênh mông leo lên dốc đứng cầu thang ngu hoang đột nhiên thấy hoa mắt liền xuất hiện tại một tòa đại điện bên trong một vị khuôn mặt cổ kỳ dâu tóc bạc trắng lao đạo ngồi tại đại điện chỗ sâu phía sau là một bộ lao tử kỵ thanh nhu đồ ba chân thần lô chạy ra nhàn nhạt khói xanh lượn lờ tại lương trụ ở giữa một tiên hạc miệng ngậm thần hỏa ở trên trời xoay quanh rơi xuống về sau hóa thành một chén thanh đồng hạc hình đăng ngu hoang lập tức quỳ xuống dập đầu di sơn tông ngu hoang b á i kiến thái huyền thượng nhân thái huyền thượng nhân ngu thiên vương muốn làm gì ngu hoang có chút khẩn trương không có cuốn bất luận cái gì vòng tròn gia phụ nói ta di sơn tông nguyện liên thủ với trường sinh tiên môn ủng bốn châu tri địa trọng lập đại tuyên vương triều thái huyền thượng nhân bốn châu chi đ ị a ngu thiên vương thật là lớn quyết đoán thái huyền thượng nhân trên miệng mặc dù tán dương trong con ngươi nhìn không ra một tia cảm xúc ngu hoang chắp tay trong lời nói toát ra một tia ba khí bất quá tia ba khí chỉ là bắt t r ư ớ c thôi có hắn hình mà vô thần vận gia phụ để ta chuyển cáo thượng nhân diêm la điện bọn hắn đã quá h ạ không xứng liệt vào thập đại tiên môn một trong trường sinh tiên môn di sơn tiên tông diêm la điện trong đó lấy diêm la điện âm thiên tự yếu nhất cái này cũng có thể từ ngày đó vây công thiên khuyết bên trong nhìn ra mà lại gần nhất diêm la điện phó điện chủ cùng thập đại phán quân cũng chết tại sương kinh diêm la điện thực lực trượt đến phi thường lợi hại thực lực trượt chính là nguyên tội Quy quận Thiếu đầu nhiều Châu huyện nay ngày đầy nay một mờ Ngầm rằm mê, hôm Sớm hôm mừng. bộ Tân Trường Trời tơ Thái、Bạch、Tinh còn treo ở trên trời. biết thời tiết tốt. tại trước viết Tân thiên Thất chương Cơ cùng Bạch còn cái Sích các chỉ cáo, Cơ cùng chúc Hoàng không Hoàng hạ Vương Đăng sáng, vạn liền rán Đăng Lan Giáo. là đó đã s ở hắn cũng là hôm nay đăng cơ đại đ i ể n nhân vật trọng yếu đại biểu là trường sinh tiên m ô n ninh thanh giao gần nhất ăn ngon mặt cũng biến thành m ự c mã tiểu hai tử bưng lấy cái ngọc như ý theo sau lưng vương thất lang vào cùng trong lòng có chút hốt hoảng cùng khẩn t r ư ơ n g liền nhỏ giọng cùng đại sư huynh nói chuyện đại sư huynh cái kia xem ra rất hiền lành con mắt cũng không lớn lao đầu thật là hoàng đế a lấy đầu nhỏ của nàng cùng nhận biết hoàng đế đều hẳn là thương tiên tri tử long hành hổ bộ trên thân còn mang sáng lên vương thất lang đem tiểu đạo đồng kéo tiến lên đây tay áo phật qua hắn biết sao n ư ờ i lên càng hiền lành càng gian trá con mắt càng nhỏ càng nguy hiểm nhất là loại kia h i ế p híp mắt hoàng đế nhãn tuyến trải rộng các nơi đừng nói ngươi ở trong cái xó nào nói lung tung chính là trong lòng ngươi suy nghĩ một chút lập tức liền có người thượng tấu hoàng đế nói ngươi đoán thầm thiên tử ngươi dám ở chỗ này nói hắn nói xấu hắn ở trước mặt cười ha h a xoay người liền đem ngươi tống giam chu ngươi cựu tộc ninh thanh giao bị hù dọa không dám nói nữa về sau đi hai bước lại nhịn không được nói k i a đại sư huynh chẳng phải là đã xảo trá cũng vô cùng nguy hiểm vương thất lang nụ cười trên mặt nháy mắt im mặt mà dừng. dừng bước ai ai ai người cái này nghe ai nói lục trường sinh cái tia cặp mắt đào hoa ta liền biết hắn không có ý t ư ta cả ngày tại sư đ ệ sư m ộ i trước mặt nói đại sư huynh ta nói xấu đây là ngấp nghẽ đại sư huynh bảo tọa a k ê u cặp mắt đào hoa có thể hỏng có thể hỏng thanh giao a ngươi muốn cảnh giác cao độ a linh thanh giao đong đưa cái đầu nhỏ không phải đại sư huynh ngươi nói a nàng vịn lên ngón tay cười đến rất hòa thuận còn có h i ế p h i ế p mắt ỡ trước mặt cười h a hả hắn tức giận tức giận vương thất lang nhìn kỹ một chút đại sư huynh con mắt nhỏ sao đại sư huynh nụ cười này thêm chân thành còn có cái này quýnh quýnh có thần mắt to đại sư huynh loại này người tốt có thể có cái gì ý đồ xấu đâu có thể không nghe được loại lời này ninh thanh giao có thể đại sư huynh cười lên chính là hiếp mắt ta vương thất lang sờ sờ mặt mình thật sao hắn lập tức nghiêm túc nhìn xem linh thanh giao đại sư huynh cười là bởi vì chân thành hiếp mắt là bởi vì đại sư huynh chính đang suy nghĩ như thế nào cứu vớt thiên hạ thương sinh biết sao ninh thanh giao điểm một cái cái đầu nhỏ ác vương thất lang quay lưng đi sau ngoài miệng lại nói lầm bầm xem ra về sau đến sửa đổi một chút sáng sớm văn võ bá quan liền hộ tống lý hoàng cùng nhau tế thiên cái này văn võ bá quan một chút là ngày xưa phụ thái tử trúc q n thái tử bị nhốt về sau biếm đến các nơi bây giờ bị thái tử triệu hồi còn có một ít là lao thần bị một lần nữa bắt đầu dùng mặt khác một chút là gần nhất cất nhắc đông hải phủ duyên đông đạo h i ê n viên trấn quan viên từ đạo quận quan địa phương nhảy lên trở thành ba tỉnh lục bộ quan viên tế thiên nghi thức tấu nhạc hiến vũ dân g t ặ n g lễ vật quỳ l ệ đảo từ toàn bộ đều từ lễ bộ định ra một tia không thể sai lầm quá trình phức tạp kéo dài một bộ xuống tới để người đầu váng mắt hoa không thiếu niên giả quan viên đều có chút chống đỡ không nổi vương thất lang cùng ninh thanh giao liền đứng tại hoàng đế sau l ư n g cách đó không xa tham dự toàn bộ quá trình trong đó đem tế phẩm đưa cháy lô lốc cháy là từ hắn phụ trách chủ trì còn niệm vài câu đào thiên tế tử một khắc này vương thất lang thậm chí có loại thật nhìn thấy thương thiên cảm giác chúng sinh ý chí giáng lâm ở đây đang chăm chú nhìn mình thế thiên trở về liền trở lại kim loan điện tân hoàng chính thức tuyên bố đăng cơ niên hiệu đại đồng ban bố đạo thứ nhất ý chỉ chính là phong trường sinh tiên môn làm quốc giáo phong thái huyền thượng nhân là quốc sư đạo thứ hai ý chỉ là phong lý sách vì thái tử đạo thứ ba ý chỉ là đại xá thiên hạ sau đó vương thất lang bưng lấy ngọc tỷ dâng tặng đến thiên tử trước mặt chúc mừng ngô hoàng bên trên thừa thiên mệnh xuống thuận dân tâm đại tuyên phúc t ổ kéo dài vạn thế bất hủ mới thiên tử lý hoàng đem ngọc tỷ treo ở bên hồng đi ra kim luân điện tiếp nhận văn võ quan viên triều bái lý hoàng tiếp nhận truyền quốc ngọc tỷ vương thất lang liền thấy k i a khương thành khí vận c h i trụ lập tức dâng cao mấy tầng toàn bộ khương thành đều cảm thấy to lớn lực uy hiếp đại d ớ i điện lít nha lít nhít người quỳ xuống hướng phía hắn núi t h ở nô hoàng vạn t u ế vạn t u ế vạn vạn t u ế giờ phút này từ trên thân vương thất lang bay ra một đạo long khí chạy về phía khí vận long trụ g ố n g thinh không vạt lý một tiếng lôi đỉnh gào thét chống g ố n g nổ vang khí vận tri trụ bên trong một đầu ngũ trào kim long xoay quanh mà lên. tia thần long vòng quanh cổ sáng một đường xoay quanh thẳng trèo lên cựu thiên văn tiêu cuối cùng sừng sững tại trong mây quan sát khương thành đại tuyên khí vận kim long chúng sinh mà vương thất lang thân hình tắm rửa tại thần thông chi quá a h ạ lại hoàn thành một lần nhân quả luân hồi chỉ là vừa mới nắm giữ không đến bao lâu yêu thần chi lực trong c h ố p mắt lại bị đánh về nguyên hình bất quá cũng không thể lại mang xuống mấy ngày trước đây vương thất lang liền cảm giác được kim long đã bắt đầu phản vệ lại mang xuống hắn cũng gánh không được lực lượng này càng cường đại phản vệ lực lượng cũng càng cường đại tới càng nhanh đăng cơ đại điện sau khi hoàn thành vương thất lang liền lập tức vội vàng chạy về thông thiên lĩnh bây giờ k hương thành có khí vận long trụ thủ hộ thiên tử lý hoàng có kim long hộ thể dù là thật sự có người ngấp n g ẽ cũng không có khả năng tùy tiện bị thương thiên tử lý hoàng một mặt khác là thái huyền thượng nhân triệu hắn quay về sân môn có thể là có chuyện quan trọng gì dãy núi vờn quanh bên trong trường sinh tiên môn cựu cung tam thập tam điện bên trong đã thêm ra không ít đệ tử mới thu cuối cùng là có mấy phần tiên môn đại phái khí tượng đông đông đông vương thất lang trở về thời điểm đỉnh núi tiếng trông đống nhiên vang lên mây mù tàn ra từ chủ phong phía trên đến phía dưới đứng đầy mặc đạo bảo đệ tử ngày xưa sư huynh đệ còn có đệ tử mới nhập môn tất cả đều nhìn qua từ trên cầu thang từng bước một đi tới vương thất lang vương thất lang xuyên qua s â n môn đi đến tiền điện hạng bái kiến sứ tôn đỗ nhi trở về thái huyền thượng nhân đứng tại trước đại điện nhìn xem quỷ xuống vương thất lang nhẹ gật đầu thất lang kể từ hôm nay ngươi chính là trường sinh tiên môn thiếu trường giáo bình thường quỷ tiên thân hợp minh thổ về sau liền không thể tùy ý hành tẩu nhân gian tông môn chi chủ vị trí liền sẽ truyền cho đ ờ i sau mà không phải tiếp tục đảm nhiệm bởi vậy các môn phái cũng như hoàng triều sẽ dự đoán lập số người thừa kế kéo dài môn phái truyền thừa dù sao không có ngàn năm hoàng triều nhưng là ngàn năm môn phái c i u châu khắp nơi đều có vương thất lang ngẩng đầu nhìn thái huyền thượng nhân hơi kinh ngạc mình vị sư phụ này lúc này để mình làm thiếu trường giáo một phương diện đương nhiên là bởi vì chính mình lập hạ công tích nhưng là cái này khẳng định không phải nguyên nhân chủ yếu hoặc là thái huyền thượng nhân thiên nhân ngũ suy gần bất quá nhìn thái huyền thượng nhân tình hình gần đây vẫn như cũ ở vào trạng thái đ ỉ n h phong hẳn là không giống hoặc là thái huyền thượng nhân thật muốn chuẩn bị xung kích thần tiên muốn học kia ngày xưa hoác sơn hải ngưng tụ thần tiên mệnh cách tước đoạt k i u châu khí vận hư hỏa cử động lần này cũng là lấy hạt rẻ trong lò lửa. nhìn kia h o c sơn hải cùng khương tử cao chi tranh biện biết là bực nào nguy hiểm bất quá bất luận như thế nào có thể lên làm thiếu trưởng giáo vương thất lang vẫn là rất vui vẻ tạ ơn sư tôn sau lưng tất cả trường sinh tiên môn đệ tử cùng nhau chúc mừng thanh âm trùng điệp lại với nhau chúc mừng thiếu trưởng giáo q u y một chương một trăm hai mươi sáu tân thần thông cùng đi đậu châu trở thành thiếu trưởng giáo một trong chỗ tốt chính là chính là cùng thiên hàng chân nhân thiên kiếm chân nhân lỗ trưởng lão còn có gần nhất bái nhập trường sinh tiên môn mấy vị nguyên thần khách khanh trưởng lao đồng dạng có được một tòa chính mình đạo cung d ã núi tầng tầng lớp lớp mây mù lượn lờ ở giữa một tòa đột phá giá ngây mà ra đỏ trụ tường sám đạo cung bên trong giờ phút này vương thất lang ngay tại vạn tiên triều b á i đổ xuống bồ đoàn đà tọa hắn từ nội môn đệ t ử đạo bào đổi thành bạch sắc tiên hạc lưu vân đạo bảo nhìn qua tiên khí bồng bềnh tuyệt phẩm tình thần hương nhóm lửa hương khí bao quanh vương thất lang bên người xoay quanh hương cháy hết cuối cùng bị vương thất lang một ngụm hút vào biến thành âm thần bên trong pháp lực hắn mở mắt rốt cuộc không cần điểm thứ này từ nay về sau vương thất lang liền thoát khỏi ăn hương thi pháp hạn chế chỉ kém một bước cuối cùng sơ biết vương thất lang âm thần liền có thể triệt để thành hình mặc dù trước mắt vương thất lang lực lượng cơ bản dựa vào nhân quả luân hồi kinh lục thân thần thông chống đỡ bất quá nguyên thần chi đạo có thể sửa song phương tăng cầm lực lượng cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy mà lại trải qua mấy lần nhân quả luân hồi kinh tu hành vương thất lang cũng phát hiện thân hồn nếu là cường đại đối kháng phản vệ cũng là có thể tiến hành áp chế a vương thất lang r ỗ i lưng một cái đi ra đạo cung đạo cung phía trên tấm biển bên trên viết phù giao cung ý tứ chính là đại bàn g một ngày cùng gió ổ i lên như diều gặp gió chín và giảm không là người khác đối vương thất lang mong đợi hoặc là thái huyền thượng nhân man tên mà là chính vương thất lang lấy. Ngay nhìn về phía dưới chân n phía về dưới ư ơ mù ráng mây, x xa, xa v nói sơn vân、hải. Trong miệng、Mạc、niệm n hải. mặc thiếu trưởng giáo tư chất là lịch đại đến trường sinh tiên môn tốt nhất một cái liền thiên tử đều là thiếu trưởng giáo từ sương kinh cứu gia sư phụ ta nói thiếu trưởng giáo là trời sinh tiên chủng chú định một thế này thành tiên ai không nói thành tiên chúng ta lúc nào mới có thể có loại kia xuất nhập thanh minh tu v i a đây là tất cả đỉnh núi đại tiểu đệ từ tiếng nghị luận dù sao vương thất lang mới bước lên thiếu trưởng giáo chi vị đây chính là gần nhất t r ư ở n g sinh tiên môn nhất c h u y ệ n đại sự lỗ thai bị lệnh lần này đổi đến một phương hướng khác chủ phong nhị sư huynh quá đẹp mắt ngươi trước đó đi chủ phong thời điểm có trông thấy được không t r ư ở n g sinh sư huynh mặc đạo bào đứng trong điện mây trên trời quang vừa vặn vùng ở trên người hán、wow. hòa thiếu, thiếu trưởng giáo quá lợi hại mà lại nhất định là đời sau ta trường sinh tiên môn trưởng giáo mấy vị trưởng lão đều nói hy vọng thiếu trưởng giáo sớm ngày thành tiên làm vinh dự ta trường sinh tiên môn loại này tiên nhân nhân vật nơi nào có con mắt nhìn chúng ta đâu trước đó tất cả mọi người nhìn thấy thiếu trưởng giáo leo lên thời điểm vì thế thực tế là quá khó lấy tiếp cận hay là trường sinh sư h i n h tốt lại đẹp mắt lại thân thiết đây là phượng nghi phong truyền đến thanh âm một vị bị thiên hàng chân nhân mời xin gia nhập trường sinh tiên môn nữ khách khanh trưởng lao thanh loan tọa hạ đều là nữ đệ tử vương thất lang nghe tới không vui lòng t i ê cặp mắt đào hoa còn thân hơn cắt ta thành cao lanh đúng không người thử một lần a không thử một lần làm sao sẽ biết không được chứ không cố gắng một chút liền từ bỏ làm sao sẽ biết không thể đục khai ta cái này cao lánh lại như cùng vạn niên hàn băng không có tình cảm tâm đâu càng xa xôi thì là lít nha lít nhít giống như núi kêu biển gầm thanh âm chuyển đến kim giác đại vương giết thiên tử cựu châu phân liệt như vậy đại loạn thiên khuyết đại hay là lợi hại a một đời càng mạnh hơn một đời có ra kim giác đại vương dạng này cường hoành nhân vật kim giác đại vương ngay trước người trong thiên hạ mặt giết nhân hoàng thiên tử vô pháp vô thiên yêu nhân đều là yêu nhân làm loạn kim giác đại vương hoác sơn hải quảng thọ tiên tôn âm thiên tử đều là những người này kim giác đại vương, kim giác đại vương. lần này nhân quả luân hồi kết thúc về sau vương thất lang lấy được thần thông so trước đó khoa trường không biết bao nhiêu nay thần thông tên là thiên nhĩ trên đời tất cả mọi người chỉ cần có người đề cập vương thất lang hoặc là nói đến hắn thậm chí trong lòng lên á c ý vương thất lang liền lập tức từ nơi sâu xa sẽ có cảm ứng không hổ là cả một đầu yêu long hóa thành thần thông có thể xưng chi ra sức đến cực điểm mà lại cũng không biết có phải hay không là bởi vì cùng số mệnh thiên địa chúng sinh có liên quan cái này thần thông cũng thoát ly nhục thân giới hạn ẩn ẩn cùng những vật này tồn tại tương tự cùng liên lụy chỗ vương thất lang trong đáy lòng đem môn thần thông này xưng là vô địch chi tị kiếp tránh họa chi thần thông chỉ l à n à y thiên nhĩ thần thông lần đầu mở ra thời điểm k i a núi kêu b i ể n gầm thanh â m không phân ngày đem chuyển vào vương thất lang trong thần hồn kém chút bị đem vương thất lang bất biên sau đó vương thất lang liền nghĩ cái biện pháp những âm thanh này tại chuyển vào vương thất lang thần hồn trước đó sẽ tại hắn bản mệnh pháp khí ma thần lệnh bên trong tiến hành một lần loại bỏ từ ma thần lệnh bên trong tâm ma chủ đạo loại bỏ những cái kia vô dụng truyền đạt cho chính mình sau đó vương thất lang còn phát hiện ma thần lệnh bên trong ma c h ủ lại còn có thể thôn vệ cái này chúng sinh hội tụ thành trong thanh â m một kia từng sợi lực lượng chậm chạm trưởng thành đây chính là trước đó chỉ có tâm ma chuyển sinh thời điểm mới có thể hấp thu đến lực lượng nhìn cái này tiến độ đoán chừng không được bao lâu ngày xưa ma môn cuối cùng một đời tâm ma chủ sức mạnh đáng sợ đó liền muốn tái hiện tại thế vương thất lang ý thức lưu t r u y ề n lúc này lại một thanh â m ánh vào trong tim vương thất lang càng ngày càng lợi hại ta như thế nào mới có thể đuổi kịp hắn ngày mai đi hỏi một chút sư phụ cái này nhật n g u y ệ t trường sinh q u y ề n huyền diệu phải trang phối hợp nhật n g u y ệ t chi đạo có thể ra tốc tu hành cái này không cần nghĩ ngay thanh â m vương thất lang liền biết là cặp mắt đào hoa sư đệ vương thất lang lập tức thôi động ma t h ầ n lệnh tâm ma thuận kia một sợi thanh â m quấn quanh mà lên quả nhiên trông thấy một gian tĩnh thất bên trong lục trường sinh chính đang ngồi xếp bằng lấy khổ tu bắt g ố i lại ở sau lưng khen sư huynh xoáy đâu một thanh â m đột nhiên xuất hiện tại lục trường sinh bên hai đem đoán thầm vương thất lang lục trường sinh giật mình kêu lên hắn lập tức nhảy dựng lên còn tưởng rằng vương thất lang ẩn thân tiến đến nhìn xem lục trường sinh vẻ mặt bối rối vương thất lang thu thần thông hình tượng cũng liền biến mất hắn đem hai tay buộc tại sau lưng hành tàu tại đạo cung bên trong ha ha, ha ha thứ này về sau ta xem ai còn dám ở sau lưng nói xấu ta hành lang cùng đạo cung huyền điện bên trong gặp không ít m ư ờ i mấy tuổi đạo đồng từng cái nhìn thấy vương thất lang lập tức dừng bước lại gặp qua thiếu trưởng giáo thiếu trưởng giáo phù giao cung trong ngoài tồn tại to to nhỏ nhỏ đạo đồng phụ trách xử lý các loại tạp vụ các đại môn phái đều có thu đệ tử như vậy những n à y đạo đồng không thông tu hành bái vào sơn môn chính là học một chút quyền cước võ thuật đến nghiên kỷ sẽ t i ễ n xuống núi hoặc là chủ trì một phương đạo quán hoặc là mở võ quán hay là toàn quân khoa cử cũng đều có bàn t ớ quản lý trong môn nội vụ lỗi trưởng lão không đồng ý làm như vậy lúc trước hắn thế nhưng là để chân truyền đệ tử nội môn đệ tử ngoại môn đệ tử cùng nhau lên sơn đốn tuổi lỗ trưởng lão nghe nói ngày xưa đã từng là một phương đại nho phi thường quan tâm phương diện này nhưng là ngày xưa phong sơn thời điểm không có mấy người đệ tử bộ này còn có thể bây giờ trường sinh tiên môn lại dùng bộ này lại không được trên giới cựu phong tất cả t r ư ở n g lão tam thập tam điện chân truyền nội môn ngoại môn các loại đệ tử không có khả năng lại dùng trước đó phong sơn thời điểm trốn đảo nguyên quản lý phương thức tăng thêm lỗ trưởng lão không làm gì được qua các trường lão khác cuối cùng vẫn làm ở một con mắt nhắm một con nhãn được rồi trở lại phù giao cùng ninh thanh giao đứng tại cửa ra vào đại sư m i n h ngươi xuất quan hắn đem vương thất lang đ ỡ đến thiên điện đại sư m i n h dựa mặt vương thất lang liếc mắt nhìn tiểu nha đầu này cái này giống như không thuộc sự quản lý của ngươi a trong chậu đồng sóng nước dập dởn vương thất lang liếc mắt nhìn sau đó vơ ư n tay đâm một cái gọn sóng liền biến mất là chống không vương thất lang một cái não sập gậy tại ninh thanh giao trên c h á n hắn lập tức phát ra một tiếng kêu đau ai nha ô n đầu ngồi sổm trên mặt đất vương thất lang cười lắc đầu liền ngươi cái này mèo ba chân h u y n thuật còn nghĩ lừa qua đại sư h u n h của ngươi thu trên trời xuất hiện một tiếng h ạ c minh vương thất lang ngẩng đầu nghĩ đến bên ngoài nhìn lại tổng cộng vai diễn đồng tử đáp lấy tiên h ạ c đi tới phù giao cung chính là một mực đi theo tại thái huyền thượng nhân bên người đạo đồng thất lang sư minh sư tổ tìm ngươi chủ phong hậu điện thái huyền thượng nhân mở miệng liền hỏi củng cố tốt cảnh giới rồi vương thất lang gật đầu sư phụ yên tâm b ế quan nhiều ngày đã không sai biệt lắm làm rõ thái huyền thượng nhân vung một chút phát t r i n vậy thì thật là tốt vi sư chuẩn bị cho ngươi đi một chuyến động châu ngươi chuẩn bị một chút ngày mai liền xuất phát vương thất lang trước khi đến liền biết thái huyền thượng nhân tìm mình khẳng định là có chuyện quan trọng muốn mình xử lý không có chút nào ngoài ý muốn hắn hỏi trường sinh sư đệ đâu thái huyền thượng nhân hắn tu vi quá thấp liền lưu tại sơn môn khổ tu đi chờ hắn đến dương thần về sau đ a n g nói mà lại khương thành hoàng đế bên kia thỉnh thoảng cũng cần hắn ra sân thay ta đi qua một chuyến thế thiên tử chống đỡ một chút tràn diện vương thất lang nghe xong liền biết lần này động châu c h i hành rất nguy hiểm q một chương một trăm hai mươi bảy thần tiên mệnh cách tri chủng đăng cơ đại điện kết thúc không đến bao lâu khi đó vương thất lang mới vội vàng rời đi khương thành toàn bộ đông hải phủ còn đắm chìm trong một mảnh vui mừng bên trong chu duyên cũng đã tiếp vào thái huyền thượng nhân pháp chỉ đêm tối vào cung diện kiến thiên tử thiên tử lý hoàng nghe tới chu duyên lời nói ngáy mắt đứng lên trên mặt tràn đầy vui mừng thu phục trung châu trường sinh tiên môn cùng thái huyền tiên nhân nguyện ý toàn lực trợ chấm lý hoàng mặc dù không hơn một đời thiên tử loại kia dã tâm mừng mừng nhưng là cũng có được một phen hùng tâm trang trí há có thể không chờ mong cường điệu nhạc sơn hà khôi phục đại tuyên ngày xưa vinh quang trở thành trung h ư n g tri chủ bây giờ cựu châu chỉ có trung châu đã thành nơi vô chủ chu ũ n g là cầm ố thời, thời duyên gật đầu không sai trường giáo đã mệnh sư phụ ta thiên hàng chân nhân thiên kiếm chân nhân trần trường lão thanh loan chân nhân ba người xuống núi đến lúc đó sẽ tiến về trung châu chấn áp những cái kia làm loạn yêu nhân cùng môn phái lý hoàng vui vô cùng nhưng là trên mặt vẫn như cũ có lo lắng t i a di sơn tông cùng diêm la điện bên kia chu duyên nói thánh nhân không cần lo lắng trưởng giáo sớm đã có an bài sư phụ ta thiên hàng chân nhân cũng tới lời nói để ta đối bệ hạ nói lần này thu phục t r u n g châu mười phần c h ắ c chín nhưng là tận dụng thời cơ còn xin bệ hạ chuẩn bị sớm điều động đại tướng xuất quân tiến vào trung châu thừa dịp hiện tại tất cả mọi người còn chưa kịp xuống tay với t r u n g châu nên sớm không nên chậm trễ trâm thi sinh biến lý hoàng nghe được sắc mặt bỏ bừng huyết khí dâng lên tốt tốt tốt đã thái huyền tiên nhân cùng thiên hàng chân nhân đều nói như vậy c có h có lý. lý hoàng đ á phản o phất liền đang chờ lấy lý sách một câu nói kia đây chính là một cái tăng lên hy vọng đồng thời cũng là thu phục tọa hạ binh tướng cơ hội tốt chu duyên mặc kệ chuyện như thế trường sinh tiên môn cùng ngày xưa tiên khuyết đài lo liệu lý niệm không sai biệt lắm tiên p h à m l ự a cách p h à m t r ầ n sự tình t i ê n tử còn hạn trường sinh tiên môn chỉ cầu tiên thần c h i đạo tụ hương hỏa l i ễ m khí vận theo như nhu cầu không can thiệp chuyện của nhau mấy ngày sau thiên tử liền hạ chiếu mệnh thái tử lý sách là chủ tướng lâm kim giáp làm phó tướng xuất mấy vạn đại quân bức vào bây giờ là hỗn loạn thương bừng trung châu mà cùng lúc đó thần châu di sơn tiên tông cũng bắt đầu đối trung châu đạo thủ thần châu cùng xích châu đồng thời xuất binh trung châu lâm vào một mảnh thần hồn nát thần tính di sơn tông cùng trường sinh tiên môn cũng làm ra một bộ có vẻ như muốn làm to chuyện không tiết hết thể tranh đoạt trung châu chi địa tràn g diện trường sinh tiên môn phù gia o cung vương thất lang trong đêm ngay tại đạo cung bên trong l â y lấy cựu châu dư đồ liếc nhìn liên quan tới động châu cùng diêm la điện tình huống đột nhiên phái hắn đi động châu hắn cũng cảm giác có chút sức đầu mẹ chán từ xích châu nghĩ muốn đi trước động châu có hai con đường một là trải qua trung châu nối thẳng động châu hai là từ thiên châu đường vòng tiến về động châu thiên châu là cựu thiên kiếm phái địa giới vương thất lang suy nghĩ một chút vẫn là đừng chọc những n à y kiếm phóng tử quyết định từ quen thuộc trung châu đi ồn không muốn sóng ta vương thất lang lần này tuyệt đối không sóng nhất định phải ổn định vương thất lang biết mình nhất thời hưng khởi liền sẽ sóng đến bay lên lập tức niệm lên ổn tự kinh nhưng là nghĩ đến đây một lần muốn đi trước động châu có thể muốn đối mặt nhân vật danh chấn thiên hạ diêm la điện cùng âm thiên tử liền không nhịn được trong ngực khuấy động lên sóng cả trong lòng lập tức hiện lên các loại mình sóng đến bay lên tú đến bạo tạc hình tượng không v ứ t vàng không v ứ t vàng nếu như nhân sinh không có tú cùng sóng kia còn có ý nghĩa gì lúc này bầu trời một đạo chân đạo bắt quái thân h n h t ư n g bức một dưới hông đến nơi phủ g a o cung bãi kiến chân nhân bãi kiến chân nhân ngoài cung từng cái đệ tử cùng đạo đồng hành lễ cả người rộng thể béo mặc đạo bảo màu tím lao g i ả trực tiếp mà vào đi đường ngắt lư tay áo nhẹ nhàng thất lang sư điệt rất chịu khổ chịu khó a vương thất lang nhìn lại sư thúc ngài làm sao tới rồi đây không phải tại vì lệnh của sư phụ làm chuẩn bị a sư điệt cái này còn không có nghỉ ngơi mấy ngày lại muốn đi ra ngoài b ô n b à thiên hàng chân nhân cười nói biết ngươi vất vả cho nên đây không phải cho ngươi đưa đồ tốt đã đến rồi sao thiên hàng chân nhân xuất ra một bộ thần đồ tại ưu ám đạo cung bên trong trán phóng quan mang vương thất lang lập tức nhận ra đây là cái gì tụ vận thành tiên vận không phải đồ. Đây sư tôn trí bảo Chẳng lẽ thần tiên trùng Thiên gật Chẳng mệnh dựng đến hàng chân nhân dựng ra rồi. ra bảo ba ha. cách chi dục dục cái. lẽ đầu, đã đã Sư phụ ngươi luyện hóa một viên ta lấy ra một viên còn có một viên sư thúc đưa tới cho ngươi ngươi cũng kém không được bao xa liền dương thần đến lúc đó liền có thể dung nhập thần tiên mệnh cách chi trùng đến lúc đó liền có thể từng chút một đem luyện hóa cuối cùng có được chân chính thần tiên mệnh cách lúc đó khí vận hộ thể đại đạo đi theo thái huyền thượng nhân đem thần đồ lắp một cái đã nhìn thấy một đạo cái bóng hư hảo từ bên trong bay ra hắn phát ra một tiếng vật hiếu dung khắp k i u tiêu một viên hạt giống rơi vào vương thất lang trong thần hồn mọc dễ nảy mầm liền chờ đợi nở hóa kết trái sau đó kia thần đồ liền hóa nhập hư không giống như hắn bản thân không ở vào nhân gian khó mà thời gian dài tại nhân thế t ồ n lưu vương thất lang vui vô cùng thứ này hiện tại nhìn qua không có tác dụng gì nhưng lại như n g là chân chính thần tiên trí bảo dựng dục ra đến đồ vật liên quan đến thông hướng tiên đạo cánh cửa hắn hiếu kỳ nhìn về phía thiên hàng chân nhân thiên hàng sư thúc ngài chọn là cái gì mệnh cách thiên hàng chân nhân nói cho ngươi cũng không sao dù sao lần này sư thúc vừa vặn cũng cần ngươi giút cái đại ân sư thúc chọn là trưởng quản địa phủ phong đô đại đ vương thất lang liền ẩ n ẩ n minh bạch cái gì sư thúc muốn phá quỷ thiên rồi chẳng lẽ lần này xuống tay với đ ộ n g châu sư thúc còn có ý nghĩ gì thiên hằng chân nhân gật đầu năm đó ta cũng là trường sinh tiên môn nhân vật phong vân đi theo sư tổ ngươi sau lưng tiếu ngạo i ể u châu đánh ra trường sinh tiên môn danh hiệu nếu không phải là bị hoác sơn hải đặt ở cái này đông hải phủ nơi chật hẹp nhỏ bé phí thời gian lâu năm như thế nói không chừng cũng sớm đã chứng đạo thành tiên lần này đậu châu là sư thúc một cơ hội sư thúc đã bỏ lỡ rất nhiều lần nhưng là lần này thiên hằng thật người trên mặt hiền lộ ra vẻ kiến nghị sư thúc tuyệt đối sẽ không lại bỏ lỡ vương tất h lang sư thúc muốn ta làm cái gì thiên hằng chân nhân tiến vào kia diêm la điện âm tạo địa phủ chi địa sau đó tìm tới động châu đại long địa mạch trí nhãn q một chương một trăm hai mươi tám trung cổ các nước ngàn năm trước phong quận hiển sơn chân núi b à n h gia thôn phổ phổ thông thông trong thôn trang nhưng lại có một tòa hào khí lại cổ lão đại trạch một vị g i à n g u a chi niên lão nhân nằm tại bệnh trên giường nhìn qua dù là chỉ là nằm liền ngay cả khí đều không kịp thở mấy vị nữ hầu ngay tại phục thị lấy hắn ngồi dậy một vị đại phu dẫn theo cái hòm thuốc sắc mặt có chút ngưng trọng nói còn không có vài câu liền bị lao giả phất tay lui ra ngoài một vị hai mươi tuổi thanh niên quỳ gối g i ư ờ n g trước đó đối mặt lao giả chết có chút bất lực tổ phụ ta bảnh thị nhất tộc trung cổ các nước thời đại thế nhưng là đi ra tiên nhân khai sáng qua thần tiên vương triều dù là lịch đại vương triều mỗi đời tất có chân nhân ra vì tu hành thế ra vì sao đến bây giờ lại không người có tư chất tu hành nghèo túng đến tình cảnh như vậy đều đếm biến thành phạm nhân lao giả m ặ t không biểu tình bởi vì chúng ta vốn cũng không có cái tiên mệnh người thanh niên mặt lộ vẻ dị sắc thế nhưng là bành gia lịch đại liệt tổ liệt tông đều táng tại bà ngoại sơn chỗ sâu nghe nói nơi đó là một khối thần tiên phúc đ ị a n h ư n g là tại đời thứ ba trước kia bắt đầu chúng ta liền không lại táng ở nơi đó cho nên chúng ta bành gia mới có thể mất khí số lao giả dáng chống đỡ lên e o đến trong số mệnh có khi cuối cùng cần có trong số mệnh không lúc nào chớ cước cầu có nhiều thứ chú định liền nên vùi lấp tại dưới nền đất vạn vạn không nhưng đi tổ điện lao giả lưu lại câu nói sau cùng sau đó liền tắt thở mà chết hình tượng nhất chuyển liền thấy toàn bộ bành gia thôn người đều đốt giấy để tàng mấy cái tráng hán nhấc lên quan tài h à n h tàu tại trên sân đạo bành bình an mặc đồ t a n g đi ở trước nhất trong tay cầm một phần nhiều năm rồi thẻ tre phía trên khắc lấy một bức bản đồ địa hình cùng chữ viết đảo mắt đi tới một tòa mây mù lượn lờ thâm cốc cốc khẩu giống như một cái cửa lớn mở rộng gió hô hô mà qua nơi xa thác nước tiếng nước chạy không dứt bên h a i trên thác nước tồn tại một tòa thần tiên miếu thần tiên miếu phân biệt hai bên viết hương hỏa thành thần tụ vận thành tiên trong miếu hương h ỏ a sớm đã đoạt tuyệt cũng không người coi miếu trông coi duy có tượng thần cùng b í h h a Bích phía hỏa quân vương nói cho tiên nhân h t nguyễn tu bất hủ nhân tiên t h i đạo quân vương liền tại tiên nhân chỉ đạo phía dưới tu hành thành tiên t h i thuật tất cả bích họa nhìn qua quang minh xuất trần tốt một bức thần tiên đồ bành bình an khắp nơi tìm không thấy lăng mộ mộ thất sai người đục khai miếu thờ vách đá phát hiện mật đạo xâm nhập núi non mật đạo hai bên tiếp lấy xuất hiện bích họa quân vương nịch thiên thành tiên thất bại tiên hồn hôi phi yên diệt chỉ lưu lại một bộ thi thể hắn hậu duệ tại hắn mộ phía trên trúc miếu thờ tế tự tiên nhân mượn kỳ lực cấp đoạt đồng tộc khí vận mỗi một lần hiến tế đồng tộc ngoại tộc mấy chục hơn trăm người lấy cung cấp nuôi dưỡng một người nghịch t i ê n cải bệnh cùng phía ngoài bích họa không giống toàn bộ hình tượng trở nên âm u huyết tinh tràn ngập quỷ dị tế tự cùng nghi thức kinh khủng đến mức để người khó có thể tin xuống ở đây bành thị tộc nhân căn bản không thể tin được đây chính là bành thị nhất tộc vì tu hành thế gia trần tướng tu hành thế lực đa số muôn p h i khó thành thế gia liền là bởi vì tư chất tu hành cũng không phải là huyết mạch khó mà truyền thừa có lẽ mỗi một thời đại đều có thể ra mấy cái có thể người tu hành nhưng có phải là mỗi một thời đại đều có thể xuất dương thần cùng nguyên thần thế ra phần lớn truyền thừa bất quá mấy l ờ i liền xuống dốc tàn biến mà tu hành môn phái không giống tìm kiếm hỏi t h a m thiên hạ chọn lấy tư chất tốt hạt giống bồi dưỡng tự nhiên mỗi một thời đại đều có thể ra truyền thừa môn phái cờ ư n giả g mà bành thị từ trung cổ truyền thừa đến nay đối với người tầm thường mà nói khó có thể tưởng tượng thông đạo đi tới chỗ sâu nhất bành bình an dơ lên bó đ u c quan minh chiếu sáng phương xa làm cho người rung động một màn xuất hiện lịch đại bành thị liệt tổ liệt tông thi thể chỉnh tế sắp xếp thành một loạt lại một loạt thật giống như đại quân kéo dài hướng phương xa tại nơi cuối cùng không biết bao nhiêu năm qua hiến tế sử dụng thi hải thân xương hội tụ thành một tòa cao lớn núi thây núi thây phía trên một người mặc trung cổ vương hầu bảo phục mang theo chuối ngọc con mắt trong bóng đêm c h á n p h ó n g huyết hồng quang mang cao lớn khô cạn đến chỉ còn vỏ xương đế vương nhìn về phía phía dưới đám người mặt lộ vẻ kinh hãi hai cô run run ẩm ẩm bầu trời tiếng sấm đổ vang mưa thu giáng lâm diêm la điện phần giữa ngồi u minh đế vương chậm rãi mở mắt chuy làm sao tổng hồi tưởng lại những ngày chuyện cũ năm xưa âm thiên tử xem tiếp đi toàn bộ âm tàu địa phủ ở vào tuyển thành long mạch địa trong mắt nhìn qua vậy mà s o ngày xưa đại tuyên u minh long đình còn muốn đại hòa rộng lớn chớ đừng nói chi là bên trong dãy núi chập trùng dòng sông tung hành cái này không biết còn tưởng rằng là một phương chân thực thiên địa đâu các loại âm đ ị a quỷ thành khắp nơi có thể thấy được vô số quỷ thần âm minh quỷ vật ở trong đó chờ đợi âm thiên tử điều khiển âm thiên tử từ diêm la điện bên trong đi ra một bước vượt qua toàn bộ địa phủ hắn đứng tại âm tàu địa phủ đầu ngườn kia là một cái giống như vực sâu hố to hang động một đầu mở nhạt dòng sông từ trong đó chạy sôi mà ra chính là hắn đang chậm rãi cải biến cùng mở rộng cái này âm t à o địa phủ có thể nhìn thấy vô số vong hồn ở trong đó dãy ruộng hướng chạy phương xa a mau cứu ta ta không chết ta không chết mẹ mẹ theo hoàng tuyền một đường chạy sôi đi xuống những này vong hồn dần dần bị tẩy luyện sạch sẽ hồn phách bên trong tạp chất từng chút một trở nên trong suốt âm thiên tử thân hình xuất hiện tại trên cầu đá nhìn xem những này mang mang nhiên từ trong sông đi ra vong hồn bao nhiêu năm luân hồi không sai biệt lắm cũng nên xong rồi ánh mắt của hắn thay đổi nhìn về phía hoàng tuyền cuối cùng tụ vận thành tiên a gió thu run dày thời tiết càng thêm rét lạnh một chiếc xe ngựa từ đường núi đi xuống tiến vào đại đạo nơi này khí ẩm thật nặng a vương thất lang ngồi ở trên xe ngựa n ắ m thật chặt quần áo đóng chặt cửa sổ hộ một bên điểm lư hương tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm trên bàn đặt vào mị thực rượu ngon cái này diễn xuất hơi có chút ngày xưa diệp tiên khanh bộ dáng liền kém thu cái quốc sắc t i ê n hương mị n ư đồ đệ so với đông hải giàu có còn có trung châu phân hoa động châu núi cao nước sâu có thể nói chính là rừng t h i ê n nước độc chi đ i ệ ẩm ẩm bầu trời lại bắt đầu trời mưa Nhưng đường đường bắt đầu trở nên vũng bùn xóc này xe ngựa đi đã đi chưa bao lâu ở phía trước lâm vào trong hố ngựa bắt đầu tê minh cỗ xe cũng dừng lại chuyện gì xảy ra đi ra ngoài lại đụng tới loại này quỳ thời tiết vương thất lang vén d ẻ m lên liếc mắt nhìn cùng lần trước đi ra ngoài đ ụ n g dạng lại rơi trong hố thực tế là suối quẩy bất quá lần này không cần hắn nhấc xe hắn vung tay lên mấy cái hoạt mục nhân khôi lỗi từ trong tay h áo bay ra hóa làm người thật lớn nhỏ mấy người nhẹ nhàng vừa nhấc liền đem xe ngựa khiêng ra hố lõm vương thất lang lại lần nữa liếp nhìn liên quan tới diêm la điện điện tịch âm thiên tử tên là bành bình an nghe nói là trung cổ các nước bành quốc vương tộc một mạch h ậ u duệ trung cổ các nước bành quốc vương thất lang đột nhiên nhớ ra cái gì đó cái kia cùng nhân tiên đạo tiên nhân tử du có liên quan bành quốc ngoài xe một già một trẻ ngồi điều khiển xe ngựa nhưng là ánh mắt cũng không có nhìn xem con đường phía trước sinh đồng nhìn xem chú lão rất muốn chết ta hắn là ao ước chú lao vị k i a già cả già nua thân thể khoảng cách tử vong là như thế tới gần thời thời khắc khắc có thể cảm thụ được chết đi mỹ d i ệ u chú lao cũng đang nhìn sinh đồng hâm mộ hắn trẻ tuổi bộ dáng thật ao ước a rất muốn chết a thật ao ước a rất muốn chết thật ao vương thất lang vỗ bàn đứng dậy vén rèm lên dò xét ra ngoài hai người các ngươi đủ chú lao lúc này mới quay đầu chủ nhân đến vương thất lang n g n g đầu liền thấy xa xa thanh quách phong quận tuyền thành đến cửa t h a n h tiểu lại mặc màu đen bảo phục nương theo lấy u ám sắc trời nhìn qua càng là cái địa phủ ấm sai vào t h a n h thời điểm vương thất lang xuất ra lộ dẫn đồng môn phía trên là hai cái to lớn quỷ đầu người bình thường nhìn qua bất quá chỉ là lượng cái đ i ề u khắc hắn lại có thể nhìn thấy kia quỷ đầu ngẩng lên nhìn mình một chút một đạo thần thức đ ả o qua vương thất lang trên thần chỉ là vương thất lang dùng ẩn thân thần thông che đậy bộ phận khí tức để hắn một tơ một hào dị thường cũng kiểm tra không được、Tốt. đi vào đi vương thất lang trước một cước tiến vào trong thành theo sát phía sau lại có người đến nhìn qua người cũng không ít là cả một cái nhạc phường vũ đoàn đến trọn vẹn mười mấy cỗ xe ngựa đối phương cùng vương thất lang xuất ra lộ dẫn không giống trực tiếp xuất ra một tấm lệnh bài cổng tiểu lại kiểm tra xong về sau hỏi thăm một chút sau đó trên mặt lập tức biến sắc lấy lòng vừa cười vừa nói nguyên lai、like、là dương châu gần nhất tiếng tăm lừng lấy đường đại ra trong xe ngựa nữ tử mở miệm nói ra thủ cung trong n g ờ i trước tới tham gia trùng dương yến cái này cung trong chỉ là bây giờ tại động châu x ư n g đế ngụy đế sở vương cung trong hắn cùng lý hoàng một chức một sau đều tự xưng kế thừa đại tuyên chính thống chỉ là lý hoàng thân là thái tử lại có truyền quốc ngọc tỷ cùng so sánh càng được lòng người một chút đương nhiên ngụy đế xưng hô thế này là xích châu bên kia trong xe ngựa nữ tử dối ra cánh tay ngọc cùng ngón tay ngọc nhỏ dài cầm về lệnh b à i của mình chỉ nhìn cánh tay đều để kia cửa thành tiểu lại trong lòng dập dởn làm phiền tiểu lại cúi đầu xuống ngay cả liền nói không dám không dám phía trước một mực quay đầu nhìn qua đằng sau động tĩnh vương tất h lang lại nghe thanh nhâm này cảm giác có chút quen thuộc không lâu lắm liền phản ứng đi qua lam thị nhan q u y một chương một trăm hai mươi chín đòi nợ quỷ diêm la điện chia trong ngoài bên trong có diêm la chư phủ ngoài có thành hoàng chư ti phủ quân chính là là quỷ thần chư ti quản hạt dương sự tuyền thanh miếu thành hoàng bên trong một chỗ thiên điện từng cái diêm la điện đệ tử mặc mang theo quỷ thần chi văn bảo phục toàn thân trên giới tràn ngập cảm giác thần bí hướng phía một vị mặc quan bảo thần trì lễ bái cung phụng hưng hỏa miếu thờ bên trong bầu không khí s ô n nghiêm tượng thần cũng nhìn qua có loại túc sắt chi kh một phen thần bí nghi thức qua đi mỗi người đệ tử đứng dậy đứng ở phía trên kim bảo lão giả nói sinh tử bộ phán sinh tử thẩm tội ti định thiệt ác câu hồn ti câu thần quỷ tháng này câu hồn danh sách đã xuất trừ câu hồn xứ dựa theo thứ tự đi lên nhận lấy tháng này câu hồn sách lão giả trong tay xuất hiện từng đạo kim phủ thư trang rất nhiều đệ tử lính xong kim phủ theo thứ tự rời khỏi chôn cái đầu tại phía sau cùng tôn san san xếp tại cái cuối cùng đi lên phía trước kim bảo lão giả thấy được nàng về sau sắc mặt trở nên chán ghét đến cực điểm tôn san san người loại phế vật này thực tế là không xứng lưu tại ta câu hồn ti tôn san san cúi đầu không dám nói lời nào mặc dù thẩm tội t i đại nhân bảo đà ngươi bất quá tội chết có thể miễn tội sống khó tha ngươi trước mắt là lập công chuộc tội c h i thân ta cho ngươi tranh thủ một cơ hội hy vọng ngươi có thể đem năm lấy khi bảo lão giả xuất ra một đạo kim phủ thư trang phía trên mấy cái danh tự vặn vẹo nhúc đ í c h sinh t ử bộ điểm danh r a dương huyện này bảy người ở trong nhân thế làm sàng làm bậy thẩm tội t i xử phạt này bảy người tuổi thọ đã hết không vào luân hồi liền m ộ ư ơ i tám tầng địa ngục đem hồn phách của bọn hắn câu tới và không ngươi liền tự mình đi xuống đi tôn san san nhìn một chút liền cảm giác những người này dành tự có chút quen mắt giống như nơi nào nhìn qua về sau đ ỗ n g nhiên nghĩ tới cái này nhưng đều là tu sĩ không phải là tác mệnh sứ phái đi à. để nàng cái này âm thần cảnh một người đi câu bảy cái tu sĩ hôn phách đây quả thực là muốn mệnh của nàng t i ệ u kim bảo lão giả lạnh lùng nhìn xem nàng ngươi không muốn đi tôn san san dọa đến không dám phản bác vâng tôn san san nhất định làm theo tôn san san tinh thần hoảng hốt đi ra miếu thành hoàng không biết tiếp xuống nên làm cái gì miếu thành hoàng cách đó không xa chính là hoàng cung chỉ là hoàng cung khí vận c h i trụ bên trên không có kim long mà là hai tôn cường hoành đến cực điểm quỷ thần chân đạp mây trôi quang h ạ thần quang tản từ phương cái này hai tôn quỷ thần quan sát toàn bộ tuyển thành giám sát l ấ y tuyển thành trong ngoài tất cả đ ộ n tĩnh hắn bên trong một cái là một cái nửa người trên là cái cự đại lỗ hai quỷ thần cùng trước đó vương thất lang thấy qua nhị trung quỷ đồng dạng chỉ là cường đại không biết bao nhiêu hắn tự hỏi tự trả lời nghe thấy cái gì cái gì cũng không có một cái khác là một cái không có đầu lâu con mắt sinh trưởng ở trên lồng ngực lộ ra kinh khủng ánh mắt nhìn chằm chằm thành nội mỗi một cái góc trông thấy cái gì cái gì không nhìn thấy tôn san san không dám nhìn kia khí vận c h i trụ lại không dám nhìn kia hai tôn quỷ thần chỉ có thể túi đầu vừa đi vừa thở dài nhìn trong tay kim phủ thư sách nghe nói cái này kim phủ thư sách là từ sinh tử bộ bên trên lấy xuống bất quá nàng ngày xưa coi như tại thẩm tội ti cũng chưa từng thấy qua chân chính sinh tử bộ a ta làm sao xui xẻo như vậy a lúc nào có thể đi dạo vận để ta tôn san san cũng đụng tới điểm chuyện tốt những ngày này tôn san san mỗi một ngày vẫn như cũ sẽ từ trong cơn ác ngộng bừng tình nàng sẽ mơ tới mây đen kia ngập đầu mơ tới kia bàng bạc mưa to trước mắt hiện ra từng cái nguyền rủa ra yếu thành một đoàn thịt nhau h ả i cốt mơ tới trên trời lôi đình một cái tiếp theo một cái đánh xuống cuối cùng mơ tới cái kia cởi đùa tí từng ác ôn không có việc gì tôn san san đều đi qua đều đi qua nơi này là đậu châu là tuyền thành sẽ không còn gặp loại kia đáng sợ sự t ì n h tôn san san đi qua hoàng thành trước đại đạo các loại tiểu thương tôi tớ ở đây lùi tới nàng đột nhiên liền thấy một thiếu niên người đứng tại hoàng thành góp chân hạng hắn chính ngẩng đầu nhìn hoàng cung phía trên hắn hành vi cử chỉ cùng lui tới người đi đường không hợp nhau mà hoàng cung thủ vệ cùng người đi đường qua lại cũng rất giống nhìn không thấy người kia hắn đang nhìn cái gì sẽ không ở nhìn khí vận c h i trụ cùng nhĩ nhãn song thần đi nàng cảm thấy rất không có khả năng phàm nhân không thể nào thấy được khí vận c h i trụ cùng nhĩ nhãn song thần tu sĩ có thể nhìn thấy nhưng là nơi nào còn có dám trực tiếp nhìn khả năng chỉ là tại nhìn trên trời vân hà đi a ta cũng muốn dạng này thoải mái nhàn nhã a nhưng là nghĩ đến mình câu hồn sách bên trên bảy cái danh tự tôn san san lập tức cảm giác được gáp lực như núi đột nhiên kia nhìn lên trên trời thiếu niên quay đầu nhìn về phía tôn san san người kia lộ ra tiếu dung đối tôn san san phật a y câu hồn xứ lại gặp mặt t ô n san san nháy mắt sắc mặt t r ắ n g bệnh hai chân như nhung ra tại chỗ trực tiếp tới cái một cái đất bằng cẳng ngã nhào xuống đất vương thất lang đi ở phía trước t ô n san san nhắm mắt theo đôi u theo ở phía sau nàng nhìn bộ dáng đã dọa sợ ngươi đến cùng là người hay quỷ làm sao ngay cả nhĩ thông thần cùng nhãn thông thần đều nhìn không thấy ngươi cái này hai thần có thể có thể nhìn phá thế gian vật vật toàn bộ tuyển thành hết thể đều giấu bất quá bọn hắn vương thất lang bọn hắn là quỷ ta cũng là quỷ chỉ bất quá ta chỉ là cái chỉ là đòi nợ quỷ mà thôi khả năng các ngươi diêm la điện kia lượng cái quỷ thần coi ta là thành đồng tộc nữa nha tôn san san vậy mới không tin vương thất lang bộ này nói mỏ nhưng là không dám phản bác đừng nhìn cái thằng này cười đến liền cùng ven đường ánh năng thiếu niên đồng dạng tôn san san nhưng biết cái này ác ôn đến tuột cùng có thêm đáng sợ lúc trước diêm la điện nhiều người như vậy ngay cả hắn mặt cũng không thấy liền chết thảm tại xích châu khương thành mà lại nàng còn nghe nói người này gần nhất bị trường sinh tiên môn chỉ định vì thiếu trưởng giáo đợi sau trường sinh tiên môn cầm lái chi nhân loại này thân phận đối với tôn san san đến nói quả thực chính là không thể chạm đến m â y bên trên tri tiên khó có thể tưởng tượng nhân vật hắn trong lòng tuyệt vọng h ô ta liền biết ta liền biết cái này ác ôn không có khả năng dễ dàng như vậy bỏ qua ta ngoài miệng lại c ư ơ n g ép duy trì chấn định ngài thân là đường đường t r ư ở n g sinh tiên môn thiếu trưởng giáo tới tìm ta một cái nho nhỏ diêm la điện câu hồn xứ làm gì không phải nói bỏ qua ta sao vương thất lang đem theo sau lưng tôn san san kéo đến đằng trước đến tay khoác lên bả vai nàng bên trên một bộ thân thiết đến cực điểm bộ dáng cái gì thiếu trưởng giáo không phải nói ta là đòi nợ quỷ a nếu là đòi nợ quỷ đương nhiên đến thu sổ x ế đến thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa có phải là tôn san san dọa đến đều cả lăm ta lại ta lại không không nợ nần vương thất lang hiền lành hữu hảo nhắc nhở ngươi không nhớ rõ rồi ngươi không phải thiếu ta một cái mạng a tôn san san nháy mắt muốn chạy nghĩ phải hô to nhưng là nàng phát phát hiện mình hô không ra đến t i ê u dựng trên bả vai tay gắt gào chế trụ nàng lui tới người đi đường đều không thấy mình t i ê u nhị thông thần cùng nhãn thông thần thần q u a n g một lần lại một lần đ ã o qua đều không có phát hiện nàng cùng vương thất lang gì thường cuối cùng chỉ có thể nhận m ệ n h nghiêm mặt nói ta sẽ không bán đứng diêm la điện vương thất lang lắc đầu nhìn ngươi bộ dáng này diêm la điện đối ngươi chẳng g i sao cả a cầm mua cải trắng tiền làm lấy bán mạng sống không đáng còn không bằng đến ta trường sinh tiền môn ngân phiếu đạo pháp pháp khí có rất nhiều chỉ cần ngươi hạ quyết tâm gia nhập chúng ta thứ này về sau bó lớn tiền giấy thể diện vị trí hết thẻ đều có há không mỹ ư tôn san san nghe xong càng thêm sợ hãi đối phương ra như thế đại đại giới muốn đổ vật khẳng định không đơn giản h á n thanh âm đều mang một tia giọng nghẹn à o ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì vương thất lang trực tiếp đưa lỗ thai nhỏ giọng nói tôn san san thanh âm đều lớn hơn một vòng ngươi muốn vào địa phủ cái này sao có thể vừa dạng sáng ngày thứ hai tôn san san mang lên một thanh kiếm thỉnh cầu mấy đạo phủ mặc vào câu hồn bảo liền hùng dũng oai vệ khí phép hiên ngang lên đường phảng phất chuyến đi này liền muốn chém giết bảy đại cường địch đắc thắng trở về cải biến nàng phế vật kia xưng hảo dựa sạch quá khứ một lần nhiệm vụ đều không có hoàn thành sỉ đ ụ vương giả trở về leo lên đ ỉ n h phong hắn khí thế hùng hồ chạy tới phong quận dương huyện nhưng là vừa vặn ra khỏi thành không đến bao lâu nửa đường hắn liền thay đổi một bộ trang phục đường vòng bắt đầu chạy trốn hỏng lão đầu t ử hại ta cái này vương thất lang cũng không phải người tốt lành gì đầu năm nay xấu xí là người xấu dáng d ấ p đẹp mắt tệ hơn ta tôn san san hay là được từ cứu a tranh thủ thời gian trượt tôn san san lúc ấy miệng đầy đáp ứng vương thất lang hết thể đều sẽ làm theo nhưng là trong đêm càng nghĩ lưu tại diêm la điện là chết bị kia vương thất lang để mắt tới cũng không khá hơn chút nào thế là liền muốn chạy dù là đằng sau bị diêm la điện truy sát cũng không đói hoài tới chỉ là có chút xin lỗi phúc tỷ tỷ một đường hắn đổi mấy bộ quần áo chỉ là quấn quấn đổi mấy cái phương hướng còn sẽ tung tích của mình lao đi rốt cục đạp lên tiến về thiên châu con đường nơi đó là cựu thiên kiếm phái địa giới cùng diêm la điện có thủ chuyển kiếp cùng trường sinh tiên môn cũng không đối giao về sau làm những thứ gì đâu mở một gian nữ tử thư viện đi có thể tự do tự tại chọn sai gây chuyện sau đó thưởng thức học sinh nhìn ta khó chịu nhưng lại không thể không ngoan ngoan nghe lời biểu lộ làm cái trạng sư cũng không tệ đem những cái kêu vi phú bất nhân giá hỏa tất cả đều đưa vào đại lao bác bỏ đến những cái kia hôn quan không lợi nào để nói đường đường đất tôn san san coi là làm được ấn nấp sau đó trên đường lớn đã có người đang chờ nàng chuyển qua ba đường rẽ một già một trẻ hai cái thân ả n h đập vào mi mắt giống như hanh cắp nhị tướng chú lao c o n trẻ như vậy sẽ chết đáng tiếc sinh đồng kiều diễm đ o á hoa tại khô héo một m á y mắt là trên đời nhất bức họa xinh đẹp tôn san san không nhìn thấy kia vương thất lang hắn thanh âm lại chuyển vào trong thai tôn san san người muốn đi đâu nàng triệt để tuyệt vọng sau đó một thanh xốc lên trên đầu nó nhỏ trứng mắt mắt hạnh lỗ mui đều nốn phun ra khí tới giống như góp nhặt vô số n ộ khí muốn tại lúc này toàn bộ phát tiết ra vương thất lang ngươi cái này giết người không chớp mắt tiên đ i ê n ta không phải con cờ của ngươi đích xác ta rất yếu ta tựa như một con kiến một dạng mặc cho các ngươi nhẹ nhàng bóp liền sẽ chết diêm la điện những người kia cũng đều xem thường ta còn an bài hẳn phải chết nhân vật để ta đi chịu chết nhưng là ta sợ chết có lỗi gì ta nhỏ yếu có lỗi gì ta muốn sống có lỗi gì nhỏ yếu đáng chết ta nhỏ yếu liền nên mặc người trà đạp a cái này đạp mã đến cùng là lý do gì ngươi dựa vào cái gì b ư c ta đi làm ta chuyện không muốn làm ta dựa vào cái gì mặc cho người điều khiển muốn giết cứ giết muốn phá liền phá vương thất lang không nghĩ tới cái mới nhìn qua này cũng không tính kiên cường nữ tử thời khắc mấu chốt lại còn có thể bộc phát ra mạnh như vậy huyết tính thà chết cũng không nguyện ý thuận theo ma thần lệnh từ trên thân chú lao hiện hiện vương thất lang hình dáng cùng ma thần lệnh dung hợp lại cùng nhau hắn đập lên bàn tay không nghĩ tới ngươi một nữ tử trên thân có thể nhìn thấy cốt khí như vậy ta cảm động hết sức lời của ngươi nói cũng cho ta cảm xúc và phần không trải qua có chút muốn lã trá rơi lệ vương thất lang trong lời nói tràn ngập cảm thán bình thường nói đến đây nhân vật phản diện liền không sai biệt lắm nên bị cảm hóa bỏ qua tôn san san nhưng là vương thất lang không giống bất quá ngươi nói không sai thế giới này không có chính nghĩa không có thiệt ác chỉ có mạnh được yếu thua xấu như vậy ác thế giới ngươi không thích hợp sinh tồn sinh đồng đưa nàng lên đường để nàng đi một cái mỹ hảo thế giới nàng đã không nguyện ý chúng ta cũng không miễn cưỡng nàng chúng ta đi tìm kế tiếp câu hồn xứ thử một chút tôn san san nhìn xem kia sinh đồng lòng bàn tay vòng xoáy màu đen c u ố lên không khí đều đình trệ trên đất có nháy mắt khô héo lan ụ n g hóa thành cho tản thử vong hướng phía tôn san san tới gần tôn san san nháy mắt quỳ trên mặt đất nàng không nghĩ tới yếu thế cùng giả bộ đáng thương một chiêu này đối với vương thất lang không có bất kỳ cái gì tác dụng mặc dù hắn nhìn qua tuổi tác không được tốt giống rất dễ lắc lừ nhưng là trên thực tế g i a hỏa này là cái ý chí sắt đá con t a sai đừng có giết ta ta vừa mới đều là trang vương đạo trưởng vương thiếu trưởng giáo vương đại tiên nhân ta thật sai ma thần lệnh phía trên vương thất lang vung tay lên từng đạo khói đen xoay tròn bay xuống rơi vào tôn san san trên thân tâm ma tạm thời bám vào hắn trên thân đi thôi hắn sẽ giút ngươi giết câu hồn sách bên trên bảy người cũng sẽ làm tốt hết thảy Ngươi chính á i gì đều k g là m nhiều, chỉ cần chỉ hồn phách cuối giữ cùng bắt ngươi, ngươi lời này vương thất lang vừa nói ra khỏi miệng làm sao nghe được có chút con thai giống như trước đó giống như đối với người nào nói qua như lên một cái tin cái này từ vương thất lang kia lấy đi đồ vật đều bị thu hồi bây giờ còn tại s í c h châu thay hắn cùng trường sinh tiên môn bán mặt chứ khí v ậ n là cái gì thái huyền thượng nhân nói một câu hưng ơ hỏa chính là chúng sinh n g u y ệ n nghiệm khí v ậ n chính là thiên địa sở hướng cái gọi là khí v ậ n chính là mỗi một cái sinh linh giữa thiên địa vị cách cùng thân v ậ n thật giống như sinh mệnh tại mênh mông giữa thiên địa ngồi vào khí v ậ n bị đoạt đi hắn liền mất đi giữa thiên địa vị cách cùng ngồi vào biến thành bị đoạt đi hắn khí vận vị cách chi nhân phụ thuộc không chỉ ngay cả sinh tử không chế ở hắn tay liền ngay cả đi gây nên suy nghĩ thậm chí đều từ nơi sâu xa bị người bày bố đời đời kích tiếp không thể thoát khỏi ô n tạo địa phủ luân hồi đài phía trên âm thiên tử vung tay lên trong lòng bàn tay sinh tử bộ vượt qua cuối cùng dừng ở quỷ t h ầ n sách hiện ra cái này đến cái khác danh tự những này chính là khí vận mệnh cách bị âm thiên tử s ở đoạt đời đời k i ế p k i ế p thụ hắn bài bố danh sách hồn trở về này bút lớn vung lên một cái điệp tại sổ ghi chép bên trên luân hồi đài bên trên quan g mang hội tụ xuất hiện cái này đến cái khác thân ả n h chết đi diêm la điện phó điện chủ còn có thập đại phán quan vậy mà lại hoặc là xuất hiện b á i k i ế n âm thiên tử âm thiên tử xương kinh chuyến đi mấy người các ngươi mất hết diêm la điện mặt điện chủ cùng phán quan lập tức dập đầu đều là lên đồng sai âm thiên tử đã đem bọn hắn sống lại tự nhiên sẽ không lại cùng bọn hắn so đo di sơn tông cùng trường sinh q u a n vì tranh đoạt trung châu ra tay đánh nhau bây giờ không r ả n h bận tâm ta diêm la điện xem như cái thời cơ tốt mà lại ngàn năm kỳ hạn đã tới thời gian của ta không nhiều ta triệu các ngươi trở về chính là muốn các ngươi ổn định địa phủ diêm la điện phó điện chủ lập tức minh bạch cái gì thần chủ làm u ố n lúc này luyện hóa tiên thi âm thiên tử xoay người không không phải luyện hóa mà là chính thức có được một bộ bất hủ t i ê n thân sinh mà vì thánh lạc địa thành tiên giống như thời đại thượng cổ thần thánh âm thiên tử hát sắc chối ngọc phía dưới ánh mắt tách ra vô tận quang mang cùng gia tâm thời đại trung cổ b à n h v h ọ vương chưa từng làm được sự tình ta đem làm được ta đem kế thừa hắn hết t h ả y ở đời này khai sáng thần thoại hắn đứng tại luân hồi đài chỗ cao nhất nhìn xem từ tam đồ xuyên nại hà kiều đi qua từng cái vong hồn vượt qua giống như trèo lên trời cầu thang cuối cùng ném vào luân hồi chúng sinh trải qua nơi đây liền có thể có được mới một thế bình thường bị tiên chi lực đưa một người luân hồi chuyển thế cũng phải hao phí không ít đại giới nhưng là bây giờ diêm la điện đã nắm giữ luân hồi chi bí đưa lấy vạn tính toán người vào luân hồi đ ộ n g châu cảnh nội không biết bao nhiêu người đã tên trèo lên sinh từ bộ khí vận mệnh cách lạc cớn tại bên trên bị âm thiên tử giữ tại lòng bàn tay、Nguyện. chúng sinh không còn chết đi chỉ là luân hồi âm thiên tử nói xong câu đó từ luân hồi trên đài nhảy xuống đế vương c h i thân hóa thành kim quang toàn bộ âm tàu địa phủ quỷ thần đều cảm giác được một cố vô thượng uy áp quét ngang mùa giới toàn bộ đều run lẩy bẩy nằm dạp trên mặt đất tiên nhân chi hồn tắm rửa tiên huyết song phương đan sen vào nhau hóa thành một vòng kim sắt mặt trời ném vào luân hồi đậu châu tiên không nguyên vốn có chút âm trầm thời tiết một nháy mắt mây mù hoàn toàn tá bầu trời sinh ra vạn dặm kim hà tuyền thành vương thất lang đột nhiên ngẩng đầu nhìn kia vạn dặm kim sắc hà o quang chuyện gì xảy ra vì sao trời hiện ra dị tượng hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ tim đập nhanh xuất hiện tại trong lồng ngực hắn tu chính là nhân quả luân hồi kinh đi là nhục thân thành thánh c h i đạo đối với nguy cơ mẫn cảm dị thường không sai mà lần này cảm giác so ngày xưa kia quảng thọ tiên tôn khương tử cao luyện hóa xương kinh còn m á n h liệt hơn nhưng là hắn lại tìm không thấy cái này tim đập nhanh từ nơi nào mà tới lại giống là tới từ trên trời càng giống là tới từ dưới nền đất lại ẩn, ẩn giống như ngay tại động châu đại địa phía trên nhất định là diêm la điện làm cái gì q u y một chương một trăm ba mươi mốt yên tâm lần này giá tiền cao hơn trong đêm trong hoàng cung a một cái phi tử đột nhiên mộng thấy mặt trời đầu hoài nửa đêm bừng tỉnh cung trong thị nữ lập tức chạy tới nương nương làm sao rồi ngày thứ hai hắn đem này mộng nói cho vừa mới đăng cơ không lâu sở vương sở vương lập tức mệnh thái y đến đây xem xét thái y vừa mới hào qua mạch lại nhìn mấy lần lập tức quỷ trên mặt đất chúc mừng thái nhân vẫn phi nương nương vui kết long thai đây không phải sở vương cái thứ nhất dòng dõi nhưng lại là sau khi lên ngôi n ê n đón thứ một tin tức tốt thăng thêm hôm qua trời hiện ra dị tượng cùng vân phi mặt trời đầu hoài chi m ộ n g sở vương vui vô cùng cho rằng đây là điểm tốt trời cao cũng tại biểu thị đại tuyên đem trên tay chính mình đại hưng mà động châu khí vận chi trụ nhưng lại không biết vì sao sụp đổ một mảng lớn chỉ là sở vương nhưng không có vọng khí thần thông diêm la điện nhĩ nhãn song thần cũng sẽ không nói cho hắn khí vận chi trụ biến hóa miếu thành hoàng câu hồn thi k i m bảo lão giả hầu nghi nhìn xem tôn san san s o n g là được rồi đi dương huyện dạo qua một vòng ngày thứ hai nàng liền trở lại liên trảm địch quân bảy viên đại tướng rất có quan lão gia hâm rượu trảng hoa hùng tứ thái Tôn san khi san bảo lão giả, giả m làm làm trên h y h chào lúc đ dưới n giỏ xét tôn san san một phen sau đó liếc mắt nhìn câu hồn sách xác nhận bảy cái hồn phách một cái không lọt phảng phất muốn đôi nàng lau mắt mà nhìn k i m bảo lão giả lấy sau cùng lấy câu hồn sách tiến vào đại điện bên trong một cái vòng xoay xoay tròn ra quan g mang tàn ra là một cái cự đại h á c sắc cửa lớn h ư ảnh nô chính là câu hồn ti làm chủ quỷ môn quan khai tôn san san đừng nhìn vừa mới rất lợi hại giờ phút này lập tức trở nên sợ sẽ không xảy ra vấn đề đi tên k i a mặc dù lợi hại nhưng là ngoài miệng không lông cũng không biết làm việc lao không bền chắc tôn san san mặt mũi tràn đầy trọn dạng trong mắt l o ạ n chuyển cuối cùng nhìn thấy k i a kim bảo lão giả xuất ra câu hồn sách hồn sách nhóm lửa hóa thành cho tàn bảy cái hồn phách từ câu hồn sách bên trong bị rút ra rơi vào màu đen cánh cửa bên trong kim bảo lão giả nhẹ gật đầu không、sai. ngươi lần này tính l à qua về sau ngươi nếu là làm việc cần cù chăm chỉ tại câu hồn ti hay là rất có triển vọng tôn san san nhưng trong lòng nói t h ầ m còn về sau không có về sau ngươi lão già h ò m hẹm này cái này tấm mặt thối ta về sau rốt cuộc không muốn nhìn thấy ta tôn san san muốn trời cao mặc chi bay phải giống như chim chóc một dạng mở ra cánh bay đi ta tôn san san phát thể độc không còn trở về địa phương quỷ quái này hắn rời đi miếu thành hoàng quay đầu liền đi tới đám người dạy đặc mỗi cựu lâu tiến hành một hồi bí mật c h ắ p đầu vương thất lang chuẩn bị một bàn diệu xem như vì tôn san san thành công hắn cho tôn san san tự mình rót rượu vương đến trước mặt nàng người làm khá lắm chính là vội vàng sao động một chút dễ dàng để người chú ý nếu là ở bên ngoài c h u y ể n hai ngày trở lại trên thân lại thêm vào mấy vết sẹo liền tốt hơn rồi vương thất lang ngay tại tự thân dạy dỗ một cái diễn viên cùng nội gian cơ bản diễn kỹ tôn san san động cũng không động nàng thế nhưng là không ít nghe nói mẫu người nào đó giết người diệt khẩu thỏ không chết cho săn đấu sự t ì n h một hoàn thành liền trở mặt không quen biết mà hắn bên trong nghe nói nhiều nhất chính là tại sau khi thành công một chén rượu đ ộ n nàng nhìn chằm chằm t i ế bị rượu đ ộ n sợ mất、mật. mình sẽ không liền đụng tới loại này tên trang diện đi trước mặt mặt này trắng tâm đen tư có thể hay không đã tại chuẩn bị lấy giết người diệt khẩu vương thất lang đưa tay mời tôn san san liên tục k h o á t tay cơm sẽ không ăn đã đ ế n qua sau đó nàng lại nhịn không được hỏi ta đổ vào đâu lúc trước vương thất lang đáp ứng chỗ tốt thế nhưng là để tôn s a n s a n phi thường thèm một kiện pháp khí một quyển dương thần đạo kinh đây chính là nàng bán đứng chính mình đều không đổi được bảo vật cũng là nàng tại sao tới nơi này chấp đầu nguyên nhân chủ yếu vương thất lang mỉm cười xuất ra một cái hẹp dài hồ gỗ đây là n g ư pháp khí tỏa hồ tiên doi g i bảy thứ hai có thể khóa nhân hồn khách có thể công tâm hồn người cái ò n có t này vẫn chưa xong vương thất lang lại lấy ra một quyển kinh thư nhiễm hột kinh này đạo kinh xuất từ trung châu đoạn hồn phái căn bản đạo kinh có thể một đường tu đến dương thần đình phong nghe nói còn có đột phá nguyên thần khả năng cái này đoạn hồn phái đã bị diện ngươi cũng không cần lo lắng này đạo kinh có cái gì thai hoảng lầm chuyện trọng yếu hơn n à y dương thần đạo kinh cùng ngươi trước mắt s ợ tu công pháp đồng xuất một mạch chuyện tu cũng không có chứng n g ạ i tôn san san buông xuống tòa h ồ n tiên miệng há khai lão đại đoạt hôn phái ta biết ta biết chính là cái kia trung châu cũng có chút danh khí muôn phái làm sao cũng v o n g rồi có cái này còn có cái này về sau ta tôn san san cũng có thể đi ngang vương thất lang im lặng nhìn xem tôn san san cảm thấy nàng đối đi ngang cái từ này có phải là có hiểu lầm gì đó một bộ nhà giàu mới nổi chúng giải thưởng lớn khoa tay múa chân tràn diện lướt qua về sau tôn san san quay đầu liền chuẩn bị trượt núi cao đường xa ngày khác lại gặp lại hôm nay xin từ bế tá vương thất lang lại đưa tay ngăn lại nàng còn phải chờ một hồi hiện tại ngươi còn không thể đi tôn san san bảo trụ bảo bối của mình cảnh giác đến cực điểm nhìn xem vương thất lang không phải nói ta làm xong chuyện này liền thả ta đi sao ngươi không giữ lời hứa vương thất lang đem rượu trong chén một n g ũ m nhấp hạ tôn san san không uống hắn t h ế t lên hiện tại thả ngươi chạy bán ta làm sao bây giờ sự tình không có xong xuôi ngươi còn tại lưu lại tương đối ổn thỏa tôn san san phi phi phi ngươi nghĩ rằng ta và ngươi một dạng sao ngươi cũng không đi thẩm tội ty hỏi thăm một chút ta tôn san s a n xưa nay không bán bằng hữu nói là làm nói được thì làm được vương thất lang ồ ta nhớ được người nào đó lúc trước miệng đầy đáp ứng ta nói ta muốn nàng làm gì nàng liền làm cái đó quay đầu liền chạy vương thất lang vừa nhắc tới việc này tôn san san lập tức mặt mũi tràn đầy trọn dạng hắn yếu đất nói thế nhưng là ta không đi đến lúc đó qua mấy ngày bọn hắn rất nhanh liền sẽ phát hiện ta không thấy diêm la điện đệ tử mỗi ngày đều muốn đ i ể m danh một khi mưu phản môn phái đều sẽ bị truy sát vương thất lang cho nên những ngày này ngươi như thường lệ đi câu hồn ti điệp danh cùng ngươi thường ngày tôn san san lập tức chừng trong mắt ngươi đây liền không sợ ta bán ngươi sao vương thất lang dỗi ra ngón tay đầu lắc lắc không sợ ta có thể là phi thường tín nhiệm ngươi a hắn dùng chân thành con mắt nhìn xem tôn san san trong mắt tràn đầy tín nhiệm cùng thành thần trải qua lần này hữu hảo hợp tác ta tin tưởng ngươi là tuyệt đối sẽ không phản bội ta nói vừa xong vương thất lang liền đem chú lao nguyền rủa đánh vào tôn san san trên thân ngươi nói đúng không tôn san san nhìn xem trên cánh tay c h ú văn đối với người này trước mặt vô s ỉ có một cái nhận thức mới nàng vừa tức vừa bật mực hung hăng chừng mắt vương thất lang cái gì sợ ta bắn ngươi vậy ngươi trực tiếp trên người ta hạ cái chú đem ta thả không là tốt rồi rồi sao vương thất lang lòng đầy c a m vẫn ta là cái loại người này sao ta là loại kia làm xong sự tình còn tại trên thân người xuống chú vĩnh viễn không chế đối phương người sao đây quả thực là đối chúng ta cách còn có trường sinh tiên môn đạo môn chính phái thanh danh vũ nhục ta đây chỉ là vì bảo hiểm đến lúc đó hết thể đều kết thúc tự nhiên sẽ giải khai trên người ngươi chú sau đó thả ngươi rời đi đến thời điểm kia ta hoàn thành ta muốn hoàn thành sự t ì n h không cần lo lắng ngươi phản bội ta mà ngươi cũng có thể không cần gánh vác bất kỳ vật gì sạch sẽ thanh thản ổn định mang theo thu hoạch rời đi đậu châu đây mới là cả hai cùng có lợi a tôn san san đột nhiên cảm thấy cái này giống như cũng có chút đạo lý hắn có chút thủ rũ về sau trường vương thất lang một chút k h ô n g g i ữ đem rượu ấm đ ậ t lại uống một ngụm về sau lập tức không khách khí l â y lên thức ăn trên bàn giống như muốn từ trên bàn cơm ăn đổ vương thất lang vương thất lang lúc này ngồi gần đi qua thân thiết mỉm cười hiện lộ ở trên mặt cái này hắn giống như có chút xấu hổ đã đều quyết định lưu lại vậy liền lại giúp ta làm một việc chứ sao tôn san san trong mồm đùi gà đều không có nuốt xuống ngầm đầu kinh ngạc đến ngây người nhìn qua vương thất lang đôi đốt trong tay rơi trên mặt đất vương thất lang vô vô lần này giá tiền cao hơn tôn san san cánh còn không có mở ra liền bị vương thất lang khóa lại vào lúc ban đêm nàng đứng tại miếu thành hoàng cửa chính nhớ tới buổi sáng hôm nay trở về thời điểm còn ở trong lòng thể phát thệ cũng không nói ra miệng thể độc t a sao có thể chắc chắn đâu người nói đúng không q u y một chương một trăm ba mươi hai âm tàu địa phủ âm tàu địa phủ quỷ m ô n quan hắc s á c minh mông hoang mạc sương mù mông lung tiên không trung tràn ngập hơi khói che chắn lấy ánh mắt phạm phất không muốn để người thấy rõ ràng nơi này toàn cảnh khói mù lượn lờ bên trong một cái to lớn cánh cửa đứng vững tại h ạ hai cái diện mục giữ tợn quỷ thần bám vào đồng môn phía trên thật giống như luyện vào trong đó điêu khắc hai thần mặt mày méo mó hướng về phía dưới n h ì n quanh phát ra làm người ta sợ hãi cùng tràn ngập thanh âm tuyệt vọng sinh tử luân hồi c h i môn thường thiện p h ạ t tác tri ngục khai cửa lớn ầm vang mở ra trong xương khói một đội tiếp lấy một đội cô hồn giã quỷ xuất hiện đứng tại trên đ à i cao một dãy đỏ mặt nạ màu đỏ quỷ sai vung lấy roi xé rách không khí phát ra chói thai âm thanh xẻ gió đồng thời trong miệm phát ra quỷ khóc sói gạo phàm nhân nhập hoàng tuyển ác giả xuống địa ngục người tu hành mang đến quỷ thành không thể có lầm Quỷ sai đem xiềng xích cùng gông c ù m bọc tại mấy cái cô hồn giã quỷ trên thân những này có tu vi âm thần bị khóa bên trên về sau về phần những cái kia phổ thông giã quỷ, liền trực tiếp cắm lên ném tới sông hoàng tuyền bên trong thuận tam đổ xuyên mà hạ vương thất lang không chế tâm ma hóa thân mặc cho quỷ sai đem hắn kéo lấy đầu tiên là bên trên một chiếc đỏ ngang sau đó vượt qua cầu đá cuối cùng trước mắt xuất hiện một tòa minh phủ quỷ thành vườn từ thành nhưng mà bọn hắn không có ngừng tiếp lấy tiến về tòa tiếp theo thành ác n h i ệ t h à n h một thành trí tiếp lấy một thành trì vương thất lang phát hiện cái này âm tạo địa phủ so hắn trong tưởng tượng còn rộng lớn hơn p h i thêm cuối cùng trên nửa đường quỷ sai đột nhiên d ừ n g bước nằm dạp trên mặt đất trên trời một cỗ đạp trên quỷ h ỏ a minh xe trải qua xe ngựa kia bánh xe là hai cái khủng bố dữ t ậ n khô lâu quỷ đầu bánh xe phía dưới là trùng điệp khói đen hội tụ thành quỷ vân mà khói đen phía trên đứng không ít âm binh quỷ tướng d ơ lên tiêu biểu tay cầm đa binh đây cũng là âm t à o địa phủ bên trong cái nào đó thân cư y ế u chức quỷ thần trải qua hơn nữa nhìn phương hướng h ắ n hướng phía âm tạo địa phủ trung tâm mà đi nơi đó hẳn là diêm la đến chỗ quỷ sai nằm dạp trên mặt đất không dám ngẩng đầu nhìn nhưng là tâm ma hóa thân giờ phút này lại ng giờ phút này ngồi tại trong tiểu viện vương thất lang đột nhiên hô m ộ t câu đi đuổi kịp hắn trận trận hắc khí đột nhiên từ kia bị buộc lại ác quỷ trên thân thoát ly mà ra dung nhập thâm tàu địa phủ tầng kia tầng sương mù cùng đen trong bóng tối ẩn ẩn đuổi theo kia khô lâu xe ngựa mà đi Quỷ hỏa minh xa phía trên dương thành phủ quân ngay tại túi đầu trầm tư hắn mặc hồng sắc q u a n bảo trên mặt vẽ đầy quỷ thần c h i văn toàn thân trên giới tràn ngập uy nghiêm cùng túc sát chi khí phổ thông tiểu quỷ căn bản không dám cận thần khó trách những cái kia âm sai còn không nhìn thấy hắn liền phủ chư thần đến đây đến tột u cùng là có chuyện gì nhưng mà hắn ngần đầu một cái hắc cám cái bóng nào h về phía hắn hắc khí kia giống như, như rắn thẩm thấu quỷ h ỏ a minh xe từng cái khe hở tràn vào vào thứ gì hắn vừa mới mở miệng kia quỷ thần liền bị tâm ma hóa thân cho xâm nhập quỷ thần thân thể m ẹ cảm giác biết song phương tại một cái khác chiến trường triển khai đọ sức tâm ma chiến trường chính là như thế không tại mặt chính mà là tại ý chí cùng thần hồn bản nguyên phía trên đây cũng là vì cái gì ngày xưa ma đạo song phương đối tâm ma một mạch kiên kỵ như vậy không đến bao lâu kia quỷ thần liền bị tâm ma tìm tới sơ hở t r i để thôn phệ cái này dương thành phủ quân t â m ma số chuyển rốt c ụ c thể hiện tâm ma hóa thân kinh chân chính chỗ kinh khủng phía ngoài một cái quỷ tướng nghe tới dương thành phủ quân k i a m ộ t câu gì đồ vật đưa tay làm cho cả xa giá cùng tùy tùng hộ vệ ngừng giữa không trung phủ quân đại nhân xảy ra chuyện gì sao nhưng mà minh trong xe quỷ thần k h o á t tay á o vô sự tiếp tục tiến lên quỷ tướng chắp tay vâng quay người phất tay tiếp tục tiến lên những n à y âm binh quỷ tướng không có chút nào chú ý tới chủ tử của bọn hắn đã đổi một người vẫn như c ũ điều khiển lấy quỷ hỏa khô lâu minh xem ộ t đường hướng phía xa xa diêm la điện mà đi cao ngất hát sắc tự sơn xuôi theo sơn tu kiến minh phủ chư thi còn có kiếp trên đỉnh núi chấn áp hết thẻ diêm la điện từng cái uy thế áp đảo tứ phương quỷ thần nhao n h a u trình diện từ không trung rơi vào diêm la điện trước dựa theo thứ tự đứng ở kia kéo dài dưới cầu thang trên cầu thang phương có quỷ thần điệp danh thập đại phan quan minh thành chư thần tứ phương phủ quân đều đã đến trận nhập điện minh phủ chư thần đạp lên cầu thang đi vào trong điện túi đầu liền b á i bái kiến điện tôn diêm la điện rộng lớn cuối cùng quỷ thần đi vào trong đó cảm giác trống rỗng bốn phía nhìn không thấy trong bóng tối phảng phất tẩn giấu đi cái gì khủng bố đến cực điểm đồ vật để bọn cả một cái tiếp theo một cái đồng trụ kéo dài đến chỗ sâu đồng trụ bên trên n ố t quỷ đầu đèn cây cột bên trong phong ấn quỷ thần liếm ăn lấy quỷ hỏa cuối cùng chỗ cao là một thanh đồng bàn nhưng mà bàn bên trên thần tọa bỏ trống một bên đứng bước một người mặc hát sắc thần bảo đầu đội kim quan tồn tại chính là diêm la điện phó điện chủ vương thất lang nhìn thấy địa phụ thập đại phán quan thời điểm liền đã có chút mắt trở tròn không nghĩ tới ngay sau đó diêm la điện phó điện chủ cũng ra sân hắn nhưng là tại sư kinh trơ mắt nhìn hắn cùng thập đại phán quan hôi phi ê n liệt diêm la điện phó điện chủ minh đã sinh ra hỏa này không phải chết tại khương tử cao trong tay sao diêm la điện phó điện chủ minh đà sinh tay nắm lấy sinh tử bộ một tay cầm phán q u o n bút minh phủ chư thần nghe lệnh kể từ hôm nay không có ngô pháp chỉ không được ra ngoài kể từ hôm nay âm t à o địa phụ không còn câu hồn kể từ hôm nay quỷ môn quan phong bế không ra kể từ hôm nay nhân gian tuyển thành vương thất lang đã từ ngồi xếp bằng quan tượng trạng thái thoát ly ra trong sân dạo bước hắn càng nghĩ đều cảm thấy không thích hợp diêm la điện bên trong vì sao chỉ thấy phó điện chủ minh đà sinh tử bộ loại vật này nghe nói đều là từ âm thiên tử tự mình trưởng quản tại sao lại xuất hiện tại minh đà sinh trong tay minh đ ã sinh vội vàng phong bế âm tàu địa phủ cái này vừa nhìn liền biết là ra đại sự cục diện không thích hợp không thích hợp khẳng định xảy ra chuyện nhưng là vương thất lang nhưng lại không biết là nơi nào xảy ra chuyện hắn chỉ thấy bên ngoài biểu tượng mà không nhìn thấy thực tế nội tình nắm giữ tình báo có ít của hắn tầm mắt cũng không đủ đủ đến tiên nhân kia một cái cấp độ lúc này hắn chỉ có thể đem tình huống báo cho thái huyền thượng nhân hắn lại lần nữa trở vào trong phòng trong tay xuất ra một viên đóng quỷ đế ấn tiền giấy tiền giấy kẹp ở giữa ngón tay chấp tay hành lễ vãng sinh dẫn độ minh tiền khai lộ vương thất lang ý thức một nháy mắt bị kéo dài vượt qua hai châu chi địa giáng lâm tại xích châu thông tiến lĩnh trường sinh quan hậu điện một sợi x ư ơ n g mù hiện hiện vương thất lang cái bóng hư h ảo đạp trên x ư ơ n g mù mà ra hướng phía trong điện tiên nhân hành lễ thái huyền thượng nhân thất lang động châu tình huống như thế nào vương thất lang sư tôn đệ tử đã nghĩ biện pháp nhập âm tạo địa phủ một chuyến nhưng là phát hiện thái huyền thượng nhân nhắm mắt chầm tư một lúc lâu sau mở mắt mắt lộ ra tinh quang vì sư biết người trước không nên khinh cử vọng động người thiên hàng sư thúc sẽ lập tức sẽ chạy tới động châu q một chương một trăm ba mươi ba tết t r ù n g c ử u cùng bành vương mộ tết t r ù n g c ử u khang nhạc phường ở vào t u y ể n thành đông khu đệ tam đường phố phụ cận đều là muốn ồn ào phương khúc minh nguyệt đài càng là khang nhạc phường trung ương nhất đài cao mỗi khi minh nguyệt giữa trời liền có trong phường ca ký vũ giả ở đây trên đài nhảy múa cùng minh nguyệt nao du cùng ánh trăng cùng múa vạn người nơi này cùng nhau thưởng thức là động châu một đại thịnh cảnh chớ đừng nói chi là hôm nay là dương châu đệ nhất ca ký đường nguyện nhi trình diện đưa nguyện nhi ra sân hướng trên đài một lập ngàn vạn người vì đó chớ lên tiếng mỹ nhân huynh thành phản phất thắng qua kỵ binh lưới mát thiên quân văn mã hậu truyền một tiếng vang tr dưới đài ba ngàn khách vì đó thất thần phản phất nhìn thấy thiên nữ hạ xuống cửu thiên đây chính là dương châu đệ nhất ca kỹ toàn thành hào quý bởi vì điên cồn u vùng tiền như r á c cũng có văn sĩ、si、thi nhân bởi vì si mê hắn mà chán nản sở vương xuất lĩnh quần thần cũng trình diện nói là cùng dân cùng vui hắn mặc hồng sắc giao l ĩ n h bảo đầu đội hát sắc mũ x a xung quanh quần thần vượt quanh trọng binh hộ vệ vương thất lang cùng tôn san san giờ phút này ngồi tại minh nguyệt đài đối diện trên nóc nhà vương thất lang nhìn xem minh nguyệt đài bên trên thân ảnh trong mắt cũng toát ra kinh diễm tri sắc hôm nay mới biết như thế nào t i ê n lại tri âm chỉ là đáng tiếc người không phải người tốt lành gì tôn san san chú ý điểm thì hoàn toàn không giống có trông thấy được không thiên tử cũng đến vương thất lang lắc đầu không rõ cái k i a dầu mỡ trung niên có cái gì tốt nhìn tôn san san thì muốn đi xuống tham gia náo nhiệt vì cái gì tết lớn hay chúng ta muốn ghé vào trên nóc nhà vương thất lang g i ã ngoại không phải kích thích hơn sao tôn san san sợ hãi nhìn xem vương thất lang hai tay ôm lấy ngực vương thất lang nâng lên hai tay biểu thị đối phương an tâm ta nói là nơi này ánh mắt góc độ càng tốt hơn hai người là cố ý tới đây chắc đầu thuận tiện nhìn một chút minh nguyệt đài tết trùng cựu khánh điện San san t ô vương thất lan danh s á cầm h tới câu hồn t i danh sách còn không hài lòng tiếp lấy nhìn về phía tôn san san trên mặt lộ ra thân thiết nụ cười hiền hòa nhưng mà tôn san san nhìn thấy nụ cười này có chút sợ hãi mỗi khi người này trước mặt lộ ra khuôn mặt tươi cười thời điểm bình thường liền đại biểu cho không có chuyện tốt lành gì ta nghe nói n g ư ơ i thật giống như còn nhận biết một cái thẩm tội ti tiêu cái gì phúc tỷ tỷ đại nhân v ậ t sao đưa nàng kéo qua ta cam đoan tôn san sang gấp ta là tuyệt đối sẽ không bán phúc tỷ tỷ vương thất lang bên thai bỗng nhiên vang lên lần trước tôn san san khi đó nàng cương lấy cổ lộ ra thấy chết không sờn biểu lộ ta là tuyệt đối sẽ không bán diêm la điện thực tế chứng minh danh rồi cuối cùng thứ này chỉ cần phá hư qua một lần kia liền không có cái gì là danh tôn san san phảng phất từ vương thất lang trên mặt nhìn thấy hắn ý nghĩ gấp lần này là nghiêm túc vương thất lang hướng dẫn từng bước này làm sao kêu lên bắn đâu cái này gọi thay bằng h ư u chỉ một đầu quang minh đại đạo cho bằng h ư u một cái thông hướng cao hơn một chút con đường một cái nắm chắc ở mỹ hảo ngày mai cơ hội vương thất lang nói cái gì tôn san san đều không tin nàng phảng phất đem cái này phúc tỷ tỷ rất là xem trọng trông thấy tôn san san gấp vương thất lang liền nói được rồi được rồi vốn là muốn cho bằng h ư u của ngươi một cái cơ hội lấy chút đồ tốt mặt khác nhận biết một cái bạn mới thêm người bằng hữu nhiều con đường mà ngươi đã không nhận ý ta vương thất lang cũng không phải loại kia uy bức lợi dụng ư ờ i thái huyền thượng nhân để vương thất lang không thể hành động thiếu suy nghĩ nhưng là hai ngày này bên trong vương thất lang cũng không phải cứ như vậy ngồi không hắn đã nhắm chuẩn những n à y diêm la điện người một mặt là chuẩn bị kỹ cảng trường sinh tiên môn di sơn tông đối diêm la điện khai chiến thời điểm chuẩn bị một phương diện khác cũng là làm hậu mặt tiếp nhận động châu làm chuẩn bị diêm la điện có thể không có nhưng là những đệ tử này thế nhưng là tập một châu tinh nhuệ n mà lại là giỏi về kinh doanh minh thổ l u n hồi đây chính là trường sinh tiên môn trước mắt thiếu nhất minh nguyện đại hạ sở vương bên người một vị thần tử nhìn xem sở vương kia thất thần con mắt còn có trên đài tay h áo huy động cùng minh nguyện cùng múa thân ảnh lập tức minh bạch cái gì hắn đột nhiên tiến lên bệ hạ thần hơi thông thuật xem tướng một chút liền nhìn ra trên đài nữ tử này bất phàm sở vương hồn đều bị kia trên đài thân ảnh câu đi giờ phút này nghe tới bên người thần tử kiểu nói này lập tức lên một k i a hưng thú ồ á i khanh thỉnh giảng thần tử lập tức nói nàng này có loan phượng tri tướng có thể hưng vương mệnh sở vương ý động nhưng là ngoài miệng nhưng không có lên tiếng một bên thái dám lại hết sức hiểu được sở vương tâm ý bệ hạ y Lao là là Lam an ca chúa Nô Dương nhất đường Nguyễn Nhi, chính là tuyệt tình cùng công chúa Lam tịch Nhan. sẽ đi đệ bài. Cái gọi Châu Tịch tuyệt ký vương thất lang cũng nhìn thấy phía dưới một màn này ánh mắt rời đi sở vương trên thân rơi vào l a m tịch nhan trên thân hắn không tin đây là t r ù n g hợp càng không tin l a m tịch nhan chỉ là bởi vì một cái m ờ i liền ngạn d ặ m xa xôi chạy đến cái này động châu tới tuyệt tình cũng hẳn là để mắt tới sở vương vương thất lang đột nhiên nhớ tới một việc nghe nói lý thức không chỉ hồn phi phép tán mà lại càng quan trọng chính là hắn thân là thiên hoàng quý tộc kia một sợi long khí cũng biến mất không thấy gì nữa trên đời này có thể tước đoạt long khí pháp thuật có thể không có mấy cái hiện sơn b à n h thọ vương mộ ngàn năm trôi qua không nói thương hại tăng điển cũng là vật là người không phải hiện sơn chân núi thôn trang nhiều hơn không ít trên sườn núi khai thác ra không thiếu nông ruộng giờ phút này thiên hàng chân nhân từ bờ ruộng bên trên đi qua đứng ở trên núi bốn phía nhìn lại vọng k h í chân chính địa nhãn khẳng định sớm đã bị rời đi bây giờ không ở chỗ này chỗ nhưng là đã từng động c h â u địa nhãn khẳng định ở đây tìm kiếm được tung tích dấu vết liền có thể tìm tới thiên hàng chân nhân muốn địa phương đảo mắt thiên hàng chân nhân đến một tòa tràn ngập khí độc xương độc thâm cốc cốc khẩu giống như một cái cửa lớn mở rộng thấu xương hàn phong gió hô hô mà qua nơi xa ngày xưa hẳn là có một tòa thác nước cùng đầm sâu hôm nay đã sớm đ o ạ n tuyệt trên thác nước một nửa sơn phong giống như bị người vì phá hủy đỉnh núi đều sụp đổ một nửa cự thạch trồng chất tại chân núi thiên hàng chân nhân bàn tay phất qua một khối đá ẩn ẩn nhìn thấy bốn cái mơ hồ không rõ tự tụ vận thành tiên thiên hàng chân nhân đẩy ra tầng tầng cự thạch tiến vào bên trong đổ sổ biểu huyện hồi quang phản chiếu hết thầy không ngừng đảo ngược hiện lộ ra khỏi nơi này đã từng hình tượng. thiên thi thật sự có loại vật này c h ắ c không được diêm la điện âm thiên tử rõ ràng sớm nên thân hợp minh thổ nhưng là thiên nhân ngũ suy chậm chạp chưa từng đến ngạnh sinh sinh chú lưu nhân gian một n g à n năm lâu mặc dù bành thọ vương cuối cùng chết tại chứng đạo nhân tiên trên đường tiên hồn phi hôi y ế n diệt nhưng là hắn lưu lại tiên h thi đến cùng là dạng gì không người có thể biết thiên hằng chân nhân nhìn về phía tuyển thành phương hướng trong lòng thầm hô một tiếng không tốt q u y một chương một trăm ba mươi bốn tiên môn liên thủ nhập động châu khang nhạc phường lam tịch nhan vừa mới kết thúc minh nguyện đài biểu diễn mang theo tuyệt tình cung một đoàn người trở lại trong tiểu viện đối gấm đồng lam tịch h nhan cố ảnh tự cho mình tuyệt t ì n h cung có lẽ thật muốn trên tay ta phát dương quan đại không phụ liệt vị tổ sư nhờ cũng coi là cho sư tị các sư mội khai thác ra từng đạo đường thứ nay về sau ta tuyệt tình cung cũng chính là nguyên thần một đạo thị nữ tiểu hoàn thay lam tịch h nhan sửa sang lấy trà dùng nàng cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng chỉ có nàng loại này một mực t ù y tùng lam tịch h nhan thị nữ mới biết được lam tịch h nhan đến cỡ nào không dễ dàng xuất thân từ một cái tiểu môn phái một đường tu đến dương thần trong đó liền đã không biết phải bỏ ra bao nhiêu gian khổ và đại giới trong đó vì thế ủy thân cho tể vương phủ chính là như thế đền bù có vấn đề công pháp hoàn thiện pháp môn thiếu hụt từ lý thức trên thân cướp đoạt lòng khí rốt cục để làm tịch nhan mở ra một đầu thông hướng nguyên thần con đường nộ ra tuyệt t ỉ n h cùng công pháp tầng tiếp theo thị nữ tiểu hoàn thay làm tịch nhan t r ả i tóc lúc này phía dưới chuyển đến động tĩnh treo đầy đèn lồng trên đường phố một đội mặc giáp cầm kích duệ sĩ đến nơi đem tiểu viện bao bọc vây quanh bố trí nhiều như vậy đầu sợi trôn xuống cái này đến cái khác ngồi nhử con cá rốt cục muốn lên câu thị vệ thống lĩnh đã mang theo hắn hướng bên này tới con chó này thật là nghe lời còn có cái kia hồ đại nhân cầm chúng ta nhiều như vậy chỗ tốt cũng chỉ dùng nói một câu thứ này về sau nhưng vì một phương tông chủ nhất mạch tổ sư lam tịch nhan khoát tay áo để tiểu hoàn ra ngoài an bài tốt hết thảy hành đạo người nửa chín mươi chứ không nên gấp gáp lấy đại ý dèm xe vẫn lên sở vương ngẩng đầu nhìn tú lâu đèn đuốc hắn giờ phút này không kịp chờ đợi đi tới khu nhà nhỏ này thị vệ thống lĩnh mang theo vệ sĩ đem tiểu viện trùng điệp vây quanh một tên thái dám đứng bên ngoài trông thấy sở vương đến cũng không nói chuyện chỉ là nhẹ gật đầu hướng tú lâu bên trong đưa mắt liếc ra ý qua một cái sở vương liền minh bạch đối phương đã an bài đúng chỗ hắn không ngoài ý m u ố n hắn thấy ai sẽ cự tuyệt một vị đế vương đâu cô gái nào dám cự tuyệt một vị đế vương hắn chính vào trắng i ê n ngày bình thường liền tốt cá sắc giờ phút này nơi nào còn nhịn được trực tiếp lên lầu mà đi h o à n g hốt đèn đuốc bên trong một vị mang mạng che mặt thẹn thùng nữ tử chính c h ờ hắn nữ tử đứng dậy một đôi mắt đẹp nhìn xem hắn xoay người hành lễ nhưng mà xuyên thấu qua cung trang có thể nhìn thấy một màn kia tuyết tr mỹ nhân người một một hắn, hắn dần dần thật a u y đúng là gọi là phương hoa tuyệt đại chi nhan khinh quốc khinh thành niên tri tư mỹ nhân nở nụ cười xinh đẹp thiếp thân từ lâu tâm sinh ngưỡng mộ sở vương tiến lên ôm lam tịch nhan bắt đầu động thủ động c ư ớ c huyền nhi ngươi nói đi ngươi muốn cái gì chấm đều cho ngươi làm hoàng đế phảng phất đều như thế xa hoa lam tịch nhan thụ sủng ngược kinh bệ hạ nhưng không cho nói mạnh miệng đâu nếu là ta muốn làm hoàng hậu đâu bệ hạ cũng chịu không sở vương tin miệng hứa hẹn mỹ nhân thiên tư q u ố c sắc phối quả nhân vội vặn quả nhân hứa lam tịch nhan lại thu hồi tư thái rời xa sở vương ta không tin Chứ phi ngươi viết xuống tới sở vương nôn nóng không thôi nhìn xem tới tay thị tan không được loại kia khó chịu không cần nhiều lời đối phó nữ nhân một bộ này hắn cho tới bây giờ đều là ngoài miệng đáp ứng trước đội không thực hiện chính là một chuyện khác tốt tốt tốt c h ấ m cái này liền cho mỹ nhân viết xuống hắn nhưng lại không biết cái này một hứa hẹn liền để hắn đem mạng nhỏ cho ném khí vận c h i trụ lập tức nghiêng lam tịch nhan trên thân một tiếng tiếng vượng hót truyền l i n ra hắn hồng quang đầy mặt tăng thêm mấy phần tôn quý c h i tướng càng quan trọng chính là nguyên bản bảo hộ ở sở vương trên thân bài xích hết thể lực lượng vậy mà không còn bài xích lam tịch nhan lam tịch nhan ôm sở vương đôi mắt đẹp cùng sở vương đối mặt phán phất ngưỡ ngộ đối phương đến tử điểm v ậ hạ thật sự chính là hào phóng đâu tia t i ế p th sở vương ôm lam tịnh nhan cảm giác toàn thân trên giới giống như muốn toát ra lửa đến hắn chính là muốn đối lam tịnh nhan tiến hành bước kế tiếp động tác không nghĩ tới toàn thân trên giới thật toát ra lửa đến thứ gì đây là cái gì hắn nhìn xem lam tịnh nhan trước khi chết bỗng nhiên minh bạch cái gì ngươi tiện nhân kia đối ta làm cái gì lam tịnh nhan sở lấy sở vương khuôn mặt lục dục ma thần nuốt long khí mà sinh an thiên vận mà ra ra đi một cái kinh khủng ma thần từ sở vương thể nội tránh thoát mà ra nháy mắt toàn bộ tú lâu bên trong hết thảy đều hóa thành cháy đen thu kia là một cái có được sáu cái c h i đầu tựa như một con hát sắc phượng hoàng ma thần trong miệng cắn một con kim sắc giao long cuối cùng miệng chim cắn đứt long khí đem long một ngụm n u ố t vào ma thần cũng chính thức thai ngén mà ra hắn đầu nhập vào lam tịch nhan thể nội mà sở vương nháy mắt chỉ còn lại một cái thể xác ngã dầm trên mặt đất mà lam tịch nhan trước khi đến mưu đồ đã lâu về sau lại ngay tại lúc này tự mình mạo hiểm nhập độc châu nhưng là công phu không phụ lòng người rốt cục leo lên nguyên thần c h i vị mà lại vừa vào nguyên thần chính là nguyên thần pháp tướng tri cảnh nguyên thần tri tướng đã vô cùng sung túc có thể cùng ngày xưa xích châu cố từ y t u la ma thần so sánh phân cao thấp không hổ là ma đạo quả nhiên tiến cảnh thân tốc tuyệt tình cung c u n g chủ lam tịch nhan thật mở ra một con đường chỉ là con đường này có chút kinh dị d ọ người mà lại cũng có chút phế nam nhân cũng đều là thân cư long khí thiên hoàng quý tộc dưới lầu dựng thẳng lỗ hai thái g i á m cảm thấy không thích hợp muốn đi lên xem một chút a kia thị vệ thống lĩnh lại đột nhiên phát tỏa một đao liền đem cái kia thái g i á m giết nhìn xem hất lên y phục chậm rãi đi xuống ánh mắt bắn ra bốn phía nữ tử hắn quỷ gối lam tịch nhan trước mặt ánh mắt lộ g i si tình ánh mắt vài kiến công chủ lam tịch nhan đi xuống tù lâu một cái tiếp theo một cái tuyệt tình cung đệ tử đi ra p h ụ phục tại hắ nàng nhìn về phía bên ngoài trên mặt hay là kia nhu hỏa tiêu dung đi thôi vương thất lang cùng tôn san san cáo biệt về sau dẫn theo một bầu rượu xuyên qua phố dài trên trời một đạo lưu quang rơi xuống đâm vào tuyển thành đại trận kết giới phía trên nhanh khai phát giới nhanh khai phát giới h ổ b á c thành cấp báo nhĩ nhãn s o n g thần l i ế c bầu trời một cái phát hiện đối phương tay cầm lệ n h bài liền để hắn xuyên giới mạ qua điều khiển pháp khí diêm la điện tu sĩ vết thương chẳng c h ị mơ mơ màng màng hướng phía dưới sông một bên chạy còn một lần hô to nguy đế lý hoàng đại quân tập kích hồ bắc thành trường sinh tiên môn tam đại nguyên thần zeta diêm la điện mấy vị phủ、quân. thần châu di sơn tông một vạn cự linh lực sĩ đại quân v ừ a t sông mà vào nhanh chóng chuyển hắn vừa mới hô lên liền từ trên trời rớt xuống bởi vì trọng thương chết rồi trong thành tuần tra mấy cái sai dịch lập tức xuống lại tới nhìn lấy thi thể trên đất từng cái trên mặt đều không biết làm sao p h u cận không ít thương nhân cùng du khách cũng nghe được đám người toàn bộ đều hoảng hồ bắc thành ném một cái quân địch khoảng cách phong quận không xa mà lại một đường đều là đường bằng thẳng không có bất kỳ cái gì hiểm quan yếu điệu u n tập phía dưới hai ngày liền có thể đến đám người lập tức tán đi lúc này bọn hắn nơi nào còn có tâm tư gì tham dự trùng dương chi yến cùng hội đèn lồng vương thất lang cũng nhìn thấy màn này sớm có đoán trước đã thiên hàng chân nhân đến trường sinh tiên môn cùng di sơn tông cũng sẽ không cần tại trung châu diễn song phương liên thủ lập tức ở những tiên môn khác còn chưa kịp phản ứng trước đó diễn đi diêm la điện chia cắt động châu mới là đến lúc đó chiếm cứ bốn châu t r i điệu lấy hai tông thực đủ sức để ổn định cục diện không cần lo lắng những tiên môn khác n á o cái gì yêu tiêu h thân vương thất lang nhấp một miếng rượu một ngụm còn không có uống vào đột nhiên phát giác có cái gì không đúng kỉnh nhìn lại càng đáng sợ sự tình xuất hiện động châu vừa mới dựng lên không lâu khi vận chi trụ sập chật hắn dẫn theo bầu rượu vừa đi vừa hát gật gù đáp ý tiểu hòa thượng xuống núi đi khất thực lao hòa thượng phải bàn giao dưới núi nữ nhân là lão hổ gặp phải ngàn vạn m u ố n né tránh đi qua một thôn lại một trại tiểu hòa thượng thầm nghĩ thăm dò vì cái gì hổ không ăn thì người bộ dáng còn thật đáng yêu lao hòa thượng lặng lẽ cáo đồ đệ dạng này lão hổ nhất nha lợi hại nhất a s vẽ hay vờ lạ q một chương một trăm ba mươi lăm lục đạo luân hồi đại trợn nhĩ thông thần cự nhĩ bên trong truyền g a trận trận vận sóng bầu trời tầng mây lật tung sô tan cấm t i ê n nhãn thông thần ánh mắt hướng về đại địa, đạo vòng sáng chuy lục đạo luân hồi toàn bộ tuyền thành bị một cổ lực lượng cường đại bao trùm trên trời dưới đất không lưu góc chết lục đạo luân hồi đại trận mở ra cấm chế hoành không bầu trời chống rông xuất hiện sáu cái vòng xoáy vốn nên nên có liên tục không ngừng âm binh quỷ tướng từ trong đó xông ra nhưng là giờ phút này lại bởi vì địa phủ đại môn quan bế không có vật gì toàn bộ tuyền thành đều là một mảnh thần hồn nát thần tính thảo mộc giai bình ngoài thành đen trong bóng tối phảng phất tùy thời đều có thể tồn tại địch quân đạo binh cùng tu sĩ đến nơi nhưng là nguy cấp như vậy thời khắc lại đột nhiên phát hiện tìm không thấy sở vương thú lâu bên trong sở vương thi thể hoành trên mặt đất một bên đứng một vị mặc hát sắc thần b à o lạnh lùng nữ tử tú lâu từ trên xuống dưới đứng đầy người mà dưới lầu không ít giáp sĩ bị trụp xuống áp ở trong viện ai rết một bên diêm la điện đệ tử tiến lên nói dương châu đệ nhất ca kỹ đường gợi nhi nữ tử này là mấy tháng trước đột nhiên xuất hiện tại dương châu được mời trước tới tham gia trùng dương giả yến cụ thể thân phận cũng còn chưa biết áo đen thần b à o nữ tử người đâu đối phương đã nói đã chạy ra tuyển thành nữ tử liền biết không có khả năng lại truy cứu lúc này diêm la điện cũng không có tinh lực đuổi theo một cái đã thoát đi tuyển thành hung thủ phiền phức của bọn hắn đã đủ lớn hắn nhìn một chút sở vương thi thể quay đầu đi xuống tú lâu thật sự là xấu xí đưa về cung trong nói sở vương chết bất đắc kỳ tử từ sở vương dòng dõi bên trong tranh thủ thời gian tuyển người ra đăng cơ nhất định phải lập tức chống đỡ lấy khí vận c h i trụ nữ tử chính là thẩm tội thi sứ chủ a phúc cụ thể danh tự không biết được nghe nói đã từng là trên giang hồ một cái chuyên giết ác nhân hiệp nữ về sau bái nhập diêm la điện không đến bao lâu liền leo lên thẩm tội thi sứ chủ trước tại đ ộ h ứ c tại động châu là thiên tư tung hoành nhân vật phong vân cùng trẻ tuổi một đời đại biểu nhưng mà nữ tử mới vừa từ theo trong lầu đi xuống từ đằng xa từng đạo lưu quan g xuyên phá hắc á m mà ra trong nháy mắt đến nơi tuyển thành trên không người tới vừa nhìn thấy kia lục đạo luân hồi đại trận bọt trống không có âm tạo địa phủ phối hợp cùng quỷ thần chi lực trèo trống lục đạo luân hồi đại trận lực lượng giảm bớt đi nhiều liếc nhìn lại có loại phủ phiếm cùng hoa trong gương trăng trong nước cảm nhận liền biết chính mình suy đoán quả nhiên là đúng ha ha ha âm tạo địa phủ quả nhiên xảy ra vấn đề âm tiên tử đây là chết sao nghe tới kia thu cùng thanh âm a phúc ngẩm đầu nhìn về phía trên không đến nhanh như vậy vừa dứt lời lục đạo thần phụ từ trời rơi xuống hướng phía trên trời sáu cái vòng xoáy gián bảo ngay sau đó một cái thổ hoàng sắc to lớn thạch tấn từ trên trời gián g xuống giống như một ngọn dãy núi đặt ở đại trận bên trong trong nháy mắt lục đạo luân hồi đại trận liền hào tuyến một cái không chịu nổi áp lực đồ sứ từng mảnh nước ra a phúc lập tức nhận ra hai thứ đồ này là cái gì trường sinh quan thiên hàng chân nhân lục thiên đạo p h ụ di sơn tông ngu hoàng phong sơn ấn thiên hàng chân nhân cùng ngu hoàng đến thiên hàng chân nhân tu chính là ngày xưa thần phụ đạo hiến pháp thuật mà ngu hoàng cùng ngu hồng tu hành di sơn tiên thuật một không giống cái này ngu hoàng hình như là mở ra lối riêng đem sơn nhạc tri hồn phong nhập đại ấn bên trong trên trời nhĩ thông thần cùng nhãn thông thần dốc hết toàn lực chống đỡ lấy đại trận nhưng là bị ép tới không ngừng rơi xuống miếu thành hoàng bên trong có người lo lắng phát ra gầm thét đều đến giúp đỡ lục đạo luân hồi đại trận không thể phá miếu thành hoàng bên trong theo tiếng bay ra ba đạo thân ảnh rơi vào trên bầu trời vòng xoáy bên trong ổn định một phương thật tội ti sứ chủ a phúc cũng bám chặt theo rơi vào một cái vòng xoáy bên trong nhĩ nhãn song thần tuyển thành t hoàng à n h h thật tội ti sứ chủ a phúc cùng câu hồn ti kim bảo lão giả còn có quỷ thần ti sứ chủ bây giờ lưu tại tuyển thành bên trong tất cả lực lượng đều đã hiện lộ ra ba thần tam nguyên thần gánh vắt trên trời lục đạo thần phụ cùng ném đến phong sơn lớn g ạ n h sinh sinh đứng vững lúc đầu chạy tới di sơn tông cùng trường sinh tiên môn lực lượng thiên hàng chân nhân cùng ngu hoang xuất lĩnh lấy chúng đệ tử thấy tình thế không thể làm cũng t ố i lui lại cứng rắn đánh xuống toàn bộ tuyển thành cũng có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát đến lúc đó sinh linh đồ thán đây cũng không phải thiên hàng chân nhân cùng ngu hoang nghĩ muốn nhìn thấy thiên hàng chân nhân hiện lộ ra thân hình nhìn về phía phía dưới ba thần tam nguyên thần mình đã sinh đâu sẽ không phải vội vàng chiếm cứ địa phủ đi vàng không loại thời điểm này làm sao cũng không ra đâu ủy thần ti sứ chủ ngẩng đầu nhìn lên thiên hàng chân nhân ta diêm la điện sự tỉnh liền không cần các hạ hao tâm tổn trí thiên hàng chân nhân cười cười ta chỉ là nhắc nhở các vị m ộ t câu thế cục đã thay đổi chư vị tu cho tới bây giờ lần này cảnh giới không dễ dàng chớ có sai lầm thiên hàng chân nhân vung tay lên bên trên bầu trời từng đạo pháp khí lưu quang lui về ẩn ấ p tại đen trong bóng tối tuyền thánh bên trong diêm la điện trên giới cũng thở dài m ộ t hơi nhưng là ngực kia cổ áp lực cùng bị đè nén làm sao cũng tán không đi bọn hắn cũng biết loại cục diện này sẽ không duy trì bao lâu tiếp xuống liên tục không ngừng trường sinh tiên m ô n cùng di sơn tiên tông cường giả sẽ chạy、đến. càng đáng sợ chính là âm thầm thái huyền thượng nhân cùng ngu thiên vương nói không chừng cũng sẽ xuất tràng khi bảo lão giả cái thứ nhất chất vấn chuyện gì xảy ra vì sao địa phủ chư thần không chịu ra tương trợ đều đã là lúc này minh đà sinh phó điện chủ đến tột cùng là thế nào nghĩ còn có này thiên hàng chân nhân cùng ngu hoang bọn hắn làm sao dám đánh tới tuyển thành đến hắn lời nói bên ngoài còn có một cái khác nặng một kia âm thiên tử đâu âm thiên tử nếu là vẫn còn trường sinh tiên môn cùng di sơn tông nguyên thần làm sao dám đánh tới cửa a phúc cũng không nói chuyện nhìn xem quỷ thần ti sứ chủ quỷ thần ti sứ chủ chỉ là nói một câu âm thiên tử vất vương thất lang nhìn lên trên trời đại mạc tắn đi trong tay kẹp lấy chỉ phụ cùng phía ngoài thiên hàng chân nhân liên hệ thiên hàng chân nhân thanh âm truyền vào thần hồn thất lang phá thành là thứ yếu tuyên thành sớm muộn sẽ rơi vào trong tay chúng ta trọng yếu chính là tìm tới địa m ạ n h chi nhãn lập tức mở ra âm tàu địa phủ lại môn trong địa phủ hẳn là có biến ai cũng không biết âm thiên tử đến tột cùng tại chủ tính lấy cái gì mang xuống khả năng xảy ra chuyện vương thất lang nhẹ gật đầu sư thúc y ê n tâm diêm la điện cũng không phải bền chắc như thép cũng không phải là tất cả mọi người đối âm thiên tử trung thành tuyệt đối bây giờ cục diện này mắt thấy diêm la điện liền muốn s o n g đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay không có mấy người nguyện ý cùng diêm la điện t r ư ớ c này thuyền hỏng cùng một chỗ là úp ta đã tra được một người hắn thân cư cao vị mà lại khẳng định biết đạo đ i ệ mạch chi nhắn chỗ thiên hằng chân nhân người để ta ngay trước mặt mọi người hô lên âm thiên tử đã chết minh đà sinh chiếm cứ địa phủ chính là chờ lấy lúc này vương thất lang ta tại tuyền thành đã tìm hiểu đã lâu đối với diêm la điện các ti cũng coi là có hiểu một chút u y thần ti sứ chủ vô cùng thần bí mà lại cũng là chư ti bên trong trọng yếu nhất rất khó tiếp cận thật tội ti sứ chủ nghe nói tính cách cường ngạnh vô cùng ghét á c như cựu ngay cả minh đà sinh cũng dám chống đối duy chỉ có câu hồn ti sứ chủ viên kim hồng người này khéo đưa đầy tham lam yếu khá rõ ràng vừa tốt có thể lấy cho chúng ta sử dụng uy một chương một trăm ba mươi sáu trận phá thành mất đêm lạnh như nước đại chiến sắp đến tuyển thành bên trong thế lực khắp nơi động tác liên tiếp trong đêm tối trên đường phố bóng người trung điệp móng ngựa tiếng bước chân không ngừng có thể nhìn thấy các ti điều động nhân mã võ đ à i quân tốt tập kết tại tưởng thành bị lâm thời hóa thành minh minh còn có xe ngựa cùng cỗ kiệu xuyên qua phố dài thân ảnh câu hồn ti tất cả câu hồn s ứ tụ tập ở ngoài điện quỳ trên mặt đất chờ triệu hoán đại điện cánh cửa đóng chặt tất cả tác mệnh s ứ ở bên trong nghị luận ở mỹ có người từ bên ngoài vội vàng trở về sắc mặt trắng bệnh trường sinh tiên môn bốn nguyên thần di sơn tiên tông ngũ trưởng lao đều tới xích châu cùng thần châu đại quân cũng đều đều dự tính ngày mai trước khi trời sáng liền sẽ đến nơi một vị tắc mệnh s ứ đứng lên ánh mắt lướt qua ở đây tất cả mọi người khuôn mặt bắt đầu xuất lời dò xét những này nguyên thần chân nhân liền không cần phải nói nhưng là địa phủ âm binh không tại một vạn di sơn tông l ự c sĩ mấy vạn thần tướng thần binh muốn chúng ta đi ngày tháng cái này không phải là tìm chết sao một người khác phụ họa chúng ta là tu sĩ há có thể xem như đạo binh cùng thần tướng tiêu hao những người khác cũng than thở địa phủ đến cùng là sẽ ra chuyện gì vì cái gì q u môn quan mở không ra rồi địa phủ đến cùng x ả ra chuyện gì rồi thật chẳng lẽ giống người kia nói tới c nói, nói một đám bọn trốn nhắc sự đáo lâm đầu liền tham sống sợ chết tranh luận rực lên trong điện ồn ào một mạnh mà ở chỗ tối đã có người đem tất cả tắc mệnh xứ mỗi tiếng nói cử động toàn bộ ghi xuống câu hồn xứ tôn san san túi đầu sợ hãi có phải hay không không ngừng thò đầu ra nhìn trái phải nhìn quanh sau lưng một bóng người theo sát hắn tiến vào câu hồn đi kia là một người mặc hồng y đồng tử đồng tử từ cửa sau mà vào xuyên qua ẩn nấp trong viện hành lang tiến vào một gian tinh thất mời đến câu hồn ti sứ chủ viên kim hồng liếc mắt liền nhìn ra đến đến có vẻ như không giống như là cái người sống xin hỏi các hạ là thân phận gì vì sao không dám nhận mặt hiện thân sinh đồng ta là thân phận gì trọng yếu sao viên kim hồng gật đầu ta đến xác nhận ngươi có tư cách hay không cùng ta đàm sinh đồng đứng lên chắp tay miệng bên trong nói ra cùng khuôn mặt không đồng bộ thanh â m tại hạ vương thất lang bây giờ vương thất lang danh tự làm sao cũng không thể xem như hạ người vô danh viên kim hồng con n g ư ơ i co rụt lại trường sinh tiên môn thiếu trưởng giáo vương thất lang nhẹ gật đầu không biết tại hạ thân phận này có thể hay không cùng viên sứ chủ đàm viên kim hồng an tâm tu vi không nhất định là trường sinh tiên môn có t ê ế tuổi nhưng là bàn về thân phận địa vị trường sinh tiên môn đập ở phía trước mấy cái trưởng lão đều không có người này trước mặt trọng yếu hắn hứa hẹn cùng mở miệng phương diện nào đó chính là đại biểu cho trường sinh tiên môn cùng thái huyền thượng nhân kim bảo lão giả trường sinh tiên môn ra giá, giá bao nhiêu cái này viên kim hồng chưa đầy miệng đều là nhân nghĩa ngoài miệng đều là ý. hắn đối với muốn phản b ộ diêm la điện không có chút nào che lấp cùng kiến k � không giống như là cái người tu hành càng giống là cái tính toán chi ly thương nhân vương thất lang các hạ chỉ cần đồng ý ta trưởng sinh tiên môn nguyện lấy trưởng lão khách khanh chi vị lá chi về phần cái khác tất cả câu hồn ti câu hồn sứ tác mệnh sứ toàn bộ giữ lại vị trí trước tiêu các ngươi tại diêm la điện như thế nào về sau các ngươi chỉ sẽ tốt hơn sẽ không càng kém khi bảo lão giả có chút ý động trường sinh tiên môn trưởng lão có thể so sánh hắn cái này sứ chủ muốn đáng tiền nhiều mà lại người sáng suốt đều có thể nhìn ra được trường sinh tiên môn quật khởi chi thế đã không thể ngăn cản nhưng hắn vẫn là có chút do dự nghĩ đến có phải là lại muốn cái cao hơn giá vương thất lang ngầm đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ bóng đêm khoe miệng g ơ lên có vẻ hơi khinh miệt giống như một tơ một hào không nóng n ả y hoặc là nói kim bảo lão giả có đồng ý hay không hắn đều không quá quan tâm không nóng n ả y viên sứ chủ có thể từ từ suy nghĩ chỉ là đợi đến h ư ớ n g đông khả năng liền không có cái giá này viên kim hồng rốt cục đáp ứng xuống được vương thất lang n ở nụ cười vậy ta liền đợi đến viên sứ chủ ti n tức hắn bước ra một bước lôi kéo cổng thân thể run không được ngay cả cũng không dám nhìn viên kim hồng tôn san san thân hình loẽ lên một cái biến mất tại trên cầu thang viên kim hồng thì lập tức đổi tới ngoại điện trong điện tất cả các mệnh s ứ đứng dậy hướng phía viên kim hồng hành lễ sống chết trước mắt chính là khảo nghiệm người tốt nhất thời khắc một ít người vừa mới nói là diêm la điện không sợ sinh tử muốn cùng diêm la điện cùng tồn vong bản tọa rất vui mừng trong điện một ít người lộ ra nét mừng nhưng mà viên kim hồng vung tay lên kim quang như vòng xoay tròn mà lên trong điện máu chạy thành sông đổ xuống số bộ thi thể vừa mới những cái kia nói muốn cùng diêm la điện đồng sinh cộng tử tại chỗ liền toàn bộ chết rồi muốn chết đều chết rồi còn lại cũng đều là muốn sống tất cả các mệnh xứ quỳ trên mặt đất hết thể nghe theo sứ chủ tri mệnh chơi tờ mờ sáng di sơn tông một vạn lực sĩ đại quân đã vượt qua đại giang đổi tới ngoài thành từ trên đầu thành nhìn lại hơn vạn đại quân sắp xếp đến chỉnh c h ỉ n h tề tề toàn bộ mặc màu vàng đằng giáp trên l ư n g gián đạo phủ di sơn tiên tông một vị trưởng lao đứng tại đại quân trước đó trong tay nâng một kim bát trong chén đổ đầy hạt đậu mỗi một cái hạt đậu chán p h o n g có chút quá mang hán kiếm chỉ dọc tại mi tâm trước đó trong miệng mặc niệm chú quyết cuối cùng dậm chân một tiếng tắt đ ầ u thành binh thần binh thiên hàng thường viên kim đậu rơi xuống hàng nhập tọa xuống binh tướng thể nội hơn vạn sĩ tốt một nháy mắt từ phạm nhân biến thành đạo binh thân trên quân gia pháp lực, đạo phù tách ra thần quang. Kết、trận. Hơn vạn đây ạ Đại o binh hội cái đối cùng nhau hô à, dường như xét nổ vang.、Đại、trận hội tụ thành một cái thần hư ảnh, đối tuyển thành nhìn hô hư chằm chằm. cự a, sấm một xét tụ đ là di sơn tiên tông bồi dưỡng đạo b i n h dùng chính là di sơn tiên tông danh dương thiên hạ t ắ t đ ầ u thành binh c h i thuật chỉ là trăm năm chưa từng xuất hiện lần thứ nhất xuất hiện chính là nhắm ngay diêm la điện một bên khác thiên kiếm trưởng lao đem cựu ưu thế chân vạc ở ngoài thành thái tử lý sách xuất lĩnh lấy mấy vạn đại quân đích thần đến cựu ưu đỉnh khai mời minh thổ chư thần đoàn đem t h thân cựu ưu đỉnh bên trong một cái tiếp theo một cái quỷ tướng âm binh xông ra trường sinh tiên môn góp nhặt mấy đời quỷ tướng âm binh tuân ra nhập thân vào những n à y binh tướng phía trên dù chính là thế hệ này rộng rãi nhất cơ hồ các tiên môn đều biết thiên khuyết đài thần tướng chi thuật không có cái gì đặc sắc nhưng là thiên khuyết đài lợi d ù n g thuật này thành lập được đại tuyền có thể thấy được này thuật không nhất định là lợi hại nhất nhưng lại khẳng định là thực dụng nhất cùng thuận tiện nhất trường sinh tiên môn thực lực không yếu nhưng là nội tình nhưng không sánh được di sơn tiên tông thâm hậu nhưng là dùng thái huyền t ư ợ n g nhân câu nói kia chính là nói cái nào thần phật lợi hại liền bài cái nào cái gì đạo pháp lợi hại liền tu cái kia thực dụng là được lý sách cưới chiến mã bị quỷ thần thượng thân sau ánh mắt nháy mắt thay đổi thân trên tuân ra k h ô n cùng chiến ý giết lay động chiến kỳ phát ra gầm lên giận dữ âm sát quỷ khí tại bên trên bầu trời hội tụ thành mây đen phổ thông tu sĩ có can đảm tiếp cận bị cái này vân khí xông lên nháy mắt liền tiêu tan sạch tam hồn tất phách xích châu cùng thần châu đại quân đồng bộ để lên trước cự thần cùng hắc vân bao trùm tại tuyển châu thiên không phía trên tuyển thành bên trong thấy cảnh này diêm la điện đệ tử cùng mỹ đế kỳ hạ quan lại binh tướng dọa đến run lời bẫy t i ê đội ở trên đầu lục đạo luân hồi đại trận phán phất cũng biến thành lung lay sắp đổ lục đạo luân hồi luân chuyển bất t luân hồi vòng xoáy phía trên một cái tiếp theo một cái nguyên thần pháp tướng cùng vị thần thân thể sáng lên trấn thủ tại trên đó diêm la điện một phương rốt cục duy trì được trận thế mà lại hôm nay còn có thể nhìn thấy tường thành cùng thành nội ngoài thành từng cái trận trên chân diêm la điện đệ tử toàn bộ tay cầm thần b i n h phụ khí pháp khí hướng phía đại trận chuyển vận pháp lực thiên hằng lục đạo thần phù xoay tròn mà lên giống như sáu đạo thông thiên của sáng chiếu xuyên vân tiêu thiên kiếm một kiếm lên kiếm quang tung hoành đặt ở phía trên đại trận thanh loan một mực màu xanh chim p ư ợ n g xuyên thấu vân tiêu mà ra thần hỏa nhóm lửa thương cung ban sơn đạo hải trường sinh tiên môn bốn nguyên thần di sơn tiên tông ngũ trưởng lão toàn bộ trình diện vê anh ông long cựu đại nguyên thần liên thủ xung kích lục đạo luân hồi đại trận nháy mắt đã nhìn thấy lục đạo luân hồi đại trận phát ra không chịu nổi gánh nặng nổ vang tuyển thành bên trong không ít diêm la điện đệ tử nháy mắt thất khiếu chảy máu pháp lực phản p h ệ quỳ trên mặt đất phát ra thống khổ d i ê n dị, bên cạnh thì có người lập tức tiếp nhận mà lên mắt thấy thế cục càng ngày càng tệ diêm la điện một phương tồn tại không kiên trì nổi xu thế lúc này càng chuyện xấu đến câu hồn ti sứ chủ viên kim hồng đột nhiên lệnh vị trí từ bỏ duy trì lục đạo luân hồi đại trận h kim luân nháy mắt phóng đại xoay tròn huyễn hóa ra hàng trăm hàng ngàn đạo quang ảnh đánh vào thành hoàng thần trên thân thành hoàng thần trận mắt hốc m ồ m n h ì n xem viên kim hồng trong tay p h á p bảo cắm vào thiên k h u n g c u ố n lên thần quang cũng không kịp thay đổi phòng ngự phía trên đại trận áp lực còn có từ bên trong mà đến một kích toàn lực hắn không có chút nào phòng bị thần khu trực tiếp nước to ra hắn thể nội một cái quả cầu ánh sáng màu đen trực tiếp hiện lộ ra thành hoàng thần vặn vẹo d â y ruộng phát ra kêu khóc nhưng là cấp tốc bị quả cầu ánh sáng màu đen mất hết địa sát khí điên cùng tràn lan hướng phía chung quanh truyền bá thiếu hai cái nguyên thần cấp tồn sau cái vòng xoáy nổ tung hóa là một m đạo đạo quang vòng truyền ra đến tiêu tán tại mây trong gió còn lại nhĩ nhãn song thần cùng thẩm tội ti quỷ thần ti sứ chủ n h a o n h a o từ không trung rơi xuống bên trên bầu trời thanh loan biến thành một cái đạo cô trong tay phất t r ầ n hất lên kinh ngạc nhìn kia quả cầu ánh sáng màu đen đ ị a mạch chi nhãn thứ này vậy mà cũng có thể luyện vào quỷ thần thể nội diêm la điện đối với minh thổ luân hồi pháp môn coi là thật nắm giữ đến một cái không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh động châu địa nhãn lại bị âm thiên tử tinh luyện mà ra g i u ở thành hoàng thần thể bên trong nếu để cho vương thất lang đi tìm dù là tìm khắp toàn bộ tuyển thành đều khó mà tìm tới. Quỷ thần ti sứ chủ muốn rách cả mí mắt nhìn về phía câu hồn ti sứ chủ viên kim hồng liều lĩnh hướng phía hắn công tới viên kim hồng người tên phản đồ này a phúc cũng không dám tin nhìn xem viên kim hồng viên lão ngươi vậy mà g i ế t thành hoàng thần ha ha ha đều lúc này còn không biết kẻ thức thời mới là tuấn kiệt sao thiên hằng chân nhân lục đạo thần phù một quyển đem công hướng viên kim hồng quỷ thần ti sứ chủ trực tiếp nuốt hết mà viên kim hồng cũng thuận lợi đ à o thoát mà ra đứng tại trường sinh tiên môn một phương nhĩ nhãn xong thần lại không chút nào quản viên kim hồng mà là đồng thời hướng phía không trúng quả cầu ánh sáng màu đen mà đi phản phất muốn đem quả cầu ánh sáng kia thu hồi nhưng mà hư giữa không trung c ử u ư u đ ì n h hiện lên âm sát quỷ vân xông lên nháy mắt đem diêm la điện nhị thông thần cùng nhãn thông thần pha tan ngoài thành lực sĩ đại quân nhao nhao leo lên thành đầu đem duy trì đại trận trận cơ minh binh đánh giết đồng thời câu hồn ti đệ tử mở ra cửa thành đem phía ngoài lý sách đại quân đón vào trên trời từng đạo pháp khí lưu quang rơi xuống tiến vào trong thành k i a là trường sinh tiên môn cùng di sơn tiên tông đệ tử tuyên thành đội chủ cùng lúc đó địa phủ trước quỷ môn quan tuần hành đến quan chức dương thành phủ quân đột nhiên từ trên trời hạ xuống rơi liều lĩnh vọt tới cửa lớ mà ở nhân t h gian tuyển n g t thành thanh hoàng thần sau khi chết toát ra quả cầu ánh sáng màu đen bên trong một cái điểm lâm tấm không ngừng mở rộng cuối cùng điểm lâm tấm huyên hóa thành một cái cửa lớn nổ mà đứng ở trong hư không kế lục đạo luân hồi đại trận đánh vỡ âm đạo địa phủ đại môn cũng trong nháy mắt mở ra thiên hằng chân nhân hắn khổng lồ nguyên thần pháp tướng một bước tiến lên một thanh thăm dò và o quả cầu ánh sáng màu đen nắm lấy cơ hội chế trụ kia phiến nghị phải đóng lại đại môn không để cho khép lại cho ta mở một tiếng vang thật lớn địa phủ quỷ môn quan h m vang mở ra thiên hằng chân nhân ngẩng đầu mà bước xâm nhập đi vào trường sinh tiên môn cùng di sơn tông mấy vị nguyên thần chân nhân cũng lần lượt đi vào di sơn tông tu hành t á t đ ầ u thành binh chi thuật trưởng lão phất tay thu hồi đạo binh mang theo hơn vạn đạo binh chi hồn sông vào âm tạo địa phủ trường sinh tiên môn thiên kiếm trưởng lão nâng lên cự h u đình trong chính chính ư Điện Điện lòng bàn tay sổ ghi chép trang không ngừng xoay chuyển phát ra nhẹ văng lên từng đạo danh tự bị từ trong đó tách ra ngoài rơi vào giữa đài hắn không ngừng đem từng đạo danh tự đầu nhập trong đó trang diện này thật giống như đốt đốt vàng mã cung phụng tiên tổ cùng thần chỉ trên bệ đ á tiếp nhận cung phụng chính là một cái giống như đại đạo vết tích bất hủ lạc ấn kim sắc danh tự bành bình an k i a ấn ký không ngừng thôn vệ tất cả danh tự một cái thôn nạp chúng sinh khí vận mệnh cách bất hủ tồn tại muốn từ đó thai ngén mà ra minh đả sinh ánh mắt càng ngày càng kích động phản phất đang chứng kiến lấy cái gì kỳ tích c ũ n g không thể tưởng tượng nổi tồn tại muốn sinh ra nhanh nhanh liền nhanh minh đả sinh trong miệm lầm bầm, lại đột nhiên cảm ứng được cái gì quay đầu hướng phía hoàng tuyển đầu nguồn phương hướng nhìn lại ầm dương thành phủ quân tự bạo mà chết liều lĩnh vọt tới quỷ môn quan địa phủ đại môn bị cước ép mở ra từng đạo nguyên thần chân nhân khí tức xâm nhập âm phủ mà đến phô thiên cái địa âm binh quỷ thần trừ quan mà vào minh đả sinh lập tức vung tay hô to minh phủ chư thành diêm la chư ti ngay lệnh không tiếc bất cứ giá nào ngăn trở bọn hắn âm t ạ o địa phủ địa phủ các phương quỷ thành bên trong phô thiên cái địa ác quỷ xung ra hóa thành quần quận khói đen hướng phía bầu trời mà đi ngăn trở sông tới di sơn tiên tông cùng trường sinh tiên môn quỷ thần âm binh quần quận khói đen quỷ khí bên trong vô số quỷ vật minh thần quân quýt lấy nhau thảm liệt chém gi nhưng là liệt vị nguyên thần lại thẳng đến luân hồi đài hướng phía minh đà sinh cùng thập đại phán quan mà đi luân hồi trọng địa người tới dừng bước thập đại phán quan cơ quỷ thần chi khí mà lên hóa thân thân cao mấy chục t r ư ợ n g minh thần q u á t lớn xâm phạm nguyên thần không để bọn hắn leo lên luân hồi đài luân hồi đài trước gần hai mươi vị nguyên thần cấp nhân vật đánh cho long trời lở đất các loại pháp bảo đồ vàng mã va và chạm tách ra đạo đạo quan g mang n h ấ t lên khôn cùng khí lãng nhưng là một máy mắt thập đại phán quan xác thực tạm thời ngăn cản trường sinh tiên môn cùng di sơn tông chư nguyên thần thay minh đà sinh tranh thủ đến thời gian vạn kiếm thiên thiên hàng chân nhân vận dụng lục thi một nháy mắt không mấy đạo kiếm quan g t ừ hắn phía sau lục chuyển phù vòng rơi xuống hướng phía phía dưới đánh tới hơi có chút nguy liệt bản thiên kiếm các vạn kiếm quy thiên một chiêu này hàm ý bất luận minh đà sinh cùng âm thiên tử muốn làm gì tóm lại thiên hàng chân nhân đều biết tuyệt đối không thể đủ làm cho đối phương thành công đều đến lúc này minh đà sinh còn không chịu b u ô n g xuống âm thiên tử còn chưa có xuất hiện cái k i ê u đại biểu minh đà sinh đang làm ra sự tỉnh tuyệt đối là liên quan đến diêm la điện sinh tử cùng có thể hay không lật bàn mấu chốt trở về thập đại phán quan thấy thế lập tức lui về tụ tập cùng một chỗ kết thành đại trận lạnh sinh ngăn trở một chiêu này bầu trời sinh ra một c đạo bảy tám ngón sích h là pháp bảo từ các ngao ngách đánh về phía luân hồi đài minh đà sinh cũng đã dừng lại tất cả động tác đã đủ minh đà sinh cười nhìn thiên hàng chân nhân một chút sau đó nhảy lên một cái đem mình cũng đầu nhập vào trong luân hồi vị này diêm la điện phó điện chủ cười biến thành một đạo con mang mặc cho mình cho bành bình an bị b kêu ấ trong hủ mệnh cách thôn phệ. t luân hồi tàn ra ánh sáng màu vàng nóng đại đạo vết tích cũng lập tức giống như một vòng gợn sóng dần dần hư hóa thật giống như chìm vào đ á y nước thiên hàng chân nhân rơi vào luân hồi đài phía trên cầm sinh t ử bộ cùng phán con bút cái này hai kiện quỷ tiên chi khí đây chính là dùng âm thiên tử bộ phận tiên khu hắn cảm nộ g ngàn năm luân hồi pháp tác l u y ệ n chế mà thành mặc dù không phải cái gì công phạt lợi khí nhưng lại là thành đạo chi bảo cũng chỉ có vật này có thể tước đoạt phạm nhân mệnh cách nắm giữ lục đạo luân hồi nhưng là giờ phút này thiên hàng chân nhân cầm cái này hai kiện trọng bảo lại mảy may không vui hắn cảm giác được mình giống như c h ầ m một bước tiêu minh đà sinh cuối cùng nhìn lên thiên hàng chân nhân ánh mắt phảng phất đang nói cho hắn các ngươi thua bên ngoài hô tiếng g i ế t rung trời hậu cung bên trong giờ phút này cũng là bối rối một mảnh thái giám cung nữ bắt đầu mang theo bọc lấy vàng bạc châu đ á o chạy trốn binh sĩ thậm chí đem đao kiếm vung hướng huynh đệ chém giết c ư ớ bóc loạn tướng liên tục xuất hiện mệnh như cỏ rác trật tự sụp đổ một máy mắt nhân gian liền sẽ hóa thành luận ngục chống rông trong tầm cung vân p i âu bụng ngồi ở bên trong, trong mắt tràn đầy vui sướng cùng đau lòng nước mắt xẹt qua thái d cũng biết ngươi sinh ra bất phàm nhưng là ngươi tại sao phải tuyển ở thời điểm này d á n g sinh đâu phụ thân của ngươi chết rồi đại tuyên cũng vong cái gì cũng không có cái gì cũng không có a vân phi kể từ mang xuống long trùng về sau liền cảm giác thân hình một ngày biến một cái dạng không đến một tần u vân phi bụng thật giống như một cái cầu một dạng trướng giống như trong bụng anh hải có chút không kịp chờ đợi một u dáng lâm cõi đời này ở giữa trước đây cung nội các loại nghe đồn đều có nói hắn mang chính là yêu thai chỉ là hiện tại không còn có người chú ý bị kịp được vị này phi tử ngoài cung chuyển đến thanh em h u y n áo một đội loạn binh cấp giết qua đường đã đến chỗ này đoạt a cướp được đi nhanh lên cái gì cầu thí hoàng tử hoàng tôn thiên hoàng quý tộc lao tử một đao hạ xuống không phải là chết rồi lúc này còn quản nhiều như vậy ai cầm tới liền là ai l o ạ n binh xông vào tẩm điện thời điểm vân phi đã nuốt hạ đ ộ c rượu khi máu tươi chạy xuôi qua khoe miệng ý thức lâm vào hắc cám thời điểm nàng trong bụng kia sinh ra bất phàm anh hải lại tại cái này một khắc cuối cùng giáng sinh một tiếng khóc lóc l o n g trời lỡ đất trung điệp kim sắc quang mang t r u y ề n ra đến tất cả xông vào hậu loạn binh nhìn về phía quang màu vàng nóng kia bên trong phản phất nhìn thấy bọn họ tuyệt đối không thể thấy tồn tại dù chỉ là liếc mắt nhìn liền để hồn phách của bọn hắn không chịu nổi mà tan thành mấy khói thân hình tan r ã tại quang mang bên trong hai từ mở to mắt mi tâm sinh có từng đạo lớn tuân mệnh mà sinh lạc đ ị a thành tiên hắn cất bước hướng về phía trước mỗi đi một bước thân hình liền một vòng to trên thân kim sắc yên hà hội tụ thành một kiện thần bảo trong chốc mắt hắn liền biến thành một cái mười bảy mười tám tuổi thiếu niên bộ dáng chúng sinh bất tử đều vào luân hồi ta vì sinh tử tri chủ trưởng thiên địa chúng sinh thái dương biến mất một vòng xoáy khổ tạo ra trên đời này trường sinh tiên môn cùng di sơn tiên tông đã triệt để cầm xuống động châu chỉ còn lại một phần nhỏ diêm la điện đệ tử còn tại ngoan cố chống lại thiên hàng chân nhân đệ tử chu duyên mang theo người xông vào hoàng cung đến đây bảo vệ trong hoàng cung quan lại cùng hoàng tộc chu duyên vừa mới xuyên qua cửa cung nhìn thấy kim quang phóng lên tận trời liên tiếp mặt trời một vòng vòng xoáy màu vàng nóng thay thế thái dương xoay tròn ra đó là cái gì q một chương một trăm ba mươi tám tụ vận thành tiên miếu thành hoàng bại lui diêm la điện đệ tử hoặc là ngoan cố chống lại đến cùng bị giết chết hoặc là ngay tại chỗ đầu hàng còn lại cơ bản đều tụ tập ở đây trường sinh tiên môn cùng di sơn tiên tông đệ tử đem miếu thành hoàng bao bọc vây quanh thẩm tội ti sứ c h ủ a phúc dẫn theo còn xuất lại đệ tử cùng ngu hoang ngay tại đ ố i mắt nhĩ nhãn song thần đã bị phong ấn đạo đạo xiềng xích tung hành đem cái này hai tôn diêm la điện quỷ thần đính tại đại địa phía trên nếu không muốn sống vậy cũng đừng trách tâm ta hung ác ngu hoang tay cầm phong sơn ấn đối với những này ngoan cố chống lại đến cùng diêm la điện đệ tử hơi không kiên nhẫn đang chuẩn bị một tấn đập xuống đem hắn cho một tổ đầu lúc này từ không trung địa phủ chi môn bên trên truyền đến một thanh âm tháng đ i u tháng làm gì thêm tạo sắc n h i ệ t tâm ma hóa thân thành long vương thất lang cưỡi tại long bên trên từ trên trời r i à n xuống nháy mắt đến nơi miếu thành hoàng trước ngu h o a n g nhìn về phía vương thất lang thu hồi phong sơn ấn nguyên lai là vương thiếu trưởng giáo đích thân đến vương thiếu trưởng giáo phá lục đạo luân hồi đại trận khai âm t à o địa phủ chi môn lật tay thành mây trở tay thành mưa ngu h o a n g rất là bội phụ vương thất lang ngồi tại đầu dòng phía trên chắc tay ngu h o a n g sư huynh quá khen ngu h o a n g được thôi người trưởng sinh tiên môn muốn lập luân hồi ta hiểu nói xong liền dẫn di sơn tôn đệ tử tiêu sái rời đi mà một đám di sơn tôn đệ tử dính dấp xiềng xích kéo đi nhi nhãn song thần loại này cường hàn u minh quỷ thần dù là đối với di sơn tiên tông đến nói cũng là hiếm thấy cùng cực kỳ c h â n quý vậy trong này liền giao cho vương thiếu trưởng giáo vương thất lang cũng trả cái lễ đà tạ ngụ sư minh tất cả trường sinh tiên môn đệ tử nao nhao hướng phía vương thất lang hành lễ tránh ra một con đường thiếu trưởng giáo vương thất lang điều khiển lấy tâm ma chi long dừng lại nhìn xem a phúc đầu hàng đi bất luận các ngươi có bài tệ gì diêm la điện còn có hay không cái gì cơ hội đều cùng các ngươi cùng những n à y phổ thông đệ tử không có quan hệ người chống đỡ đi xuống cũng quyết định không được thắng bại làm gì chết nhiều nhiều người như vậy đâu bỏ vũ khí xuống lẳng lặng chờ đợi sau cùng kết thúc đi a phúc nhìn lên trước mặt cái này cái trẻ tuổi phải có chút đáng sợ thậm chí có thể nói vẫn còn con nít tiểu đ ạ o sĩ trong hai hiện ra vừa mới ngu hoang nói lời chính là người trước mặt này phá lục đạo luân hồi đ ạ i trận đồng thời mở ra địa phủ đ ạ i môn diêm la đ i ệ n thất bại thảm hại mặc dù trước đó đã chú định nhưng là là người trước mặt này dẫm lên mấu chốt nhất m ộ t c ư ớ c ngươi chính là vương thất lang ta nghe nói qua ngươi đạo nhân khẽ cười nói chính là tại h ạ a phúc nàng quay đầu nhìn trên trời quỷ môn quan giờ phút này kia quỷ môn quan khoảng cách nàng gần như thế nàng lại cảm giác giống như xà cách thiên a i ẩm thiên tử nói qua chúng sinh bất tử chỉ là luân hồi hắn muốn thế thiên địa lập luân hồi thay chúng sinh tục đời sau các ngươi những người này ngàn năm qua vì tranh đoạt cựu châu sát lục không ngừng vì trường sinh bất tử sát phạt không nớt chưa từng làm qua một chuyện tốt vương thất lang im lặng khỏe miệng rơ lên nhịn không được cười khúc khích ngươi muốn nói cho ta cái gì các ngươi rất cao thượng thật vĩ đ ạ i sao bách tính sẽ cảm tạ ngươi sao thiên địa sẽ tán thưởng ngươi sao mình muốn liền nói thẳng ra thắng là bản sự của mình thua đại giới mình t ụ bất quá là mình thôi áp đặt tại thiên địa cùng bách tính trên thân làm gì nói đến như vậy đường hoàng làm gì Còn muốn chúng ò n muốn c ta bội phục nộ ngươi phục Phúc sao? A không í cấp trên, vương thất trên, tay, ta trưởng sinh tiên ngươi. Vương lang vương sinh m c ũ n không phải loạn giết vô loạn tội, dết xem che ú Chúng n sinh như sâu kiến làm thịt môn g không sâu phái. thịt làm ta c lấp dã tâm của mình nhưng lại cũng có mình làm việc d a n h giới cuối cùng lựa chọn lấy điều hòa n u h ò a con đường đi đi chúng ta nói diêm la điện không còn đến chúng ta bên này đi ta cam đoan mỗi người các ngươi đều có thể sống tuyên thành bách tính không việc gì a phúc chính đang do dự lúc này đột nhiên một vệ kim quang nổ tung mà ra bầu trời một vòng vòng xoáy thôn vệ ánh nắng che kín mặt trời a phúc ngạc nhiên quay đầu âm thiết tử nhưng mà kinh hỷ không có duy trì bao lâu sau người diêm la điện đệ tử từ từng cái khủng hoảng hô kêu ra tiếng đây là có chuyện gì tay của ta mặt của ta chỉ nhìn thấy da của bọn hắn biến thành giấy vàng màu sắc sau đó ngũ quan vạn mẹo biến thành nhi đồng vẽ sấu bích h ạ a một người sống sờ sờ ngạnh sinh sinh biến thành một cái giấy đâm người mệnh cách của bọn họ khí vận bị minh đà sinh sợ thiếu đốt dung nhập âm thiên tử bất hủ mệnh cách giờ phút này âm thiên tử giáng sinh đại giới liền hiện ra bọn hắn đã không còn là người mà là âm thiên tử một bộ phận là hắn pháp lực cùng thần thông kéo dài là đại đạo bên ngoài hiện, hiện. thật giống như hắn thể nội một giấm máu một miếng thị Ở đây trong ấ t c miệng thì thầm nói âm thiên tử trong mắt ngươi đến nói tất cả mọi người cũng đều giống như cỏ rác là leo lên trường sinh bất tử tư lương sao đây chính là thế giới này chân thực nhưng mà a phúc thân là người tu hành truy đuổi đại đạo cùng trường sinh tiền hành người giờ phút này lại không nguyện ý thừa nhận cái này không có chút nào che giấu khủng bố cùng tăng cốc mạnh được yếu thua hiện ra đến như thế không nể mặt núi cơn ư giả g thôn vệ kẻ yếu phần này khủng bố khổng lồ như vậy mà không chút nào có thể p h ả n kháng bởi vì bọn hắn là tiên nhân trên trời kim sắc tuyển qua quang mang rơi vào a phúc trên thân a phúc thân hình tại quang mang bên trong v n mẹo từng chút một biến thành một người mặc thần b à o người giấy nàng bị mình sở sùng b á i cùng tín n g ư ỡ n g âm thiên tử biến thành một cái giấy đâm người trên mặt vẫn như cũ treo kia cuối cùng thất vọng nhìn lên trên trời biểu lộ cái này còn không có xong toàn bộ tuyển thành bên trong người cơ hồ khí vận mệnh cách đều bị sinh tử bộ sở đoạt cũng tại âm tạo địa phủ bên trong bị minh đà sinh hiến tế cho âm thiên tử ngưng tụ nhân tiên bất hủ mệnh cách giờ ph trong đường phố bên ngoài từng nhà tất cả mọi người tại quang mang bên trong biến thành một cái giấy đâm người hướng phía âm thiên tử quỳ lạy toàn bộ tuyền thành n g á y mắt biến thành một cái quỷ dị minh thành đây là một cái giấy đâm người thành trì tất cả mọi người là âm thiên tử một bộ phận tất cả mọi người còn sống tất cả mọi người còn có ý thức nhưng là bọn hắn đã không còn là người ý thức cũng không còn vì chính mình trường khống sinh tử lưu lạc tay người khác âm thiên tử từng bước một từ trong hoàng cung đi ra hắn đứng tại trước điện kim loan quan sát toàn bộ t u y thành tòa thành trì này đã trở thành hắn cung để trong tay áo chi quốc hắn giơ tay lên tất cả giấy đâm người cùng t ê o lên hô to tụng s ư ớ n g tục danh của hắn âm thiên tử âm thiên tử thần chỉ chi danh quanh quần tại thiên khung là cấn nhập thiên địa p h ả n phất đang chứng kiến lấy hắn vĩnh hằng bất hủ hắn ánh mắt cũng đã cướp qua đại địa nhìn về phía toàn bộ động châu thậm chí toàn bộ cửu châu luân hồi đã định đại đạo diễn chúng sinh nhập bộ lục đạo xuất trên trời vòng xoáy cũng bắt đầu xoay tròn ủy dị thần quang bắt đầu lan tràn hướng phía tuyển thành bên ngoài lan tràn tất cả bị kia vòng xoáy tỏa định sinh trong linh thể một đạo vạn v è hư hảo lạc ấ n bị rút ra hướng phía kia luân hồi vòng xoáy trôi nổi mà đi. từ giờ k h ắ c này bọn hắn không quy thiên quản không về địa c h ó i âm thiên tử chính là bọn hắn c h ỗ a tể là bọn hắn vô thượng c h i thần luân hồi c h i chủ quan g mang quét qua đại địa tất cả bị quan g mang chiếu qua người đều cảm giác được không thể động đậy lý sách xuất lĩnh thần binh thần tướng di sơn tiên tông lực sĩ đại quân toàn bộ dừng lại tại đơn trường thật giống như tượng bùn không thể động đậy kéo lấy nhĩ nhãn song thần ác di sơn tông đệ tử trường sinh tiên môn chư đạo người toàn bộ rơi vào tình huống khó xử ngay cả trên mặt hoảng sợ hốt hoảng biểu lộ đều đình chỉ trong n h y mắt bất luận là âm thần dương thần hay là nguyên thần đều đối xử như nhau t tiên tiên, ấ đối kháng cái này lực lượng kinh khủng kia thời điểm vương thất lang mới rốt cuộc minh bạch nhân quả luân hồi kinh chân chính bí mật mỗi một lần nhân quả luân hồi hắn cướp đi không chỉ là người khác pháp lực cùng thân phận mà là đối phương giữa thiên địa căn bản là cấn là khí vận của người khác mệnh cách hắn cùng thời khắc này âm tiên tử đồng dạng hắn cũng tại tụ vận thành tiên trên trời kia vòng xoáy khổng lồ không ngừng xoay tròn áp lực cực lớn áp bách tại vương thất lang trên thân tơ ma m hóa thân cũng gánh không được á p lực bị ép tới hình dòng sụp đổ tiêu tán tơ ma m hóa thân thu hồi ma thần lệnh bên trong vương thất lang nục thân cường hành nhân quả luân hồi kinh cũng ngăn cản được đối phương tức đoạt mệnh của hắn cách vị tại trong tiên địa là cấn nhưng là thân hồn nhược điểm triển lộ không thể nghi ngờ hắn tam hồn lục phách giống như ở bên trong liệt giờ phút này tại quan g mang này bên trong dần dần hòa tan không thể nào thật muốn s o n g chết ở chỗ này sao hắn n mầm đầu nhìn về phía bầu trời vòng xoáy động c h â u chúng sinh chi mệnh hóa thành vô số hư hảo chú ấn phiêu phủ ở bầu trời không ngừng bay vào vòng xoáy lạc ấn vào luân hồi rơi vào âm thiên tử sinh tử chi sổ ghi chép thiên vân phía dưới bốn phương tám hướng vô số giấy đâm người phủ phục tại đường đi hướng phía âm thiên tử triều bái trăm dặm chi địa quanh quần âm thiên tử danh tự không thể không nói rung động đến cực điểm giờ phút này vương t ấ t lang nhưng trong lòng không có bất kỳ cái gì sợ hãi ngược lại cảm giác được có chút nhẹn h ó m lông mày lúc này cũng một mực chú lưu tại vương thất lang trong thất hải không có bất cứ động tĩnh gì thần tiên mệnh cách chi trùng lại một ngày da đi theo tâm ma hóa thân tràn vào vương thất lang bản bệnh pháp khí ma thần lệnh bên trong hắn mượn kia to lớn lực các bách khai đệ ngũ thức phá nhập dương thần nháy mắt luyện hóa trong thất hải thần tiên mệnh cách chi trùng bản m ệ n h pháp khí ma thần lệnh nuốt thần tiên mệnh cách tâm ma hóa thân nguyên bản đang ở trong thai ngén ma trùng no nghe muốn động phản phất muốn thai ngén mà ra cựu châu bên trong núi k ê u biển gầm thanh â m vang vọng tại vương thất lang bên thai thể thiên đại thánh tôn nộ g không ta chính là đại thánh tôn nộ g không là vậy nhìn ta hỏa nhãn kim tinh bảy mươi hai biến tây thiên thỉnh kinh trừ yêu ma tám mươi một khó chứng đạo quả đủ loại xương hô đột nhiên tràn vào vương thất lang trong thần hồn hắn có thể cảm giác được cựu châu vô số người đều đang kêu gọi lấy chính mình ma thần lệnh bên trong ma trùng nổ tung bản bệnh pháp khí biến thành một bức tự thần cái này còn không chỉ tâm viên đằng vân mà đi chụp vào bên trên bầu trời trôi nổi mấy trăm đạo khí vận mệnh cách lạc ấn đem trường sinh tiên môn chư đệ tử khí vận mệnh cách lạc ấn vào tới lúc này quỳ trên mặt đất rất nhiều sư huynh đệ lập tức thoát khỏi trói buộc đứng dậy hoảng sợ nhìn lấy thiết cúng từng cái không biết làm sao vương thất lang vung tay lên triệu hồi mình tâm viên đi nói xong mang theo trường sinh tiên môn chư đệ tử cấp tốc biến mất ngay tại chỗ vô tung vô ảnh âm thiên tử không chú ý nơi hẻo lánh bên trong có chút sâu kiến đào thoát ra trường khống ánh mắt của hắn giờ phút này rơi vào địa mạch chi nhãn bên trên đưa tay đại địa phía trên sừng sững lên một tôn kinh khủng thần chỉ thần chỉ đế vương c h i hình thân mang quỷ long thần b à o đầu đội chối ngọc hắn đem bàn tay hướng địa mạch chi nhãn chuẩn bị thu hồi âm tàu địa phủ giờ phút này âm tàu địa phủ bên trong thiên hàng chân nhân cũng tê ra phong đô đại đế thần tiên mệnh cách tri chủng giống như v ngăn cản luân hồi đại đạo định trụ hắn nguyên thần thu hoạch hắn mệnh cách khí v ậ n lực lượng nhưng là hắn còn không có sông ra âm tạo địa phủ âm thiên tử liền đã cầm đ ị a mạnh chi nhãn phong bế quỷ mượn quan cự nắm giữ quả cầu ánh sáng màu đen khép lại quang cầu bên trong thông hướng lượng giới cửa lớn luân hồi cố định âm ti đương lập các ngươi liền đều lưu lại làm một tôn âm ti c h i thần đi vừa dứt lời âm thiên tử đột nhiên thay đổi ánh mắt nhìn về phía chân trời c ự tiêu phía trên đột nhiên truyền ra kịch liệt nổ vàng tựa như là cự vật sẽ rách thiết hùng cắt đứt không khí thanh âm âm âm âm âm tiế Nam phong phía đông chuyển đến từng tiếng lãng quất lớn một chương thần đồ theo dõi triển khai trong chớp mắt liền bao, bao trùm bên trên bầu trời kim sắp về qua phong ấn lại kéo chúng sinh sinh tử vào luân hồi sinh tử bộ lực lượng suy yếu lực lượng không ngừng tăng cường âm thiên tử cũng ngăn chở hắn thu hoạch động châu cử động một vị lão giả đạp phá vân hải mà ra hiện lộ ra thân hình âm thiên tử b à n h v h ọ vương năm đó đều không thể n ị c h t i ê n thành đạo n g ư ơ i n g a y cả thần tiên đều không phải cũng muốn mượn thi thể của h ắ n chứng đạo nhân tiên vẹn vẹn một cái thần tiên mệnh cách liền muốn điều khiển bất hủ nhân tiên thân thể quả thực mơ mộng hao huyền thái huyền thượng nhân cũng tự mình trình diện mà lại vừa ra tay chính là trường sinh tiên môn ẩ n tàng thủ đoạn mạnh nhất thần tiên c h i bảo tụ vận thành tiên đồ q một chương một trăm ba mươi chín ngưu lợi không được a a a a a a ha ha ha lúc nào thiên hạ đã quên ta bành bình an danh tự âm thiên tử sắc bén ánh mắt rơi vào thái huyền thượng nhân cùng ngu thiên vương trên thân tay tử quang mang hội tụ thành bảo xuống r ố i ra từng chút một nâng lên ông long ngũ nhạc kịch liệt lay động rốt cuộc ép không được kia diêm la pháp tướng diêm la pháp tướng một tay nâng lên ngũ nhạc từng chút một đem bọn hắn từ tuyển thành bầu trời cùng đ ị a mạnh phía trên bên trên dịch chuyển khỏi trần thái huyền ngũ hùng âm thiên tử gọi thẳng hai người chi danh đây là phẫn nộ đến cực điểm biểu hiện hắn không có đoán được trường sinh tiên môn cùng di sơn tiên tông vì chúng châu đánh cho long trời lở đất bất quá là cái nguy trang hai người kiệt như thế gan to bằng trời mục đích thật sự vậy mà là cùng hắn cùng diêm la Điện. nếu không phải đã sớm lưu lại chuẩn bị ở sau để minh đà sinh phong bế địa phủ thiêu đốt sinh t ừ bộ chỉ sợ hắn giờ phút này liền thật liền mơ mơ màng màng chết tại song phương tính toàn phía dưới không đợi d á n g lâm trong nhân thế liền chết từ trong thai các ngươi bất quá làm ấy cái hậu tiến m ạ t bối phận ta tung hoành thiên hạ thời điểm ngươi trường sinh tiên môn cũng còn chưa từng lập môn phái ta lập xuống luân hồi thời điểm các ngươi còn chưa từng thành tiên ánh mắt của hắn càng ngày càng khó coi phản phất nhớ ra cái gì đó khó mà quên được ký ức năm đó hồn thiên lão ma cùng trường sinh đạo quân thi thôi kia hai người điên lão tử không thể chơi vào ngươi một cái đi theo sau trường sinh đạo quân tiểu nhi trần thái huyền hôm nay cũng dám không đem ta để vào mắt vậy mà liên thủ tính toàn ta muốn d i ệ t ta diêm la điện hai người các ngươi có bản sự kia sao nói xong câu đó đầu đội chuỗi ngọc diêm la pháp tướng phát ra rít lên một tiếng trực tiếp đem ngũ nhạc l ậ t t u n g một kích đem cái này tiên khí đánh ra nguyên hình doanh ra ngoài trăm dặm cự linh thần kình thiên thác nhạc chân trời hiện lộ ra nửa người dưới cự thần lập tức dối ra hai tay đem ngũ nhạc nâng nhưng là khổng lồ linh áp trực tiếp hắn chỗ phương viên mấy chục dặm nội xuyên nhấc lên vô tận bụi bặm cái này còn không chỉ Âm thiên tử ngay sau đó đem đầu mâu nhắm ngay thái huyền thượng nhân trần thái huyền nô chính là luân hồi c h i chủ âm ti thiên tử người tội nghiệt sâu nặng phạt nhữ nhập khăng khít luyện ngục h ư giữa không trung pháp tắc bị chuyển từng cái vòng xoáy sinh ra tầng tầng vòng xoáy đem thái huyền thượng nhân vây quanh vòng xoáy bên trong sông ra phô thiên cái địa xiềng xích hướng phía hắn bao khỏa mà đi thái huyền thượng nhân bị tỏa liên bao phủ mắt thấy liền muốn bị đẩy và o hư vô không gian bên trong h ư giữa không trung chuyển đến một câu phần thiên đốt hết tất cả lực lượng quét ngang thiên cung đem tất cả xiềng xích vòng xoáy toàn bộ quét、ngang. thái huyền thượng nhân chỉ hướng đại địa phía sau một vòng mặt trời đỏ dâng lên nhật n g u y ệ t trường sinh quyển không chỉ có nhất luân minh n g u y ệ t còn có đại nhật liệt dương thái huyền thượng nhân đem đại nhật liệt dương đẩy hướng âm thiên tử toàn bộ tuyển thành đều phảng phất muốn tại lực lượng này bị đốt cháy hầu như không còn âm thiên tử trở tay rất nhanh lục đạo luân hồi một cụ lực lượng cường đại trực tiếp đem k i a hư ảo mặt trời nuốt trừng lấy tốt giống cái gì cũng không xảy ra lúc này nhấc lên tầng tầng đuổi b ằ n bên trong cự thần đạp phá xương mủ mà ra hướng phía âm thiên tử tập k ị tới khai sơn cự thần trong tay huyện hóa ra một cự phủ giống như hiện ra thời đại thượng cổ cự thần bổ ra thần sơn một màn lưỡi búa chém rách hư không k h ô n cùng cự lực xé mở thiên cung thầu thiên h ó a n h ậ t thiên địa dễ chuyển ban ngày hóa thành đêm tối nhất luân minh n g u y ệ n rơi vào thái huyền thượng nhân lòng bàn tay chiếu xuống nhân gian âm thiên tử đối bầu trời một chỉ mại hạt i ể u một cầu đá vượt qua chân trời ngăn tại n g u thiên vương trước người luân hồi đ ạ i vậy đá dâng lên chư thần triều bãi vạn quỷ tế hô luân hồi chi lực xé rách thiên k u n g tấm màn đen thái huyền thượng nhân một chiêu kia thâu thiên hoán h ậ n phạm vi lớn áp chế nháy mắt bị âm thiên tử xông phá đại chiến hết sức căng th tam đại t i ê n môn chi chủ lại tuyển thành phía trên thể hiện ra các loại kinh khủng tiên thuật còn có kia hủy thiên diệt địa lực lượng mà lại có thể rõ ràng nhìn ra được âm thiên tử lực lượng chính đang nhanh chóng tăng trưởng hắn c ù n g cố kia bành thọ vương lưu lại tiên thi đang không ngừng phù hợp mà lại đang không ngừng tiêu hóa lấy sở hấp thu chúng sinh khí vận mệnh cách chi lực lực lượng vô cùng vô tận thật giống như không nhìn thấy cuối cùng một người ngăn chặn thái huyền thượng nhân cùng n g u thiên vương hai người mà lại đánh cho hai người dần dần không có sức hoạt thủ hai người các ngươi liền chút bản lanh này trước đó thái huyền thượng nhân cùng ngô thiên vương xem nhẹ hắn phí muộn ngàn năm qua mưu đổ một khi được thành khoa Ngu Thiên Vương lúc này nhìn về phía Thái Huyền Thượng Nhân.、Thái、huyền! Ngươi còn đang chờ cái gì? Thái Huyền Thượng Nhân phản gì? Thái Thái Thái phất phía chờ cái về lúc đã s ớ m dự liệu được m ộ thiên mặt này, k ô không n nhanh g chậm thu tay u về, l trở t về. Âm h i tử ta cùng n g u thiên vương cũng xem nhẹ ngươi nhưng là biết ta biết rõ ngươi có bành thọ vương lưu lại thiên khu vì cái gì còn dám tới sao hắn trong tay xuất hiện một tia bạch sắc thần l ôi nhưng là vẹn vẹn cái này một tia thần l ôi triển khai về sau thiên địa biến sắc tất cả mọi người trong lòng sinh ra khôn cùng sợ hãi thật giống như nhìn thấy h u hoàng thiên uy cỗ hiện ra lịch thiên chứng đạo đánh cắp thiên cơ luận phương diện này người uống sư tôn ta trường sinh đạo quân nước dựa chân đều không đủ thái huyền thượng nhân một tiếng hô to thiên p h ạ t sắp tới thân lôi vạn v ẹ o hóa làm một đạo t i n h tế bạch quang phóng hướng thiên cung giống như đang triệu hoán lấy cái gì thiên địa mây đen hội tụ vạn giảm c h i địa hóa thành đen nghịt một mảnh đây không phải thái huyền thượng nhân lực lượng mà là thiên địa bản thân đại đạo phát tắc âm thiên tử khuôn mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ nhưng lại khinh miệt đến cực điểm nói thiên kiếp thiên nhân đoạt thiên địa tri huyền diệu cướp vạn vật tri sinh cơ vốn là nghịch thiên mà đi há có thể vì thiên địa quản lý hôm nay ta liền muốn ở đời này chứng đạo bất hủ siêu thoát thiên địa luân hồi thái huyền thượng nhân cười to thiên tiếp âm thiên tử ngươi hưởng là bành thọ vương hậu duệ nghĩ đến cũng quá đơn giản một chỉ đánh xuyên m à n trời lộ ra thiên khung phía trên trần tướng bên trên bầu trời vạn dặm hắc vân t ề tụ càng kinh khủng chính là tại hắc vân chỗ sâu nhất âm thiên tử trông thấy một vòng con mắt đây là vật gì âm thiên tử kinh hô hắn trong thoáng chốc nhớ tới thời niên thiếu tại trong tổ địa nhìn thấy bộ kia bích họa bành thọ vương nhìn lên bầu trời thiên k u n g bên trong một vòng kinh khủng con mắt cũng đang nhìn hắn kia kinh khủng con mắt động vừa vặn nhìn về phía âm thiên tử thật giống như khóa chặt mục ti âm thiên tử nháy mắt liền cảm giác không thể động đậy tựa như bị phong ấn ở nguyên đ ị a giống như thiên địa đều không cho phép nhân tiên loại này vĩnh hằng bất hủ siêu thoát thiên địa tồn tại lại lần nữa xuất hiện trên thế gian thái huyền thượng nhân nhìn thấy kia con mắt kia không hề thấy quái lạ đời trước trường sinh tiên môn trưởng giáo trường sinh đạo quân là thế nào chết hắn năm đó thế nhưng là thấy rất rõ ràng âm thiên tử muốn thành đạo liền thử một chút thiên địa có để hay không cho người thành h ắ c vân tụ tập giữa thiên địa lực lượng kinh khủng tụ tập đến cùng một chỗ hóa thành thần lôi rơi xuống ánh sáng trói mắt bao phủ giữa thiên địa hết thảy n g u thiên vương cùng thái huyền thượng nhân ngồi nhìn kiếp lôi tràn vào diêm la pháp tướng hướng phía đại địa o à n h kích mà đi âm thiên tử nếu là gánh không được thiên k i ế p tự nhiên sẽ hóa thành cho t à n hết t h ể không cần nhắc lại nếu là có thể gánh vác cái thiên kiếp này thần lôi hậu quả cũng không cần nói thêm nữa kiếp lôi o à n h kích hơn nửa ngày cho đến mặt trời lặn thời điểm mới dừng lại hoàng thành đã biến thành một cái hố to âm thiên tử bất hủ thân thể từng chút một m ụ c nát hóa thành phi hôi yên diệt giữa thiên đ i ệ vô cùng vô tận mệnh cách lạc ấn từ hắn tiên khu chi bên trong thật giống như nhét vào một mảnh chú ấn tri hải âm thiên t ử diện mục vạn mèo có phẫn nộ có không tấm lòng cuối cùng hay là chỉ có thể hóa thành bình tĩnh thời a mệnh a cái này đại đạo c h i đồ quả nhiên là nửa điểm xảo cũng lấy không được hắn muốn đầu cơ trục lợi trực tiếp kế thừa năm đó bành thọ vương lưu lại tiên thi cuối cùng cũng bởi vì mưu lợi lãnh không được thiên kiếp cuối cùng hóa thành cho tàn q u y một chương một trăm bốn mươi cầm xuống động trâu tàn mát đầy trời là cấn ở trong hư không vạn mèo không thấy bọn hắn vốn cũng không phải là một loại thực tế tồn tại mà là âm thiên tử lấy nhân tiên tri thi lực lượng t ư c đoạt c ấ hiện ra một loại đồ vật bọn i hắn cũng bị dọa đến quá sức con tưởng rằng thật liền phải chết ở chỗ này ngu hoang cùng một đám di sơn tông đệ tử kéo lấy nhị nhãn song thần cũng từng cái từ ánh mắt hoảng sợ bên trong về phản ứng lại bọn hắn bay đầu nhìn về phía hoàng thành phương hướng ở trên bầu trời vòng xoáy khủng bố đã tan thành m â y khói âm thiên tử cũng thân tử đạo tiêu âm thiên tử chết rồi không sai chết tại thái huyền thượng nhân cùng tông chủ trên tay d i ê m la điện không còn chúng ta thắng ngu hoang cùng một đám di sơn tông đệ tử phát ra gieo họ nhưng mà vừa hô lên không có hai tiếng liền dần dần lắng xuống t u y ê n thanh quá an tĩnh an tĩnh giống như chỉ còn lại bọn hắn rốt cuộc nghe không được cái gì hắn thanh âm của hắn mệnh cách của bọn họ trả lại tự nhiên không có việc gì những cái kia bị minh đà sinh thiêu đốt mệnh các người lại không có khả năng tạo lịch chuyển thời gian trở về theo âm thiên tử chết đi bọn hắn cũng thật trở thành một bộ giấy đâm người ngu hoang nhìn xem hàng ngàn hàng vạn giấy đâm người bày thành một cái phương hướng hướng phía hoàng thành phương hướng lê bái mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ tới một ngày trước đó bọn hắn hay là từng cái người sống sờ sờ nam nữ già trẻ từng cái vét xấu quỷ dị trên mặt còn có các loại biểu lộ rất sống động giờ phút này bọn hắn nhìn thấy lại chỉ cảm thấy hai đến hoảng ngu hoang sắc mặt có chút khó coi không có chút nào thắng lợi vui sướng ui ui ui đây cũng quá làm ẩu đi chúng sinh như sâu kiến nhưng có phải thế không như thế cái cách chơi a sự tình còn, còn có kết thúc ô n thiên tử vừa chết trương cách sinh tiên môn cùng di sơn tiến tông diệt diêm la điện cường luất động châu cử động gây nên những tiên môn khác bất mãn cự linh thần nâng lên ngũ đế sơn thái huyền thượng nhân không để ý chút nào vẫy gọi từ trên trời thu hồi nguyên bản phong bế âm thiên tử luân hồi đại đạo tụ vận thành tiên đồ chưa quân nếu có thông tin ê tiên thuật chi bằng thử một lần thần tiên chi bảo tụ vận thành tiên đồ lộ ra một bên còn có di sơn tông n g u thiên vương cựu thiên kiếm phái cùng nguyên thận cung nguyên bản kích động ý tứ muốn xuất thủ nháy mắt im bặt mà dừng hai phái thu hồi ánh mắt cũng lắng lại xuống t i ê n khí nhưng là ánh mắt vẫn như cũ chú ý động châu phương hướng không biết là thật lữ bước còn là muốn quanh co qua âm thầm bày âm n h ư quỷ cái gì thái huyền thượng nhân cùng n g u thiên vương lại không quan tâm bọn hắn hai người liên thủ mở ra âm tàu địa phủ trước đó bị giam ở trong đó di sơn tiên tông cùng trường sinh tiên môn t r ư n g u y ê n thần lập tức từ bên trong sông ra rơi vào trước mặt hai người cùng trước đó nhìn thấy không giống toàn bộ âm tảo địa phủ chống giống một mảnh âm thiên tử hiến tế cơ hồ tất cả quỷ thần t h a n h đạo ngàn năm để giành đến nội tình hắn không sai biệt lắm hao hết bất quá còn tốt chân quý nhất âm tảo địa phủ còn có luân hồi tiên khí vất tại cái khác chỉ cần thời gian đủ tự nhiên liền có thể tích lũy diêm la điện đệ tử gần như toàn diện từ nay về sau cái này tiền tông chân chính xóa tên khỏi thế gian thái huyền thượng nhân phật tay để trường sinh tiên môn chúng nguyên thần đứng tại bên người mình hắn đối ngô thiên vương vừa chắc tay thi lễ một cái ngô thiên vương người ta đạo thê đã thành bây giờ cũng cầm xuống động châu Đại t u y ê người ủ n bốn châu ta nói n g k h chuyện không có nhiều như vậy lễ thiết cũng không khách khí chút nào thái huyền thượng nhân người ta quen biết có hơn trăm năm người không cần lo lắng cái gì, ta quen biết h có hơn t r n h năm người ta nghĩ việc cần phải làm bằng vào ta di sơn tiên tông rất khó làm được b cái. Cái hay là ngô thiên m ô vương thấy rõ ràng một run tay bên trong đồ quyền tụ vận thành tiên đồ chi bên trong rơi xuống hai vệ thần quang ngô thiên vương cầm vật hàn huấn mang theo di sơn tông đệ tử rời đi đ n m châu sau người thiên h à n g chân nhân lập tức hỏi n g u thiên vương nói muốn cùng ta trường sinh tiên môn trung lập đại tuyên lại khai thiên khuyết lập thiên đỉnh thế nhưng là có mấy phần thực tình thái huyền thượng nhân c h ỉ ít tại chứng đạo thần tiên trước đó là thất tâm thế cục vĩnh viễn theo lực lượng trướng suy mà biến hóa chỉ cần chúng ta mạnh kia di sơn tiên tông liền vĩnh viễn là thật lòng thiên h à n g chân nhân nhìn xem thái huyền thượng nhân tự tin lời nói không nói thêm gì nữa chúc mừng trưởng giáo sư minh nhiều năm tâm nguyện một khi được đền n g thái huyền thượng nhân khoát tay áo chỉ có sư đệ ngươi chứng đạo q u tiên mới có thể thủ được cái này bốn châu trí địa lúc kia chúng ta mới phóng ra bước đầu tiên tâm nguyện còn sớm đây thiên hằng chân nhân cười to sư đ ệ tuyệt đối sẽ không phụ trưởng giáo sư h i n h hy vọng thái huyền thượng nhân nhìn một chút người ở chỗ này ngay cả chu duyên đều chạy về đến nhưng không thấy vương thất lang thất lang tiểu tử này đâu ta nhìn thấy h ắ n luyện hóa mệnh cách c h i trùng chạy trượt đến nhanh chóng lúc này đánh xong h ắ n ngược lại không biết chạy đi nơi đâu thiên hằng chân nhân mất đi nói tiểu tử này ta đều bị lưu lại h ắ n ngược lại chạy pháp thuật thần thông tu được nhanh không nói cái này chạy chối chết tốc độ càng nhanh đem các sư h u n h đệ đều tìm ra một cái cũng không thể thiếu chiến tử thì thôi muốn bị chúng ta rơi vào cái này quỷ thành xin lỗi bọn hắn nhìn thấy người sống toàn bộ đều đưa đến miếu thành hoàng trước về sau cùng một chỗ mang đi ra ngoài giờ phút này vương chạy trốn chính mang theo một bang trường sinh tiên môn đệ tử tại tuyển thành bên trong dọn dẹp tàn cuộc nó t r ư ớ cần thân thời điểm liền lặng lẽ sắp tán rơi ra trường sinh tiên môn đệ tử tìm ra giờ phút này đại chiến kết thúc mạng hắn trường sinh tiên môn đệ tử đem thành nội người còn sống toàn bộ cứu ra tuyển thành nơi này bởi vì âm thiên tử lực lượng về sau rất có thể sẽ hóa thành một tòa quỷ thành đừng nói lại dung nạp người sống sinh tồn coi như người tu hành cũng không dám lại bước vào trong đó hắn lấy thiếu trưởng giáo thân phận ra lệnh qua đi tự thân lại trở lại nguyên bản ở tiểu v i ệ n tử một bước vào tiểu viện liền thấy một cái đứng tại cổng giấy đông người hắn đột nhiên ngừng chân không tiến kia là một cái lộ ra đần độn nụ cười người giấy tóc dài tới eo con phình lên ba khỏa eo thon bên trong cất mình đưa cho nàng tỏa h ồ n tiên nàng đứng tại cửa ra vào tả hữu thăm viếng ánh mắt lóe ra kỳ vọng tân h sắc phảng phất đang đợi mình đem phúc của hắn tỉ tỉ tiếp trở về nhưng mà cùng rời đi đọc t â u cái này nữ nhân n g ú đốc nàng thật tin mình đáp ứng lời hứa của nàng ăn nhiều lần như vậy thua thiệt Còn không biết ta vương thất lang là cái nói năng bậy bạn miệng bên trong chạy xe lửa lửa đảo sao vương thất lang ngừng chân n ử a này g rốt cục đi đến nhìn xem tôn san san giấy đâm người đột nhiên cảm giác được có chút khó chịu hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy mình quen thuộc cùng thân cận chi nhân chết tại trước mặt mình ngươi lai、like. ta cũng sẽ khó chịu sớm biết để cho ngươi đi không đúng thả ngươi đi cũng vô dụng mạng ngươi cách sớm đã bị âm thiên t ử chiếm vương thất lang khỏe miệng giơ lên vốn định bày ra một cái bất cần đời cười còn có một cái không thèm để ý chút nào thái độ chỉ là cuối cùng biểu đạt ra đến tiếu dung có chút khó coi vương thất lang cảm thấy mình đã đủ điên cuồng đủ không từ thủ đoạn đối với địch nhân không có chút nào thể diện có thể giảng thủ đoạn tàn khốc đến cực điểm nhưng là so với những n à y tiên môn đại lão vậy đơn giản chính là đại vu thấy tiểu vu những tiên nhân này là thật không đem phạm nhân khi người bọn hắn ngày bình thường khả năng cao cao tại thượng không để ý tới chúng sinh nhưng là chỉ cần có một tiêu cần vậy liền tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay bất kỳ người nào ngàn vạn người đều có thể hy sinh cũng đột nhiên nhớ tới sư thúc thiên hàng chân nhân đã từng nói một câu thiên nhân ở đâu ra công phu cứu người ma đầu ở đâu ra nhàn tâm hạ người hết thể bất quá là cái mông ngồi tại vị trí nào bên trên thôi vương thất lang đi vào phòng bên trong phất tay đem thần trên bàn thờ cùng bái b ả y cái khôi lỗi cầm xuống dưới hắn này bình thường đều sẽ mang theo sinh đồng cùng chú lao cái khác phổ thông khôi lỗi không cần thời điểm lưu tại nơi này không nghĩ tới hắn bên trong một cái khôi lỗi đột nhiên hô kêu lên đau quá đau quá đau quá chuyện gì xảy ra cảm giác thân thể tốt cứng nhắc a vương thiếu trường giáo ngươi làm sao trở nên như thế lại rồi vương thất lang cầm lấy hắn bên trong một cái dáng người thức tha trước sau lồi lón k h i lỗi đục lên đi quan sát tỉ mỉ khôi lỗi hắn tại trong lòng bàn tay của hắn không ngừng r ã y rủa và ặ mẹo phát ra thanh âm quen thuộc tôn san san đem hắn ném xuống đất khôi lỗi theo gió liền trướng biến thành một cái người sống sờ sờ rơi trên mặt đất hắn xoa cổ và eo không ngừng hô hào đau đau đau chính là tôn san san vương thất lang trên mặt lộ ra tiếu dung lắc đầu người cái này nữ nhân ngúng ngốc quả nhiên là người ngốc có ngốc phúc q u y một chương một trăm bốn mươi mốt chứng đạo quỷ tiên tuyền thanh phía dưới mặt đất tràn lan ra tầng tầng sát khí khói đặc đem tỏa thành chỉ này tầng tầng bao trùm toàn bộ tuyền thanh đã dần dần biến thành một mảnh tử n i ệ nguyên bản miếu thành hoàng trước đại đạo bên trên đứng ấy trong mặc trường sinh tiên môn đạo bảo đệ tử còn có càng nhiều l a o bách tính mang theo nhà mang miệng đứng ở trong đó nhìn qua bây giờ tuyển thành cùng khói đen quần quận thiên k h u n g run lầy bẫy người người n h ồ náo tiếng la khóc tiếng mắng chửi không ngừng một đạo quan g mang rơi xuống vương thất lang liền xuất hiện tại miếu thành hoàng trước trường sinh tiên môn đệ tử nhao n h a u hành lễ thiếu trưởng giáo tất cả dân chúng trong thành đều hoảng sợ nhìn xem vương thất lang những người này bây giờ đối với người tu hành sợ hai đến cực hạ vương thất lang cũng không có để ý những ánh mắt này đi một đoàn người lập tức dọc theo miếu thành hoàng cấp tốc đổi tới trước cửa、thành. v ư ơ nhưng g t ấ t l phía sau một cái bóng và mèo, chống xuất hiện một ra, là mẹo, thiên n bổng một cự đánh trùng điệp hàng chân nhân lưu lại giờ phút này chính trên bầu trời gấp rút luyện hóa âm tạo địa phủ cùng điện mạch chi nhãn thái tử lý sách cũng ở ngoài thành tập kết đại quân xây dựng cơ sở tạm thời còn vừa đem trong thành trốn tới nạn dân tiến hành tiếp thu thiên kiếm chân nhân nâng lên cựu ưu đỉnh thu thân binh thần tướng thể nội sở có quỷ thần âm binh toàn bộ đều thu nhập trong đó tính cả ngoài thành rời g i ặ c quỷ vật toàn bộ đều bị t r ă n g đi vương thất lang mang theo một đám đệ tử tiến lên thái tử thiên kiếm sư thúc thanh loan trưởng lão đạo cô trả cái lễ thiên kiếm c h â n nhân thì không có khách khí như vậy mang ra không ít người a bất quá đoán chừng cũng chỉ còn lại nhiều như vậy người vương thất lang thái o à n c tử lý sách ta đã sai người đi gần nhất dương huyện làm chuẩn bị đến lúc đó những người này đều sẽ rời đến dương thành bên kia đi dương huyện sẽ thành mới quận trị chỗ thiên hàng chân nhân cũng đã chuẩn bị đem địa mạch chi nhãn chuyển tới đó trấn thủ đ ộ n g châu giờ phút này thiên khung bên trong thiên hàng chân nhân cũng rốt cục đem đã vô chủ địa mạch chi nhãn luyện hóa hắn thống khóe một tiếng hô to âm thanh truyền c i u tiêu phá sinh tử chi môn khai nhất phương minh thổ phất tay bản mệnh pháp bảo lục thiên đạo phù xoay tròn mà ra sừng sững tại thiên vân phía trên lại theo chấn tay háo một chỉ liền hướng về quỷ môn quan chi môn bay thẳng âm tạo địa phủ nhất đạo phá sinh tử ngũ đạo khai luân hồi trong đó một đạo dung nhập âm tạo địa phủ bên trong diêm la điện phía dưới tại cái này âm tạo địa phủ trung tâm bên trên đánh lên đăng năm đạo trực tiếp đưa vào luân hồi giữa đài diễn hóa thành ngũ trọng hư hảo c h i cảnh sau khi làm được bước này thiên hàng chân nhân từng bước một từ không trung đi xuống xuyên qua quỷ m u ô n quan bước quan lại hà k i ể u thẳng vào hát s ắ c minh thành đại điện bên trong hắn từng bước một vượt qua cầu thang thân hình cũng đang biến hóa một kiện hát s ắ c quỷ long đế bảo dần dần tròn tại hắn trên thân mệnh cách c h i t r ù n g hiện hiện phá xác mà ra cùng thiên hàng chân nhân nguyên thần hòa làm một thể thiên hàng chân nhân nháy mắt hóa thân phong đô đại đế tọa chấn tại hát xác minh điện bên trong luân hồi đài dâng lên áp đảo u minh phía trên ngũ trọng luân hồi tri cảnh huyên hóa ra khác biệt cảnh tượng nhân gian x u ấ t sinh ác quỷ địa ngục thần đạo nhân đạo x u ấ t sinh đạo ác quỷ đạo địa ngục đạo là vi đạo môn trong luân hồi năm đạo người chết dựa theo trước người gây nên nhập năm đạo luân hồi công đức chiêu lấy người có thể nhập thần đạo vì nhất phương thần chỉ thiện giả nhập nhân đạo làm ác người nhập x u ấ t sinh đạo nghiệp chướng nặng nề g h người nhập ngạ quỷ đạo địa ngục đạo ngoài thành chúc mừng phong đô đại đế chứng đạo quỷ tiên trường sinh bất tử tất cả trường sinh tiên môn đệ tử cùng kêu lên g e o hò đây là đã sớm định ra thiên hàng chân nhân chứng đạo quỷ tiên về sau xưng hảo c ũ n g ứng đôi hắn lựa chọn con đường cùng mệnh cách chúc mừng sư thúc sư tôn chứng đạo quỷ tiên vương thất lang cùng chu duyên cũng được lễ mà bái chu duyên sư huynh càng là cười đến trên mặt n ở hoa đập phá sinh tử c h i môn vượt qua tiên p h à m hai cảnh ta trường sinh tiên môn lại thêm một tiên nhân vậy hai vị trường sinh tiên môn nguyên thần chân nhân cũng mặt mày hớn hở một môn hai quỷ tiên đây chính là ngày xưa thiên khuyết đài đều không có bọn hắn làm vị trường sinh tiên môn trường lão đương nhiên cũng là đã được lợi ích tri nhân vương thất lang nhìn xem một màn này đột nhiên có loại dự cảm bọn hắn không chỉ sẽ siêu việt ngày xưa thiên khuyết đài cùng hoác sơn hải cũng s ắ p mở sáng tạo cái mới thần thoại cùng thời đại thiên hàng chân nhân vừa mới luyện hóa âm tạo địa phủ sơ bộ luyện hóa thần tiên mệnh cách bên trong hóa thân phong đô đại đế tuyển thành bên trong nhưng lại lên động tĩnh theo địa sát không ngừng tràn ra âm tiên tử sau khi chết lực lượng cùng kiếp khí không ngừng l à n tràn toàn bộ tuyển thành không chỉ hóa thành một mảnh tử đ ị a mà lại giống như bắt đầu ngăn cách với đời độc lập với trong nhân thế bên ngoài đồng thời trong thành truyền đến thanh âm huyền áo tựa như là tiếng tục kinh lại hình như là cầu nguyện thanh âm tất cả mọi người lập tức sắp mặt đại biến nhìn về phía tuyển thành bên trong. chuyện gì xảy ra âm thiên tử không phải chết sao sẽ không lại ra cái gì yêu t h i ê u thân đi âm thiên tử lấy ra một phen động tĩnh cùng hắn cuối cùng tiếp cận với lực lượng vô địch để trường sinh tiên môn đám người ký ức vẫn còn mới mẻ giờ phút này còn nghĩ mà sợ cực kỳ trường sinh tiên môn một chúng tu sĩ đệ tử nhao n h a u bay lên trời rơi vào quỷ môn quan trước đó làm tuốt một bộ trận địa sẵn sàng bộ dáng thiên hằng sư thúc từ âm tạo địa phủ mang theo diêm la điện bay ra rơi vào trước quỷ môn quan vị này tân tấn quỷ tiên nhẹ nhàng vung tay lên lập tức lao đi kia che chắn ánh mắt cùng thần thức tìm kiếm sắc khí không có gì âm thiên tử đã chết rồi chỉ là những cái kia bị hắn luyện hóa mệnh cách lại không s ở dựa vào đáng thương chi nhân thôi thanh nội cảnh tượng hiện ra ánh mắt mọi người rơi xuống liền phát hiện thanh nội tất cả giấy đâm người bắt đầu động litna h l i t n í t giấy đâm người sắp xếp chỉnh tề đội ngũ xuyên thấu khói đen từ khí hướng phía âm thiên tử chết đi phương hướng mà đi nơi đó là thiên kiếp phá hủy c h i địa nhân tiên c h i thi băng diệt chỗ có thể nói trong nhân thế sức mạnh khủng bố nhất giờ phút này hội tụ ở đây nguyên bản hoàng thanh chỗ biến thành một cái, cự đại sâu màu đen, giống như một cái miệng khổng lồ muốn thôn vệ trong nhân thế hết thảy vương thất lang trong tay h á o một con dối l ạ địa biến thành hình người đứng tại hắn bên cạnh thân hắn mắt sắc nhìn thấy giấy đâm người phía trước nhất lĩnh trên đầu chính là diêm la điện thẩm tội ti sứ chủ a phúc thôn san san nhịn không được hô to phúc tỷ tỷ q u y một chương một trăm bốn mươi hai a phúc tuyền thành bây giờ cách ly lưỡng giới trung tâm hát sắc chậm dại s ụ p đ ổ thật giống như tại trong thiên địa mở ra một cái độc lớn trên trời minh điện cùng quỷ môn quan đứng vững phong đô đại đế hiện hiện nhân gian khai thiên hàng sư thúc đưa tay hư hảo bàn tay phất qua thành chỉ phía trên giữa ngón tay xuyên thấu hàng rào từ thành nội lôi ra một cái chỉ trắc nhân nhưng mà vừa mới chỉ trắc nhân rời đi t u y n thành đứng tại chỉ trắc nhân đội ngũ đằng trước a phúc q u a y đầu liếc mắt nhìn trên trời phong đô đại đế kia chỉ trắc nhân liền bắt đầu c h ô n bụi giấy thân từng chút một bị n h a n lửa sau đó toàn thân bị nuốt hết a phúc bên người h ỏ a tinh ngưng kết kia chi nhân lại xuất hiện tại nàng bên cạnh nàng không nguyện ý làm cho đối phương mang đi cái này chỉ trắc nhân hoặc là nói không nghĩ làm cho đối phương mang đi thành nội bất kỳ một cái nào bị đoạt đi mệnh cách chết tại trận này đại thái sinh linh hắn thu hồi ánh mắt vẫn như cũ đi tại đội ngũ đằng trước vượt qua vỡ vụn phố dài hướng phía vực sâu đi mà đi hạo đang kéo dài đội ngũ giống như là đang vì ai đưa tang vì âm thiên tử hay là là vì chính mình tại chỉ c h ắ c nhân chôn vùi trước đó vương thất lang thần thức đào q u a thấy rõ ràng cái này chỉ c h ắ c nhân bản chất bọn hắn không có hôn phách không có mệnh cách nhưng là lại còn là còn sống lấy giấy làm huyết đục lấy quỷ hỏa vì linh cái này sẽ không là một loại mới sinh linh đi thiên hàng sư thúc nói nhân tiên khả tạo hóa sinh linh có thể đất xét tạo ra con người có thể điểm vật t h à n h tinh vàng không ngơi cho rằng yêu là thế nào đến một chút thời gian sinh mà bất p h à m sinh linh lại là như thế nào đến chống r ô n g tử trên trời rơi xuống đến sao vương thất lang có chút h i ể u được đối với nhân tiên đạo cùng nhân quả luân hồi kinh loại này đ ụ c thân thành thánh pháp môn có một t ầ n g cảm n g ộ mới thiên hằng chân nhân lại nói tiếp nhưng là âm thiên tử dù sao không có có trở thành nhân tiên hắn cũng không có mở lại một đạo nắm giữ chân chính bất hủ chi pháp những người này mệnh cách bị đoạt nhưng không có âm thiên tử thần tiên mệnh cách cùng nhân tiên c h i lực làm dựa vào vì vạn vật sở không dung vì thiên địa sở chán ghét mà vứt bỏ bọn hắn không thể tu hành không thể chứa tại trong nhân thế vương thất lang ánh mắt lần nữa hướng về thành nội nhìn xem nạn vạn chỉ chất nhân lao tới âm thiên tử vẫn lạc chi đ i ệ bọn hắn muốn làm gì thiên hàng sư thúc nhưng thật giống như đoán được cái gì bành thọ vương nhân tiên thân thể đại biểu cho vĩnh hằng bất hủ là tiên nhân siêu thoát thiên điệu bên ngoài mở lại đại đạo biểu tượng mặc dù âm thiên tử chết rồi tiên khu cũng bị hủy bởi thiên kiếp dưới nhưng là hắn ngưng tụ một nửa bất hủ pháp tắc dấu ấn đại đạo lại không thể phá hủy vẫn như cũ lưu giữa tiên điệu bọn hắn tiên điệu bất dung liền nghĩ muốn dựa vào cái này tàn tạo bất hủ pháp tắc phía trên hóa thành cái này bất hủ pháp tắc nô dịch kéo dài hơi tàn tạ trong như thế chu d u mở miệng cái này không rất tốt sao còn có thể sống ở trên đời này thiên Rất tốt. n g ư ơ i đang nói cái gì mê sảng thiên hằng sư thuốc phản phất có chút phẫn nộ nhưng là cái này phẫn nộ lại không phải nhằm vào chu duyên n g ư ơ i khả năng nghe không rõ bị vạn vật sở không dùng bị thiên địa sở chán ghét mà vứt bỏ ý tứ bị đánh vào mười tám tầng địa ngục cùng hắn so sánh cũng không đáng giá nhắc tới chỉ sợ chỉ có rơi vào khăng khít luyện ngục đời đời kiếp kiếp không được giải thoát có thể cùng sánh vai sau khi nói xong hắn lại nhìn về phía phía dưới chỉ chất nhân hay là nói là ánh mắt rơi vào a phúc trên thân ánh mắt có chút phức tạp không rõ bọn hắn tại sao phải như thế tuyển có lẽ chết rồi hay là cái càng kết cục tốt đẹp lúc này vương thất lang thân ảnh lại đột nhiên biến mất tại trên trời một đạo lưu quang hướng về phía dưới tuyền thành thấu xương gió đêm gạo thét mà qua thổi qua trên đường cho tàn cùng bụi bặm d ơ lên cái này mảnh phế tích thành trì rách nát hôm qua hưng thịnh phồn hoa còn như l i ệ t h ỏ a n ấ u dầu toàn thành gieo hỏi trùng dương giả yến minh nguyệt đài bên trên mỹ nhân m y múa hôm nay suy bại giống như ngày mùa thu hoa cúc chỉ còn lại một thành bao hàm lấy hoán hận giấy đâm trí quỷ hưng suy bất quá trong nháy mắt a phúc đỉnh lấy hàn phong tiền hành tất cả người giấy đi theo ở sau lưng nàng đạp trên giống nhau như lúc bộ pháp rầm gió th nàng lại không cảm giác được hạn ý nàng không cảm giác được bất luận cái gì thống khổ nàng không cảm giác được phẫn nộ nàng cũng không cảm giác được mình còn sống nhưng là không biết vì sao lồng ngực một cỗ không cam lòng chấp niệm đang thiêu đốt ta đến cùng là vì cái gì đi tới diêm la điện không phải nói người người có được đời sau thiện giả thành thần ác giả vào tù sao không phải nói thiện hữu t h i ệ n báo ác hữu ác báo sao không phải nói không phải nói tại sao là loại kết cục này a phúc nhìn phía xa càng lúc càng lớn bực sâu hắc ám chiếm cứ mi mắt của nàng vừa nhìn liền biết bước vào đi vào tất nhiên là một đầu đường không về nhưng là nội tâm mãnh liệt không cam lòng hoặc là nói hối hận lại thôi động nàng không ngừng tiến hành trên trời một đạo lưu quang rơi vào tuyền thành trên tường thành vương thất lang nhìn xem a phúc mở miệng nói ra a phúc dừng lại đi nhất định phải vạn kiếp bất phục sao trở lại âm tạo địa phủ cuối cùng sẽ có một ngày có lẽ có biện pháp có thể giải quyết mệnh cách bị đoạt thai hoàng ẩm a phúc không có dừng bước lại nhưng là thanh âm của nàng lại từ trong thành chuyên gia không phải liền là các ngươi những người này đem chúng ta đẩy vào vạn kiếp bất phục sao cậu trường sinh bất tử cậu đại đạo vĩnh hằng thắng là bản sự của mình thua đại giới minh thụ bất quá là mình thôi đây không phải ngươi nói sao vương bảy lang h ô u đến vương thất lang danh tự thời điểm a phúc từng c h ư a nói ra ngươi không phải không chút nào che lấp mình là cái ác nhân sao ngươi không phải không che giấu mình cùng tham lam sao làm gì đem mình cùng tham lam ngang ngược tại thiên địa cùng bách tính trên thân bây giờ nhìn thấy cái này giá cao thảm trọng b a n khoăn rồi đều lúc này ngươi vương thiếu trưởng giáo còn muốn trang người tốt lành gì còn muốn để chúng ta cảm động đến rơi nước mắt sao lúc trước vương thất lang nói a phúc bây giờ bị nàng từ đầu đến đôi trả lại vương thất lang lúc trước lúc nói là h ứ n g hở bây giờ nàng còn trở về thời điểm là k h ắ c cốt mối hận nói xong câu đó thời điểm a phúc đã đứng tại vực sâu biên giới bên trên sau đó nghĩa vô phản cố nhảy xuống ngàn vạn người giấy theo sát phía sau sắp xếp đưa tang đội ngũ đem mình táng nhập vực sâu bên trong vương thất lang đứng ở trên tường thành nhìn xem một màn này thật lâu không nói sau một hồi lâu mới quay người rời đi tùy tùng trên trời trường sinh tiên môn tu sĩ cùng nhau rời đi tuyển thành vực sâu không ngừng mở rộng đem tuyển thành triệt để thôn vệ giống như mang đến một thế giới khác thứ này về sau thế gian nhiều hơn một tòa quỷ thành hắn rời rạc tại thiên địa bên ngoài không tại trong luân hồi nó luôn là ẩn hiện tại đầy đất vong hồn xương khô chi địa lấy đi thế gian luồng tử chi quỷ làm việc thiện chi nhân vào thành nhưng phải p h ú c báo làm á c chi nhân vào thành át gặp trừng trị nghe đồn quỷ thành trên tường thành luôn là đứng một cái giấy nữ ánh mắt không thôi nhìn qua nhân gian Quy cung. một tâm môn. Một mặc thánh tượng Thông tiên trưởng tiên tiên chương cùng bạch sắc hạc kinh lĩnh sinh Phù viên văn. vân văn giao đạo bảo thiếu niên đạo sĩ i ê vừa mới vừa mới vòng vòng vương thất lang Lan, v Lan, Lan nằm tại trên tảng đá đem tay từ trong tay nào rút ra lắc lắc đạo đồng kia liền lui xuống chỉ để lại lục trường sinh đứng tại dưới tảng đá lục trường sinh tiến tới góp mặt nhìn một chút vương thất lang hắn hay là ít có nhìn thấy vương thất lang như thế không có nhiệt tình bộ dáng trước đó hắn cả ngày đều là một bộ muốn kiếm cái cái đại sự di kiện cực độ phấn khởi bộ dáng làm sao không có lưu tại động châu nhìn nhiều xem náo nhiệt cái này không giống ngươi động châu địa mạch chi nhãn chuyển qua dương huyện thiên hàng sư thúc tại c ử u u phía dưới mở lại âm t à o địa phủ hào phong đô đại đế không chỉ phong rất nhiều quỷ thần tái tạo hoàng tuyển tam đồ xuyên lại h ạ k i ể u luân hồi lại ngay cả câu hồn sứ tắc mệnh sứ đều nguyên bàn trích dẫn thoạt nhìn là muốn tiếp lấy lập lục đạo luân hồi thay chúng sinh tục đời sau trường sinh tiên môn một bộ muốn toàn bộ tiếp nhận ngày xưa diêm la điện đại kế bộ g á n g âm thiên tử muốn định luân hồi khai thần lời nói thiên h à n g lúc trước dám hướng thái huyền thượng nhân lấy được phong đô đại đế mệnh cách tự nhiên trí hướng khỏi phải âm thiên tử nhỏ chỉ là hắn không có âm thiên tử cuối cùng vội vã như vậy nóng này một bộ ổn đánh ổn đâm bộ g á n g phương diện này là bởi vì hắn mới bước lên quỷ tiên không giống âm thiên tử ngàn năm thời hạn sắp tới một phương diện cũng là bởi vì hắn phía sau còn có thái huyền thượng nhân cùng ngũ thiên vương chống đỡ không có áp lực lớn như vậy thái tử lý sách cũng lưu tại dương huyện trấn an bách quan để bạt thần tín thu di sơn tiên tông mang theo thần châu tuyên bố thừa nhận lý hoàng thiên tự chi vị cung p h ụ n g nó là cựu châu thánh nhân đại tuyên trong lúc nhất thời có được bốn châu chi địa rất có trở lại đ ỉ n h phong chi tướng ngày xưa thuộc về đại tuyên thiên châu cùng dương châu đối này cực kỳ k i ê n kỵ dù sao cựu thiên kiếm phái cùng nguyên thật cung đối với trường sinh tiên môn cùng di sơn tiên tông cực kỳ bất mãn tại động châu kém chút liền trực tiếp động thủ hai châu tại biên quan ngao nghe muốn động đóng quân đóng giữ nhưng nhìn hai phái bộ g á n g cuối cùng vẫn là không có dám trực tiếp động thủ lực lượng mà vương thất lang tại diêm la điện hủy diệt về sau liền chạy về x í c châu k h ô lục trường sinh nhìn xem vương thất lang nói ra câu nói này ánh mắt có chút quá dị người sẽ sợ nguy hiểm không là nơi nào nguy hiểm hướng nơi nào trôi sao xem náo nhiệt không chê chuyện lớn làm sao sóng làm sao tới lục trường sinh hắn cũng biết vương thất lang ngày bình thường ngoài miệng nói cùng trong lòng nghị cơ vốn không là một chuyện bất quá cũng đại khái đoán được là nguyên nhân gì cái này cặp mắt đào hoa nhịn không được t r e o chọc nói ngươi trong ngày thường không phải nói q có nói ngươi là tử vi đế tinh hạ phàm trần sao bây giờ nhìn tới n g u y ê n là sát phá lang hạ giới mệnh phạm thiên sát cô t i n h a vương thất lang đem ngoài miệng ngậm cỏ đuôi cho hai xuống phi phi phi ngươi mới mệnh phạm thiên sát cô t i n h đâu sau đó hắn xếp bằng ở trên tảng đá hỏi nói đi bắt giới ngươi chuyến này đến tìm đại sư hình lại là có chuyện quan trọng gì muốn cùng đại sư h u n h thương nghị a lục trương sinh truyền âm nhập mật phản phất lời kế tiếp không thể tùy tiện chuyển vào những người khác trong hai nghe sư tôn nói ngươi đột phá dương thần mà lại đã luyện hóa thần tiên mệnh cách c h i chủng gần nhất ta cũng bị sư tôn ban cho thần tiên mệnh cách c h i chủng cho nên muốn đến hỏi một chút người đột phá dương thần quyết hiếu còn có mệnh cách này c h i chủng đến cùng là thế nào luyện hóa như là trước kia lục trường sinh đoán chừng hay là không chịu thua nơi nào chịu tới hướng vương thất lang linh giáo chẳng qua hiện nay xem ra trải qua một hệ liệt sự kiện về sau hắn cuối cùng vẫn là chịu p h ụ vương thất lang lập tức cảm thấy hứng thú trên mặt lộ ra cười sâu xa hắn cũng dùng thần thức giao lưu một bộ xem kịch vui bộ dáng nói một chút sư phụ đưa cho ngươi là cái gì mệnh cách vương thất lang mặc dù một mực hô hào lục trường sinh nhị sư minh t r e o chọc hắn thời điểm trực tiếp gọi là bắt giới bất quá trước đó đều là nói đùa hắn cũng không có thật cùng thái huyền thượng n h ư n nói muốn cho lục trường sinh bắt giới mệnh cách lục trường sinh sắc mặt có chút khó coi do dự nửa ngày không nói ra miệng vương thất lang trên mặt cười đến lợi hại hơn lông mày d ư ơ n g lên không thể nào thật sự chính là bắt giới lục trường sinh hừ lạnh một tiếng không phải vương thất lang đó là cái gì lục trường sinh là thiên bồng nguyên soái vương thất lang từ trên tảng đá nhảy xuống tới vỗ vỗ lục trường sinh bà vai ngự trọng tâm trường nói bắt g i i a lừa mình dối người bị thai trồng chung là không được lục trường sinh nhịn không được phản bác thiên đồng nguyên x o á y trí ít còn có thường nga còn có cao ngọc lan còn có mà ngươi cái này tôn hầu tử thế nhưng là cô độc sống quãng đời còn lại vương thất lang cực lực trách cứ vốn nắn lục trường sinh sai lầm tôn đại thánh tại b à n đảo viên định qua thất tiên nữ ngươi biết không lục trường sinh cũng là nhìn qua toàn văn khinh bị nhìn một nhãn sau đó cái gì cũng không làm đi h á i quả đảo đi vương thất lang cười lạnh nhìn qua đằng sau không có thất tiên nữ về sau tại ngọc đế vương mẫu trước mặt cáo tôn ngộ không tội danh là đối với nàng nhóm tiến hành, hành hung tra tấn cái gì cũng không làm ngươi đến tột cùng nhìn h i ể u rồi sao lục trường sinh trận mắt hốc mồm không nghĩ tới còn có loại này giải thích vương thất lang dương dương đắc ý cái gì gọi là hành hung tra tấn ngươi giải thích cho ta giải thích đến giải thích giải thích cái gì đạp mã gọi là hành hung còn có tra tấn cùng lục trường sinh một phen nghiên cứu thảo luận cùng đấu võ mồm về sau vương thất lang tinh thần cùng trạng thái tốt nhiều giống như lại có nhiệt tình cùng lúc đó vương thất lang đối với dương thần tu hành khí vận mệnh cách hưng hỏa quan hệ trong đó có càng nhiều lý giải hạ tại phù giao cung bên trong lại lần nữa bắt đầu tu hành trong thức hải một tôn tảng đá chất liệu tâm viên thánh tượng toa trấn tách ra vạn trượng quan huy còn có thể nghe tới vô số người la lên vương thất lang kim giác đại vương tôn đại thánh danh tự những người này la lên thanh âm hội tụ thành một loại lực lượng vô hình quán thâu tiến tâm viên thánh tượng bên trong vương thất lang lắng nghe cái này ngàn vạn người tiếng hô h á n đột nhiên phát hiện tâm viên thánh tượng phía sau từng đạo văn tự chậm rãi ngưng tụ mà ra nhìn kỹ phát hiện cái này kinh văn có chút quen thuộc thâm ma hóa thân kinh hắn còn nhớ rõ cái này tâm viên thánh tượng ngưng tụ mà ra đại giới không chỉ là hắn bản bệnh pháp bảo ma thần lệ n h còn có một tôn nguyên thần cấp tâm ma hóa thân lúc trước vương thất lang còn có chút đau lòng đâu cỗ này tâm ma hóa thân tác dụng thế nhưng là quá lớn được đến cơ duyên cũng là ngàn năm một thở cứ như vậy không còn không đúng hắn phát hiện kinh văn thay đổi giống như cùng trước đó tâm ma hóa thân kinh không giống nhau lắm nguyên bản tâm ma hóa thân kinh là lấy chấp nghiệm ngưng tụ ma chủng hóa thân vô thượng tâm ma mà cái này kinh văn lại là quan tưởng tâm viên thánh tượng tụng sướng kinh văn này liền có thể từ tâm viên thánh tượng phía trên mượn tới lực lượng tiến hành tu hành v ậ phần có, thể có hiệu quả gì phía trên nhưng không có viết chỉ có kinh văn đây là cái gì công pháp tu hành tìm ngươi thử một chút hắn lập tức nghĩ đến mình hoạt một nhân khôi lỗi bọn hắn mặc dù sinh ra cũ có dị thuật nhưng khi lần đầu mấy vị trưởng lão cũng đã có nói những n à y hoạt một nhân khôi lỗi lớn nhất chỗ đặc thù chính là bọn hắn cũng thuộc về một loại sinh linh bọn hắn có thể tu hành có thể không ngừng mạnh lên đây mới là bọn hắn cường đại nhất cùng nhất không tầm thường chỗ vương thất lang trước đó một mực không có tìm được thích hợp công pháp của bọn hắn phổ thông công pháp bọn hắn tiến hành tu hành cũng không có tác dụng quá lớn hắn vất tay đưa tới sinh đồng đồng nhi ngươi đi thử một chút công pháp này nhìn thấy thế nào sinh đồng để không nội tình vương thất lang đã sớm sở chuẩn tiểu quỷ này mạch lập tức nói công pháp này có thể không tầm thường là nguồn gốc từ t à môn nhất quỷ dị nhất mà công công pháp luyện xóa có thể sẽ chết thiên vương láo tử đều không cứu về được Thật. sinh đồng lập tức ă n hái q một chương một trăm bốn mươi bốn dương thần Chi đạo sinh đồng xếp bằng ở vương thất lang thường ngày đ ã tọa tu hành địa phương hai tay chuyển động cuối cùng đặt ở trên đầu gối quan tưởng tụng kinh nửa ngày không thấy được bất luận cái gì động tĩnh thật giống như vương thất lang cho hắn kinh chú cùng quan tưởng pháp là quán ven đường bên trên mua được lắp l ư n g ư ờ i vương thất lang lập tức xem t ấ u giao hấn lên sinh đồng đừng nghĩ lấy niệm sai chú a niệm sai chú liền tu không thành pháp càng luyện xóa không được cũng đừng nghĩ đến mù quan tưởng quan tưởng không rõ rệt thần vận không đủ chính là trắng quan tưởng t h a n h t h a n h thật thật không muốn chậm trễ thời gian sinh đồng liếc mắt nhìn vương thất lang thu hồi ánh mắt đem tay thăm dò tại nhỏ trong tay h á o không niệm sai chú cũng không quan tưởng lệ n h vậy làm sao luyện xóa rất có muốn bãi công su thế vương thất lang khó thở nhưng là không biết nên giải thích thế nào đầu óc nhất truyền tri rồi nói ra cái này công pháp ma đạo sau khi luyện thành những cái kia chính đạo nhân sĩ chẳng phải từng cái tìm tới cựa giết ngươi rồi sao đánh tiểu nhân đến đại đánh đại đến giả từng cái hô to cùng ma đầu kia không cần nói cái gì đạo nghĩa giang hồ sau đó vừa lên luôn có một cái có thể giết ngươi đừng luôn nghĩ luyện xóa luyện không xóa chẳng lẽ liền không luyện rồi sao tìm chết đạo lộ có ngàn vận đầu chúng ta không thể tại trên một sợi thừng treo cổ muốn bao nhiêu tại mấy gốc cây bên trên treo mấy cây ngươi nói có đúng hay không vương thất lang v u n g tay lên run lên quần áo nhăn lại cái mũi mặt mày nâng cao hiển nhiên một bộ phách lối đến cực điểm ma đạo cao nhân diễn xuất về sau ngươi đi ra ngoài trước báo danh hào của mình nô chính là sát sinh đồng hôm nay lại tới đây không muốn làm khác chỉ hy vọng có thể đánh chết chư vị hoặc là bị chư vị đánh chết chật chật chật cái này cái thế ma đầu khí khái mới ra phách lối như vậy mà nói vừa nói ra khỏi miệng người k h á c còn không đổi u đi lên giết ngươi sinh đồng cảm thấy vương thất lang nói rất có đạo lý t h ư a n h ư là dạng này sinh đồng trong miệng lại lần nữa đọc thầm lên kia khó đọc kinh chú một tôn tâm viên thánh tượng hiện hiện trong lòng cẩn thận quan tưởng đem tâm viên hình dáng một tơ một hảo t h ầ n vận hình thái toàn bộ quan tưởng mà ra khi quan tưởng càng chân thực lại cùng tiếng tụng kinh đồng bộ đạt tới một cái giới hạn thời điểm vương thất lang trong t h ứ c hải tâm viên cũng bỗng nhiên động hắn mở tỏ mắt c h á một tiếng nộ xích trời đất quay cuồng ngàn vạn người tụng xướng lực lượng hưng ơ hỏa chi lực hội tụ vào một chỗ rót vào thần tiên mệnh cách chi trùng cũng chính là tâm viên thánh tượng phía trên tâm viên sau đầu một cọng tóc cấp tốc sáng lên kim sắc quang mang sau đó chóc ra mà hạ lông tóc rơi xuống thức hải d ư ớ i đáy nhấc lên tầng tầng vận sóng cuối cùng vậy mà xuyên thấu không gian cùng khoảng cách trực tiếp chống rông xuất hiện tại sinh đồng trong thất hải bởi vì sinh đồng vốn là dương thần cảnh giới nội tình kia lông tóc rơi vào hắn trong thất hải cấp tốc cùng hắn thần hồn chi lực kết hợp với nhau nhanh chóng bành tr sinh đồng trong t h ứ c hải cũng xuất hiện một tôn chất liệu cùng tâm viên thánh tượng cực kỳ giống quá tượng đá bất quá là sinh đồng bộ dáng s á t thức thanh thức văn thức vị thức xúc thức ngũ thức nhảy lên m à qua thẳng trèo lên dương thần c h i cảnh vương thất lang nhìn hồi lâu có cái gì đặc biệt tác dụng thì như cái gì pháp thuật thậm chí thêm ra thần thông gì đến sinh đồng lắc đầu chính là phổ thông khai âm thần ngũ thức cái gì cũng không có mà lại còn giống như có một cố lực lượng hạn chế ta không thể tu hành những pháp thuật khác chỉ có thể dùng chính ta sát sinh tri lực vương thất lang n h ũ n mày tại sao có thể như vậy đây chính là tâm ma hóa thân kinh nội tình còn kết hợp thần tiên mệnh cách c h i chủng cùng tâm ma một mạch vị cuối cùng tâm ma chủ ma thần lệ cuối cùng ra liền cái này liền cái này vương thất lang thất vọng đến cực điểm phất tay thu hồi sinh động đem hắn cung phụng tại điện thờ phía trên điện thờ bên trên chỉ có sinh động chú lao ra ngoài đi tản bộ đi giấy nữ tôn san san đi tất cả đỉnh núi những cái kia đệ tử mới nhập môn trước mặt khoe con đi hắn thu thập một phen đem phê đầu phát ra c u ố n lên châm gài tóc liền đi ra phủ giao cung phù giao cung giữ cửa hai cái đạo đồng nhìn thấy vương thất lang đi ra lập tức hành lễ vương thất lang nói một câu như là có người tìm ta liền nói ta đi trưởng giáo sư tôn nơi đó đối phương chắc tay vâng thiếu trưởng giáo sau đó vương thất lang liền hóa thành một đạo quan mang hướng phía nơi xa vân hải vờn quanh một tòa dốc đứng thần phong m à đi mặc dù hắn có thêm lần nhân quả luân hồi kinh nghiệm đối với dương thần cùng tu hành kiến giải không thấp nhưng là cùng thái huyền thượng nhân so ra vẫn như cũng là một cái tại thiên nhất cái trên mặt đất gặp phải cái gì không hiểu vấn đề về mặt tu hành hắn đương nhiên sẽ không đi làm cái gì giấu rốt cùng che giấu cái thứ nhất liền chạy tới hỏi mình vị này tiên nhân sư tôn hắn không có chú ý tới mình đi lúc ra cửa góc áo lướt qua cổng một chậu trán phong đoá hoa màu trắng linh thực. tây kia linh thực tại hắn sau khi đi không đến bao lâu nháy mắt khô héo sinh cơ đoạn tuyệt hóa thành cháy đen trường sinh quan vương thất lang tại đồng tử dẫn đầu xuống tiến tiên điện thái huyền thượng nhân chính tế lên quỷ đế ấn cùng cựu h u đình không biết đang loay hoay cái gì nhìn thấy vương thất lang đi đến lao đạo quay đầu a làm sao hôm nay rảnh rỗi tới rồi vương thất lang lập tức cười nói đây không phải nghị sư phụ ngài rồi sao thái huyền thượng nhân còn không hiểu vương thất lang điểm này tiểu tâm tư đừng muốn giả vờ giả vịt nói đi lại gặp gỡ vấn đề nan giải gì vương thất lang lập tức đem mình trên tu hành gặp phải vấn đề nói một lần sư phụ có phải là nơi nào phạm sai lầm rồi đây cũng quá bình thường thái huyền thượng nhân phá lên cười lắc đầu thất lang có đôi khi bình thường cùng phổ thông là một chuyện tốt bởi vì nó đại biểu cho không có ngưỡng cửa đại biểu cho áp dụng cùng phổ cập vương thất lang đứng lên hắn đột nhiên minh bạch cái gì mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên nhìn về phía thái huyền thượng nhân lao đạo nhẹ gật đầu v ố t dấu nói tiếp người cái này kinh c h ú thường thường không có gì lạ nhưng là trong đó có được một cái mấu chốt nhất cùng chỗ lợi hại nhất nó không cần tu đạo căn cơ bởi vì là người giao phó người khác căn cơ cùng phương pháp tu hành cái này biểu thị ngươi cái môn này kinh chú cho dù là không có chút nào căn cơ p h à m nhân cũng có thể thông qua tu hành pháp thuật này bắt đầu tu hành hắn bình thường đến cực điểm bình thường phải làm cho người lắc đầu nhưng lại là trên n i vật đáng sợ nhất thật giống như ngày xưa thiên tinh quan khai sáng ra thần tướng chi pháp đồng dạng bình thường đến cực điểm nhưng lại để thiên tinh quan cùng hoát sơn h ả i ỷ vào c h i c u ậ t khởi cuối cùng hậu tích bạc phát nhảy lên chiếm cứ thiên hạ sáu châu chi điểm thậm chí leo lên thần tiên chi vị quả nhiên vẫn là thái huyền thượng nhân tầm mắt có đạt một nháy mắt điểm phá cái này kinh chú chỗ lợi hạ nhất bất quá chỉ là trước mắt hắn bị động lợi dụng thần tiên mệnh cách c h i trùng hấp thu đạo hương hỏa c h i lực quá thấp cũng liền có thể ngưng tụ ra như vậy vài tia mình mấy cái h o ặ c m ộ t nhân khôi lỗi tạm thời đều không đủ dùng chỗ nào có thể dùng đến cung cấp cho người khác thái huyền thượng nhân nhìn xem vương thất lang dò xét lửa này g cuối cùng giống như phát hiện cái gì không phải chỉ như thế ngươi dựa vào tiến lên lao đạo một chỉ điểm tại vương thất lang mi tâm trong thất hải là một mảnh xương mù minh ông chỉ có một tôn tâm viên thánh tượng ngồi ngay ngắn trong đó một cô lực lượng theo lão đạo g i a ngón tay thẩm thấu tiến vương thất lang mi tâm chiếu sáng tất cả xương mù minh ông lúc này vương thất lang trên thân đột nhiên lên trận trận vận sóng tọa hạ một sàn nhà tầng tầng hóa thành cháy đen từng vòng từng vòng lan trăng h ặ n ra đây là s á t sinh chi lực cái này sinh đồng lực lượng chạy thế nào đến trên người ta đến rồi theo trong thức h ả i sương mù bị đổi tàn ra vương thất lang rốt cục nhìn thấy trước đó không nhìn thấy đồ vật tại tâm viên thánh tượng phía dưới thêm ra một tôn sinh đồng tượng đá sinh đồng p h ủ phục tại tâm viên thánh tượng dưới chân giống như đang chiều bái tiên vật vương thất lang nhìn tới nhìn lui cảm thấy loại vật này khí tức có chút quen thuộc giống như ở nơi nào nhìn thấy qua hắn sửng sốt một chút thần đột nhiên phản ứng lại hắn biết đây là vật gì sinh đồng khí vận mệnh cách thái huyền thượng nhân đột nhiên còn chờ cái gì nhanh chóng đạp phá âm dương khai thần đỉnh vương thất lang chuẩn bị thái huyền thượng nhân lời nói chấn động trong tay phản xạ có điều kiện bóp một cái chú quyết cấp tốc trưởng không lấy kia sinh đồng mệnh cách toàn thân trên dưới sát sinh chi lực tốt dụng dương thần chi lực nở rộ ra từng lớp xương ngủ t ố i lui thức hải hào phong q u a n minh không còn là thức hải mà là biến thành nhất phương thần đình đạp phá hư không hóa là chân thực đây chính là dương thần chi lực vương thất lang trước đó mặc dù đột phá dương thần nhưng là chỉ là cảnh giới bên trên đột phá còn chưa từng có được chân chính dương thần c h i lực có người nắm giữ ngũ hành có người nắm giữ âm dương có người luyện hóa n h ậ t n g u y ệ t c h i lực có người tinh luyện sơn hà c h i hình cuối cùng liền đem thêm loại sức mạnh dung luyện làm một thể đột phá thần đỉnh hóa thành chiếu thần c h i vực cuối cùng nguyên thần liền có thể thoát ly thân thể bám vào pháp bảo phía trên đem pháp bảo xem như thứ hai thể xác bây giờ vương thất lang nắm giữ loại thứ nhất dương thần c h i lực chính là sinh đồng sát sinh c h i lực mà thứ tám cái hoạt một nhân khối lỗi từng cái luân chuyển đi xuống hẳn là liền có thể tu hành chỗ một cái viên mãn cảnh giới cùng lực lượng ra vương thất lang không nghĩ tới mình còn không tìm được tầng tiếp theo nhân quả luân hồi kinh phá quan thời cơ trước tìm tới chính mình dương thần con đường tu hành hắn ngồi xếp bằng thật lâu hồi tỉnh lại về sau đối thái huyền thượng nhân dập đầu đa tạ sư tôn chỉ điểm q một chương một trăm bốn mươi lăm dương kinh tháng mười một mùng một đồng chí còn chưa tới xích châu đêm qua liền xuống một trận tuyết lớn vạn d ằ m sơn hà bao phủ trong làn áo bạc đông đông đông đông đông tiếng trung vang trí l ầ n chuyến khắp thông thiên lĩnh từng đạo pháp thuật thần minh pháp khí lưu quang xuyên qua thông thiên linh trên k h ô n g nhao nhao rơi vào giữa sườn núi trước sơn môn trên quảng trường những này trên cơ bản đều là chư vị trưởng lao mang tới đệ tử cùng ngày xưa thế hệ trước nội môn đệ tử dốc đứng trên sơn đạo từng cái đệ tử nhanh chóng leo lên hướng phía chủ phong đại điện tụ tập mà đi những này chính là đệ tử mới nhập môn thái huyền thượng nhân cùng mấy vị trưởng lao trong đại điện và tòa từ bên trong đại điện ra ngoài từ đỉnh núi đến giữa sườn núi trên cầu thang đứng đầy mặc đạo bảo đệ tử người đến đông đủ về sau ngôi tại đại điện trung ương thái huyền thượng nhân vùng một chút phát trần từng vòng, từng vòng thần quang truyền ra ngoài từ đỉnh núi đến chân núi tuyết toàn bộ hòa tan. rõ ràng đã bắt đầu mùa đông lại như nắng ấm đầu mùa xuân đám người ngầm đầu đã nhìn thấy quang mang trung ương một vị tiên nhân ngồi ngay ngắn đại điện trên bệ thần các đệ tử lễ bái hô to bái kiến trưởng giáo c h í tôn trường sinh tiên môn quả nhiên là có mấy phần tiên môn khí tượng vương thất lang vị trí còn tại chư vị trưởng lao trước đó chỉ là hắn là không có chỗ ngồi trực tiếp đứng tại thái huyền thượng nhân bên cạnh thiên kiếm chân nhân cái thứ n h ấ t hỏi t r ư ở n g giáo không biết hôm nay triệu tập chư vị trưởng lao cùng chúng đệ tử đến đây là có chuyện gì thái huyền thượng nhân đem p h t trần dựng ở đầu vai bên trên đông thiết đại tế sắp tới thiên tử phái người lên núi đưa tới thềm mời mời trường sinh tiên môn phái nhân chủ cầm tế tự luân hồi chư thần di sơn tiên tông cung phụng tứ phương sân thần các ngươi vị nào nguyện ý đi một chuyến thiên kiếm chân nhân không có hứng thú gì trực tiếp c ự tuyển sư đệ ta gần nhất chính lĩnh hội một môn kiếm pháp thoát thân không ra lỗ trưởng lão phụ trách trong môn tạ p vật là thật thoát thân không ra thanh loan trưởng lão là nữ tử càng không nguyện ý nhúng tay loại này hồng trần t ụ c sự về phần những người khác không có cách nào đại biểu trường sinh tiên môn thái huyền thượng nhân ánh mắt dạo qua một vòng cuối cùng nhìn về phía bên người mình vương thất lang đứng g người ánh mắt xa xăm thật giống như nghe giảng thất thần tư thuộc học sinh tâm thần đã sớm rời rạc đến t h i ê ngoại n căn bản không nghe thấy trong điện thảo luận thất lang v ư ơ n g ngủ thiếu niên đạo nhân lập tức bừng tỉnh lấy lại tinh thần hắn đi đến tiền đến chắp tay nói sư tôn thái huyền thượng nhân đã như vậy liền ngươi đi một chuyến vương thất lang lại bị nắm trắng đinh nhất là như thế lạnh mùa đông phải biết gần nhất hắn nhưng là mỗi ngày vây quanh lô hỏa ngay cả phủ giao cùng đều không ra lại để cho đệ tử đi việc này hẳn là chư vị sư t h u c cùng trường lao tiến đến càng là thích hợp đi dù sao đến lúc đó di sơn tông người cũng sẽ trình diện ý là nếu là đến lúc đó di sơn tiên tông đi cái nhân vật lợi hại hắn đi nói không chừng ép không được trang diện thái huyền thượng nhân người thân là trường sinh tiên môn thiếu trường giáo không có người s o người thích hợp hơn vương thất lang đáp ứng phải đi vâng đệ tử cái này liền nhắm người đi kinh đô thái huyền thượng nhân nhẹ gật đầu sau đó ngươi liền ở lại kinh thành tạm thời không nên quay lại rồi vương thất lang không biết đây là ý gì nhưng là biết thái huyền thượng nhân đằng sau sẽ nói duy trì thở dài tư thế quả nhiên thái huyền thượng nhân nhìn về phía đại điện bên ngoài chậm rãi nói tới di sơn tiên tông ngô thiên vương gửi thư thúc quá nhiều ngày hỏi khi nào khai thiên quyết nô bấm ngón tay tính toán thiên thời địa lợi nhân h ò a có cũng kém không nhiều là thời điểm một câu ra trong điện tất cả trưởng lão đều nhìn về thái huyền thượng nhân cái này nhưng là chân chính đại sự kinh thiên động đ ị a cùng cái gì thế gian vương triều đồng tiết đại tế hoàn toàn không thể sánh bằng loại chuyện này thái huyền thượng nhân hay là tuyển để vương thất lang xuống núi chủ trì có thể thấy được hắn đối vương thất lang thêm tín nhiệm vương thất lang sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc sư tôn yên tâm thất lang biết được kinh thành vĩnh hoa môn trước cửa quân tốt sai dịch phong tỏa một mảng lớn mặc dị thú tú ý vệ sĩ đứng tại môn h ạ cửa thành phía dưới còn có mặc chu tử quan phục hướng quan cùng mặc công hầu áo mãng bảo lý long câu lý long câu nhìn ra xa trên đường lớn chờ đến có chút lo lắng đều giữa trưa vị gia này làm sao còn chưa tới một bên nội đình vệ kỳ quan hỏi sẽ không xảy ra chuyện đi lý long câu nhìn đồ đần một dạng nhìn xem hắn xích châu cảnh nội ai có thể để cho trường sinh tiên môn thiếu trưởng giáo xảy ra chuyện trong đám người còn có một người mặc thần bảo thanh niên hắn trong tay cầm một thanh trạm r ô n g hoa lệ bảo kiếm trên đầu mang theo kỳ quan sau lưng đồng dạng mặc thần bảo thiếu niên nhỏ giọng hỏi nhị ra ngài nói hai người chúng ta đến xem náo nhiệt gì thật giống như ta di sơn tiên tông thấp bọn hắn một đầu đồng dạng vương thất lang mặc dù là trường sinh tiên môn thiếu trường giáo chúng ta cũng không kém a người tới chính là di sơn tông t i ê n vương tri tử ngu hoang di sơn tông rõ ràng tại thần châu ngu hoang lại mang theo di sơn tông đệ tử so vương thất lang còn sớm đi tới gần kinh ngu hoang mở miệng nói ra lần này đông tiết đại tế là nhẹ khai thiên khuyết sự t ì n h là nạo trước đó phụ thân mặc dù cùng thái huyền thượng nhân định ra ước định nhưng là chi tiết lại còn còn chờ thương nghị ở trong đó dù là một cái nho nhỏ cải biến chính là thiên đại lợi ích thậm chí là thành đạo cơ hội tranh đoạn cùng những ngày so sánh chỉ là mặt mũi tính là gì hắn vương thất lang như là ưa thích ta gọi hắn là huynh trưởng lại như thế nào vương thất lang lại lần nữa đi tới khương thành thời điểm khương thành đã đổi tên là dương kinh hắn vốn là cựu châu đông cực c h i địa mặt trời dâng lên chỗ vốn là có lấy đủ loại liên quan tới đại nhật liệt dương truyền thuyết đổi tên dương châu cũng có ngụ ý đại tuyên giống như một vòng mặt trời rơi xuống về sau lại lần nữa hưng thịnh bậc khởi mấy hàng xe ngựa cùng một đám trường sinh tiên môn đệ t ử trùng trùng điệp điệp vào kinh thành mà đến tầng, tầng thị vệ quân tốt lập tức đem chúng quanh bảo vệ đã thông t i n về hoàng thành đạo lộ lý long câu cùng trong t r i ề u quan lại xông tới hành lễ chào hỏi bất quá trong lời nói phần lớn đề cập chính là thái huyền thượng nhân vĩnh hoa môn trên đường cái thanh đàn bách tính cùng thương nhân tại đường cái hai bên nhìn thấy trong lúc này đỉnh vệ mở đường chu tử quan lớn cùng công hầu đón lấy chẳng diện không khỏi xì xào bàn tán đến chính là ai vậy như thế cảnh tượng hoành tráng trong đám người còn thật có người biết tin tức là thiếu quốc sư chính là trường sinh tiên môn tiên nhân không sai nghe nói là thái huyền tiên nhân đệ tử tiên người hạ giới còn không tranh thủ thời gian thêm máy bay đám người xôn xao bọn hắn còn là lần đầu tiên khoảng cách tiên nhân gần như thế vương thất lang ngay cả xe ngựa cũng không xuống chỉ là phản ứng kia lý long câu vài câu sau đó về kia đại biểu triều đình quan lại mấy câu hắn dù sao không phải trên triều đình quan viên cũng không đối thiên tử lý hoàng phụ trách không có cần thiết giảng quá đa lệ số sau đó vương thất lang giống như phát hiện cái gì từ xe ngựa bên trong truyền đến thanh âm nhắm ngay chính là ngu hoang không nghĩ tới ngu sư huynh cũng tự mình đến đây n ê n ta không đúng bây giờ hẳn là s ư n g sư huynh vì thái s ơ lệ ngu hoang cười tiến lên động c h â u từ biệt nhiều ngày rốt cục lại gặp mặt vương thất lang nhìn ngu hoang cái này một bộ dáng liền biết hắn là có chuyện muốn tìm chính mình nếu là bằng hữu cũ t r u n g phùng không như lên xe một lần ngu h o a n g cũng mảy may không có k h á c h khí trực tiếp leo lên vương thất lang xe ngựa ngồi tại bên trong vị này thiên vương c h i tử một bộ có chi thức h i ể u lễ nghĩa bộ dáng phong độ nhẹ nhàng dung mạo tuân t ú nhìn qua càng giống là một vị vào kinh đi thi sĩ tử thiếu quốc sư lần này tới kinh có thể là vì khai thiên khuyết một chuyện vương thất lang xem ra thái sơn lệnh đã sớm thu được tin tức ngu h o a n g đứng dậy chắc tay một bộ đem vương thất lang cao cao nâng lên bộ dáng về sau ta di sơn tông sơn thần thủy chủ sắc địa một sự tình còn làm phiền thiếu quốc sư thêm giúp đỡ chút vương thất lang trong mắt hơi h í p lập tức đứng dậy nói không dám nhận không dám nhận lại nói ta xuống núi thời nghe sư tôn nói không phải phong tứ phương sân thần thế nào thủy chủ a có thể là sư đệ ta nghe lầm qua ít ngày ta đi tin hỏi một chút sư tôn đến lúc đó lại trả lời chắc chắn sư h u n h ngu hoang liền biết trước mặt thiếu niên này không có nhìn qua tốt như vậy l ă n g lư hai người ánh mắt đối mặt hơi có chút đối trọi gây gắt ý tứ trường sinh tiên môn cùng di sơn tiên tông đã là minh hữu đồng dạng cũng là người cạnh tranh q một chương một trăm bốn mươi sáu phân chia thiên địa nhân tạm giới trường sinh điện nay điện chính là phòng theo sương kinh trường sinh điện xây lên chính là cung phụng đạo tổ tiên tôn cùng hoàng đế trong c u n g thanh tu t r i điện đã từng quảng thọ tiên tôn chính là ở trường sinh điện bên trong mà vương thất lang tiếp xuống một thời gian liền sẽ tạm thời ở chỗ này thiên tử lý hoàng cũng tới này tìm vương thất lang luận đạo hôm nay thiên tử lý hoàng sáng sớm liền chạy đến t i ề n hỗ hậu ủng hơn trăm người còn mang theo mới nhập một vị phi tử hắn thay đổi một thân đạo bảo trong tay bưng lấy một ngọc như ý trên đầu g i m đạo cắm vân hạc văn ngọc trâm cùng vương thất lang ngồi đối diện phi tử làm nữ quan trang điểm ngay cả thái giám trong tay cũng cầm một bộ phát trần biết được đến chính là thiếu quốc sư. châm hôm qua liền muốn tới đáng tiếc chính vụ bận rộn không thoát thân được vương thất lang đáp lễ thánh nhân có thể lấy quốc sự làm trọng bần đạo trong lòng càng là vui vẻ hắn n g ẩ m đầu về sau do xét một phen lý hoàng cười nói thánh nhân long nhan tỏa sáng đại tuyên khí vẫn phát triển không ngừng quả nhiên là được thượng thiên phù hộ thái tử càng là mai hùng bừng bừng phân chấn suốt mấy vạn đại quân hạ trung châu tràn trọc lại vây tuyển thành diện ngụy đế nằm động châu theo bần đạo thấy đại tuyên trung hưng ngày như lợi nhất định có thể hoàn thành nhất thống cựu châu đại nghiệp lý hoàng nghe càng là vui vẻ ra mặt trèo lên thiên tử tri vị lại liên tiếp phục trung châu thần châu đậu châu lý hoàng há có thể không tinh thần nhưng là hắn cũng biết đây hết thệ đều không thể rời đi trước mặt người đạo nhân này phía sau đại biểu thế lực trường sinh tiên môn hai người luận đạo thời điểm trong điện cung nữ thái giám cũng l ặ n g lặng lắng nghe ngay cả kiêu phi tử đều thỉnh thoảng tới gần lén vương thất lang phản phất chỉ muốn tới gần vị này thiếu quốc sư hoàng đế cùng thái tử tôn sùng đến cực đ i ể m tiên nhân liền thật sự có thể từ trên người hắn hút tới một sợi tiên khí kéo dài tuổi thọ trường sinh bất lão mãi cho đến thái dương rơi xuống lý hoàng mới lưu luyến không rời đứng lên đông tiết đại tế sắp tới trâm đã hạ trị đông tiết trước sau bách quan tuyệt sự tỉnh nghỉ một hai ngày không nghe chính chọn ngày lành tháng tốt thần sau đó bớt việc ngày đó văn võ ba quan cùng chấm đem cùng nhau đi tới nam giao tế thiên đại tế tự chư thần thiếu quốc sư lần này đại biểu thái huyền tiên nhân chủ trì đại tế đối với lần này đại tế nhưng có k ỹ càng á n bài vương thất lang suy nghĩ một chút đông tiết đại tế từ xưa đến nay chính là tế tự thiên thần nhân quỷ chi tiết lần này tế tự thiên thần nhân quỷ thượng tế thiên đình thái huyền tổ sư cùng thiên đình chư thần hạ tế âm thi phong đô đại đế ti minh phụ chư thần trung tế nhân gian thái sơn đại đế sơn xuyên đại nhạc chi chủ này ba, ngầm thiên địa nhân tam tài, bao quát thiên thần nhân bốn người. Trong đó, thiên địa hai quyển chư thần tục danh, bần tam tài, quát trư hai điệu đó điệu đạo đã quỷ bao tục vương i Thái ế t t xuống. Về quyển, phấn nhân bần còn cần cùng、thái、Sơn Về lệnh h đạo nghị qua đi định、ra. Vương qua ra. đi thất lang đem hai quyển đồ sách giao cho lý hoàng lý hoàng cẩn thận từng ly từng t í tiếp nhận bỏ vào một bên thái giám trong tay vương thất lang đột nhiên nhớ ra cái gì đó đúng rồi thái huyền tổ sư miếu chi bên cạnh còn phải lập một điện lý hoàng lập tức ra hiệu bên cạnh thái giám đi lại không biết này điện cùng phụng lộ nào thần tiên vương thất lang lấy thiên đại thánh cùng thiên đồng nguyên soái này cả hai cũng coi là thuộc về thiên đình tri thần l i ệ t tại thiên quyển liền có thể nhìn như vương thất lang tựa như là quên đi cuối cùng lơ đãng n h ấ t lên nhưng là hoàng đế cùng vị kia công công màn đêm vương xuống liền lập tức can bài x u ố n giới ngày thứ hai vùng ngoại ô t ế giới thiên thai đạo c u n g trung liền nhiều hơn một gian đại thánh điện cùng thiên đồng nguyên xoáy điện dương kinh cũng đem một gian ngày xưa tinh quân miếu thanh lý ra sửa lại kinh thành liền nhiều hơn một tòa đại thành miếu cửa miếu trước người đến người đi nhìn thấy động tính về sau nhau nhau ngừng chân dừng lại nhìn lên náo nhiệt đây cũng là đội thành cái gì miếu rồi cái này thần tiên cũng gặp hai vạn gần nhất một cái tiếp theo một cái bị đẩy số giới lại đổi cái mới đi lên lần này không biết lại đổi lộ nào thần tiên lên đ à i không ít lao bách tính vây quanh bị c h u y ể n c h ố n g không tin h quân chức miếu thẳng đến nhìn xem một tôn người mặc kim giáp tay cầm côn đồng thần viên bị đẩy lên thần đài lập tức manh động ta biết cái này ta biết cái này cổng có người khoa tay mua chân kích động không thôi đây không phải nói trong sách diễn thế thiên đại thánh tôn nộ g không sao tây du ký bây giờ vang r ộ i xích châu to to nhỏ nhỏ con trả từ lâu khách sạn đều có người giảng cái này dù là chưa có xem đại đa số người cũng nghe qua ta xem qua bạch xà chuyện bên trong cũng có đại thánh gia đây là một cái hì mê ta liền nói đại thánh gia cũng là thần tiên h ngày nữa còn t r đó, đó, đó đại thánh miếu cánh cửa đều bị đập phá người người tranh nhau đoạt sau cung phụng đại thánh dân hương cầu nguyện vương thất lang xếp bằng ở trường sinh điện bên trong hán tiên nhĩ thần thông mở ra dương kinh bên trong vô số cầu nguyện tuyên dương đại thánh chi danh thanh nhầm tràn vào thức hải rơi vào tâm viên thánh tượng bên trong một vài bức p h à m nhân lễ bái dân hương hình tượng cũng như như đèn kéo quân lưu chuyển khắp trước mắt đại thánh gia phù hộ ta lần này xuất hành thuận lợi chớ có đụng tới cái gì thai tả đây là một cái hành thương đại thánh gia phù hộ nhà ta bên trong bình an đây là một cái đã có tuổi đại thẩm quỳ trên mặt đất một lần lại một lần đọc lấy đại thánh phù hộ cực kỳ thành kính ta mời một tôn đại thánh gia về nhà trấn trạch dạng này yêu ma quỷ quái cũng không dám làm loạn còn có người trực tiếp tại cửa miếu mua một tôn đầu gỗ tượng thần về nhà cung phụng cầu nguyễn hưng hỏa tất cả đều thuận thanh em này hội tụ vào một chỗ nếu là người bình thường không có quỷ tiên minh th không có tọa hạ quỷ thần đóng g i ữ cho dù có người cung phụng hương hỏa hắn cũng không thu được nhưng là vương thất lang thiên nhĩ thần thông lại là một cái ngoại lệ chỉ cần tứ hải bắt hoang bên trong có người có thể tụng sướng tên của hắn hắn liền có thể tiếp thu được đến trước đó hắn liền có thể hấp thu đạo từng k i a từng sợi hương hỏa chi lực bây giờ thật sự có người đem đại thánh xem như thần phật cung phụng hắn càng là có thể cảm nhận được tâm viên thánh tượng hấp thu hương hỏa chi lực tốc độ càng nhanh mi tâm thần đình tỏa hào quang rực rỡ tâm viên thánh tượng chấn động sau đầu một sợi lông rơi xuống vương thất lang vung tay lên chú lao một cái lao đầu rơi trên mặt đất quỳ tiểu lao nhân tại vương thất lang một chỉ điểm tại chú lao mi tâm quan tưởng thụ kinh chú lao lập tức ngồi xếp bằng quan tưởng lên vương thất lang đưa vào mi tâm tâm viên thánh tượng trong miệng đọc thầm lên kinh chú vương thất lang thần đình bên trong thần hào rơi xuống đất bước nhấc lên t ầ n g t ầ n gợn g sóng biến mất không thấy gì nữa cuối cùng rơi vào chú lao thất hải biến thành một tôn tạng đá tự thần tự thần phun tỏa hào quang chú lao thất hải nháy mắt hóa thành thần đình hắn chớ chú chi thuật cũng nháy mắt để cao mấy phần đi lực mà vương thất lang thần đình bên trong tâm viên thánh tượng phía dưới lại thêm ra một cái bỏ lồm lồm láo giả vương thất lang không có vững chắc cảnh giới cùng thành quả hắn ngồi tại bồ đoàn bên trên tìm kiếm khắp nơi lấy cái gì cuối cùng vây lên trên đất một sợi nhỏ bé lông tóc trên mặt t r ồ i lên cười xấu xa để ngươi trong đêm trộm ta bành quế an ta cụ lạc ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu hắn nối lông tóc thổi ngụ khí chú xa xa một cái góc tường địa động bên trong lập tức chuyển ra chi chi tiếng kêu thắm thiết trong động một con chuột nháy mắt sợi dâu hóa thành tuyết trắng toàn thân tản mát ra hôi t ố i suy bại chết đi vương thất lang nắm giữ loại thứ hai dương thần pháp thuật đột phá đệ nhị trọng cảnh giới q một chương một trăm bốn mươi bảy t ầ m long thành đông thái sơn đại đế miếu sáng sớm ánh nắng v ẩ y vào kim đỉnh phía trên chiết xạ ra vạn đạo kim quan g thái sơn lệnh ngu hoang mặc thần bảo tất cung tất kính cho thái sơn đại đế dân hương kết thúc về sau quay đầu lại hỏi đứng ở cửa hầu đồng tiểu an thế nào vương thất lang ân thiếu quốc sư bên kia là thế nào trả lời chắc chắn hầu đồng tiểu an chắp tay trả lời nhị ra k i a vương thất lang không mắc mưu chúng ta thái sơn đại đế danh nghĩa chư thần chỉ phải nhiều hơn vì chủ hà thần long vương mấy chữ này liền không có trả lời ngu hoang tia không ngạc nhiên chút nào hán cự tuyệt rồi nếu là vương thất lang trực tiếp cự tuyệt hắn còn có thể trực tiếp cùng đối phương não bất luận não không có não thành chỉ muốn sự tình làm lớn chuyện luôn có kết quả đối phương một cái ứng đối không thích đáng liền có thể để bọn hắn tìm tới chỗ trống người hầu ăn phải con rồi một dạng không có hắn đem phong thần nhân q u y ể n danh sách toàn bộ cho lưu lại nói là phải thật tốt nghiên cứu một chút ngu hoang hừ l ệ n h một tiếng hắn cái này là muốn kéo kéo tới đông tiết đại tế qua hiện tại bọn hắn trường sinh tiên môn mục tiêu cùng lực lượng đều đặt ở đậu châu không có tinh lực cùng thời gian cùng chúng ta tranh cho nên nói hiện tại là chúng ta cơ hội tốt nhất nếu là hiện tại không thể làm thành sự thực đã định kéo qua đông tiết đại tế sang năm bọn hắn cũng thu qua tay đến cùng chúng ta chậm d ã i tranh đoạt cái này châu sơn hà biển hồ thủy chủ thần trước hầu đông tiểu an vậy chúng ta cái này thật đúng là không làm gì được hắn rồi cái này vương thất lang càng đáng hận ta đi bãi kiến hắn thời điểm đều mặt trời lên cao trường sinh tiên môn đệ tử nói hắn còn không có thẳng đến qua ăn t r ư a thời điểm hắn mới triệu ta đi vào hắn cùng ngu hoang trong mỗi ngày đều là trời còn chưa sáng liền rời giường mượn nhờ sáng sớm tinh khí thần nhất sung túc thời điểm quan tưởng tu hành nuốt hương thực khí luyện âm thành dương toàn bộ di sơn tông đệ tử cái nào không phải ngày ngày khổ tu không ngừng mỗi ngày hận không thể đem mỗi một khắc đều thả về việc tu hành nơi nào thấy qua loại người này hay là trường sinh tiên môn thiếu trường giáo danh s ư n g tiên thần đạo loại quật khởi giống như ngôi sao vương thất lang đừng nhìn một phó bại hoại bộ dáng giống như cả ngày trừ sống phóng túng liền cái gì đều không làm vậy khẳng định là đều là lấy da mê hoặc người khác bí mật một nhất định là ngay cả ăn cơm thời gian ngủ đều dùng tới tu hành đi h ư h ử ngu hoang cùng tiểu an liếc nhau một cái đã sớm xem thấu cái này vương thất lang trên diện m c ó í c người ớ trước mặt nói không đọc sách ban đêm lại tại điểm đèn suốt đêm khổ đọc hèn hạ vô s ỉ tiểu an miệng bên trong cùng trên mặt đều là tức giận bất bình nơi nào có người có thể ngủ được m u ộ n như vậy vẫn là tu hành chi nhân hắn rõ ràng là khi nhục ta di sơn tông ngu hoang khoát tay áo hắn vương thất lang đ ạ n g h ị kéo không nghĩ tại lần này đồng tiết đại tế bên trên phong thủy chủ vậy chúng ta liền để hắn không có cách nào mang xuống hầu đồng tiểu an nhãn tình sáng lên nhị ra có biện pháp rồi ngu hoang một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng nếu là sắc phong thủy chủ tự nhiên không có thật sự lòng càng thích hợp chân long có thể thi vân bố vũ có thể điều khiển thiên tượng một thần liền có thể t r ạ c h bị vạn đạn dặm dưỡng dục vạn đạn dân nếu là có thể tìm tới một đầu chân long đặt vào ta thái sơn đại đế tọa hạ lại hướng thiên tử để c ầ p sắc phong nó là long vương ta di sơn tông tự nhiên liền có thể thuận lý thành trường trực tiếp đón lấy tứ hải giang hà thủy chủ t h ậ n trước hầu đồng tiểu an cũng biết đạo lý này thế nhưng là chúng ta đi đâu tìm chân long ngu hoang cười cười ngày xưa xích châu chẳng phải xuất hiện một đầu chân long sao hầu đồng tiểu an thế nhưng là nghe nói kia chân long bị người chiếm chân long thân thể cũng sớm đã từ chân long tri vị bên trên rơi xuống ngu hoang không hổ vì thiên vương tri tử xuất từ uy tín lâu năm tiên môn di sơn tông đối với chân long hiểu rõ viễn siêu tại bình thường người cái gì là chân long một con dòng thân chỉ là nguyên thần cấp lực lượng có thể xưng là lòng sao chân long nhất bất p h ả m chính là hắn có mệnh cách cùng thiên phú thần thông long khu có thể bị đ o ạ t đi chân long mệnh cách chẳng lẽ cũng có thể bị tùy tiện cướp đi sao chân long chính là thiên địa sở thai nén sinh ra liền đại biểu lấy cựu châu chi v ậ thế t nguyên thần cấp long khu cùng lực lượng đối với ta di sơn tiên tông đến nói có ý nghĩa gì chỉ muốn đánh đổi một số thứ tự nhiên có thể khôi phục hắn mệnh cách cùng thiên phú thần thông đối với chúng ta đến nói mới là trọng yếu nhất hầu đồng tiểu an trên mặt h i ể n lộ ra vẻ mừng như đ i ê n nhị ra xem ra ngài cũng sớm đã an bài tốt ngu hoang trên mặt lộ ra mỉm cười sớm tại trước đó ta cũng đã hạ lệnh để di sơn tông trên dưới tất cả mọi người đi tìm đầu này chân long tin tức ngày hôm trước đã biết được đầu này chân long hạ lạc bây giờ ngay tại dương châu đoán chừng bây giờ người ta p h ả i đi cũng đã nhìn thấy cái này chân long mặt nghĩ đến bằng vào ta di sơn tiên tông mặt mũi lại thêm long vương thần vị cái này chân long ứng nên sẽ không cự tuyệt tại ta ngu hoang cười lạnh mặc cho cái này vương thất lang gian như quỷ cũng phải uống ta ngu hoang nước rửa chân hầu đồng tiểu an lập tức bái phục nhị ra tính toán không bỏ sót tất nhiên có thể thuận lợi cầm x u ố n g thủy chủ thần vị xem ra lần này đông tiết đại tế nhất định có thể cho kia vương thất lang cùng trường sinh tiên môn cái đẹp mắt hai người nhìn nhau cười to nhưng lại không biết khi bọn hắn hai nhất nghiệm ra vương thất lang danh tự thời điểm cách xa lấy mấy cái phường thị bên ngoài trong hoàn thành trường sinh điện bên trong vương thất lang liền đã cảm ứng được thần đình bên trong tâm viên thánh tượng mỗi khi bọn hắn đọc lên một lần vương thất lang danh tự liền sẽ lóe ra trước sau một đoạn hình tượng bất quá một chén trà sự kiện hình tượng này liền trước sau lấp lóe ít nhất vài chục lần vương thất lang bưng lên một ly tr một bên cung nữ lập tức bưng bình xứ tới đón cổng thái g i á m đứng xếp hàng đem đ i ể m tâm và mỹ thực đã bưng lên để lên bàn đây là trà chiều vương thất lang một bên ăn một bên nhìn ngu hoang tính toán mình biểu thị phi thường không hiểu những người này cả đám đều dậy sớm như thế sao rời dương trực tiếp ăn cơm trưa rất kỳ quái sao về phần ngu hoang cùng tiểu an đề cập lòng nữ vương thất lang trước mắt lập tức t r ồ i lên một cái nhảy nhảy n h ó t nhóp liếm lắp mức quả thân ảnh là nàng a còn tại dương châu không hề rời đi sao dương châu tây hồ dương châu hai ngày này cũng bắt đầu tuyết rơi chỉ là không giống như xích châu bao phủ trong làn áo bạc vạn tuyết m ị n chầm rãi bay xuống dung nhập mặt hồ càng có một phen đặc biệt tư tưởng bạch vũ y ghi đứng tại ven hồ dưới cây nhìn phía xa đảo giữa hồ cùng cái đỉnh nhìn qua thay đổi rất nhiều càng thành thục một chút nhưng là cũng không có ngày xưa loại kia đần độn ngây thơ lãng mạn khí chất dùng tay tiếp được tuyết rơi mặt trên tuân ra vẻ thất vọng cái gì đó đều là gà ta một câu lời nói thật đều không có căn bản cũng không có lôi phong tháp người nơi này cũng cũng không biết bạch long xuyên qua mấy châu tri địa một đường kinh lịch đủ loại sự kiện cuối cùng mới đi đến dương châu đi khắp sơn hà mới phát hiện hết thể không có chính mình tưởng tượng bên trong mỹ hảo thậm chí, còn chưa kịp người kia nói tới câu thơ cùng hí màn trung diễn một phần mười mỹ mặc dù cũng tại dần dần thành thục trên đường phát hiện người kia luôn là đem mình xem như hải tử lừa gạt bất quá khi đó nàng đúng là vui vẻ bởi vì ngay lúc đó nàng là có bằng hữu cùng một chỗ dạ phố mua một lần đồ ăn cùng một chỗ thư tứ mua thoại bản mà không phải độc thân một người tự do cùng vô câu vô thúc thời gian giống như cũng không như trong tưởng tư ợ n g tích h bất n h ạ nhân gian đào lý hoa không làm cho người ta ở giữa đào lý hoa tiêu sái cũng đồng dạng là lẻ loi một mình cô đơn xoay người nàng chuẩn bị rời đi dương châu Nhưng, là nhưng lại không biết bước kế tiếp nên đi đâu trung châu động châu nàng ở nửa đường bên trên đều đã đi qua kế tiếp là tiếp lấy suối nam hay là trở về một đám m ặ c thần b à o di sơn tông đệ tử lại đột nhiên ngăn lại đường đi của nàng đồng loạt hướng nàng hành lễ do a bạch vũ ý hề nhảy một cái các ngươi là ai muốn làm gì một vị di sơn tông đệ tử đi lên trước nói chúng ta từ đông hải phủ kinh thành mà đến phụng triều đình cùng thiên tử chi mệnh đến đây mời bạch tiên tử về đông hải đông tiết đại tế thánh nhân đem bãi thiên địa người tứ phương thần trì tiên tử nếu là giờ phút này trở về tất nhiên có thể thu hoạch được nhất phương lòng vương tri vị bạch vũ y thì căn bản không có nghe phía sau chỉ là biết trước mặt những người này là từ đông hải đến lập tức có chút vui vẻ xích châu tới nhân nói như vậy chúng ta còn là đồng hương lạc người tới không có giải thích nói mình là thần châu người chỉ là từ xích châu bên kia phụng ngũ hoàng chi mệnh chạy tới hắn lập tức tiếp lấy bạch vũ y k a thuận nói ra chúng ta chính là từ tiên tử cố hương khương thành mà đến đông hải bây giờ đã thành kinh kỳ khương thành bây giờ cũng thành dương kinh là đại tuyên kinh đô tiên tử chẳng lẽ không muốn trở về nhìn xem sao bạch vũ y kỷ khương thành biến hóa như thế đại nói như vậy là so trước kia tốt hơn rồi đối phương đã nói phồn hoa hưng thịnh mấy lần bạch vũ y thì lập tức cảm thấy hứng thú ra lâu như vậy về đi xem một chút giống như cũng không tệ quy một chương một trăm bốn mươi tám bởi vì chúng ta là bằng hữu m à dương kinh thành bắc bến tàu thái sơn đại đế miếu bên trong di sơn tông đệ tử cầm thái sơn lệnh ngu hoang lệ bài điều động nam thành binh mã tuần phòng ti binh lính đem bến tàu cho vây trong trong ngoài ngoài cho phong c h ậ t như nêm tối trên bến tàu thuyền toàn bộ đều không cho phép cập bờ tất cả dỡ hàng kiếm hàng thuyền đều dựa vào bên cạnh ngừng ta là lưu đại nhân muốn hạ các người g á m tra thuyền của ta Nô chính là trường h h í n l ộ ư sinh n tiên môn thiếu quốc sư di sơn tiên tông thái sơn lệ những người khác cho dù là hoàng đế đều còn có kiên kỵ cùng càn tay địa phương sẽ giảng lợi ích cùng tình cảm hai người kia có thể sẽ không cùng ngươi giảng cái này đắc tội thiên vương láo tử đều cứu không được ngươi bất quá còn tốt những n à y tiên môn đều có m ự q uy nghiêm lệnh không cho phép đệ tử tùy ý nhúng tay phạm trần cùng triệu đình sự t ì n h bình thường bọn hắn cũng đụng không hơn những n à y tiên môn đệ tử không phải muốn tra thuyền của các ngươi mà là thái sơn lệnh hôm nay muốn tiếp một cái khách nhân trọng yếu bất quá các ngươi nếu là tiếp tục náo loạn liền không nhất định chư vị còn xin tạo thuận lợi vừa mới báo đáp lấy chủ gia danh tự ngang ngược càn rỡ gây chuyện mấy người lập tức hành quân lặng lẽ chắp tay cười làm lành về sau mang theo một đám gia đinh nô bột xám cười ngu hoang giờ phút này bị một đám di sơn tiên tông đệ tử giống như chúng tinh phục nguyệt vây ở trung ương đứng tại bến tàu trước lẳng lặng chờ bây giờ ngu hoang nghiễm nhiên muốn thay thế ngu hồng trở thành di sơn tiên tông thiếu tông chủ hầu đồng tiểu an nhị ra ngài gặp qua long sao ngu hoang nhớ ra cái gì đó lúc trước x ư ơ n g kinh đại l o ạ n quảng thọ tiên tôn khương tử cao kiên quyết ngồi lên phi thăng muốn chứng đạo thần tiên hắn đem x ư ơ n g kinh hóa thành động thiên lấy thần tiên bài vị luyện hóa trăm vạn sinh linh ta lúc ấy phụng mệnh tiếp ứng đại ca ở ngoài thành t ư n g xa xa nhìn qua một chút trông thấy qua kia yêu long gào thép tại k i u tiên đánh tan thiên kh về phần rồng thực sự ta ngược lại là cũng chưa bao giờ thấy qua kỳ thật hắn nghĩ muốn nói là hắn trơ mắt nhìn đầu kia vô s ỉ yêu long g i ả chết đem hắn kia ngay thẳng huỳnh t r ư ở n g suýt nữa hô chết ở bên trong lúc ấy hắn kém chút không có c ư ờ i nốc người khác là thăng quan phát tài chết l ã o bà mục tiêu của hắn cùng lý tưởng chính là đại ca chết rồi mặc dù cuối cùng ngu hồng không có chết nhưng là người bị phế c ũ n g chết cũng kém không nhiều nghĩ tới đây ngu hoang khỏe miệng không khỏi lại lần nữa tràn ra vẻ mịt cười hắn ngu hoang có thể có hôm nay kia toàn phải cảm tạ kia vô xỉ kim giác đại vương a không đến bao lâu một c h i ế c đỉnh chóp thoa kim s từ trên thuyền đi kế tiếp hất lên bạch sắc cầu vào áo choàng nhân vật thần bí ngẩng đầu lên che đậy mũ xuống lộ ra một đôi màu xanh biếc có ánh sáng long lanh long rác còn có sinh ra dị sắc con mắt cùng tinh xảo khuôn mặt bọn hắn thật đúng là đem đầu này ngốc long một đường dỗ dành một đường lửa gạt mang trở về bạch vũ y y nhìn xem bây giờ xây dựng thêm một vòng dương kinh còn có nơi xa phồn hoa to lớn hoàn thành thêm r a đạo cung thái sơn đại đề miếu cùng từng tòa tháp cao cùng mang tính tiêu chí kiến trúc ánh mắt lộ ra sợ hai thang p h ụ nang mỡ lớn miệng nhỏ giống như không biết bây giờ khương thành h quả nhiên khác nhau thêm thật nhiều đồ vật người cũng biến nhiều. ngu h o a n g tiến lên tiên tử g i á lâm ngu h o a n g chờ đã lâu hắn bày làm ra một bộ nhẹ nhàng hữu lệ tư thái phản phất muốn hấp dẫn trước mặt long nữ lực chú ý bất quá long nữ không quá an bộ này mở miệng liền nói ngươi chính là bọn hắn nói cái kia thái s ớ lệnh nghe nói ngươi rất lợi hại có thể giúp ta cha một người hạ lạc ngu h o a n g khẽ gật đầu mặt mỉm cười ta đã có thể tại dương châu tìm tới tiên tử tiên tử không nên hoài nghi ta năng lực tiên tử muốn tìm người nào đối với ta mà nói đều không cần tốn nhiều sức chỉ là lúc cần phải ngày thôi long nữ nhịn không được nói ta muốn tìm một người gọi là tư vân trước kia cũng tại cái này khương thành dạo qua cũng không biết bây giờ còn tại không ở nơi này ngu hoang gật đầu thiên tử muốn thỉnh long thần quý vị thiên tử đã trở về ngày sau chính là long thần dù là không dựa vào ta chỉ cần ra lệnh một tiếng liền có thể nhường một chút người đi giúp ngươi tìm tới hắn bạch vũ y h i lại mãnh liệt lắc đầu ta không muốn làm cái gì long vương ta chính là trở lại t h ă m một chút thuận tiện tìm tới ta muốn tìm được hắn ngu hoang lập tức trầm tư một chút sau đó nói nhưng là muốn tại cựu châu bên trong tìm một người cũng là lúc cần phải ngày thiên tử không bằng di giá chúng ta tạm thời an bài địa phương tạm nghỉ mấy ngày đợi đến chúng ta tìm tới người lập tức liền thông chi thiên tử dạng này như thế nào l o n g nữ suy nghĩ một chút nghiêm túc đáp ứng xuống kia thốt a ngu hoang không sai biệt lắm sở lấy cái này l o n g nữ m ạ n h là cái rất tốt bài bốn người cũng là không biết làm sao cự tuyệt người hắn trọng yếu nhất một lá bài tẩy đến chỉ cần hắn tại thiên tử trước mặt cầm tới long vương thần vị sau đó liền có thể lấy long vương c h i vị dần dần trưởng khống các phương giang hồ sông nước biện chủ c h i vị cũng chính là thuận theo tự nhiên hắn tranh đoạt cái này thủy chủ c h i vị không chỉ là vì di sơn tiên tông còn là vì chính hắn thành đạo cơ hội lòng nữ ngồi cố kiệu xuyên qua đường đi nhìn thấy quen thuộc cửa hàng hô to gọi nhỏ sau đó một đường đến thái sơn đại đế trân yếu mỹ mỹ ăn một bữa tiệc ngu hoang còn đưa lên không ít quý hiếm gì bảo bạch vũ y thì mặc dù không có nhận lấy nhưng là vẫn hiếu kỳ lật xem cùng lê hay nàng cũng chưa bao giờ thấy qua loại vật này lòng hiếu kỳ nhịn không được long nữ coi là thật đem ngu hoang xem như người tốt lành gì vui vẻ ra mặt vừa ăn vừa nói bọn hắn nói không sai ngươi thật là một cái người t ố t ta ngồi ở một bên ngu hoang n g h e xong trên mặt trồi lên m i ễ n g cứ cười nhưng là cười đến so với khóc còn khó coi hơn đến ban đêm long nữ thói quen muốn ra đường đi dạo nhìn xem dương kinh chợ đêm còn có một chút ban ngày không nhìn thấy náo nhật hình tượng vậy các ngươi h cái kia thái sơn lệnh đâu người cùng hắn nói một chút liền nói ta muốn ra cửa đối phương đáp nói thái sơn lệnh đại nhân tạm thời không tại bạch vũ y thở phì phò nói chẳng lẽ hắn không đáp ứng Ta l i ề nàng không Không thể ra cửa sau. Không phải nói ta ra cửa sau. l khách h â n n của các ư phương nhưng như trước ờ i tới lùi Đối nói lời lại tại tự do sao. Đối phương không nói lời nào, không chính. vẫn ngăn cổng Nàng cũ mặc dù còn có chút ngây thơ nhưng l à cũng nhìn ra cái này ngu hoang muốn c h ó i buộc nàng đồng thời không đối nàng ăn cái gì hào tâm nàng phẫn nộ đóng cửa lại ngồi tại trong phòng người kia nói không sai trên đời này người xấu thật nhiều mà lại cả đám đều không có ý tốt chỉ có hắn là chân chính đối với bằng hữu tốt từ không nghĩ tới muốn hại ta sau đó nàng muốn thi triển pháp thuật lúc này nàng lập tức phát hiện g ư ờ n g kinh cùng địa phương khác không giống địa phương khi vận kim long tiếng gầm gừ tại nàng bên thai vang lên chấn động đến nàng đầu váng mắt hoa đồng thời đưa nàng pháp thuật á p chế xuống một cái mất đi lao khu chỉ có dương thần pháp thuật chân long làm sao có thể chạy thoát được di sơn tông lòng bàn tay đang lúc bạch vũ y thì thở phì phì nghĩ đến ngày mai ra đường làm sao lợi dụng chính mình thông minh trí tuệ thời điểm chạy trốn cửa sổ mở ra a nhờ trang chiếu trên mặt đất đồng thời một bóng người cũng xuất hiện tại trong phòng lâu như vậy không thấy làm sao một dạng không có cái gì tiến bộ a hay là dễ lừa gạt như vậy a hưởng ta còn phái người đi d ư n g châu còn tưởng rằng ngươi đấu không lại ngu hoàng hắn muốn miễn cưỡng bắt ngươi không nghĩ tới ngươi cứ như vậy một đường đần độn đi theo hắn chạy trở về để ta cái này bố trí hoàn toàn không dùng bạch vũ y lìa nhìn xem vương thất lang nhìn từ trên xuống dưới hắn trong lúc nhất thời không có nhận ra hắn bởi vì bất luận ngoại hình hay là thanh âm đều có biến hóa không nhỏ ngươi là ai làm sao nói giống như nhận biết ta đ ồ n g dạng vương thất lang cũng không n ó n g n ả y hắn tự nhiên có biện pháp có thể để bạch vũ y lìa nhận ra hắn hắn từ dưới cửa ánh trăng cất bước đi lên phía trước vừa đi vừa ngâm thơ m a n thất thiên hương tiên tử ra nhất cầm nhất kiếm nhất môi trả cả phòng thiên hương tiên tử nhà một đàn một kiếm một ly trả vũ y thường đã yên hả xác bất nhạc nhân gian đào lý hoa vũ y thường mang yên h à sắc không làm cho người ta ở giữa đào lý hoa hắn một bộ nhân gian thi tiên phong độ nhẹ nhàng bộ dáng nhìn xem long nữ nghẹo đầu lộ ra cái kia quen thuộc mang tính tiêu chí nết miệng cười thiên nhân thân chứ vũ y ỉa phi vân đái hà thiên người thân mang vũ y ỉa khoác mây mang hà giã nguyện nhĩ thủy t r u n g như đồng thiên thượng vân hà cũng nguyện ngươi từ đầu đến cuối giống như trên trời giáng m â y bất nhạc nhân gian phiền nhiễu huyên hoa không làm cho người ta ở giữa phiền nhiễu ồn ào long nữ lập tức nhảy dựng lên a là ngươi nàng vừa mới lên tiếng kinh hô lập tức che miệng lại giống như sợ người bên ngoài nàng thấp giọng nói ngươi làm sao thay đổi vương thất lang chen chen lông mày trở nên đẹp trai rồi bạch vũ y k ì a biến dạng vương thất lang tức g i ậ n đến quá sức ra ngoài không có mấy ngày cái này thẩm mỹ làm sao liền quay khúc đây bạch vũ y kìa cười khúc khích mặc dù thay đổi bộ dáng nhưng là cái loại cảm giác này vất tại nàng đã xác định trước mặt thân phận của người này đích xác chính là nàng nhận biết người kia hai người bèn nhìn nhau cười nửa ngày không nói gì sau một hồi lâu vương thất lang rốt cục mở miệng muốn làm long vương sao bạch vũ y n g trả lời chơi vui sao vương thất lang núi không biết bất quá từ nay về sau ngươi có thể tùy thời tới tìm ta chơi mà lại từ nay về sau ngươi liền có trên đời lớn nhất chỗ dựa không có mấy người lại tùy tiện bắt ngươi bắt ngươi cũng miễn cho ngươi cái này ngốc hề hề xuẩn long lần nữa bị người l ừ a gạt bạch vũ y hề nghĩ nghĩ ngừng lên cái đầu nhỏ ân lửa ngày nhất rồi nói ra vậy ta liền đáp ứng vương thất lang như vậy dứt khoát không sợ bị ta bắn rồi bạch vũ y trên mặt lộ ra một nụ cười sán l ạ bởi vì chúng ta là bằng hữu mã q một chương một trăm bốn mươi chín long vương trường sinh điện chung đèn trong đèn trong xuống đạo nhân dựa bàn viết nhanh vương thất lang chấp bút châm tư hắn tại viết số gấp đây là muốn thượng c h ỉ n h cho thiên tử lý hoàng thương nghị chính là đông t i ế t đại tế thiên đình q u y ề n thần linh cải biến thiên đình chư thần bên trong còn phải thêm lên một cái long vương nhưng là đến cùng phong cái gì long vương vương thất lang còn đang do dự đã xuất thân từ đông hải phủ dĩ nhiên chính là đông hải long vương hắn cân nhắc một chút một bước đúng chỗ cho cái đông hải long vương vị trí dù sao lục xoát khắp thiên hạ cũng tìm không thấy mấy đầu chân l o n g cũng không có cần thiết không phăng vắng đối đèn trong vương thất lang đứng lên triển khai thiên quyển cùng địa quyển chủ sách thở g i i nói thật ra cũng k ó coi b ấ thưa luận là t i linh ê n đỉnh thần thớt ti không, không thực tế là không người có thể n i ề u dùng được á n tiên ti h ca toàn đến nghĩ biện pháp không nói lục đạo luân hồi thập điện chư thành ít nhất phải đem địa phủ thành hoàng chi vị toàn bộ đều bổ sung mới có thể đem bốn châu chi địa hương hòa đều tụ tập lại bất quá di sơn tiên tông bên kia đoán chừng cũng kém không nhiều như là dựa theo bốn châu to to nhỏ nhỏ dãy núi toàn bộ đều muốn sắp phong sơn thần đến coi là hán tọa hạ quỷ thần cũng là không đủ dùng chớ nói chi là thái sơn đại đế miếu còn muốn phong thổ địa bốn châu chi địa có bao nhiêu hương dã trong thôn cái này lỗ thủng to đến cũng không thể dùng bệnh luét mũi đến được rồi liền cái này còn tới cùng ta tranh cái gì hà thần thủy chủ còn muốn bịa bốn hải long thần ngươi phong qua được đến sao cầm đầu đi phong a vương thất lang lập tức mở miệm trào phúng ngô hoang lời tuy nói như vậy nhưng là cái này thần quyền không thể thả dù là chiếm hầm cầu không gậy phân cũng phải trước tiên đem vị trí chiếm đóng vương thất lang phát hiện ý lạnh s i ê u s i ê u lập tức hô lò sưởi không có lửa thêm lửa sinh đồng ngồi tại đỉnh điện mặc cho phong tuyết rơi đầy người hóa thành một tôn tượng nặng chỉ cần không có vương thất lang mệnh lệnh hắn là khẽ động cũng không muốn động chú lao thì ở bên ngoài đi tìm những đệ tử trẻ tuổi kia nói chuyện phim đi hắn thật giống như một cái hương giả lao đầu một dạng một khắc cũng ngồi không yên tổng lôi kéo người chuyện nhà a g i y nữ tôn san san ngáp một cái nhàm trán đứng lên cho lò sưởi thêm lửa sau đó tiến đến một bên nhìn một chút vương thất lang viết cái gì thiếu q u ố c sư thiếu q u ố c sư hôm nay trở về mặt mày hưng hảo sự tình gì vui vẻ như vậy vương thất lang tại trên nghiên mực gậy gậy bước lông nhìn thấy một cái lao bằng hữu tôn san san lập tức bắt q u á i chi tâm p h u n g trào con mắt đều toát ra t i ể u tinh tinh nam nữ vương thất lang thuận miệng một đáp nữ a tôn san san đánh vỡ n ổ i đất hỏi đến tuổi cùng cái gì gọi là nữ a đến cùng là nam hay là nữ vương thất lang nữ tôn san san càng hăng hái trực tiếp kéo đi lên xem được không vương thất lang đem tôn san san mặt đẩy sang một bên để nàng khắc góp gần như vậy ngăn trở tầm mắt của mình rất xinh đẹp tôn san san mặt bị đè ép nói chuyện ông bên trong ông khí chỉ là bằng hữu sao vương thất lang hơi không kiên nhẫn chỉ là bằng hữu tôn san san không b u ô n g tha nam nhân sẽ cùng một cái nữ nhân xinh đẹp làm bằng hữu sao vương thất lang có thể tôn san san xẹp lên miệng một bộ đây không có khả năng bộ dáng thật sao ta không tin vương thất lang muốn tin hay không tôn san san lập tức thay đổi câu chuyện đổi một cái phương hướng thật không có phát sinh thứ gì sao bình thường loại tình huống này chỉ có thể nói đối phương rất xấu nhưng là ngươi nói đối phương đã rất xinh đẹp cái này không nên a la không phải là bởi vì nàng làm ra bừng tỉnh đại nộ g bộ dáng một bộ phá án biểu lộ không phải sau đó thường tiết mối thần sắc nhìn xem vương thất lang ánh mắt kia phảng phất đang an ổn vương thất lang không phải thương tâm không muốn tiết mối trường sinh tiên môn pháp thuật lợi hại như vậy có thể trị hết vương thất lang buông xuống bút nhìn xem tôn san san trên mặt lộ ra một cái miễn cưỡng mỉm cười gạt ra hai cái lún đồng tiền hít sâu một hơi hắn đột nhiên cảm nhận được ngày xưa kia diêm la điện hữu hộ pháp tâm tình ngươi là lao thiên gia phái tới trừng phạt ta sao hắn rất muốn cao dọn một hô để cổng cấm vệ đem cái thằng này khiên xuống đi cuối cùng cố nén hắn vươn tay đao mạnh liệt đánh tôn san san chán đánh cho đông đông đông rung động ác ngươi cái đại đầu quỷ thêm xong t u ổ i n g ư ơ i liền vô dụng không nên để lại xuống tới quái dày bản thiếu quốc sư làm chính sự ngọt nào vo thành một đoàn cách ổn cút tào chiều vừa kết thúc ngu hoang mặc vào thái sơn lệnh q u a t bảo vào cung một đường thẳng đến thiên tử xử lý chính vụ tử thần điện nửa đ ư ờ n g tại tử thần trước điện các môn hạ đụng vào vương thất lang hắn mặc triều đ ỉ n h định chế thiếu quốc sư bảo phục eo treo hạc hình đeo áo khoác tay nào lớn đi đường dáng vẻ nhẹ nhàng giống như thiên nhân hàng thế thái sơn lệnh thiếu quốc sư hai người đều là hùng dũng a i vệ khí phép thiên ngang tinh thần phấn chấn giống như muốn làm một kiện cái đại sự gì ngu hoang dọ xét vương thất lang một phen ngài đây cũng là muốn đi gặp mặt t h á n h nhân vương thất lang giả vờ như kinh ngạc trùng hợp như vậy thái sơn lệnh cũng là thái sơn lệnh ngu hoang lộ ra t h i ế u dung cảm thấy nhân cơ hội này vừa dễ dàng cho vương thất lang cái ra vai phủ đầu cùng lợi hại đến thử đã như vậy hai người chúng ta liền cùng một chỗ vương thất lang một bộ ngây thơ thiếu niên bộ dáng xem ra rất là dễ lừa gạt cùng đi cùng đi hai người cùng nhau mà tới vượt qua từ thần điện trong điện xử lý chính vụ tể tướng cùng triều thần cũng nhau nhau đứng lên đối hai người chắp tay hành lễ hai người cũng đối ứng đ á p lễ hướng phía bên trong đi đến trước mặt t h i ê n tử lý hoàng đang xem số gấp hắn còn là lần đầu tiên đụng phải thiếu q u ố c sư vương thất lang cùng thái sơn lệnh ngu hoang cùng một chỗ đến chẳng diện ngay cả vội vàng đứng dậy để người cho hai người bọn họ dọn chỗ ngu hoang ngồi xuống về sau lập tức ngay trước thánh nhân lý hoàng mặt nói lên mình muốn đẩy một tại thế chân long vì l o n g thần sự tỉnh long hành vân bố vũ chấp trưởng l ô i đ ỉ n h có thể bảo vệ ta đại tuyên mưa thuận gió hỏa bách tính bội thu duyên yên ngũ cốc phong đăng mà lại từ xưa đến nay long chính là thùy thú tượng trưng cho thiên hạ đại hưng trí tướng ta đại tuyên cung phụng dạng này một vị thần linh. bên trên có thể đối ứng hoảng sợ thiên ý xuống có thể phản hồi bách tính dân tâm thực tế lại thích hợp bất quá lý hoàng kinh ngạc nhìn ngu hoang nha thái sơn lệnh cũng muốn sắc bịa một chân long vì long thần ngu hoang lập tức sửng sốt ư còn có ai thánh nhân lý hoàng lập tức nói hôm qua thiếu quốc sư liền cùng chấm thương nghị qua việc này không nghĩ tới hôm nay thái sơn lệnh liền cũng đề cập xem ra hai vị thật sự là tâm hữu linh t â a vương thất lang khẽ gật đầu mỉm cười một bộ dành công không nào biểu lộ không cần hoài nghi chính là bần đạo không nghĩ tới thái sơn lệnh vậy mà cùng bần đạo nghĩ đến cùng nhau đi quả nhiên là anh hùng sợ kiến lược đồng a ngu hoang lập tức đứng dậy sắc mặt có chút khó coi người nơi nào tìm thấy chân long vương thất lang cười thần bí mời bệ hạ cùng chư vị theo bần nói tới hắn mang theo lý hoàng cùng ngu hoang đi ra ngoài cùng ngoại điện xử lý chính sự chư vị hướng quan tế chấp cũng nhao nhao cùng đi theo r a vương thất lang đứng tại chỗ cao đối thiên nhất chỉ gió ngừng dương kinh bên ngoài gào thét hàn phong đột như ngừng tuyết rừng nguyên bản nhẹ nhàng rất xuống tuyết lớn nháy mắt dừng lại h o à n g hốt ở giữa đám người phảng phất có thể nhìn thấy trong mây có kim lân hiện lên thiên tử lý hoàng kinh hô cái này lợi hại a thật nói rừng là rừng chư vị t ế chấp cũng nghị luận ở mỹ điều khiển thiên tượng năng lực cái này chẳng phải là muốn gió đến đến gió muốn mưa được mưa kể từ đó xích châu không được mỗi năm bội thu từ đây bách tính không phải lo rồi tất cả mọi người nhìn ra cái này chân long chi lực lực lượng còn có đối đại tuyên tầm quan trọng vương thất lang đối thiên tử vừa chắc tay đây chính là chân long chi lực ta đại tuyên nếu là có một long thần chấp trưởng mưa gió lôi đ ỉ n h tất nhiên có thể lại bằng thêm ba phần khí v ậ n còn xin bệ hạ sắc phong nó là đông hải long vương phù hộ đông hải chi địa ngũ hoang lập tức đổi tới không ổn không biết thiếu quốc sư chuẩn bị để cái này đông hải long vương rơi vào dị quyền vương tất h lang một bộ đương nhiên bộ dáng đông hải long vương chính là ti vũ c h i thần đương nhiên phải tại thiên quyền hắn nhìn xem ngu hoang thành c ầ n nói nếu là thái sơn lệnh có thể tìm tới chân long lại xác địa một thủy thần cũng là có thể dù sao ngươi ta cũng đều là vì đại tuyên chân long đương nhiên là chê ít thiên tử lý hoàng nhẹ gật đầu đã như vậy liền phong nó là đông hải long vương đi thiên tử miệng ngầm t i ê n hiến một lời đã nói ra lập tức liền thấy khí vận c h i trụ lay động một đạo khí vận tách rời ra rơi vào thật trên thân rồng nhưng là tương đối đại tuyên thêm một đông hải long vương từ nơi sâu xa lại có khí vận sinh ra tăng thêm tại đại tuyên khí vận long trụ phía trên không cần phản chướng bất quá đây đối với ngu hoang đến nói cũng không phải là chuyện gì tốt long vương không chỉ không có nhập thái sơn đại đế miếu nhân q u y ể n ngược lại chạy đến thiên q u y ể n phía trên chư vị t ế chấp triều thần nhau nhau chúc mừng bệ hạ lấy lòng thiếu quốc sư vương thất lang toàn bộ quá trình ngu hoang một mực không nói gì vội vàng vào cung lại vội vàng chạy về hắn đã đoán được cái gì nơi nào có trùng hợp như vậy mình vừa mới tìm được chân long trong nháy mắt vương thất lang nơi đó cũng thêm ra một đầu chân long thật làm chân long là rau cải trắng sao khắp nơi đều có nhưng là không thấy được hắn cũng không thể chân chính xác định cho nên tại tử thần điện chỉ có thể cố nén kìm nén k ì n h một câu cũng không nhiều lời hắn vô cùng lo lắng trở lại thái sơn đại đếm yếu mang theo người tới một chỗ tầng tầng thủ vệ viện tử bên trong đẩy cửa vào liền phát hiện bên trong không có mờ h a i cái gì cũng không có lần này hắn triệt để bộc phát quay đầu liền đối phía ngoài di sơn tông chư đệ tử g ầ m thét người đâu ta để các ngươi nhìn người ở đâu các đệ tử run l y bảy dù sao ngu hoang không chỉ là sắp tiếp nhận t i ế u tông chủ còn là một vị nguyên thần chân nhân một phen phát tiết đem chư đệ tử mắng cầu hết lâm đầu ngu h o a n g vẫn như c ũ không có cảm giác được bất luận cái gì làm dịu hắn cảm giác chính mình là cái coi tiền như rác bận đ i ệ u tứ phía tính toán lửa này g tất cả đều vì người khác làm áo cưới tân lang q u a n quần áo đều mặc vào kết quả là người khác nhập đ ộ n phòng cái này ai có thể tiếp nhận tiếng giống toàn bộ thái sơn đại đế trong miếu bên ngoài đều có thể nghe được rõ ràng vương thất lang người cái này không muốn mặt mặt trắng gã sai vặt âm hiểm hẹn hạ đồ vô xỉ hôm nay việc này không xong không xong thiên tử xuất bách quan đến vùng ngoại ô tế thiên đài tế thiên địa nhân tam giới chư thần nghi trượng đội xe kéo dài mấy chục dặm ven đường bách tính người người nhốn nháo dập đầu nên đón thiên tử sân hô và thuế trong đội xe theo sắt thiên tử còn có mặc khác biệt bảo phục người tu hành theo thứ tự là trường sinh tiên môn cùng di sơn tiên tông đến nơi t ế giới thiên thai thời điểm có thái giám tới tương thỉnh thiếu quốc sư thái sơn lệnh đến vương thất lang s ố c lên v ọ i mảnh vươn tay run lên tiên ý ỉa mặt mỉm cười ngu hoang đi lúc xuống xe trông thấy vương thất lang liền cùng ăn con rồi lòng dạng nhưng là thoáng qua ở giữa lại biến thành một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng hai người s ó n g v a i mỉm cười gật đầu cảnh tượng này gọi là một cái hòa thuận hữu hảo hai người một bộ vương thất lang không không biết ngu hoang âm thầm muốn cho hắn cái ra vai phủ đầu ngu hoang cũng không có bị vương thất lang ăn trộm gà cắm cái nã g n h à o bộ dáng vương thất lang chắc tay hôm nay người ta chân thành hợp tác trưởng sinh tiên môn cùng di sơn t i ê n tông giáp tay lại mở ra đất trời về sau ngu sư huynh cùng ta cũng coi là một mạch tương thừa có thể nói là các huynh đệ phái ngu hoang thầm nghĩ ta cũng không muốn muốn ngươi loại huynh đệ này ngoài miệm lại mừng rỡ nói có thể có thất lang loại huynh đệ này ngu hoang thật sự là mười sinh đã tu luyện phúc phận vương thất lang, hai n g hà hà hà hà hà hà. h a người nhìn nhau cười to về phần đang cười cái gì hai người bọn hắn cũng không biết dưới núi đạo cung chia làm mấy tầng chư điện san s á t phân biệt cung phụng thiên địa chư thần trong đó đạo nhân tụng kinh không ngừng sơn đạo tiêu biểu pháp p h ố i một đường thẳng tới đỉnh núi sân thượng bách quan tại chân núi đạo cung dừng lại thiên tử thì leo lên đến sân thượng túi đầu gió xoáy vạn giảm giáng mây l ạ i b á i mây tan thấy mặt trời mặt trời thần quang rơi xuống chiếu vào đỉnh núi ba mái thiên cung dị tượng sinh ra thải hà sinh ra lan tràn ngàn dặm bầu trời chống g ô n g chuyển đến m ê n h mông thanh âm quanh quẩn tại giang sơn và dặm c ử u châu c h i địa Trừ thần quý vị thiếu quốc sư vương thất lang dập đầu hô to tam thập lục trọng tiên thái sơn lệnh ngu hoang theo sát phía sau thái sơn thần giới khai thông thiên lĩnh thái huyền thượng nhân đột nhiên mở mắt vung tay h á o chỉ hướng về bầu trời thần tiên c h i bảo tụ vận thành tiên đồ từ trong đó bay ra trong nháy mắt thần đồ liền phóng đại đến cực hạng che kín trường sinh tiên môn mười mấy ngọn núi mặt trời áp đảo thông thiên lĩnh phía trên thu bên trong lòng đất tản ra trùng t i ê n sát khí hắt sắc địa nhãn trồi lên chơi đều tối xuống Mà tụ h lĩnh xuống bách tính nhìn lại, thật giống như nhìn thấy một vòng hát sắc mặt trời mọc. Kêu hát nhật thăng nhập ô n tiên xuống giống vòng g một mặt trời lại, sắc mọc. Kêu vận thành tiên đồ b ê nước xích châu địa mạch đại long cùng địa mạch chi nhãn trong đó một cổ lực lượng cường đại nộ tung ra đánh xuyên ngơ ngơ ngác ngác một vùng tăm tối hát cám bên trong sinh ra một vùng không gian đây chính là thần tiên tri bảo lực lượng chân chính nhưng là không gian này bất quá mở rộng đến mấy chục dặm lớn nhỏ thái huyền thượng nhân lập tức liền chống đỡ không nổi không phải pháp lực của hắn so ra kém ngày xưa khương t ử cao mà là nội tình cùng trả ra đại giới khác biệt bất quá đối với trước mắt mà nói cũng đủ thái huyền thượng nhân chậm rãi từ chủ phong đại điện bên trong đi ra bên ngoài hàng trăm hàng ngàn đạo nhân đạo đồng đồng thời quỳ xuống khởi trường sinh tiên môn bên trong từng vị nguyên thần chân nhân đột nhiên đứng dậy nguyên thần pháp tướng dựng đứng mà lên từng kiện pháp bảo hiện lên ở thiên cung tiên môn đại trận kết trận mà ra hóa thành t h ả i sắp vòng sáng cái lồng bao phụ tại sơn môn c h i địa bên trên bọn hắn đi theo thái huyền thượng nhân cùng nhau hô quát khởi khởi khởi thái huyền thượng nhân phía sau nhất luân minh nguyệt dâng lên đại đ ị a giống như mất đi trọng lực trường sinh t i ê n môn sơn môn c h i địa mười mấy ngọn núi tính cả đại trận cùng nhau đột ngột từ mặt đất mọc lên chậm rãi trôi nổi bay vào tiên đồ mở hư giữa không trung bất quá liền xem như dạng này cũng chỉ là xem như bẻo trồi không dễ không có, có sức mạnh ủng hộ cái này vừa mới mở ra nhất phương hư không ngay lập tức sẽ héo rút chỉ có khổ hương hỏa tri lực cùng số mệnh tri lực gia trì chậm rãi thai n h én nó trưởng thành mới có thể để hắn dần dần trưởng thành từ t ừ đạt tới có thể c h è o chống thần tiên tri cơ tình trạng nhưng là lúc này xa xa dương kinh k h ổ n g l ồ khí vận c h i trụ lại đang triệu hắn lấy tụ vận thành tiên đồ tiên đồ lấy đi trường sinh tiên môn sơn môn chi đ ị a lại trên thông thiên lĩnh xoay quanh vài vòng tiếp lấy liền biến thành một đạo lưu quang lao tới dương kinh cuối cùng đầu nhập vào kia đại tuyên khí vận c h i trụ bên trên sừng sức tại đỉnh biển mây kim vân hội tụ trong vòng trời mở ra một cái l ỗ thủng to lớn giống như thông hướng mặt khác nhất trọng tiên đ i ệ giống như đã từng tiên khuyết cùng tiên khuyết đ ạ tử trường sinh tiên môn bắt đầu từ hôm nay cao cao sừng sức tại thiên vân phía trên không dạy phẳng trần thế trên sân thượng đại tuyên thiếu quốc sư vương thất lang đứng dậy cao giọng hô quát thiên đình chư thần quý vị thần châu di sơn tiên tông mặc dù không có thần tiên t r i bảo nhưng lại có trải qua mấy đ ờ i tế luyện tiên khí ngũ đế sơn ngũ đế sơn nuốt thần châu điện mạch đại long sắc khí t r i nhãn lấy đi ngàn năm để giành đến minh thổ c ử u h u tri giới cùng quỷ thần hướng phía xích châu dương kinh bày tới tế thần tiên tử lý hoàng cùng văn võ bá quan vừa mới nhìn thấy thần đồ hoàng thiên khai thiên k u y ế t tri môn、Ấm、ẩm ẩm trong n g á y mắt liền thấy năm tòa hư hảo mông lung khổng lồ thần sơn từ thiên ngoại bay tới rơi vào tế thiên trước sân khấu dây núi chập trùng địa thế tăng vọt một ngọn dây núi núi non chập trùng chống r ô n g xuất hiện tại vùng ngoại ô phương viên địa thế chống r ô n g c ấ t cao hàng trăm hàng ngàn đ ạ o bà sơn khởi nhạc ngũ đế sơn tiên khí chi linh hóa thành năm vị đế vương bảo vệ hết thảy trong đó nhất là lấy đông nhạc thái sơn đại đế nhất là khôi hoàng hắn đã cùng ngũ thiên, thiên vương một bộ phân thân càng có ngàn vạn vị thần quỷ tướng âm binh tế xuất thủ vệ tư phương không ít nông thôn trong lúc mơ, mơ màng màng liền rơi vào ngũ đế sơn bên trong dương kinh nháy mắt trở thành dựa vào núi ở cạnh sông hiểm yếu chi địa bị thần sơn cùng tế thủy bảo hộ ở trung ương mà tại bên trong ngọn thần sơn nhất phương thần giới bên trong quang mang lưu chuyển các lộ thần chỉ chiều bái một vị mặc xích hồng sắc thần bảo đế quân thái sơn lệnh ngu hoang đứng dậy ngũ nhạc đế quân thứ phương sơn thần cựu châu thổ điện quý vị cái này còn không có đ ỉ n h chỉ xuống tới dương kinh khí vận chi trụ dung nhập tụ vận thành tiên đồ ngũ đế sơn một nháy mắt khí vận kim long gào thép gầm thép thân hình h u y ế t trương lớn hơn một vòng khí vận chi trụ cất cao đến cực hạ đột phá tầng mây thẳng vào cựu tiên đại tuyên quốc vẫn giống như liệt hỏa nấu dầu điên cùng phun trào bầu trời vân hải không ngừng l a n l ộ t giống như bị liệt dầu nổ tung nắp đỉnh kim quan g phóng xạ chiếu hướng tư phương đột phá dương kinh bao trùn hướng chỗ xa hơn toàn bộ đông hải phủ đô ẩn ẩn có bị tức vận chi trụ bao trùn dấu hiệu yêu ma quỷ q u á i cũng không dám nhẹ dạy nơi đây bách quan thân là đại tuyên một phân tử đương nhiên cũng có thể cảm nhận được ở trong đó biến hóa tất cả mọi người cùng nhau quỳ xuống đối phía trên thiên tử lý hoàng hô to chúc và t u ế hạ thiên tử chúc đại tuyên vương thất lang đứng tại tế trên sân thượng nhìn xem từng cảnh tượng ấy hắn biết hết kỳ thật cái gọi là thiên đ ỉ n h thiên quyết thái sân phủ đều chẳng qua là minh thổ thăng hoa vì thần tiên động phủ một loại chuẩn bị thăng lên chính là thần tiên từ đây vì nhất phương động thiên c h i chủ tiêu giao tự tại r o n g rồi tung hành không thăng nổi đi cũng chỉ có thể lại hạ thậm chí còn chưa nhất định có thể hàng đến xuống tới trực tiếp gặp gỡ hoác sơn hải đã từng gặp phải một màn kia thăng đến hóa thành thần tiên động tiên thái huyền thượng nhân chứng đạo thần tiên đến lúc đó mới thật sự là kéo lại màn lớn thiên địa thay đổi phần mới ngu hoang cùng vương thất lang không sai biệt lắm có thể sinh tại lúc này tham dự thậm chí chủ đạo loại này phong vấn tụ hội sự tình trong lòng há có thể không tự hào hai người nhìn nhau cười ha ha lần này thoải mái cười to là thật động châu Ông t à o địa phủ phong đô đại đế ngồi ngay ngắn minh trên điện từ đầu đến cuối chú ý xích châu bên kia độc t ĩ n h hắn yên lặng thì thầm tam thập lục trọng tiên thái sơn thần giới trường giáo sư minh người rốt cục đi đến một bước này hắn ha ha cười to sư đệ ta cũng coi là dính ngươi ánh sáng vừa mới phát sinh hết thể tựa như cùng nơi này không quan hệ dù sao phong đô đại đế bất quá là vừa mới leo lên quỷ tiên chi vị trước mắt hắn chính là đem cảnh giới bây giờ cùng trạng thái ổn định liền đủ rồi tạm thời còn không có cao hơn một tầng đối thần tiên tri cảnh khởi xướng xung kích dự định nhưng là vương thất lang tại tế trên sân thượng đem địa phủ chư thần danh sách đốt cho thương ngày sau âm tạo địa phủ một dạng cũng khởi biến hoa cực lớn minh thổ nháy mắt k huyết trương lớn hơn một vòng tầng tầng hương hỏa kim quan g từ trên trời giang xuống rơi vào cựu ưu chi điệm từng cái phong đô đại đế dưới cờ quỷ vật bị lực lượng này bao phủ lột sắc thành quỷ tướng thậm chí quỷ thần